Chương 253, Thay tức bí quyết. Chương 253, Thay tức bí quyết với tư cách là một cái từ nhỏ tiểu khắp núi chạy, chưa bao giờ nghe quản giáo có trí thanh niên, vệ thiên vọng kỹ năng bơi trước sau như một rất tốt. Hôm nay người mang tuyệt kỹ về sau, đối với thân thể không chế tại chỗ rất nhỏ càng lộ ra tinh rượu, đem nước chảy sức nổi cùng bản thân hành động hoàn mỹ phối hợp, người ở trong nước không giống như là một người ngược lại như một con cá. Hắn hôm nay mặc dù được gọi là sóng ở bên trong hóa đơn tạm cũng không đủ, nhưng lúc này đây hắn xuống nước về sau lại không giống như thường ngày đồng dạng rất nhanh trồi lên mặt nước nhanh chóng tiến lên, chẳng qua là tại mặt nước toé lên một hồi bọt nước. Sau đó mặt biển tựu không một tiếng động. Tiếp cận 5 phút đồng hồ về sau, tại phía xa 500m có hơn trên mặt nước, họ tọt tọt, tọt bước lên mấy cái bậc khí, hai mảnh hơi mỏng bờ môi tại mặt nước thoáng hiện thoáng một phát, lập tức lại nhanh chóng biến mất rồi. Không biết đối phương tại bên cạnh bờ có bao nhiêu gút, Vệ Thiên vọng trồi lên mặt nước lúc không giảm quá mức lộ ra, chỉ là đem miệng hướng bên trên toát ra đi một điểm, sau đó nhanh chóng hít sâu một hơi, lập tức lùi về dưới nước 5m vị trí, đi phía trước như với cá giống như tiềm hành mà đi. Hắn ở trong nước động tác không chút nào lộ ra phóng đãng, trái lại hắn vung tay biên độ cũng không lớn, chỉ là cả người như là như gợn sóng quy luật chấn động động tác lộ ra cân đối lại ưu mỹ nhưng tốc độ lại nhanh được kinh người, mặc dù ở trong nước tiêm hành nhưng tốc độ đã tiếp cận 1.500 m/s bơi tự do thế giới kỷ lục nhưng cái này y nguyên không phải của hắn tự tốc hắn lúc này đang tại nghĩ lại lấy lúc này đây đếm thử thai tức thất bại nguyên nhân vừa rồi hắn vừa vào nước liền lập tức thử sử dụng nín thở bí quyết lập tức ý thủ đan điền tâm như mặt nước phẳng lặng trong nội tâm một mảnh yên lặng an tường không bàn mà hợp ý nhau thai nhi tại cơ thể mẹ trong lúc như vậy hỗn độn đơn thuần trạng thái lúc này hắn đã phù hợp thai tức căn bản nhất yêu cầu sau đó trong đan điền cái kia khỏa màu xanh chân khí đoàn xoay tròn liền chậm rãi gia tốc, đạo đạo huyền diệu khó giải thích người chi nguyên khí do nội mà sinh, cũng theo kinh mạch chạy toàn thân các nơi, tốc hành ra thịt tầng ngoài. lập tức hắn quanh thân các nơi trên da thịt lỗ chân lông đống nhiên mở ra, nguyên khí du đãng tại từng cái trong lỗ chân lông, dùng huyền diệu tần suất chấn động không nứt. lập tức ra thịt bên ngoài nước trong cơ thể dưỡng khí theo chấn động theo trong nước thoát ly đi ra, bị hút vào trong lỗ chân lông, trực tiếp tiến vào tầng ngoài bao mảnh mạch máu, rất nhanh liền bị hấp thu tiến trong cơ thể, lại thông qua quanh thân huyết dịch đổi vận, cung cấp nhân thể các hạng cơ năng cần thiết, hoàn toàn thay thế phổi hấp thu dưỡng khí công năng. Đây cũng là cửu âm chân kinh thai tức bí quyết cùng mặt khác đạo ra thai tức lớn nhất khác nhau, mặt khác thai tức công phu phần lớn là nói nhân thể một hơi, bão nguyên thủ nhất sâu trong cơ thể tự nhiên sinh ra thần khí, nhưng đây cũng là không có dễ chi nguyên, như vậy thai tức thường thường chỉ có thể gọi là nín thở, có thể kiên trì mấy cái giờ đồng hồ đã thế chỗ hiếm thấy. đương nhiên cũng có chính thức thần diệu thai tức bí quyết, có thể cho người triệt để không cần dùng miệng hô hấp, nhưng công phu như vậy sớm đã chôn vùi tại lịch sử trường hà trong. Mới đầu đương hắn vừa mới chìm vào đáy nước lúc, hay vẫn là rất thành công chỉ khi nào hắn bắt đầu vặn mèo thân hình vung vẩy cánh tay đi phía trước bơi đi về sau tâm tình bình thản liền bị đánh vỡ một tia khổ tâm kiến tạo ra thai tức trạng thái lập tức chịu ảnh hưởng lại trèo chống hai ba phút sau tiêu triet để tuyên cáo tan ra rồi nhưng ở thai tức trạng thái bị phá về sau vệ thiên vọng cũng không dừng lại mà là nhân thể nín thở tiếp tục xông về phía trước đâm một khoảng cách mới thật sự nhịn không được bay lên để thở hắn lần thứ nhất nếm thử kỳ thật xem như đã thất bại chỉ có thể ngừng tại nguyên chỗ bất động thai tức đây chẳng qua là cho người biểu diễn dùng thực dụng giá trị thật sự quá thấp nhưng dù vậy vệ thiên vọng lần này nếm thử đã làm mở lịch sử khơi dòng. Dù sao Thái Tức yêu cầu tu luyện giả dịch kinh đoán cốt quyển sách phải đạt tới đệ nhị trọng trung kỳ, nhưng nếu không chân khí hùng hậu trình độ không đủ, chuyển hóa làm nguyên khí lúc liền dễ dàng không ổn định, hơi không chú ý liền căn bản không xảy ra đan điển. Nhưng Vệ Thiên vọng lại ngạnh xanh xanh dựa vào cực kỳ kiên định tâm tính, đồng thời cao hơn bản thân thực tế cảnh giới võ đạo cẳng ngộ vận dụng đến cực hạn, lại để cho đệ nhị trọng sơ kỳ chân khí vận chuyển lại giống vậy trung kỳ như vậy hùng hậu trọng, cuối cùng nhất thất bại cũng là do ở tâm tình bị phá, mà không phải chân khí tản. Nếu là thời gian sung túc, hắn tự nhiên có thể hảo hảo nhiều phiên nếm thử. Đi suy nghĩ ra như thế nào vận động trung tướng tâm tình bảo trì tại bảo thai trong bụng trạng thái, nhưng hiện tại thời gian cấp bách, cần phải trước tìm được đối phương Cano mới được. Cho nên vệ thiên vọng chầm xuống đáy nước về sau, lập tức lại một lần nếm thử, tiếp tục đi phía trước bơi đi. Lúc này đáy nếm thử lại so lúc trước tốt hơi có chút, ước chừng 6 phút qua đi, hắn xuất hiện tại hơn 600 m, m, có hơn vị trí, y nguyên chỉ là đem bờ môi nhẹ nhàng lộ ra mặt nước, khít sâu một hơi. Lại sau đó hắn liền ở trong nước cưỡng ép mở to mắt, hướng có ánh sáng địa phương tìm kiếm, quả nhiên, tại phía trước 300m bên ngoài trên bờ cắt chứng kiến một tia yếu ớt hào quang lóe lên tức thì, vị trí kia đúng là nước sâu góc đích chính giữa, chính là chỗ đó rồi. Trong nước vệ thiên vọng mỉm cười, liền trước dùng thu cân xúc cốt pháp đem hình thể cải biến, ngay sau đó gỡ xuống đứng tại bên hông mặt nạ, mang lên mặt, thừa dịp cảnh ban đêm chính đậm đặc, vô thanh vô tức theo dưới nước tiềm hành mà đi. 4 phút về sau, trong màn đêm này khách không mà đến, tại không có bất kỳ người phát giác dưới tình huống, Lạc Yên không một tiếng động dán lên, cano thuyền xuôi theo Hai tay như là tinh thiết chế tạo móng đuốt một loại, nhu hòa rồi lại kiên cố khấu trừ tại thuyền xôi theo bên trên nô lên bên trên. Cái này chiếc ca nô thoạt nhìn so tầm thường cano muốn lớn hơn một chút, thân thuyền cũng lộ ra hẹp dài, thoạt nhìn không giống như là ca nô, giống như là tăng lớn số bè, phần đôi một cái cực đại động cơ, phản phất tại hướng thế nhân trên cáo nó có được bành trướng động lực. Vệ tiên vọng giáng tại thân thuyền bên trên, cẩn thận từng ly từng tí chú ý đến bốn phía, trên thuyền truyền đến hai tiếng nói thầm, trong đó một cái tuổi trẻ thanh âm có chút lo lắng nói, "Hoắc ra hep dai thoat nhin khong giong nhu la cano, giong nhu la tang lon so be phan nuôi mot cai cuc đai đong co phan phat tai huong the nhan vien cao no co đuoc banh truong đong luc ve thiên vong giang lẽ noi tham trong đo mot cai tuoi tre thanh am co chut lo lang noi thoat ra nguoi co le hoi ngoan đem tiền lấy ra a." Nói hưu nói vượn mấy thứ gì đó đâu rồi? Cường ca là ai? Cường ca bọn hắn không dám không nghe, lại để cho hắn thoát ra lấy tiền, còn dám nét mực, dùng cường ca đích thủ đoạn, chúng ta trước hết giết cái kia tiểu bản tử, quay đầu lại trực tiếp sau đó là giết hắn mấy người, một mực giết đến bọn hắn trả thù là mới thôi. Chúng ta thanh danh đều là phục vụ quên mình liều đi ra, có thể so sánh có chút chưa làm qua cái đại sự gì, đã biết rõ suốt ngày kêu gào tiểu thổ phị mạnh hơn nhiều. Biết rõ chúng ta loại người này tên gì sao? Giọng nói của người này nghe so sánh lão Thành, tựa hồ chừng 30 tuổi bộ dạng. Tên gì? Lão Thành thanh âm dương dương đắc ý nói, Giang Dương đại đạo. Lấy được cổ lại đi, đó là một phương hảo hiệp. Ngươi mới vừa vào hỏa, không phải rất rõ ràng tình huống, ta hôm nay tiểu nói với ngươi nói, miễn cho ngươi suốt ngày trong lòng huyễn sâu sâu. Ngươi biết vì cái gì lần trước chúng ta có thể dễ dàng theo Nam Hải lì khai sao? Chúng ta đều làm mất bên kia một cái huyện trưởng toàn gia a. Đây đều là vẻ mặt sự tình, có thể chúng ta chính là như vậy nên ngang chạy ra. Cái kia nhân vật mới khẩu vị hiển nhiên bị treo ngược lên rồi, "A ga, ta biết rõ việc này, ta thật sự là phục các ngươi, nói nhanh lên lúc ấy đến cùng chuyện gì xảy ra? Nam Hải cảnh sát tiểu không đến chào ta sao của các ngươi?" Cái khác nghe non nớt điểm thanh âm hiển nhiên lộ ra rất hưng phấn. "Chào a, như thế nào không chảo lúc ấy cái kia trận chiến có thể lợi hại đâu rồi mấy trăm số nhân viên cảnh sát còn có đặc công cảnh sát vũ trang theo bốn phương tám hướng xuống lại tới đem chúng ta ngăn ở bên vách núi tiểu trong phòng ta lúc ấy thậm chí nghĩ tức vũ khí đầu hàng ngươi biết không cái kia trận chiến mo đưa ta sợ tráng văng a hoa hoa hoa không phải đâu vậy các ngươi cuối cùng như thế nào lao tới hay sao mấy trăm người đâu các ngươi sẽ không phải đem bọn họ toàn bộ đánh chết A. như thế không có là cường ca một người theo trong đường cống ngầm tiến lên rồi lúc ấy hắn vốn có thương nhưng có một đoạn cống thoát nước dọn nước quá sâu thương rót nước không dùng được rồi kết quả hắn phải dựa vào lấy một con dao găm trước đột nhiên xốc lên nắp giếng chọc chết một người cảnh sát vũ trang sẽ đem đối phương thương đoạt lấy đến sau đó dùng người này đương khiết thịt đắt đắt đắt liên tục đánh chết nhiều cái người cuối cùng đem dọa đáy cảnh sát hiện trường tổng chỉ huy cầm ở trong tay áp chế bọn hắn thả người cuối cùng mọi người chúng ta mới thoát ra đến cuối cùng cái kia tổng chỉ huy là bị chúng ta tươi sống kéo tại thuyền đằng sau kéo cái chết hắn cho rằng có thể sống đâu rồi đem chúng ta bước đến tình trạng kia làm sao có thể lại để cho hắn sống sót cường ca một người thì đem bọn hắn sợ, cho nên cảnh sát căn bản không phải không có bắt chúng ta, mà là bắt đã thất bại, lại không dám lại đến chảo, cho nên chúng ta mới đi được nhẹ nhàng như vậy. lần này tại Hương giang, chẳng qua là cường ca không muốn nhiều chuyện mà thôi, bằng không thì cho dù cảnh sát đã đến, chúng ta cũng không sợ. làm xong cái này một phiếu đại, nên nghỉ ngơi hai năm rồi. đã thành công nói, bên kia đưa tiền đã đến, chúng ta chuẩn bị tiếp ứng. kế tiếp thượng diện cũng không hề truyền đến thanh khong noi ben kia đua tien đa vệ thiên vọng nghe hai người này giảng thuật, không khỏi âm thầm những mày, phía trước chỉ là theo trên mạng tra xét chút ít tư liệu biết rõ trương trí cường đã làm nhiều lần chuyện lớn nhưng là không có ngờ tới người này cứ nhiên như thế hung tàn hơn nữa can đảm cẩn trọng thương pháp có lẽ cũng phi thường không tệ ở lại sẽ tại hộ tá nghĩa long phía trước nhất định phải tận lực tránh cho cùng đối phương xung đột chính diện bằng không thì hoác nghĩa long khẳng định trước tiên sẽ bị giết chết trên bờ xa xa đi tới bốn cái đập vào đèn tin người mỗi người trên lưng đều là một cái túi lớn bên trong đều là tiền hoặc nhiều hoặc ít có mấy trăm vạn bộ dạng cộng lại vừa vặn 1.300 vạn tại tiền chuột trên loại sự tình này hoác ra là không dám làm bộ bên này chờ lấy tiền trương trí cường đồng loã cũng là vừa vặn bốn cái tăng thêm ca bên trên hiện tại hai người tổng cộng tựu là 6 cái song phương giao tiếp không có nhiều tốn hoặc nghĩa long phụ thân tuy nhiên tranh thủ qua một tay giao tiền một tay giao người nhưng trương trí cường một ngụm từ chối kiên trì tiền bị vận chuyển đến an toàn địa phương phía trước tuyệt đối không có khả năng thả người cùng lắm thì nhất phách lương tán không kiếm tiền ta cái này đem người làm mất hoặc nghĩa long phụ thân lập tức khẩn trương lên tại trong điện thoại hoặc nghĩa long làm ra cuối cùng tranh thủ ta đây làm sao biết ngươi lấy được tiền về sau có thể hay không thả người nguoi trước kia đổi y rat qua người chi hơn nữa đây là bờ biển ngươi khẳng định tại hải ngoại vị trí đến lúc đó ngươi như thế nào thả người Ngươi không để cho ta một đinh điểm hứa hẹn, ta làm sao có thể ngoan ngoãn đem tiền giao cho ngươi? Ta lại không phải người ngu, nói thiệt cho ngươi biết, ta có tay súng bắn tỉa tại bên cạnh bờ, nhất phách lưỡng tán tiểu nhất phách lưỡng tán rồi. Ta hiện tại tiệu hạ lệnh nổ súng, đem ngươi những tiểu đệ này toàn bộ giết chết. Sau đó ta lập tức liên hệ quân khu. Phi cơ trực thăng hơn 10 phút sau mà bắt đầu tìm tòi mặt biển, đến lúc đó ngươi có chạy đàng trời. Đừng cho là ta thoát ra là dễ khi dễ. Được rồi được rồi, đã ngươi đã đoán được ta tại hải ngoại rồi, ta cũng biết ngươi tại bên cạnh bờ có hai chiếc cano như vậy đi cho ngươi cano theo kịp đến lúc đó chúng ta sẽ đem con của ngươi ném vào hải lý các ngươi cano đem hắn đón tự đi chúng ta cũng là hòa khí sinh tải con của ngươi không biết có chuyện gì yên tâm đi điều kiện như vậy đủ hậu đãi đi ả nha dù sao ta cũng không hy vọng ngươi báo cảnh trương trí cường đập vào ha ha nói ra đối phương tuy nhiên ái tử xuất ruột nhưng cũng không phải người ngu nếu quả thật thành thật như vậy đem tiền đưa lên cái kia tiểu bản tử mới là hẳn phải chết không thể nghi ngờ chương 254, tuyệt vọng hoác ra chương hai tuyệt vọng hóa ra hoác nghĩa long phụ thân nghị nghĩ đồng ý trương Chí cường đề nghị Dù sao đây đã là trước mắt xem ra hoàn mỹ nhất phương án rồi. Hai người thương nghị hoàn tất về sau, trương trí cường thủ hạ liền khiêng ba lô nước chạy hướng cano đi tới. Vệ thiên vọng kịp thời hoàn toàn tiềm vào trong nước, dán hộp tại cano cuối cùng, tự nhiên là không có bị phát giác. Nhưng không thể không nói, trương trí cường người kinh nghiệm sát thực phong phú, trong sáu người này gian thậm chí có hai người đem đầu tiên ra mặt thuyền, nhìn chăm chăm vào hai bên, phòng ngừa có người nhái lặn dán trên thuyền. Nếu không là dưới nước đen kịt, mặt nước phản quang gia tăng lên, vệ thiên vọng lần nấp tính, hắn ý định ngoi đầu lên để thở lúc liền suýt nữa bị phát hiện rồi. Lúc ấy vệ thiên vọng vừa mới theo đáy thuyền thò đầu ra chưa từng nghĩ lập tức chứng kiến một trương mặt to tại mạn thuyền bên cạnh trên hướng xuống mặt đánh giá chung quanh lấy xuyên thấu qua nước biển mơ hồ trông thấy cái kia ánh mắt của người nhìn quét phi thường có quy luật hiện nhiên không phải nhảm chán lúc nhìn quanh mà là cố ý chịu vệ thiên vọng âm thầm tiêu khổ thẳng đến xác nhận mặt khác cũng có người về sau hắn chịu triệt để không có đem cái này đương trùng hợp những người này cảnh giới tiêu chuẩn cũng thật sự là cao so trong tưởng tượng còn muốn chuyên nghiệp liền người nhái lặn đều cân nhắc đã đến nhưng bây giờ lại cần để thở nhưng một khi bị đối phương phát hiện hoắc nghĩa long thánh mạng lập tức đã bị uy hiếp vệ thiên vọng lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh lúc này cano đang nhanh chóng đi về phía trước. Gián tại đấy thuyền vệ thiên vọng đã bị tiếp tục không ngừng nước chạy trùng kích, cả người gặp quấy nhiều so với chính mình bơi lội lúc còn mánh liệt hơn, nhưng hắn không do dự bao lâu, bởi vì đã không có lựa chọn nào khác. Trong nước, vệ thiên vọng nhắm mắt lại, cố gắng thử đem tâm tư của mình lấy hết, bắt lấy đáy thuyền hai bên nô lên ngón tay càng thêm dùng sức. Lúc này hắn bảng đã đến cần để thở thời gian tại đây thuyền vệ thiên vọng đã bị tiếp tục không ngừng nước chảy trúng kích, cả người gặp quấy nhiều so với chính mình bơi lội lúc còn manh liệt hơn, nhưng hắn không do dự bao lâu, bởi vì đã không có lựa chọn nào khác. Trong nước vệ thiên vọng nhắm mắt lại, cố gắng thử đem tâm tư của mình lấy hết, bắt lấy đáy thuyền hai bên nô lên ngón tay càng thêm dùng sức. Lúc này hắn bản đã đến cần để thở thời gian lại không có đổi thành, trong cơ thể khó chịu cực kỳ, cả người trạng thái phi thường không tốt, mỗi lần nữa tiến vào thai tức trạng thái độ khó thật lớn. Nếm thử nhiều lần đều không thể thành công, trong cơ thể thiếu dưỡng trạng thái cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Hiện tại hắn mới cảm nhận được vượt cấp tu luyện thai phi thuong khong tot muon lan nua tien vao thai tuc trang bí quyết độ đuoc cap tu luyen thai tuc bi quyet đo kho nếu là nội lực đầy đủ thâm hậu, cho dù tâm tình trạng phải bình thản, cũng có thể dựa vào cường hành chân khí đến bổ cứu. Nhưng hiện tại hắn thật sự là không được phép mảy may sai lầm. rõ ràng lập tức muốn thành công rồi, cũng tại tiến vào trạng thái lúc không nghĩ qua là bung lỏng ra một tay, có thể thân tàu tối hậu phương tiêu là cực lớn cánh quạt. Một khi bị cuốn vào, mặc dù dùng hôm nay vệ thiên vong thể chất cùng tu vi cũng là muốn người bị thương nặng, hơn nữa trực tiếp tiêu bại lộ. vệ thiên vong không thể không theo thai tức trạng thái hạ thoát ly, một lần nữa nắm vững, lại lãng phí một chút thời gian. Thời gian từng điểm từng điểm đi qua, đột nhiên cano lại lần nữa tăng tốc tốc độ vừa âm mà so vừa rồi vừa nhanh gấp đôi, trước mặt trùng kích mà đến nước chạy càng thêm mãnh liệt rồi. Theo không ngừng gia tốc, cano đầu thuyền cũng dần dần giơ lên một kia, đột nhiên dính sát tại đáy thuyền vệ thiên vọng bị mãnh liệt bọt nước vố vào trên mặt, hắn vui mừng quá đỗi, há miệng liền hấp một miệng lớn không khí. Cuối cùng từ thiếu dưỡng khí trạng thái hạ giải thoát đi ra, vệ thiên vọng không kịp may mắn, cả người lại bị vùi vào trong nước, nhưng cano chỉ là vừa mới tại tăng tốc trong quá trình gặp được cái đầu sóng mới ngẩng đầu, hiện tại lại biến thành vững vàng đi phía trước phi tốc chạy trạng thái, hơn nữa nhất thời bán hội cũng không có nếu lần ngẩng đầu dấu hiệu. Tạm thời thoát khỏi nguy cơ vệ thiên vọng cũng không có buông lòng cảnh giác, nhưng hắn rốt cục đột nhiên tỉnh ngộ một kiện chuyện trọng yếu phi thường, càng là đến loại này thời điểm, liền càng là cần rời hồn tinh thần phong tỏa trạng thái a. Phía trước hắn vẫn chỉ là dựa theo thai tức bí quyết chỉ đạo, thử điều tiết tâm tình, bởi vì lần thứ nhất thành công được rất dễ dàng, đều bị hắn không có có ý thức đến chính mình có tinh thần phong tỏa cái này tuyệt chiêu. Hiện tại đến thời khắc nguy cơ, theo khuôn phép cũ thi triển thai tức bí quyết đã không có khả năng thành công, rốt cục cho hắn linh quang lóe lên nhớ tới việc này đến. Trong nháy mắt về sau, vệ thiên vọng biểu lộ tựu đã xảy ra kịch liệt biến hóa, cả người không tiếp tục mảy may biểu lộ Mặc kệ nước chạy như thế nào trùng kích thân thể của hắn, hắn đều không hề dao động, hai tay phán phất máy móc một loại một mực kìm ở đáy thuyền nô lên, thay tức trạng thái theo hắn tìm được cảm giác sau nhanh chóng bao phủ toàn thân. Nếu là trạng thái bình thường ở dưới vệ thiên vọng, lúc này có lẽ còn có thể tại trong lòng hương phấn hô một tiếng, thành. Nhưng hiện tại, hắn lại vô hỉ vô bi, ở sâu trong nội tâm không bao giờ nữa hội bởi vì bất luận cái gì tình huống ấy nhiều sinh ra một tia dao rộng lại nói trên mặt nước bị hoác ra an bài đi theo trương trí cường đội hai chiếc cano người ra mặt chính trận mắt ha hốc mồm nhìn về phía trước đối phương cano chạy như bay điện giơ cao tốc độ căn bản không phải bọn hắn có thể nhìn qua hàn bóng lưng tốc độ nhanh được kinh người cơ hồ vượt qua hai người bọn họ lần bọn hắn động cơ phát ra tiếng gào thét nói cho bọn hắn biết lớn như vậy công suất động cơ căn bản không ứng nên xuất hiện tại nơi này thể tích cano bên trên quá là nhanh thật sự là quá là nhanh chỉ vài phút sự tình đối phương cano liền lướt qua đường ven biển bị che giấu tại đèn kịp trong biển rộng không thấy tung tích Trương Chí Cường làm sao có thể lại để cho Hoắc Gia Cano tìm được vị trí của mình? Hắn vừa rồi giả ý đáp ứng đối phương điều kiện, bất quá là bởi vì đối với đối phương cái này, chiếc đặc chế Cano có lòng tin tuyệt đối mà thôi. Quả nhiên, một khi toàn lực thúc đẩy, chỉ cần vài phút có thể tại biển rộng mênh mông, trung tướng đối phương vung được nhìn không tới bóng người. Hoắc Gia bảo Tiêu gọi điện thoại trở về. Bất Đắc Di nói: Lão bản, chúng ta mất dấu rồi. Cái gì? Làm sao có thể? Các ngươi đây chính là mới nhất Cano. hoac Nghĩa Long phụ thân kinh hoàng hô: Không có cách nào, thật sự đuổi không kịp, bọn hắn Cano là cải trang qua động cơ thoạt nhìn rất tầm thường, nhưng quý trọng so thật lợi hại. Hiện tại đã nhìn không tới ảnh tử rồi. Bảo tiêu vẽ mặt cầu xin nói ra. Hoắc nghĩa long phụ thân toàn thân mềm lún, vô lực ngồi vào trên ghế salon, ngơ ngác nhìn xem trước người một đoàn người trong gia tộc, thống khổ nói: chúng ta Cano chưa cùng bên trên, bị gạt, bọn hắn Cano quá lợi hại, quá là nhanh, hỗn đản. Hoắc nghĩa long ra ra, một cái tóc hoa dâm thân thể mập ra lão nhân vỗ mạnh một cái cái bàn, trương trí cường tên hỗn đản này, làm sao bây giờ? Nhi tử, ngươi nói làm sao bây giờ? Tiểu long chẳng lẽ muốn chết phải không? nhưng hắn là chúng ta hoác ra thế hệ này duy nhất nam đình a đại ca báo cảnh a chỉ có báo cảnh rồi đối phương căn bản không có thả người thành ý hoác nghĩa long gì nhỏ cắn môi nói ra những người khác ý kiến cũng là độc nhất vô nhị chuyện cho tới bây giờ ngoại trừ báo cảnh căn bản không có cái khác rất tốt đích phương pháp xử lý vừa lúc đó đặt ở trên bàn trà điện thoại đột nhiên văng lên hoác nghĩa long phụ thân cầm lấy xem xét đúng là trương trí cường dùng hoác nghĩa long điện thoại gọi điện thoại tới hắn một bà cầm lấy điện thoại phẫn độ quát trương trí cường ngươi đừng quá phận thiên ta đã cho ngươi rồi ngươi đây là ý gì ta thông chi cảnh sát nghia long đien thoai goi đien thoai toi han mot ba cam lay đien thoai phan nộ quat truong tri cuong nguoi đung qua phan thien ta đa cho nguoi roi nguoi đay la y gi ta thong chi canh sat roi ta thông chi quân khu rồi cho dù ngươi lấy được tiền ngươi cũng mất mạng hoa trương trí cường tại đối diện đập vào ha ha hiển nhiên tâm tình của hắn vô cùng tốt chậm dãi nói hoắc tiên sinh ngươi ta đều là người làm ăn ngươi phải tin tưởng ta việc buôn bán danh dự cảnh sát có của ta nội tuyến chỉ cần có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay ta dám cam đoan con của ngươi lập tức chết ngay yên tâm đi tuy nhiên đem thuyền của ngươi bỏ qua rồi nhưng đây cũng không phải là ta nuốt lời à chỉ là các ngươi thuyền của mình qua chậm theo không kịp mà thôi cái này cũng không nên trách ta con của ngươi ta sẽ không giết chỉ cần ngươi thành thành thật thật đừng báo cảnh sát, tiền đã đến trên tay của ta, ta tự nhiên sẽ đem con của ngươi ném ra hải lý đi. dùng con của ngươi trên người mỡ hàm lượng, căn bản không biết chìm nhà. ngươi hai chiếc cano tiếp tục đi phía trước tìm tỏi tổng có thể tìm được con của ngươi. tin tưởng ta à? chỉ cần ngươi thành thật một chút, con của ngươi sống sót cơ hội còn là rất lớn. ta khuyên ngươi không muốn làm vô vị sự tình. nói xong trương trí cường liền đưa di động ném sang một bên, đối với người bên cạnh nói ra, đem cái này tiểu bàng tử ném tới sau thương đi. đợi lát nữa tiền vừa đến tay đem hắn làm mất. bên cạnh một tiểu đệ to mò hỏi, lão đại, chúng ta làm gì vậy không hiện tại làm mất hắn? Trương Chí cường con mắt quét ngang, ngươi biết cái đấy gì? Hiện tại kẻ có tiền rất quái. Lần trước tại Nam Hải chính là cái kia bắt cóc đối tượng ngươi đã quên sao? Tiên kia cánh tay ở bên trong rõ ràng trang cái tánh mạng kiểm tra đo lường y. Lần kia ta chính là ra tay sớm, kết quả về sau làm hại đại gia hỏa bị vây khốn. Ai biết cái này tiểu bàn tử trong thân thể có hay không cái kia công nghệ cao biểu diễn? Hiện tại liền làm mất hắn, còn quá sớm. Tối thiểu cần nhờ gần vùng biển quốc tế vị trí còn không sai biệt lắm. Hỗn đàn, con của ta không biết bơi lặn. Bên kia, Hoắc Nghĩa Long phụ thân đang muốn gạt ghét, đối diện cũng đã đem điện thoại giật máy. Bất đắc dĩ để điện thoại động xuống. Hắn cắn răng nói ra, không thể báo cảnh, Trương Chí Cường chuẩn bị đã lâu, trong cục cảnh sát khẳng định có nội tuyến. Cái kia chúng ta làm sao bây giờ? Cứ như vậy làm chờ. Hoắc Nghĩa Long già già nói ra, tăng phái cano, tìm thuyền công ty thuê thuyền, tìm người, đem trước mắt có thể tìm được sở hữu thuyền, toàn bộ đều phái đi ra. Dọc theo mặt biển cẩn thận tìm đòi, chỉ cần Trương Chí Cường sẽ đem Tiểu Long ném bỏ vào hải lý, chúng ta Tiểu nhất định có thể tìm được hắn. Hoắc Nghĩa Long phụ thân bất đắc dĩ nói, không có người để nếu như Trương Chí Cường căn bản Tiểu không có ý định phóng sinh, mà là trực tiếp giết chết Hoắc Nghĩa Long sẽ như thế nào. Bởi vì loại khả năng này tính thật sự thật là làm cho người ta thống khổ. Vừa lúc đó, hoặc ra đại môn chuông cửa đột nhiên vang lên. Sớm đã tố chất thần kinh Hoắc phụ từ trên ghế xạ lọn cỏ đứng lên, khẩn trương hô: "Ai?" Người hầu đã chạy vội tới bẩm báo: "Lá bản, là một cái nữ, rất đẹp, nói là muốn tìm người có việc." Ân. Khuya khoắt cái lúc này, như thế nào lại đột nhiên chạy tới một cái xinh đẹp nữ nhân tìm hắn? Một mực ở bên cạnh khóc đến khóc không thành tiếng Hoắc Nghĩa Long mâu thân lửa giận thoáng cái đốt lên, vụ theo trên chỗ ngồi đứng lên, chỉ vào Hoắc Nghĩa Long phụ thân cái mũi liền mắng: "Đều lúc này thời điểm rồi." Ngươi rõ ràng còn ở bên ngoài câu 3 đáp 4, ngươi đến cùng có tính không một cái phụ thân. Hoắc phụ ủy khuất cực kỳ, quay đầu lại giống lên một câu, liên quan gì ta? Ta căn bản không biết nữ nhân kia là ai. Đến lúc nào rồi ngươi cũng đừng cho ta thêm phiền rồi. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Tranh thủ thời gian đi liên hệ thuyền. Ngươi liên hệ a. Phát tiết hết cái này một trận, gặp tất cả mọi người vội vàng hấp tấp đi tìm địa phương gọi điện thoại, hắn lại quay đầu lại không kiên nhẫn đối với người hầu nói ra, đuổi nàng đi. Bất kể là ai. Người hầu vội vàng chạy ra ngoài, nhưng rất nhanh nàng lại lộn trở lại đến khiếp đảm nói: lão bản nàng bảo hôm nay nhất định phải nhìn thấy ngươi, bằng không thì muốn xông vào rồi. Hoa phụ bất đắc dĩ khoát hoa tay, được rồi, để cho nàng đi vào a. Lại quay đầu hướng lao bả của mình lớn tiếng nói, ngươi không phải cảm thấy đây là ta nhân tình sao? Tiệu cho ngươi nhìn xem rốt cuộc là ai, ta Tiệu chưa làm qua thực xin lỗi chuyện của ngươi. Chương 255, tiểu xấu đang chàng. Chương 255 tiểu xấu đang chàng một lát sau một cái đang mặc màu đen áo da, dáng người thon dài, một đầu giỏi giang ngang thai tóc ngắn nữ tử đi đến, khuôn mặt thanh tú lại mang theo cổ lạnh ý, dĩ nhiên là vệ thiên vọng hồi lâu không thấy không ai không lo đến từ quốc an cục đặc công chín tổ vương bài đặc công không ai không lo nàng nhìn thấy hoác nghĩa long câu nói đầu tiên là hoác tiên sinh ta cần cùng ngươi một mình nói chuyện sách ha ha ngươi còn nói không phải ngươi làm bừa làm loạn rước lấy nữ nhân có cái gì không thể công khai đàm hay sao hoác mẫu lại bảo đi nha nhưng hoác phụ còn chưa kịp quát lớn nàng đã thấy nàng thoáng cái ngươi dại không ai không lo rõ ràng rút cây thương đi ra đỉnh tại hoác phụ trên nó vị này phu nhân ngươi yên tâm ta cùng hắn là lần đầu tiên gặp mặt tốt rồi cùng ta đến bên cạnh gian phòng đi một mình nói chuyện Rõ ràng bên ngoài có kim loại giám sát dụng cụ, nàng lại như thế nào cây thương mang vào tê phụ đầu gốc một đoạn đầy rối, bất đắc dĩ đi tới thư phòng giữ cửa quan trọng. Một lát sau hắn đi ra, trên mặt tuy nhiên ý nguyên tràn đầy thần sắc lo lắng, nhưng nhiều hơn Ti thần thái, hiển nhiên lòng tuyệt vọng tự có chỗ giảm bớt. Không ai không lo không có tử trong cửa phòng kia đi ra, đã biến mất không thấy. Ở đằng kia gian phòng dưới cửa sổ mặt, để lại một cố thi thể, là hoác ra trong đó một cái quần da, trong tay hắn cầm cái điện thoại, thượng diện biểu thị lấy một cái lạ lẫm dãy số, hắn đang muốn quay số điện thoại đi ra ngoài, cũng đã bị không ai không lo giết chết, người này tự là trương trí cường tại hoác gia nội ứng lại nói bên kia tại sử xuất tinh thần phong tỏa trạng thái về sau vệ thiên vọng cả người đã tiến nhập không linh trạng thái hoàn toàn không là ngoại vật chỗ quá nhiễu bất luận cano phải trăng ngẩng đầu hắn đều đóng chặt lại đôi môi hơi thở cũng là đều không có nếu như không phải động tác hơi lộ ra xấu hổ hắn lúc này thoạt nhìn cùng với ví dụ như nhập định lão tăng không hề khác nhau ước chừng hơn nửa canh giờ về sau cano bắt đầu giảm tốc độ có dừng lại dấu hiệu vệ thiên vọng chậm rãi mắt đánh giá chung quanh một phen dưới nước có ngọn đèn hơn nữa không chỉ một chỗ như thế nào hội Thuyền cũng sẽ không tại dưới nước làm cho nhiều cái đèn a, cái này căn bản không có ý nghĩa. Công tụ hai mắt nhìn chăm chú nhìn lại, hắn không khỏi hít sâu một hơi. Nguyên lai like phía trước cách đó không xa rõ ràng không phải một chiếc cano, mà là hơn phân nửa thân thể đều tại dưới nước tàu ngầm, lại là tàu ngầm. Vệ Thiên vọng bừng tỉnh đại ngộ, khó trách thằng này có lòng tin tại giết con tin sau đào thoát cảnh sát cùng quân đội lùng bắt. Bình thường mạch suy nghĩ tối đa chỉ có thể nghĩ đến kẻ bắt cóc dùng du thuyền các loại thứ đổ vật cho rằng đạo cụ, dùng trương trí cường thế lực quy mô, có thể có một chiếc thuyền đánh cá đều coi là không thể, cho nên tìm tỏi hành động chỉ có thể tại trên mặt biển hoặc là không trung. Nếu như là tàu ngầm tiềm ẩn dưới nước, dựa theo bình thường mạch suy nghĩ khai triển mở rộng tìm tòi hành động căn bản không có khả năng đem bọn họ bắt được đến. Lập tức khoảng cách càng ngày càng gần, Vệ Thiên vọng nhẹ nhàng bung ra hai tay, tại khoảng cách tàu ngầm 200 1200m khoảng cách lúc liền thoát ly cano. Hắn xuống chút nữa tiệm đi một tí, sau đó từ phía dưới chậm rãi tới gần tàu ngầm. Vạn Hành tàu ngầm không có phối trí máy định vị bằng sóng âm thanh ra đa cái này, một loại quân mới vừa có đồ vật, cuối cùng cũng không có đèn pha, hơn nữa ban đêm trong nước biển mặc dù có ngọn đèn chiếu xạ đi ra đáng nhìn khoảng cách cũng không xa, quan trọng nhất là bất luận kẻ nào đều không thể tưởng được lại có thể biết có người một mực dán tại cano cuối cùng thủy chung không cần thay đổi khí hơn nữa lúc này còn ở trong nước tiềm lội tới cho dù chói mắt gian trùng kiến cũng chỉ có điều đem bên này dị động trở thành một đầu thể tích thiên đại con cá tại ru mà thôi một dán lên tàu ngầm vệ thiên vọng liền cảm giác được thằng này không có chính mình lo lắng như vậy thuộc loại châu bò sắc ngoài cho người gian chung kien giác không phải rất dày thực như là du ma dụng tàu ngầm hơn nữa còn có chút sơn trại cảm giác khó trách dùng trương trí cường thực lực quân dụng tàu ngầm căn bản tự mua không nổi cũng mua không được Cao đoan dân dụng tàu ngầm hắn cũng mua không nổi, nhiều lắm là có thể đến có chút tư nhân xưởng đóng tàu bên trong, chính mình cân nhắc cái không sai biệt lắm có thể sử dụng đồ vật là được. Lúc này tàu ngầm trên đỉnh cano ở bên trong người chính lục tục no ngoe con túi tiền chuyển di, vệ thiên vọng cẩn thận từng ly từng tí dọc theo tàu ngầm cuối cùng một chút hướng biên giới di động tới, chờ truyền đến nó khép lại thanh âm về sau, hắn nhanh hơn chính mình di động tốc độ, lập tức vọt đến bên cạnh đi hiện tại đối phương người đều đã đến tàu ngầm bên trong cho dù ra bên ngoài xem cũng chỉ có thể xuyên tấu qua thủy tinh công nghiệp cửa sổ đi phía trước phương nhìn lại chỉ cần vệ thiên vọng không nốc đến theo cửa sổ khẩu bị người nhìn vội vặn tự nhiên sẽ không bị lưu ý đến vệ thiên vọng di động tốc độ rất nhanh nhưng độ mạnh yếu không chế được vừa đúng không có phát ra một tia tiếng vang trong khoang thuyền mọi người chính đem rất nhiều tiền mặt đổ ra lòng tràn đầy vui mừng đợt mấy chương trí cường cười liệt miệng tự giác lần này một phen tính toán quả thực quá hoàn mỹ cái này tàu ngầm giá trị chế tạo mới hơn bốn trăm vạn nhưng cái này lập tức lại kiếm một vạn trở lại Quay đầu lại còn có thể ỷ vào cái đồ vớ tờ này tại Đông Nam Á làm vài nét bút, chỉ cần nưu đồ thỏa đáng, cũng không cần sợ bị lùng bắt. Tàu ngầm rất nhanh thúc đẩy, đi phía trước đã thành một khoảng cách về sau, chỉ nghe sau lưng trên mặt biển truyền đến kịch liệt tiếng nổ mạnh, dựa tại bên cạnh vệ thiên vọng không cần quay đầu lại cũng biết đối phương đây là đem cano nổ rất rồi. Dù sao cũng là ở trong nước di động, hơn nữa không dám tùy ý tham dò theo cửa sổ hướng bên trong nhìn quanh, hắn chỉ có thể trước rượi vào gián lỗ tai nghe tình huống bên trong, đi phán đoán bên trong là động tĩnh gì. Đây là đang trong nước nếu như không phải tu luyện cửu âm chân kinh vệ thiên vọng muốn trong nghe ra như vậy mặt động tình đến người bình thường căn bản không có khả năng nhưng vận hạnh hắn là vệ thiên vọng hơn nữa tu luyện cửu âm chân kinh mấy phút đồng hồ về sau tại tàu ngầm phần đuôi một gian khoang bên ngoài hắn nghe thấy được cận ẩn tiếng khóc xác nhận không có người thứ hai về sau hắn mới cẩn thận từng ly từng tí thăm dò hướng bên trong nhìn lại chính trong thấy hoắc nghĩa long bị trói đến xích sao theo xả khóc mà nằm trên mặt đất toàn thân run không ngừng hiện trong phòng không có những người khác đây là cơ hội tốt nhất vệ thiên vọng chỉ cân nhắc không đến một giây đồng hồ liền quyết định thật nhanh làm ra quyết định hiện tại liền giết đi vào điều động chất khí ở trong nước vung quyền phát lực phát động đại phục ma quyền hung ác nện ở thủy tinh bên trên đường kính nước một thước thủy tinh công nghiệp tuy nhiên có thể tại dưới nước hơn 10 m ở địa phương khiêng ở thủy áp nhưng nhưng căn bản không chịu nổi vệ thiên vọng nằm đấm bị quả đấm của hắn một đập đạo đạo vết dạn xuất hiện trong đó bên trong chính đang khóc hoắc nghĩa long bị giật mình đột nhiên quay đầu hướng bên này xem ra chính nhìn thấy thủy tinh lộ ra ngoài ra một trường quỷ dị gương mặt nhọ giọng kinh hô một tiếng không biết làm sao nước mắt cũng đã ngừng lại lúc này tàu ngầm bên trong chiếc khoang thuyền mọi người vừa mới tại trương trí cường dưới sự chỉ huy dùng nhựa tờ lật túi đem tiền toàn bộ phong cách vào đi trương trí cường cân nhắc phi thường chu toàn thậm chí liền tàu ngầm xuất hiện sự cố không thể chạy tình huống cũng cân nhắc đã đến hắn phân phó mọi người đem tiền toàn bộ cất vào phong kín ngựa tợ lạc tịt túi đúng là cân nhắc đến bạn nhất cần vứt bỏ thuyền mà trốn cũng đừng như mỗ bộ trong phim ảnh đồng dạng rất nhiều rất nhiều tiền toàn bộ gắn đi ra vừa nghe đến sau thương truyền đến nổ mạnh trương trí cường thần sắc biến đổi một bên đem tiền toàn bộ nhét vào trước mặt bao tải to ở bên trong trong miệng nói ra trước chẳng phân biệt được trước rồi chờ ly khai vùng biển quốc tế yên ổn lại làm cho hiện tại trương Chí dân về phía sau thương nhìn một chút tình huống như thế nào sẽ không phải là bị cá mập theo dõi a đừng để bên ngoài đụng ra cái lôi thủng các loại mới không xong rồi cái kia trương trí dân là trong đội này bài danh thứ hai thành viên nòng cốt làm việc cũng lôi lệ phong hành thân thể một chuyến tiểu thẳng đến sau thường trong tay vẫn không quên nắm thật chặt tay thường nhanh chóng chạy hướng về sau thường đương nhiên hắn nghĩ đến nhiều lắm là cũng không quá đáng là cỡ lớn sinh vật đụng phải thoáng một phát tàu ngầm căn bản không có cân nhắc đến lúc này có người hội từ bên ngoài hướng bên trong sông loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình bên này vệ thiên vọng cắn răng một cái lại ném ra một quyền nguyên bản tiểu vỡ ra thủy tinh rốt cục chống đỡ không nổi hướng bên trong bắn đi Mánh liệt nước biển lập tức theo cái này lỗ hổng hướng bên trong giọt đi. bên kia trương trí dân vừa nghe đến tiếng nước quát to một tiếng, không to rồi. vùng nhỏ trên tàu bắt đầu gì nước rồi. tranh thủ thời gian lại đến hai người. tàu ngầm bay lên, hướng mặt biển thăng. bước tiến của hắn lại nhanh hơn một ít, đồng thời lại tới hai người. nguyên bản bình tĩnh tàu ngầm trong khoang thuyền thoáng cái trở nên tiếng động lớn náo, hiện nhiên tất cả mọi người không ngờ rằng tàu ngầm xảy ra trục trặc, thoáng cái luôn cũng thẩn. bên này vệ thiên vọng đem chân khí dầm trên bàn tay. Chiếu vào cửa sổ lau một vòng, cửa sổ cửa động bốn phía còn mắc kẹt không ít thủy tinh một phận, bị hắn cứng rắn như sắt bàn tay một đẩy, lộp ba lộp bốp liền toàn bộ đứt gãy vỡ vụn rồi. Nhưng vào lúc này, Trương trí Dân đầu tiên vọt lên tìm đến, quay đầu tiểu nhìn về phía cửa sổ, chính nhìn thấy bên ngoài cái kia Trương Như ẩn như hiện mặt nạ mặt, sững sốt một chút, vô ý thức tiết trách móc một câu, "Tiểu xấu. Sau đó hắn liền nhìn thấy trong nhân thủ kia bắt một khối thủy tinh một phận, cái kia vào bàn tay hơi không thể tra du lên, một đạo lưu quang hiện lên. Trương Chí Dân trong tay thường vừa mang lên một nửa, liền cảm thấy đầu góc chấn động mạnh, ngựa mặt hướng về sau ngược lại đi, bay ngược đi ra ngoài mi tâm của hắn thật sâu cảm lấy một khối mảnh thủy tinh mãnh liệt máu tươi đang từ thủy tinh bốn phía tuôn ra dị nhiên chết hết bên kia chính chạy tới bọn vị đồ chỉ thấy trương trí dân xông vào sau cam lay mot khoi manh thuy tinh manh liet mau tuoi đang tu thuy tinh bon phia tuon ra di nhien chet het ben kia chinh chay toi bon phi đo chi thay truong tri dan xong vao sau đó cơ hồ tại hắn chuyển qua rác đi qua cái kia lập tức hắn liền lại bay ngược đi ra vanh rất tại trong lối đi nhỏ đầu vô lực túi hướng bên này con mắt còn lớn hơn đại mở to nhưng này phiến bắn vào đầu hắn hơn phân nửa bộ phận chỉ có nhất thời nữa khắc còn ở bên ngoài lóe hàn quang mảnh thủy tinh chứng minh hắn đã chết tuyệt rồi cõi chừng có người hai người này một tiếng két kinh hãi vô ý thức hướng hai bên ngồi xuống đi cũng không dám trong đầu bọn bự sông về phía trước rồi, buồn bực tại bắn chết một người về sau, không có chút nào dừng lại, lần nữa thúc dục thu cân xúc pháp, tạm thời tính lại để cho chính mình thân thể có lại được nhỏ hơn một điểm, thân thể loé lên, như voi cá giống như theo nước chảy sông mà khoang. Nam trên mặt đất Hoắc Nghĩa Long ngơ ngác nhìn xem cái này sông tới khách không mời mà đến, hắn vợ ừ im mà mang theo một trương thoạt nhìn hơi có vẻ buồn cười tiểu xấu mặt nạ, nhưng dưới mặt nạ lộ ra đôi trong mắt kia lại thủy chung lộ ra cổ lạnh ý, hắn phảng phất không có chút nào tình cảm, Hoắc Nghĩa Long vô ý thức cảm giác đối phương là tới giúp mình tham dò tính hô câu, thiên vọng ca, vệ thiên vọng cũng không trả lời hắn mà nói, mà là đem ánh mắt chuyển hướng trương dân thi thể, còn có trong tay hắn trên cây thương kia. Lúc này cả người hắn ở vào tinh thần phong tỏa trạng thái, làm sự tình hết thảy động cơ đều là bằng hiệu suất cao suất đến quyết định, hiện tại căn bản không có tất yếu phản ứng hoắc nghĩa long. Nhưng hoắc nghĩa long rất nhanh lắc đầu, ước không, ngươi không phải thiên vọng ca, hắn vóc dáng so người cao một điểm. Ta là ai không trọng yếu vệ thiên vọng một bên nhập vào thân kéo hoắc nghĩa long, lại để cho hắn trốn đến sau thương tới gần vách khoang nơi hẻo lánh đứng lại. Hiện tại ngươi tiểu đứng ở chỗ này, vô luận chuyện gì phát sinh đều không nên cử động. Vệ Thiên vọng há miệng nói chuyện, liền triệt để bỏ đi Hoắc nghĩa Long suy đoán, thanh âm của hắn nghe hơi có vẻ sắc nhọn, có chút khàn giọng, cho người cảm giác lạnh như băng, mang theo một loại quỷ dị âm lãnh khí tức, cùng Vệ Thiên vọng thanh âm hoàn toàn không giống với. Chương 256, công bình phong cách hành sự. Chương 256, công bình phong cách hành sự xem lên trước mặt cái kia trưởng tiểu xấu mặt nạ, Hoắc nghĩa Long nguyên bản bị đánh ở mức thân thể cảm thấy càng lạnh hơn, vô ý thức run rẩy, nhanh co rút nhanh co lại thân thể, trong đầu nổi lên một cái ý niệm trong đầu, hắn là như thế nào xuất hiện tại tàu ngầm bên ngoài đây này? Cái này thật bất khả tư nghị, chẳng lẽ hắn là thần tiên? Lúc này tàu ngầm trong khoang thuyền mực nước càng ngày càng cao, hiện tại đã không có qua bàn chân, nếu không phải có thể bằng lúc ngăn chặn cái này lỗ thủng, chỉ sợ không cần 10 phút, tàu ngầm cũng sẽ bị rót đầy rồi. Xách ha ha bên kia trương trí cường đã ở mọi người tốn tụng xuống, dương mắt liền chứng kiến thi thể trên đất, mắt hổ trở lên, A dân, A chứng. Ta muốn giết ngươi. Lúc này hắn nhất lựa chọn chính xác hẳn là mang theo mọi người mau rời khỏi tàu ngầm, bên trong người nọ rốt cuộc là cái gì địa vị có bao nhiêu lợi hại hắn đều không xác định nhưng có thể sử dụng mảnh thủy tinh bắn chết người nhất định là cao thủ hiếm thấy cho nên tốt nhất lựa chọn là không nên cùng đối phương ở chỗ này dây dưa tranh thủ thời gian ly khai mới là lẽ phải nếu như chết mất chính là những người khác có lẽ trương trí cường cái này dẫn người đi rồi có thể trương trí dân là hắn thân đệ đệ cái này khẩu khí hắn sao có thể nhịn xuống đi hắn móc ra bên hông đặc chế bàn tay lớn thương vung tay lên mẹ nó đều cùng ta cùng tiến lên cho a dân báo thủ bất kể là ai ta muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn cái kia tiểu bản tử cũng phải chết những người khác nguyên bản đã mất đi xông về phía trước dũng khí nhưng thấy trương trí cường đều không kinh sợ y nguyên dẫn đầu đấu tranh anh dũng nhao nhao hô hoà không ngất lời theo sát trương trí cường tiểu đi lên phía trước đi vừa lúc đó vệ thiên vọng một bà chào trái thương trong kho hàng một cái đồ hộp mạnh liệt đập phá đi ra ngoài đánh thẳng tại trương trí dân thi thể nắm bắt tay thương bên trên lực lượng cường đại đem súng lục đánh chính là rời tay ngay sau đó thứ hai đồ hộp lại bay tới tại cái chui thương bên trên va chạm tay thương bắn lên đâm vào trên vách khoang lại trái lại đạn hướng không trung tại đây nghìn cân treo sợi tóc thời khắc một đôi dấu ở tiểu sấu dưới mặt nạ rét lạnh hai mắt đột nhiên xuất hiện tại mọi người trước mắt tiếp theo trong nháy mắt này mặt nạ biến mất nhưng liên tiếp tiếng súng lại rậm rạp chẳng chịt vang lên vệ thiên vọng đột nhiên lách mình mà ra lăng không nắm lên tay thương vận chuyển xà hành ly phiên thân pháp lại để cho cả người hắn tại thời điểm này phản phất biến mất một loại nhưng trên thực tế hắn nhưng lại dính sát tại tàu ngầm trên sàn nhà nhanh chóng hướng trong lối đi nhỏ trường trí cường bọn người tới gần lấy làm ra đây hết thảy khoảng cách hắn ném ra cái thứ nhất đồ hộp thời gian không cao hơn năm giây hắn phát động công kích tiết tấu là như thế ngang ngược như thế đột nhiên không có vô vị cảnh cáo cùng ý hiếp cũng không để cho đối phương bất luận cái gì chuẩn bị tâm lý thời gian. Trước một khắc trong khoang thuyền còn chỉ có nước chảy quán chú rắc rắc thanh âm, nhưng trong ngáy mắt hắn liền lại để cho cái chỗ này biến thành tu la sắt chàng. Như vậy phong cách hành sự chính là vì vệ thiên vọng lần thứ nhất xuất ra tiểu xấu thân phận, lại đem tinh thần phong tỏa trạng thái vận dụng đến trong thực chiến, hắn lúc này không còn là cái tiêu bình thản hương giang đại học tân sinh vệ thiên vọng, mà là đem hết thảy đều che giấu thứ hai thân phận, lanh huyết vô tình cô máy giết người tiểu xấu. Lúc trước liên tục nghe hai người gọi mình tiểu xấu, vệ thiên vọng mới biết được chính mình tiện tay lựa chọn mặt nạ dĩ nhiên là tiểu xấu, trong lòng của hắn nghĩ như vậy đạo về sau cái này thân phận tiểu là tiểu xấu đi à nha thu cân xúc cốt pháp đạt đến mức tận cùng về sau thân cao chỉ có chừng một mét người lùn tiểu xấu hình tượng bất chính vừa đúng sao từ nay về sau hắn gái này đặc thù bầu không khí không lành mạnh thân phận tu là tiểu xấu có lẽ sẽ bị người tăng thêm huyết tinh hai chứ có lẽ là huyết tinh tiểu xấu đương nhiên cũng có thể là ác ma tiểu xấu cái kia đột ngột vang lên tiếng súng không phải trương trí cường một đám người tại nổ súng bọn hắn căn bản không có kịp phản ứng là vệ thiên vọng chính một thương một thương thu gặt lấy những cánh mạng con người này đạo đạo huyết hoa tại trương chí cường một đám người cái hốt nổ tung những người này phát hiện vô luận như thế nào né tránh đều không có tác dụng cho dù là tảng đến đồng loã thi thể sau lưng y nguyên sẽ có viên đạn theo kim loại vách khoang chết xạ tới bắn chúng chính mình cãi hót trương trí cường điên giống như cầm trong tay tay thương đi phía trước đánh tới hắn gắt gao chằm chằm vào phía trước cái kia tại mặt đất lập lòe bóng người trên bóng người kia thỉnh thoảng tuân ra một hồi hoa hoa sau đó cạnh mình nhất định sẽ có một người ngựa mặt ngã xuống đáng sợ hơn chính là bóng đen này chính phảng phất một con rắn một loại tả hữu lắc lư lấy hướng cạnh mình tới gần nhanh thật sự là quá là nhanh chuẩn thật sự là quá đúng rõ ràng chỉ là hẹp hỏi lối đi nhỏ, rõ ràng đối phương là lớn như vậy một cái người sống, có thể hết lần này tới lần khác mình chính là thấy không rõ thân ảnh của hắn, thậm chí nhìn nhiều hai giây đều sẽ cảm giác được chán vắng đầu. Nhưng đối phương mặc dù dùng như thế không thể tưởng tượng nổi phương thức cao tốc di động, nhưng thương pháp của hắn lại chuẩn e giằng so đáng sợ. Trương Chí cường tổng quân nhiều năm, vào rừng làm cấp về sau cũng có thể vị thần kinh bất chiến, mỗi lần đều là xông lên phía trước nhất cái tiên liều mạng nhất người, tự cho là bại kiến cao thủ cũng số lượng cũng không ít, nhưng thẳng cho tới hôm nay hắn mới phuong thuc cao toc di đong nhung thuong phap cua han lai chuan e rằng so đang so truong chi được, chính mình hay vẫn là hết ngồi đại giếng, trên đời có ít người cùng sự tình, căn bản không phải có thể lý giải mà xuất hiện tại tàu ngầm trong khoang thuyền người này tự thuộc về người bình thường căn bản không cách nào địch nổi một loại kia cái này căn bản cũng không phải là người cái này là át ma đáng sợ át ma hắn rốt cuộc lạ như thế nào theo kịp hắn rốt cuộc lạ như thế nào xuất hiện trên đời làm sao có thể có loại này di động phương thức lại làm sao có thể có đáng sợ như vậy thương pháp chiết xạ cũng có thể ở giữa người khác cái hốt trương trí cường không biết là vệ thiên vọng vốn là thần thương thủ hôm nay tieu thuoc ve nguoi binh thuong can ban khong cach nao đinh noi mot loai kia cai nay can ban cung khong phai la nguoi cai nay la ac ma đang so ac ma han rot cuoc la nhu the nao theo kip han rot cuoc la nhu the nao xuat hien tren đoi lam sao co the co loai nay di đong phuong thuc lai lam sao co the co đang so nhu vay thuong phap chiet xa cung co the o giua nguoi khac cai hot truong chi cuong khong biet la ve thien vong von la than thuong thu hom nay lai mo ra tinh thần phong tỏa trạng thái lập tức khả năng tính toán cường đến không thể tưởng tượng đừng nói loại này chiết xạ một lần thương pháp rồi cho dù hai lần ba lượt Hắn cũng có thể cam đoan sai số không cao hơn 1 cm. Trương trí Cường rốt cục cố lấy dũng khí nổ súng, hắn đối với càng ngày càng gần bóng đen, một thương lại một thương. Dầm dầm dầm phanh. Ý nguyên còn sống mặt khác mấy người cũng là một loại điên giống như cử động, dù là căn bản thấy không rõ, nhưng cũng chỉ có thể đánh bạc vật khí. Dây đắc tiếng súng tại tàu ngầm nội liên tiếp, Trương Chí Cường hô lớn, hắn không có đạn. Hắn cây thương kia chỉ có 8 phát viên đạn. Mọi người liều mạng, mông cũng có thể mông trong. Hắn chỉ có thể ở mặt đất di động. Hiện tại giọt nước càng ngày càng sâu, hắn chạy không nhanh. Vừa lúc đó, trên mặt đất bóng người đột nhiên biến mất. Trương Chí Cường người sau lưng kinh kêu một tiếng, cường ca. Hắn tại trên trần nhà, nguyên lai vệ thiên vọng mãnh liệt bay lên trời, hai tay hai chân chống đỡ lối đi nhỏ hai bên, từ phía trên bên trên lại vào tới. Lúc này đã xuất hiện tại Trương Chí Cường đỉnh đầu. Mọi người ở đây vừa mới đem đầu dơ lên, hỏng súng còn không có điều tới thời điểm, Trương Chí Cường chỉ cảm thấy bóng đen kia trước mặt đánh tới, tại đã hôn mê phía trước, hắn chỉ thấy một trương lóe ra kỳ dị hàn quang bàn tay, theo như hướng chính mình cái hót, Ngay sau đó trước mắt một khắc, ý thức đều không có. Vệ Thiên Vọng cũng không có vội vã giết chết Trương Chí Cường, tinh thần phong tỏa trạng thái ở dưới hắn, vô luận làm cái gì lựa chọn vĩnh viễn đều là bằng lưu phương hướng đến cân nhắc vấn đề trương trí cường đương nhiên phải chết nhưng không phải hiện tại, hắn như vậy giang dương đại đạo nhất định tiền đen không ít tối thiểu muốn đem hắn tiền trong tay gõ đi ra đến lúc đó lại cho hắn ra đi như thế tốn công tốn sức xuất động một chuyến ngoại trừ muốn cứu hoắc nghĩa long mệnh bên ngoài tự nhiên mình cũng không thể tay không mà về liền trương trí cường ở bên trong còn lại người sống chỉ có ba cái hai người khác vệ thiên vọng thậm chí liền thương đều lười lấy được đánh mất xịu trương trí cường về sau thân hình lên né qua hai người này hỏng súng sau đó trực tiếp hai trượng chưa hoàn toàn luyện thành tội tâm trưởng vỗ vào hai người này ngực Tuy nhiên cái này chỉ là lần đầu tiên đối với người khác thi triển tối tâm trưởng cái môn này Độc Các Cư Vụ, nhưng là một chiêu kiến toàn bộ công, hai người này chỉ là kêu rên hai tiếng, mới đầu còn chưa cảm giác được đau đớn, công vu nhung la mot chieu kien toan bo cong hai nguoi nay chi la thoáng qua sau liền cảm thấy trong bụng truyền đến một tiếng trầm đủ, tiết hầu thoáng cái bị còn dũng mạnh tiến ra máu tươi ngân chặn, liền kêu cũng không từng phát ra, liền thổ huyết ngã xuống đất. Ngã xuống về sau, hai người này đều là thất khiếu chảy máu, huyết dịch hòa với trong khoang thuyền mảnh liệt chảy xuôi nước biển, phảng phất nở rộ đẹp đẽ đóa hoa. Trực tiếp đi vào trước khoang thuyền, vệ thiên vọng quay đầu liền tìm được phiêu trên mặt đất bao tài to, bên trong đúng là phong tốt 1300 vạn tiền mặt. Hắn đem cái này cực đại túi học thuộc tại trên thân thể, nhưng trong lòng thì một mảnh bình tĩnh, Hoắc gia đã cầm nhiều tiền như vậy đến chỗ người, cái kia Hoắc Nghĩa Long mệnh cữu giá trị 1300 vạn, chính mình cứu được mạng của hắn, lấy đi tiền này cũng là chuyện đương nhiên. Có lẽ có người sẽ cảm thấy như vậy hành vi lộ ra không đủ phúc hậu, nhưng ở tiến vào tinh thần phong tỏa trạng thái, hoàn toàn vứt bỏ nhân tình vị vệ thiên vọng xem ra, chính mình lấy tiền thiên kinh điểm nghĩa. Nếu như không phải mình mạo hiểm cực lớn nguy hiểm, một đường đổi rết đến vậy, Hoắc gia không chỉ có tổn thất cái này 1300 vạn, Hoắc Nghĩa Long mạng nhỏ cũng không hề lo lắng được bản giao ở chỗ này. Đương nhiên, nếu như bị trói đi không phải hoắc nghĩa lòng, mà là một cái khác đừng liên hệ thế nào với, vệ thiên vọng căn bản tiểu cũng không tới cứu, cùng nhau đi tới tuy nhiên thoạt nhìn thuận lợi, nhưng trong đó cũng là phong hiểm trùng trùng địa điệp, nếu như không phải kịp thời học hội thai tức bí quyết, gián tại cano ở dưới đoạn thời gian kia, sinh tử khó liệu, nếu như không phải mình luyện tiểu xa hành ly phiên, lại đang tinh thần phong tỏa trạng thái hạ vượt xa người thường phát huy, không có bất kỳ một lần sai lầm, tại đây dạng nhỏ hẹp trong không gian bị người dùng thương loạn xạ, khó bảo toàn sẽ không đem mệnh thượng. Đổi lại người khác, dù là hồi báo càng phong phú, mình cũng chưa hẳn nguyện ý ra tay vì hoắc nghĩa long hắn vệ thiên vọng tại bản lĩnh không có tu về đến nhà dưới tình huống mạo hiểm đến đây đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ thời điểm ra đi lấy người tiền tài cùng người tiêu thai càng là đương nhiên ta mạo hiểm tự nhiên muốn có thủ lao Huống chi vệ thiên vọng lúc này thân phận căn bản cũng không phải là tầm thường chính mình mà là hắn tận lực chế tạo một cái che giấu tung tích tiểu xấu lần này trở thành sống lôi phòng trở về khó bảo toàn sẽ không bị hoài nghi nhưng nếu là dùng tiểu xấu như vậy bầu không khí không lành mạnh thân phận để làm việc này không lấy tiền mới là lạ đi trở về lối đi nhỏ lúc mực nước đã tràn ra khắp nơi đến bắp chân rồi Đầu ngầm nổi lên xu thế chưa đình chỉ, tại trương trí cường bọn người qua trước khi đến cũng đã thiết lập hoàn tất, đem hôn mê trong nước trương trí cường một bà nhấc lên, vệ thiên vọng vượt qua đi một đạo chân khí, lại để cho hắn sâu kín tỉnh dậy. Nói đi, ngươi cái khác tiền tài đều tàng ở địa phương nào? Vệ thiên vọng ngữ điệu bình thản nói. Nam mơ, ngươi giết ta đi, cho dù chết ta cũng không sẽ cho ngươi biết. A, a a a, trương trí cường giống như điên, khang cả rõ quát, sau đó hắn liền bị bóp nát một cái ngón tay. 10 căn đầu ngón tay, một căn một căn bị nghiết được nát bể, kế tiếp là cánh tay, vệ thiên vọng không có nói thêm nữa một câu nói nhảm chỉ là thoảng một phát lại thoảng một phát năm bắt, một mực kiên trì đến hai căn tay cánh tay hết thảy nát bấy, Trương trí cường rốt cục nhịn không được rồi, nói cho Vệ Thiên vọng hắn tại thần nông giá cảnh khu cái nào đó sâu trong núi, một sơn động một bên trôn xuống 200 vạn tiền mặt. Chương 257, điểm đáng ngờ trùng trùng điệp điệp. Chương 257, điểm đáng ngờ trùng trùng điệp điệp, Vệ Thiên vọng ẩn ẩn có chút thất vọng, không có nghĩ tới tên này sinh hoạt quá mức, kết quả là vơ im mà chỉ còn lại có 200 vạn tiền mặt. Đối với hắn người như vậy, đem tiền tồn ngân hàng là không thể nào, mặc kệ hắn dùng bất luận kẻ nào danh nghĩa đi tiết kiệm tiền, một khi bị tra được lập tức tiêu trôi theo dòng nước về phần trong truyền thuyết thụy sĩ ngân hàng cao như vậy đầu đồ vật trương trí cường một cái tự xưng là đạo tặc thổ phỉ còn không có cái kia tiêu chuẩn đi cân nhắc việc này hắn cũng không có cơ hội gì thừa lúc ngồi phi cơ hoặc là xe lựa đi thụy sĩ mở tài khoản trương trí cường chỉ có thể là cái người chết cho nên vệ thiên vọng liền rời hồn cũng lời đắc dụng hiểu rõ hắn tàng tiền địa phương về sau một trường trục thoái trái tim của hắn đem hắn chấm dứt quay đầu lại đi phát khoan truong chi cuong sợ chán váng hoác nghĩa long chính ngơ truong truc toai trai đứng tại lối đi nhỏ cuối cùng ánh mắt một mảnh trống giống hiển nhiên một màn này đưa hắn triệt để dọa ngộng không khong phản ứng dọa ngốc nghĩa long Vệ Thiên Vọng con bọc về đến sau thường, chuột tay bắt mấy cái trang nước ngọt thùng nước, đem bên trong nước ngược lại quang lại phong kín bên trên, thùng nước cột vào y nguyên tại lạnh run hoặc nghĩa long hai vai, liền lôi kéo hắn đi lên phía trước đi. Hoặc nghĩa long trong lòng run sợ đi theo Vệ Thiên Vọng đi ra ngoài, trên đường đi nhìn thấy đầy đất các loại chết kiểu này bọn cướp nhóm, cái chỗ này biến thành người đáng sợ ở giữa ngục, lại nhìn nhìn phía trước mang theo mặt nạ người nọ bóng lưng, trong đầu chỉ cảm thấy người này rõ ràng cứu mình, nhưng so với những bọn cướp này còn hung tàn, hơn nữa nhìn hắn học thuộc tại trên thân thể tuổi lớn, Hoắc nghĩa long lập tức đoán tới đó mặt tiểu là trong nhà cho tiền chuộc, đốn có một loại mới ra. Hang hổ lại nhập hang sói cảm giác, thể cốt đều hoàn toàn mềm nũn, đi đường đều đi bất ổn rồi. Hai người đi ra lối đi nhỏ, Vệ Thiên Vọng đánh giá chung quanh một phen, đúng lúc phát hiện bên cạnh trên mặt bàn là hoắc nghĩa long điện thoại, nói ra, trên mặt đất tìm phong kín tính tốt nhựa ở lọ lạt tịt túi, đem ngư điện thoại di động của mình cất vào đi. Việc này Vệ Thiên Vọng không có chính mình làm, cải biến hình thể cũng không thể cải biến vân tay, vạn nhất lưu lại vân tay bị tra ra thân phận đến thì phiền toái. Lần sau ngoại trừ mặt nạ nhất định phải chuẩn bị cho tốt chuyên dụng quần áo dày cái bao tay cái gì đồ vật hoắc nghĩa long ngơ ngác đáp một câu. Tốt nói xong hắn liền cường đập vào mềm nhũn thân thể tại trong khoang thuyền bốn phía tìm túi, lại phế đi tiếp cận một phút đồng hồ mới run dày đưa điện thoại di động tất vào đi. Lúc này thời điểm trương trí cường cái này tử tướng thảm nhất thi thể đã bay tới bên cạnh hắn, túi đầu nhìn nhìn người này hai tay hoàn toàn nát bể, con mắt cái mũi miệng lỗ thay tất cả bước lên huyết bộ dạng, hoắc nghĩa long trong nội tâm lại là một hồi hoảng sợ. Hắn vừa mới đưa di động phong kín tốt, bên kia thần bí tiểu xấu vệ thiên vọng đã lại lấy ra một sợi dây thừng cột vào trên người hắn, dây thừng bên kia tắc thì kéo tại trong tay mình. Ngay sau đó vệ thiên vọng liền lên, đã đến tàu ngầm nhập cảng, đem cái nắp liệt trần không có trong dự liệu nước biển dũng mãnh bảo nguyên lai like lúc này tàu ngầm đã bay lên đến mức tận cùng xuất nhập càng vừa vặn thoát ra mặt nước kế tiếp tự nhiên là muốn bắt đầu chậm rãi chậm xuống rồi vệ thiên vọng kéo kéo dây thừng ý bảo hoắc nghĩa long chính mình bỏ lên đón lấy đã không thấy tầm hơi bóng người cường đánh tinh thần hoắc nghĩa long rốt cục tại nước biển bắt đầu khấp nhập phía trước leo ra hai vai cột không thùng lại để cho cả người hắn phủ ở trên mặt nước hắn khẩn trương bốn phía nhìn quanh lại phát hiện người nọ đã không thấy bóng dáng nguyên lai like hắn thật sự là tới cứu ta hoắc nghĩa long tâm tình trở nên phức tạp người này quá thần bí rồi tới đột nhiên đi được cũng là không hề dấu hiệu giả đại mặt biển lúc này chỉ có nhẹ nhàng bọt nước thanh âm dưới ánh trăng nhưng lại không thấy chút nào bóng người bơi lội mau nữa người cũng không có khả năng tại cái này một chút thời gian tiểu du ra tầm mắt của ta at nghĩa long chỉ có thể đem đối phương cho rằng quỷ thần khó lường cao nhân rồi loại chuyện này nói ra người khác chỉ sợ đều sẽ không tin được à hắn ngược lại là không muốn qua vệ thiên vọng lúc này kỳ thật ngay tại dưới người hắn hơn 10 mét xa trong nước biển thao lấy ỷ vào thai tức bí quyết thần diệu tự nhiên là không cần thò đầu ra hoắc nghĩa long bỏ ra suốt 10 phút thời gian hít sâu lại để cho chính mình theo vừa rồi luyện ngục giống như trong hồi ức giải thoát đi ra Trở nên tỉnh táo chút ít, mới dám cẩn thận từng ly từng tí theo trong túi quần lấy ra điện thoại di động, vừa rồi hắn sợ chính mình quá mức hoảng sợ khống chế không nổi run rẩy hai tay lại để cho điện thoại chậm xuống, vậy cũng tửu xong đời. Hoắc Nghĩa Long thân là Hoắc gia hậu nhân, mặc dù không có trong người lắp đặt trường trí cường suy đoán cái chủng loại kia cao đoan cánh mạng kiểm tra đo lường nghi, nhưng điện thoại hay vẫn là kèm theo định vị công năng hơn nữa có thể đem kinh độ và vĩ độ một khóa truyền tẩu cho người khác. Rất nhanh Hạo Hạo đang đổi lục xoát ở giữa trên chiếc thuyền kia, Hoắc phụ điện thoại liền nhận được cái tín hiệu, hắn vui mừng quá đổi. mở ra xem xét đúng là Hoắc Nghĩa Long điện thoại truyền đến kinh độ và vĩ độ tin tức. Hắn lập tức vung tay lên, ý bảo hơn trăm chiếc thuyền hiện lên hình quả hương, cái hướng kia tập trung. Đến lúc này thời điểm hắn cũng bất chấp có không có khả năng là bấy dập rồi, hãy đi trước nhìn nói sau. Không ai không lo tại mặt khác một đầu một mình cano bên trên cũng thu được hoắc phụ phát tin tức, xung trận ngựa lên trước thúc dục cano dẫn đầu đội tới, không thể không nói nàng cái này trước cano không hổ là đặc thù ngành xuất phẩm, tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền công chúng nhiều mặt khác đội thuyền ném ở phía sau. Tại không ai không lo xuất phát về sau, mặt khác còn có một chiếc cùng nàng không sai biệt lắm tốc độ cano cũng theo ở phía sau, tự nhiên là nàng đồng sự rồi bên kia Hoác nghĩa long tại phát ra tín hiệu cầu cứu về sau cả người lập tức theo khẩn trương cao độ trạng thái tinh thần hạ bung lỏng hỗn loạn hôm nay theo bị bắt cóc cho tới bây giờ đều nâm lớp lo sợ đến bây giờ đã là thể xác và tinh thần đều mệt đặt một cái tùng rất nhanh tiểu không kiên trì nổi rồi tiến nhập nửa trạng thái hôn mê ước chừng hơn nửa canh giờ về sau không ai không lo cùng nàng đồng sự rốt cục đổi tới phụ cận một phen tìm tòi rất nhanh tìm được trôi nổi ở trên mặt nước Hoác nghĩa long lúc này tiểu bản tử đã triệt để đã hôn mê ra đại trên mặt biển ngoại trừ Hoắc nghĩa long không còn có đường bất kỳ vật gì tàu ngầm sớm đã chìm vào đáy biển Trương Chí cường bọn người thi thể chỉ sợ vài thập niên đều không có, có ngày lại được thấy ánh sáng mặt trời. Đối với con tin là như thế nào thoát hiểm, không ai không lo trong nội tâm cực kỳ hiếu kỷ. Nhưng hiện tại hắn còn hôn mê, cũng không cách nào hỏi thăm. Ý bảo đồng sự đưa hắn cài đặt cano, hai người một bên liên hệ hoa phụ một bên trở về bước đi. Mà ngay cả không ai không lo cùng đặc công của nàng đồng sự cũng cũng không biết, ngay tại đồng sự cano cuối cùng đã vô thanh vô tức gián cá nhân đi lên, đúng là vệ thiên vọng, hắn muốn có thể chính mình bơi về đi. Nhưng bên này khoảng cách đường ven biển thật sự quá xa, cho dù thể lực bên trên không có bất cứ vấn đề gì, nhưng thời gian lại lãng phí được quá nhiều cho nên hắn ngay từ đầu ý định tựa là rắn người khác cano trở về. Lúc này trang tiền túi lớn bị hắn dùng lồng ngực đỉnh tại cano. Cuối cùng giảm bất khả năng mang đến lực cản. Khai gia đi một lát, không ai không lo đồng sự buồn bực nói, ta như thế nào cảm giác biến chậm không biết Không ai không lo tại bộ đàm ở bên trong đáp, ngươi trang cá nhân trên thuyền, chậm một chút cũng không có gì kỳ quái. Sau một hồi tại song phương tụ hợp về sau, Hoắc Nghĩa Long bị chuyển rời đến du thuyền bên trên, sớm đã chuẩn bị đã lâu các thầy thuốc lập tức kiểm tra thân thể của hắn, xác nhận hắn lông tóc ít bị tổn thương chỉ là do ở mệt nhọc quá độ kinh hãi quá độ ngất đi thôi về sau. Hoắc phụ trong lòng tạng đã lớn rốt cục rơi xuống đấy, về phần tổn thất 1300 vạn tiền chuộc, hắn sớm đã ném ra lên chín từng mấy rồi. Nhất thời bán hội Hoắc Nghiễm Long cũng vẫn chưa tỉnh lại, không ai không lo cùng nàng động sự sớm quay trở về, trên đường đi không ai không lo đẩy trong đầu đều là nghi vấn, dùng Trương Chí Cường cái kia nhóm người bạn tính, căn bản không có khả năng buông tha Hoác Nghĩa Long, đến cùng lo đay trong đau đeu la nghi van dung truong tri cuong gì nang buong tha hoac nghia long đen cung chuyen gi phat sinh rồi hả? Mới có thể lại để cho hắn lông tóc ít bị tổn thương thoát ly hiểm cảnh, không thể không nói nữ nhân giác quan thứ sau phi thường đáng sợ, nàng ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, trong đầu vô ý thức hiện ra một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ có cao thủ nhúng tay rồi hả? nhưng nàng lắc lắc đầu không có khả năng cho dù có cao thủ nhúng tay hắn lúc ấy lại thế nào theo sau hay sao sau đó lại thế nào lì khai hay sao đây chính là đại hải không phải lục địa a người cũng không phải cá cũng không phải điều không ai không lo buông tha cho cái này nhìn như vớ vẩn nghĩ cách nhưng lại tiêu không đi trong lòng phiền phức khó chịu nàng cũng không biết lúc này vệ thiên vọng lại đội đã đến hoác ra du thuyền phía dưới đi vừa rồi không ai không lo đồng sự nói tốc độ chậm nổi lên lòng nghi ngờ vệ thiên vọng bảo hiểm đề hay vẫn là thay đổi cái địa phương chính mình quần áo cùng điện thoại chờ thứ đồ vật tàng được phi thường che giấu hắn ngược lại không lo lắng bị người phát hiện Nửa đêm đi qua, vệ thiên vọng rốt cục kéo lấy hơi mọi mệ thân hình trở lại cho thuê trong phòng, vì tránh đi thay mắt, hắn một đường làm mình tiểu chạy trở về hưng cung viên, về phần tiền cùng mặt nạ thì là bị hắn lặng lẽ leo tường bỏ vào chính mình đệ tử phòng ngủ mang khóa trong tủ treo quần áo. Tại vệ thiên vọng không biết dưới tình huống, không ai không lo đã mang theo đồng sự đi vào hoặc ra, hỏi thăm về vừa mới tỉnh lại hoắc nghĩa long rồi. Tiểu tử, ngươi nói một chút lúc ấy đến cùng như thế nào thoát hiểm hay sao? Chúng ta hy vọng ngươi phối hợp điều tra không ai không lo người nam kia đồng sự đương trước khi nói ra. Lúc này tiểu bản tử đột nhiên bị người hỏi ngay lúc đó tình huống lại nhớ lại cái kia nhân vật thật đáng sợ, lập tức lại tiến vào đến kinh hoàng cảm xúc ở bên trong, "Đừng, đừng hỏi ta rồi. Ta không biết rõ, ta đầu óc tốt trống mắt." "Đau đầu? Đầu của ta đau quá Nhi tử thống tot trong mat đau đau đau cua ta đau qua a?" Nhi tử thống khổ thần thái, thấy bên cạnh Hoắc phụ lo lắng không thôi, ngăn ở Hoắc nghĩa long trước mặt, biểu lộ khó chịu nói, "Hai vị đừng làm khó dễ con của ta rồi, hắn hiện tại cảm xúc không ổn định, chờ hắn an định lại rồi nói sau. Tuy nhiên các ngươi là đặc thú ngành, nhưng hy vọng các ngươi có thể hiểu được ta làm người phụ thân tâm tình." Không ai không lo hành chính mình đồng sự một mắt, ý bảo hắn câm miệng, quay đầu hướng Hoắc phụ nói ra, "Hoắc tiên sinh, Ta minh bạch tâm tình của ngươi, cũng biết Hoắc Nghĩa Long Đồng học hiện tại khả năng ở vào cái dạng gì tâm tính. Ta tiếp nhận trong khi huấn luyện thì có đám người điều tiết tâm lý cái này ham nhất. Bình thường chuyên nghiệp bác sĩ tâm lý ở phương diện này chưa hẳn đều có thể so với ta làm tốt lắm. Chẳng để cho ta thử xem, cũng có thể trợ giúp hắn tận mau rời khỏi bóng mờ. Hoắc phụ do dự một chút, cuối cùng nhất vẫn gật đầu. Hai người này địa vị quá lớn, mặt khác cái này nữ đặc công không giống như là đang khoác lác, làm cho nàng thử xem cũng không sao. Lúc này đây hỏi thăm, suốt rằng con nửa cái buổi tối. Hoắc Nghĩa Long rốt cục đem trí nhớ mảnh vỡ chậm rãi liều tiếp, tại không ai không lo trợ giúp cùng hướng dẫn xuống cũng cuối cùng từ thất kinh tâm tính hạ hoàn toàn thoát ly đi ra. nhưng này cái đeo tiểu xấu mặt nạ thần bí nhân đến cùng là thân phận gì? hắn tại sao phải ra tay? chẳng lẽ chỉ là vì cái kia hơn ngàn vạn tiền chỗ sao? mắt khắc hắn rốt cuộc là như thế nào đến sự tình phát địa điểm? lại là như thế nào ly khai hay sao? dùng mảnh thủy tinh bắn tung người đầu, thần hồ kỳ kỹ thứ pháp ở đẳng kia dạng hẹp hỏi không gian, đối mặt mấy người loạn xạ lại lông tóc ít bị tổn thương, cuối cùng lại dùng máu lạnh như vậy phương thức thẩm vấn trương trí cường. đủ loại dấu hiệu cho thấy, cái này danh hiệu tiểu xấu ra hỏa là cái cực đoan nhân vật nguy hiểm có được cường đại đến không thể tưởng tượng thực lực cùng lẫnh khốc vô tình tính tình, đối với tiền tài tựa hồ cũng có trình độ nhất định phát vọng. Không ai không lo tâm sự nặng nề, nàng đương nhiên không biết ngốc đến cho rằng đối phương hội chết ở trong biển, âm thầm cầu nguyện về sau không muốn gặp gỡ thằng này thì tốt rồi, trở về hay là muốn cẩn thận thẩm tra thoảng một phát, điều tra rõ thân phận của đối phương. Chương 258, Mạc cục trưởng. Chương 258, Mạc cục trưởng trở về chúng ta tra thoảng một phát cái kia đoạn thời kỳ nội hải dương quán phủ cận con đường giám sát và điều khiển A Mạc vô ưu đồng sự tại đi ra hoặc ra sau đại môn nói ra, tuy nhiên không có thấy tận mắt đến nhưng theo con tin hình dung đến xem cái kia tên hệ quả thực tửu là ác ma có lẽ gọi hắn ác ma tiểu xấu mới đúng mặc vô ưu điểm nhẹ thủ là muốn tra thoáng một phát nếu như loại người này giấu ở hừng giang sắp thực uy hiếp quá lớn vừa điều tới nơi này ta cũng không hy vọng bên người cất giấu cái loại này bom hẹn giờ nàng theo hoác nghĩa long trong miệng biết do hắn bạn cùng phòng là vệ thiên vọng nàng đã từng hoài nghi tới vệ thiên vọng bởi vì nếu như là hắn có lẽ có thể làm được những này hắn cự là có được như vậy không thể tưởng tượng nổi thực lực nhưng hoác nghĩa long lại một mực chắc chắn theo hình thể ôn tồn âm phán đoán tuyệt đối không thể nào là hắn bạn cùng phòng Mạc Vô ưu lại không như vậy xem, coi hắn kiến thức, đối với xúc cốt công hoặc là cải biến thanh âm biện pháp vẫn có chỗ hiểu do, nhưng nàng Y Nguyên nghĩ mãi mà không rõ. Nếu như là vệ thiên vọng, hắn lại là như thế nào quá khứ đích đâu rồi. Đây chính là khoảng cách đường ven biển cực xa hải lý a. Hai người tới ở vào Hương Giang Mỗ Hạch Tâm khu vực cao Úc, hai người không có lựa chọn nhà này trên đại lầu bảy tại ngoài sáng chỗ thang máy, mà là tại khúc chết trong lối đi nhỏ vòng vo mấy vòng, đi vào vị ở dưới đất bãi đỗ xe một cái viết xứng điện thất trước cửa, cái môn này bên ngoài bảy biện một cái thoạt nhìn cùng bình thường khóa không có khác nhau ổ khóa, nhưng Mạc Vô ưu lại không có móc ra cái chìa khóa ngược lại là dùng ngón trỏ tay phải tối thoáng một phát ổ khóa phía bên phải hai, c mở chỗ vị trí bên trong tích tích hai tiếng, thông qua. Rất nhanh trước cửa bên vẽ sơ bộ nghiệm chứng thông qua. rất nhanh trước cửa bên trên mắt mèo lõe ra một nún cũng không chuong mắt lục quang, dọc theo mạc vô ưu mặt quan sát một lần, bên trong truyền ra một tiếng tiếng trung máy móc gầm, bộ mặt đặc thù nghiệm chứng thông qua, đồng tử vong mạc đặc thù nghiệm chứng thông qua, thân phận xác nhận, hương giang đặc thù sự vụ cục cục trưởng, mạc vô ưu. sau đó tên kia nam đồng sự cũng đã tiếp nhận nghiệm chứng, bộ mặt đặc thù nghiệm chứng thông qua, đồng tử vóng mạc đặc thù nghiệm chứng thông qua, thân phận xác nhận, hương giang đặc thù sự vụ cục thâm niên dọ xét viên, tống thanh sơn sau đó cái này cánh cửa liền tự động mở ra, mặc vô ưu cùng tống thanh sơn một trước một sau đi vào, bên trong không gian thoáng cái không còn nữa dưới mặt đất bãi đỗ xe nguyên bản phong cách, toàn bộ kim loại trên vách tường, mấy cái dấu ở chống đạn thủy tinh đằng sau cả mạ giặt chính không ngừng quan sát lấy trong lối đi nhỏ này hết thảy, mặt khác còn có bốn cái tối om cửa động, bên trong cất dấu chính là bốn rất toàn bộ góc độ chuyển hướng liên phát súng máy. tại đây, cuu là hương giang đặc thù sự vụ cục tổng bộ, từ chín năm hương giang trở về nước cộng hòa, thoát khỏi anh tô giới thân phận đến nay, anh cắt lợi quốc tại hương giang các hạng sự vụ cũng không lập tức rời khỏi hương giang mà là theo bên ngoài chuyển sang hoạt động bí mật, bọn hắn chưa từng có buông tha cho qua tại Hương Giang triển khai các loại dưới mặt đất hoạt động, ý đồ dùng Hương Giang vi điểm và phá vỡ nước Cộng Hòa ổn định phồn vinh. Ma nước Cộng Hòa ngoại trừ tổ kiến bên ngoài đặc khu chính phủ tới đối kháng bên ngoài, tự nhiên cũng có ẩn dấu ở sau lưng đặc thù lực lượng vũ trang tới đối kháng, phụ trách xử lý một ít Hương Giang tương quan nước khác đặc công thẩm thấu tình huống. Mặt khác Hương Giang là một cái chính thức quốc tế hóa đại đô thị, không ít tại nước khác gặp truy nã nguy hiểm phần tử cũng sẽ qua lại tại Hương Giang, đương những đặc thù này địch nhân cường đại đến bên ngoài cảnh sát không cách nào đối kháng. Lúc cũng cần đặc thù sự vụ cục phái ra đặc công hiệp trợ hành động mà mặc vô ưu, bởi vì tại Sai Bờ gì ạ bên trên trọng đại công tích, cũng bởi vì nàng 10 năm này tiếp tục cống hiến, còn nữa cùng nàng, cái kia cũng không nguyện ý thừa nhận phụ thân nguyên nhân, nàng rốt cục bị cưỡng ép theo đặc công chín tổ rời, mới đầu nàng thật là kháng cự cái này bổ nhiệm, nhưng lần trước cách cách tử vong quá mức tiếp cận kinh nghiệm, thoảng cải biến ý nghĩ của nàng, tại xác nhận vệ thiên vọng sẽ đến Hương Giang học đại học về sau, nàng rốt cục quyết định đi vào Hương Giang. Cái này làm cho nàng tuổi còn trẻ liền đã trở thành cái này cổ Họng chi địa đặc thủ sự vụ cục trưởng, hành chính cấp bậc cơ hồ cùng đặc khu thủ lãnh ngang hàng. Tại bình thường hành chính chức năng ảnh, muốn tại 21 tuổi tiểu lên tới bậc nãy cấp bậc, căn bản là không thể nào, nhưng tại loại này đặc thù trong bộ môn, chỉ cần công tích đầy đủ, lại có phi phàm năng lực cùng bối cảnh, vượt cấp đề bạt cũng không phải là chuyện không thể nào. Phải biết rằng Mạc Vô Ưu theo 10 tuổi bắt đầu tiểu là đặc công chín tổ một thành viên, nàng đi lính tuổi thậm chí so không ít hơn 30 tuổi người đều muốn giải. Đương nhiên, nàng trong lòng mình mặt ngoài là chưa bao giờ chịu thừa nhận, chính mình là do ở vệ thiên vọng mới đến hương giang, nhưng nàng lại biết, cái này thần bí và cường đại nam nhân, từ khi gặp gỡ hắn về sau, hắn đã dùng một loại không thể ngăn cản tư thái cưỡng ép xâm nhập nội tâm của mình, bằng không thì lúc trước Vệ Thiên vọng gặp phải thảm phát lúc, nàng cũng sẽ không liệu mạng phần lập tức trước đi cứu giá rồi. Hôm nay nàng, tuy nhiên vai gánh trách nhiệm nặng nề, nhưng tại nội tâm thế giới ở chỗ sâu trồng, thực sự mong trông, cùng Vệ Thiên vọng tại cùng một cái thành thị, có thể cùng hắn có càng nhiều cùng xuất hiện. Kiềm chế ở trong nội tâm cái kia một tia kích động, Mạc Vô Ưu cùng Tống Thanh Sơn leo lên lối thẳng cao úc tầng cao nhất thang máy, một lát sau hai người một bước phóng ra, đi ngang qua nhân viên công tác xem xét là Mạc Vô Ưu trở lại rồi, hướng nàng gật đầu ý bảo, Mạc cục trưởng tốt, tổng dò xét viên tốt. Tại đây chính người đến người đi, Phi thường náo nhiệt, cái này đặc thủ trong bộ môn ở biên nhân viên gần trăm người, nhưng văn phòng đã có gần bình phương lớn như vậy, chiếm cứ nhà này ở vào nội thành cao ốc tầng cao nhất. Đương nhiên, tầm thường dân chúng căn bản cũng không biết, trên bên ngoài này là 50 tầng cao ốc cao nhất bộ, còn có trong truyền thuyết 51 tầng, dấu ở cao ốc đỉnh hình tam giác nóc bên trong, đứng ở chỗ này bên cửa sổ, có thể bao quát hơn phân nửa hướng Giang Hoạch Tâm nội thành. Mạc vua Uân thân là cục trưởng, tự nhiên có được lớn nhất văn phòng, kể cả tư liệu gian, nghỉ ngơi gian, phòng tập thể thao chờ các hạng có thể nói xa hoa phương tiện, tổng chiếm diện tích đạt mét vuông, có thể nói xa hoa đương nhiên đặc thù sự vụ cục gánh vác trách nhiệm, thân là cục trưởng thực tế trách nhiệm trọng đại, được hưởng đặc quyền tự nhiên theo lý thường nên. cái này Tống Thanh Sơn địa vị cũng là không nhỏ, năm gần ba mươi tuổi nhưng đã đã trở thành Hương Giang đặc thù sự vụ cục vương bài giò xét viên, công hơn chắc lấy năng lực cường hãn, chỉ là bình dân bối cảnh, nhưng ngạnh dựa vào một đường liệu mạng dốc sức làm, tuổi còn trẻ tiểu leo đến thâm niên giò xét viên thân phận, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại niên Kỵ Thiên Đại phó cục trưởng sau khi về hưu, hắn liền có thể thuận lý thành trường tiếp nhận lớp đến. Trên thực tế dùng chiến công của hắn cùng năng lực, cho dù đương cục trưởng cũng là đủ, đương nhiên cũng chính bởi vì ăn có hay không đối cảnh thật tồi, mới khiến cho hắn lần này đành phải nhảy dù tới Mạc Vô Ưu danh nghĩa. Mới đầu đối với Lao cục trưởng sau khi về hưu, nhảy dù đến một cái năm gần 21 tuổi nữ nhân đương cục trưởng, hắn là phi thường mâu thuẫn, nhưng ở nhìn thấy Mạc Vô Ưu bản thân về sau, hắn lập tức đối với đối phương giật lại mình, đồng thời Mạc Vô Ưu cũng hữu ý vô ý thể hiện rồi chính mình thân là đặc công 9 tổ vương bài đặc công thực lực, tuy nhiên không thể lại để cho Tống Thanh Sơn hoàn nảy minh chính mình cái đac cong chinh to vuong bai trưởng đương tong thanh son hoan toan chiu thực đến tên uy. Quan trọng nhất là Tống Thanh Sơn biết rõ chính mình đoạn bạn nếu không có bối cảnh, nếu như có thể đem nữ nhân này truy cầu đến tay, kết làm phu thê, sau này tự nhiên chính thức tiến nhập nước Cộng hòa Hạch Tâm giai tầng tầm mắt, tài năng chính thức nên đón sự nghiệp bay lên kỳ. Mặc Vô U đã đến về sau một phen tuyển bạn, Tống Thanh Sơn tự nhiên dựa vào xuất sắc bổn sự lực hủng, quân hùng, trở thành có tư cách cùng Mặc Vô hành cộng đồng hành động trọng yếu nhân viên, có tư cách cùng Mặc Vô U cùng một chỗ làm nhiệm vụ, tự nhiên lại để cho hắn ý chí chiến đấu sục sôi. Đối với truy cầu cái này so với chính mình tiểu cựu tuổi nữ tử càng có lòng tin cùng quyết tâm rồi. đương nhiên, cho tới bây giờ kinh nghiệm phong phú hắn còn không có có biểu hiện ra cái gì một tia truy cầu mạc cục trưởng ý đồ bằng không thì chỉ sợ ngày hôm sau tiểu kể từ bây giờ vị trí bị quăng ra rồi hai người một đạo đi vào cục trưởng văn phòng mặc vô ưu ý bảo tống thanh sơn đi thao tác phòng tài liệu máy tính chọn đọc tài liệu giám sát và điều khiển tư liệu mà chính nàng tắt thì cầm điện thoại lặng lẽ đi đến chính mình nghỉ ngơi gian do dự mà muốn hay không cho vệ thiên vọng gọi điện thoại mặc dù biết cái này rất không thể tưởng tượng nổi nhưng nàng lại cảm giác cảm thấy hoắc nghĩa long trong miệng ac ma tiểu xấu rất có thể tiệu là vệ thiên vọng. Nhưng nàng do dự thật lâu, rốt cục vẫn phải không có thể đánh đi ra ngoài cú điện thoại này, muốn nghe đến thanh âm của hắn, nhưng lại sợ hai chính mình trong lúc đó chủ động liên hệ sẽ khiến đối phương phản cảm. Tống Thanh Sơn công tác năng lực quả nhiên mạnh phi thường, ngắn ngủn 15 phút sau hắn liền phát hiện Vệ Thiên Vọng xuất hiện mánh khỏe, tuy nhiên Vệ Thiên Vọng đã sớm ba cái giao lộ xuống xe, nhưng chỉ tránh khỏi trường trí cường ánh mắt, tại Hương Giang Cường đại thiên vọng giám sát và điều khiển hệ thống xuống, hành tung của hắn không chỗ nào ở trốn. Dùng Tống Thanh Sơn công tác năng lực, 15 phút tìm ra Vệ Thiên Vọng xuất hiện tại Hải Dương công viên phụ cận hành tung, đều tính toán chậm. Theo thời gian bên trên, Tống Thanh Sơn tại Hoắc Gia đưa tiền đến thời gian điểm đi phía trước chuyện rời 2 giờ. Theo địa lý phạm vi bên trên, tắc thì theo Hải Dương Công viên làm hạch tâm hướng bốn phía con đường phóng xạ tính kéo dài. Tại lúc tiết đoạn, sẽ tới Hải Dương Công viên xe vốn tiều ít đi, rất nhanh tìm đến thoạt nhìn phi thường khả nghi xe taxi. Mặc dù không có chụp đến khách nhân xuống xe lúc hình ảnh, càng khả nghi chính là cả mạ giật giám sát ở bên trong cái này xe taxi đem người đưa đến về sau, lập tức đã đi ra. Nhưng ở từ nay về sau một đoạn này thời kỳ nội, không có thứ hai xe taxi theo Hải Dương Công viên phương hướng đi ra. Vậy thì đã chứng minh. Tối thiểu tại Hoắc Gia đem tiền đưa đến trong khoảng thời gian này, người kia một mực đứng ở Hải Dương công viên phụ cận vị trí chưa có trở về đi. Thời gian tiếp tục đẩy về sau rời, vẫn không có xe taxi theo cái hướng kia đi ra, chỉ có Hoắc Gia đoàn xe dùng xe taxi kêu bảng số xe vì căn cứ. Tống Thanh Sơn rất nhanh tiểu tra được cái này xe taxi đón khách điểm xuất phát, đúng là Hương Giang Đại học cửa trường học ở cái địa phương này. Tiền võng đem lên xe người tướng mạo hoàn toàn vô đi ra. Vệ thiên Vọng vốn là có tương đương nổi tiếng, Tống Thanh Sơn rất nhanh triệu tra được thân phận của hắn đồng thời cũng tra ra hắn là hoắc nghĩa long bạn cùng phòng, thậm chí liền hắn tại huấn luyện quân sự lúc biểu hiện kinh người cũng đồng dạng bị tra xét đi ra, liền hắn cùng cứu lâm ra tầm đó cái kia một tia che giấu quan hệ, cũng bị tống thanh sơn đào móc ra một góc của băng sơn. không nghĩ tới như thế nhẹ nhõm tìm đến cái kia thần bí mặt nạ tiểu xấu thân phận, tống thanh sơn lập tức cho mạc vô ưu tranh công. ai biết mạc vô ưu vừa đi ra khỏi đến, chỉ nhìn mắt điều tra của hắn báo cáo, đã nói nói, chuyện này ngươi để một bên a, ngươi không cần phải xen vào rồi, do ta toàn quyền phụ trách. tống thanh sơn sững sờ, không rõ đây là vì cái gì, mạc cục trưởng, người nọ là nguy hiểm nhân vật a. Một mình ngươi đi điều tra hắn, quá nguy hiểm. Như vậy đi, ngày mai ta tiểu đi hương Giang đại học thử cùng hắn tiếp xúc thoảng một phát. Mạc Vô Ưu thái độ ra ngoài ý định kiên quyết, ngươi không thể đi. Đây là mệnh lệnh. Đồng thời chuyện này ngươi cũng lập tức quên. Ta không phải hay nói giỡn. Tống Thanh Sơn còn thử dãy rủa thoảng một phát, "Mạc cục trưởng, người này gọi vệ thiên vọng, trong tay hắn thế nhưng mà có suốt 11 cái mạng a. Hơn nữa theo những tài liệu này biểu hiện, hắn tuyệt đối là cái tâm ngoan thủ lạc thế hệ, hơn nữa ngươi biết không? Hắn cùng cứu cái kia thần bí lâm gia cũng có quan hệ, tựa hồ hay vẫn là đối địch. Ngươi như vậy Nếu như chúng ta có thể đem ra công lý. Tốt rồi. Ngươi đừng bảo là, ta mới là cục trưởng, chuyện này ta định đoạt. Mạc Vô Ưu một vũ bàn, đi ra ngoài. Chương 259, Đạc Công nhìn trộm. Chương 259, Đạc Công nhìn trộm Tống Thanh Sơn gặp Mạc Vô Ưu nổi giận, ngây ngẩn cả người, ngượng ngùng đi ra ngoài, bản chính mình nguyên bản muốn truy cầu nữ tử, bởi vì khắc một người nam nhân mà nổi giận, hơn nữa còn là cái hư hư thực thực phần tử nguy hiểm, lại để cho trong lòng của hắn cực kỳ không công bằng. Trở lại phòng làm việc của mình, lại lần nữa ý đồ thẩm tra về thiên vọng tư liệu cũng đã là chống giống rồi, mà ngay cả thiên võng bên trên giám sát và điều khiển tin tức cũng toàn bộ bị chống giống. Ngay tại hắn ly khai cục trưởng văn phòng trong thời gian ngắn như vậy, mặc vũ ưu đã vận dụng chính mình đặc thù sự vụ cục cục trưởng đặc quyền, trực tiếp xâm nhập thiên võng hệ thống hậu trường cùng với quốc gia cơ sở dữ liệu, đem cùng vệ thiên võng có quan hệ toàn bộ tin tức tất cả đều xóa bỏ rồi. Đường đường hương giang đặc thù sự vụ cục cục trưởng, tự nhiên là có cái đặc quyền này. Tống Thanh Sơn hung hăng một vũ bản, hỗn đản, đáng chết. Nàng cai này căn bản là muốn bao che tội phạm. Cẩn thận một hồi muốn, Tống Thanh Sơn nhạy cảm phát giác, đang nhìn đến vệ thiên võng tư liệu lúc trong nháy mắt đó. Mạc Vô Ưu biểu lộ trở nên rất phức tạp, hắn nhạy cảm nhớ lại Vệ Thiên vọng phía trước hành tung, tại mỗi đoạn thời kỳ nội hắn từng xuất hiện tại đông bắc phương hướng, mà lúc kia, Mạc Vũ Ưu vừa vận đà ở đông bắc. Hơn nữa từ nay về sau tại Vệ Thiên vọng lật tung địa kia mac vo uu vua van đa o đong cục công an phó cục trưởng sự kiện ở bên trong, Mạc Vô Ưu thậm chí tự mình ra tọa giúp hắn làm chứng. Như vậy hai người này rất có thể trước đó tiểu nhất thức. Mạc Vô Ưu khẳng định ý định bao che hắn. Vừa mới tiền nhiệm cục trưởng muốn bao che người bị tình nghi, nàng kia đối với Vệ Thiên vọng không nghi pháp là không thể nào. Đây chính là muốn bốc lên phong hiểm vì nhật ký hành chính vi. Đáng giận a. Tống Thanh Sơn sắc mặt tái nhợt, bóp nát trong tay con chuột, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng, vốn lập tức nhân sinh bước ngoặt muốn đến tay, lại rõ ràng bị một cái tiểu thí hải vượt lên trước rồi, hắn sao có thể cam tâm? Sinh ra bình thường hắn, vốn là có lấy vượt quá thường nhân cố chấp, chỗ có tài năng đỉnh lấy trùng trùng điệp điệp áp lực đi cho tới hôm nay, tại đây cõi lòng kỳ vọng thời điểm, đột nhiên tao ngộ như vậy đánh đòn cảnh cáo, lại để cho hắn khó chịu được muốn nói huyết. Ngươi cho rằng ngươi đem sở hữu hồ sơ xóa bỏ ta tiểu không có cách nào sao? Tống Thanh Sơn nhớ tới Vệ thiên vọng cùng Lâm gia cái kia một tia đối địch quan hệ, âm thầm cắn răng của ta hy vọng còn không có có đoạn tuyệt, nếu như có thể lợi dụng vệ thiên vọng sự tình đáp thượng cái kia thần bí mà cường đại gia tộc, chính mình tương lai tiền đồ, chỉ biết càng rộng đại. Mạc Vô Ưu, ngươi bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa Lúc này Mạc Vô Ưu chính tâm tình phức tạp xem lên trước mặt trống rỗng máy tính, vừa rồi nàng cũng không biết mình là nghĩ như thế nào, vô ý thức liền xóa bỏ toàn bộ hồ sơ, cái này đương nhiên là lại nghiêm trọng bất quá vi nhật ký hành chính vi, nhưng vị vệ thiên vọng, nàng lại không chút do dự làm, chính như lúc trước ra mặt giúp hắn tại tòa án bên trên lật bàn lúc dũng dạn. Nàng lặng lặng nằm ở trên ghế dài, ánh mắt trống rỗng, trong đầu lật qua vi nhat ky hanh trình vi nhung vi ve thien vong nang lại mat rut han tai toa an ben tren lat ban luc đong dang nang lang lang nam o tren ghe dai anh mat trong trong đau lat qua lat lai nghi đen nguoi kia trước kia hắn không phải người như vậy à tuy nhiên hắn tại sái bờ gì ạ cũng giết qua rất nhiều người cũng bang mình giết ngân lang nhưng tổng thể còn là một phi thường ôn hòa hơn nữa bình thường người nhưng hoắc nghĩa long trong miệng ác ma tiểu xấu căn bản là không hề nhân tính cường đại đến làm cho người hít thở không thông lanh huyết đến làm cho người sợ hãi rõ ràng là ân nhân cứu mạng có thể hoắc nghĩa long đều không có cảm nhận được một tia ôn hòa cái tia chỉ có thể nói rõ ngay lúc đó hắn thật sự thật là đáng sợ do dự hồi lâu mặc vua ưu âm thầm quyết định ngày mai hay là đi cùng hắn đảm nói chuyện a trên người hắn đến cùng lại chuyện gì xảy ra lại để cho tính cách của hắn biến hóa thật lớn như thế Ngay hôm sau, sau khi tan học, Vệ Thiên Vọng đang bẻ bộn lục lấy bố dồn chính mình nhà mới, chung cửa liền bị một cái khách không mời mà đến theo như tiếng vang, hắn xuyên thấu qua mắt mèo xem xét bên ngoài đứng đấy người, dĩ nhiên là Mạc Vô Ưu. "Sao ngươi lại tới đây?" Mở cửa, Vệ Thiên Vọng lộ ra rất kinh hỉ, ở chỗ này gặp được Mạc Vô Ưu, có loại tha hương ngộ cố chi cảm giác, hai người giúp nhau biết rõ đối phương một ít nhận không ra người bí mật, đã mang đến đặc biệt mãnh liệt cảm giác thân thiết, hơn nữa nghiêm khắc trên ý nghĩa nói, nàng cũng là dẫn dắt chính mình học hội dùng thương mở cửa sư phó, tuy nhiên hiện tại rất hiển nhiên đã bị mình vượt qua. Mạc Vô Yêu vũ mị cười cười, dùng tay vuốt vớt tóc vỗ néo quay thân tử đi vào trong phòng khẽ cười nói như thế nào ta không thể tới nơi này hả chẳng lẽ đây là của ngươi này trụ sở bí mật ta đây có thể lại biết rõ ngươi một cái mới đích bí mật nha vệ thiên vọng quay đầu lại cho nàng rót nước từ chối cho ý kiến nói cái này không phải bí mật gì căn cứ bất quá chính là ta tùy tiện thuê phòng ở mà thôi ngươi muốn đi thăm cho dù đi thăm tốt rồi mặc vô ưu xem hắn tại đâu đó vội vàng cho mình chuẩn bị nước trả trong nội tâm cảm giác càng quái dị tại hoác nghĩa long trong miệng ác ma kia tiểu xấu tuyệt đối là cái lanh huyết vô tình chi đồ Có thể hiện tại xem ra, hắn lúc này lại cùng trước kia không có gì khác nhau, dù Mạc Vô Ưu Vương bài đặt công sức quan sát, nàng tự tin mình bây giờ cho đã thấy vệ thiên vọng, là hắn chân thật một mặt, đương nhiên nếu như có thể liền nàng cũng giấu giếm được, cũng chỉ có thể nói thật là đáng sợ. Dù là đã tại trong lòng 100% xác định, vệ thiên vọng tiểu là tiểu xấu rồi, nhưng Mạc Vô Ưu ý nguyên nghĩ mãi mà không rõ hắn như vậy song mặt tính tính cách rốt cuộc là như thế nào sinh ra, trước kia nhận thức hắn thời điểm một mực không có phát hiện hắn có tinh thần phân liệt dấu hiệu ạ. Hơn nữa hắn xuất hiện tại tàu ngầm, tuy nhiên mang đi tiền, nhưng không hề nghi ngờ hắn là hướng về phía cứu hoặc nghĩa long đi. Dù sao hai người là bạn cùng phòng, cho nên tại hắn hóa thân thành tiểu xấu thời điểm là có thể giữ lại vệ thiên vọng bản thân trí nhớ, nhưng tính cách như thế nào sẽ kém đường lớn như vậy chứ? Mặc vua ưu chăm mối vẫn không có cách giải, vừa lúc đó vệ thiên vọng đem nước trà bỏ vào trước mặt của nàng, chỉ nhìn nàng một cái, liền hỏi như thế nào? Người có tâm sự, chúng ta cũng coi như trên một cái thuyền người rồi, người có cái gì muốn nói cứ nói thẳng đi, không cần phải quanh co lòng vòng. Mặc vua ưu nâng chung trà lên, điều chỉnh thoáng một phát chính mình hỗn loạn nỗi lòng, mới lên tiếng ta trước nói với ngươi nói ta vì cái gì đến hương giang đã đến à? Kế tiếp Mặc Vô ưu liền đem mình ở Sải Bờ gì ả lập công về sau, tạm thời quyết định ly khai tập độc tuyến đầu nghỉ ngơi một hồi. Liên thuận thế thăng quan tiếp nhận Hương Giang đặc thù sự vụ cục lão cục trưởng cương vị, cho nên đã đến Hương Giang đã đến. Nàng đương nhiên không biết nói cho vệ Thiên Vọng chính mình nhưng thật ra là hướng về phía hắn đến. Vệ Thiên Vọng gật gật đầu, vừa cười vừa nói, nói như vậy đến, ngươi bây giờ là Hương Giang thổ hoàng đế rồi hả? Vậy cũng tốt, về sau không chừng ta có chuyện gì hội cầu đến ngươi trên đầu đến đâu. Vệ Thiên Vọng vừa nói xong, Mặc Vô ưu thần sắc tựu trở nên nghiêm túc lên, hỏi, vốn ta ý định qua một thời gian ngắn tới tìm ngươi, tốt cho ngươi cái kinh hỉ. Nhưng hôm nay ta sớm đã đến, ngươi muốn biết tại sao không?" Vệ Thiên Vọng lông mày hơi không thể tra nhữ một cái, thầm nghĩ không phải đâu, chính mình hóa thân tiểu xấu Trâu đánh chính là đệ nhất trận chiến đã bị khám phá. Cái này lại để cho lòng hắn sinh sợ hãi, trong lúc nhất thời có chút chân tay luôn cuống, nhưng chỉ mới qua ngắn như vậy đoạn trong nháy mắt, hắn liền lập tức điều chỉnh tốt tâm tính, vẻ mặt hiếu kỳ bộ dạng, hỏi: "Vì cái gì?" Mạc vua Ưu thấy hắn coi như thật sự cái gì cũng không biết bộ dạng, ngươi thật sự cái gì cũng không biết. Đừng thưa nước đục thả câu rồi, ngươi muốn nói cái gì cứ nói thẳng đi, Vệ Thiên Vọng giả bộ như có chút không kiên nhẫn bộ dạng. Mạc Vô Ưu hít thở sâu một hơi, Ngươi tiểu là tiểu xấu a? Tiểu xấu? Vệ Thiên Vọng vẻ mặt mờ mịt, tiểu xấu là cái gì? Chẳng lẽ thực không phải hắn? Mặc Vô ưu trong nội tâm nghĩ như vậy đến, không thể phủ nhận Vệ Thiên Vọng tinh thần lực không chế mạnh đến nội kinh người. Vừa rồi cái kia ngắn ngủi như mày, căn bản sẽ không có bị Mặc Vô ưu phát giác. Hôm nay Ngụy Trang ra cái gì đều không biết rõ tình hình bộ dáng, ngược lại lại để cho Mặc Vô ưu nội tâm kiên định dao động, sẽ xuất hiện loại tâm tính này, mà ngay cả Mặc Vô Ưu mình cũng cảm thấy vỡ vận. Ngày hôm qua đánh xe đến Hải Dương công viên người, một vạn phần trăm chính là hắn, nhưng bây giờ chính mình chứng kiến hắn cái này cố ý lộ ra không muốn thừa nhận bộ dạng. Lại vô ý thức tiểu muốn tin tưởng hắn, đây là đang biết rõ kết quả dưới tình huống, chính mình bị hắn làm được biểu lộ cưỡng ép cải biến tâm tính, đây quả thực gần như ma pháp. Hai người một phen nói chuyện với nhau, mặc vô ưu cuối cùng nhất không có thể đạt được mình muốn kết quả, lựa chọn hai tay chống chân ly khai, chứng minh hắn là tiểu xấu chứng cứ đã bị mình thân tay gạt đi. Mặc vô ưu chỉ phải ẩn ẩn nghĩ đến, vệ thiên vọng ý định lợi dụng tiểu xấu cái này thân phận làm một ít sẽ không bị người đương quyền tán thành sự tình, hắn không muốn lại để cho chính mình biến thành cảm kích người, có lẽ là xuất phát từ bảo hộ mục đích của mình. Nang đem vệ thiên vọng nhân tính nghĩ đến rất tốt đẹp, lại không ngờ tới vệ thiên vọng trên thực tế là bị lần thứ nhất xuất động đã bị nhìn thấu sự thật cho đả kích đến rồi, liền định mặt dày mày dạn phủ nhận. Mạc Vô yêu cuối cùng không hề truy vấn, tốt xấu lại để cho hắn thở phào một cái, cũng nhắc nhở hắn sau khi muốn nhỏ hơn tầm. Tay muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Ngày hôm sau, đang lúc vệ thiên vọng như đồ lấy tìm thời cơ đi thần long khung cảnh khu đảo ra trường trí cường chôn lấy 200 vạn, gom góp đủ 1500 vạn, lại nghĩ biện pháp đem những tiền tham ô này tẩy trắng, chính thức khai triển mở rộng tại Hương Giang thành lập phòng luyện công kế hoạch lúc, hắn phát hiện mình bị theo dõi rồi. Đối phương cho rằng hành động rất che giấu. Chỉ là xa xa ở phía xa cao ốc dùng kính viễn vọng quan sát hành động của mình, nhưng đối phương hiển nhiên không có ngờ tới người mang cựu âm chân kinh vệ thiên vọng thị lực biến thái. Hắn tại công tụ hai mắt về sau, chỉ là dựa vào khóe mắt quét nhìn liền đoán được, giám thị chính mình chính là một cái tướng mạo tinh anh nam tử. Vệ Thiên vọng bất động thanh sắc, nhưng trong lòng ẩn ẩn phán đoán lấy đối phương rốt cuộc là Lâm gia phái tới người hay vẫn là Ngải Mẫu phái tới, nhưng không hề nghi ngờ, là địch không phải bạn. Xác định đối phương là địch nhân, La Vệ ra vọng phát hiện mình trên quần áo bị người lắp đặt mảnh như sợi tóc theo dõi dụng cụ chuyện sau đó. Ngay tại vào lúc ban đêm tan học sau khi về nhà, Hắn một thay quần áo, tự phát hiện y phục của mình bị người động, hành động của đối phương phi thường cẩn thận, thậm chí liên y không bảy đặt góc độ đều cùng hắn ly khai lúc không có bất kỳ biến hóa nào, đối phương vị không bị hắn phát hiện, rõ ràng đều thăm dò vào trong nhà rồi, nhưng không có tại cái gọi là nơi bí ẩn lắp đặt máy giám thị, chỉ là tại chính mình mỗi một kiện áo khoác ở bên trong đều đốt cái cái đồ chơi này. Nhưng Mini theo dõi khí cái kia rất nhỏ sức nặng, lại thành vệ thiên vọng phát hiện không đúng dây dẫn nổ. Thường nhân chắc chắn sẽ không phát giác được khác thường, nhưng vệ thiên vọng từ khi cựu âm chân kinh có chỗ tiểu thành về sau, đối với những chỗ rất nhỏ này cảm giác năng lực mạnh đến nỗi đáng sợ, quần áo vừa lên thân hắn liền phát hiện sức nặng cùng thường ngày không giống với lúc trước thoáng cẩn thận vừa tìm tác hắn liền từ cổ áo trong khe hẹp tìm được một cái phi thường rất nhỏ viên cầu một lấy được cái đồ chơi này tâm tình của hắn trở nên không phải rất vui vẻ vì vậy theo dõi khí xem xét tiểu là rất công nghệ cao đồ vật mà tại quốc gia này có tư cách sử dụng những công nghệ cao này thiết bị mười phần chỉ có đặc công tổ chức mà mạc vô Yêu chô đúng là đặc thù sự vụ cục chẳng lẽ là mạc vô ưu đối với ta lo lắng cho nên tìm người đến giám thị ta ý nghĩ này đối với hắn đã kích càng nghiêm trọng bị chính mình hoàn toàn tin cậy người chỗ hoài nghi lại để cho tâm tình của hắn trở nên áp lực Hắn không khỏi âm thầm may mắn, chính mình tối hôm qua khi trở về, sớm đem tiền cùng mặt nạ thả lại trường học, bằng không thì khẳng định bị người chở mình đi ra. Đương nghĩ đến cái này, cái vấn đề về sau, hắn lập tức ném trong tay quần áo, lao ra cửa đi thẳng đến trường học. Nửa giờ sau, hắn nguyên bản phiền muộn tâm tình liền rộng mở trong sáng, rồi, bởi vì hắn tại trong phòng ngủ của mình, bắt được vừa cậy mở tủ quần áo tống Thanh Sơn. Chương 260 Lãnh huyết Chương 260 Lãnh Nguyệt hôm nay Hoắc Nghĩa Long đang ở nhà nghỉ ngơi, cái này đã ở Tống Thanh Sơn trong lòng bàn tay, cho nên hắn ban ngày tại Vệ Thiên Vọng cho thuê trong phòng gài đặt theo dõi khí. Siêu sát một phen không thu hoạch được gì về sau buổi tối cư yên tâm người can đảm đã đến tại đây sách ha, ha tổng thanh sơn không ngờ rằng chính mình vẽ rắn thêm chân theo dõi khí triệt để bại lộ chính mình đường cửa phòng bị lập tức mở ra lúc hắn chính lòng tràn đầy hưng phấn xem lên trước mặt tuổi lớn trong tay chính cầm cái kia trương ý nguyên mang theo nước biển hương vị tiểu xấu mà nạ. ta lấy đến chứng cứ mặc vô ưu đương tưởng rằng xóa bỏ giám sát và điều khiển ta tiểu không có cách nào rồi ta lấy lấy những chứng cứ này cùng người ra mặt liên hệ chỉ cần ta đáp thượng lâm gia tuyến giúp bọn hắn đem vệ thiên vọng thu thập tương lai ngươi còn không phải cũng bị kỵ dưới thân thể cầu xin tha thứ nhân vật cung hỷ bên trong tống thanh sơn chỉ là lập tức vung lỏng cảnh giác đã bị lặng lẽ tới gần sau đó lập tức đánh mở cửa phòng vệ thiên vọng bắt quả tang lấy tống thanh sơn tuy nhiên tự phụ nhưng lại không hung hăng cản quấy đến cho là mình có thể cùng trong nháy mắt đánh chết 11 một người biến thái solo trốn lúc này hắn ném trong tay trang tiền cái túi cầm mặt nạ tiệu hướng phòng ngủ sân thượng phóng đi không có bất kỳ một tia dừng lại thả người nhảy lên liền từ sân thượng chỗ đã bay đi ra ngoài thấy như vậy một màn vệ thiên vọng trong cơ thể huyết dịch lập tức thiếu đốt đối phương như là giỏi trong xương giống như dây dưa không nứt hiện tại còn cầm đi mặt nạ của mình tuy nhiên giết người điểm xuất phát vì là cứu người nhưng chính tay đâm hơn 10 người sự thật hoàn toàn có thể cho chính mình vạn kiếp bất phụ đã quản không kịp đối phương là không phải mặc vô ưu thủ hạ rồi hắn nhanh chóng kéo lên cửa phòng thân hình phảng phất lăng không phiêu giật đã đến sân thượng theo sát lấy tên nam tử kia bộ pháp bay ra bệ cửa sổ vừa mới bay đến giữa không trung vệ thiên vọng hướng bốn phía nhìn lại lúc này đối phương y nguyên trên không trung đang tại phi tốc hạ thấp ở bên trong nhưng hắn bay đến một nửa theo bên hông bắn ra một sợi thường tác bắn về phía lầu ba sân thượng sau đó dây bên trên móc một mực khấu trừ tiếp tại trên băng cồng nhanh chóng thu nạp chỉ thấy hắn trên không trùng kéo lê cái vòng tròn ngược lại lại hướng về vệ thiên vọng chính mình ký túc xá cao ốc lầu hai mà lúc này vệ thiên vọng thân thể cũng phi trên không trùng, nhưng là nghiêng nghiêng đi phía trước phương bay đi như không có ý bên ngoài tự nhiên là muốn trực tiếp đâm vào đối diện cao ốc ước chừng lầu hai độ cao trên vách tường phi thân mà ra về sau tống thanh sơn trong nội tâm đã an tâm xuống dưới hắn căn bản không muốn qua đối phương cũng sẽ cùng theo bay ra đến dù sao không phải mỗi người đều có chính mình dạng đặc công trang bị đổi người khác theo năm tầng cái này độ cao nhảy xuống, căn bản là muốn chết hành vi cho nên hắn tại dây thường dẫn dắt xuống chỗ hoa vòng tròn càng ngày càng nhỏ thẳng đến hắn hai chân đạp một cái tại lầu hai sân thượng cuối cùng rất mạnh, lại đang trở lại, hắn bắt lấy dây thường du lên, liền đem móc theo trên ban công thoát ly, thuận thế lăn lộn hướng về mặt đất, chính là lầu hai độ cao, dùng thăng bằng của hắn năng lực, đã không sẽ phải chịu bất cứ thương tổn gì rồi, đến lúc đó chỉ cần trên mặt đất dựa thế lăn bên trên hai vòng, tự nhiên có thể hóa giải mất sở hữu sung. Lượng! hắc hắc, đến lúc đó hắn khẳng định tại năm tầng nhìn xem dương mắt nhìn a, coi như là leo núi cao thủ, từ dưới ống nước chợ xuống đến, chờ hắn rơi xuống đất thời điểm, mình đã chạy trốn không thấy bóng dáng rồi đường đường hương giang bản thổ xuất sắc nhất là công tống thanh sơn không cho rằng tại chính mình một lòng trốn chạy để khỏi chết dưới tình huống còn có người nào có thể đuổi đến bên trên chính mình người nọ lợi hại dù sao chỉ là tại hoác nghĩa long trong miệng nói ra được tống thanh sơn tuy nhiên không dám cùng vệ thiên vọng đối với đơn nhưng ở trốn chạy để khỏi chết việc này thượng diện nhưng lại tràn ngập tự tin nhưng lại tại hắn vừa mới thu hồi dây thừng trong nháy mắt đó hắn ngẩng đầu thoáng nhìn chính trông thấy một cái bóng đen đồng dạng theo trên ban công bay ra sau đó tống thanh sơn trên không trung hoảng sợ quay người nhìn đối phương thẳng tắp bay về phía đối diện nhà lầu không phải đâu cái này tình huống như thế nào thang này không muốn sống nữa trên đục như vậy đối diện nhà lầu còn không thịt nát sương tan sau đó hắn cả đời này tự tin chỉ dùng không đến hai dây trùng liền tan thành mây khói rồi hắn tận mắt thấy vệ thiên vọng trên không trung điều chỉnh thân hình đổi thành hai chân hướng phía trước sau đó hắn hai chân mui chân dẫn đầu chạm được đối diện lầu hai vách tường rõ ràng tốc độ cực nhanh sống tới lại một điểm thanh âm cũng không có phát ra tới tại đây dù sao cũng là trường học không muốn làm ra quá lớn động tính khiến cho người khác chú ý vệ thiên vọng dùng xảo kỉnh hoàn mỹ hóa giải số lượng mũi chân cùng vách tường tiếp xúc về sau vệ thiên vọng một chút xao tình hoan my hoa giai so luong mui chan cung vach xuống rốt cục tại triệt để biến thành cùng mặt đất song song ngồi xổm tư về sau, triệt để ổn định lại, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem sắp rơi xuống đất Tống Thanh Sơn. Hai chân phát lực, cả người như đạn pháo hướng phía phương hướng của hắn thẳng tắp bay đi. Tống Thanh Sơn hoàn toàn không biết giải quyết thế nào rồi, thậm chí liền điều chỉnh thân hình đều quên, chờ hắn kịp phản ứng, đã tới không kịp điều chỉnh, vốn định hai chân trước sau khi rơi xuống rất xa hơn lật về phía trước lăn, kết quả thành hai tay tại hạ, rơi vào đường cùng, hắn chỉ phải nhập vào thân thò ra hai tay, ý định dựa vào hai tay làm lần thứ nhất trèo trống nhưng trong đầu hắn vẫn là một đoàn đầy dối, còn không có tử vừa rồi cái kia một cái chớp mắt trong rung động kiểm phản ứng, điều này sao có thể? Trước mắt chứng kiến một màn đã hoàn toàn phá vỡ nhân thể cực hạn, nhân loại thân thể sao có thể có thể tiếp nhận được như vậy trùng kích? Hơn nữa hắn rõ ràng còn trái lại bắn về phía bên này, hắn là muốn một đầu đâm chết ta sao? Hiển nhiên hắn đánh giá thấp vệ thiên vọng năng lực, ngay tại tống thanh sơn hai tay vừa mới chống được trên mặt đất cái kia lập tức vệ thiên vọng tay phải dĩ nhiên bắt lấy hắn phần gãy, nhưng vệ thiên vọng xông về trước đi thế xông không có đình chỉ hắn cứ như vậy bắt lấy đối phương phần gãy trên không trung bốc lên 360 độ cuối cùng tống thanh sơn lại là như thế này bị hắn ngạnh xanh xanh cầm lấy hắn một tay dùng càng mạnh hơn nữa lực đạo cầm lấy ngược lại lại lần nữa cách đấy lại bị hung hăng ngửa mặt hướng xuống ngã trên mặt đất đường đường hương giang đặc thù sự vụ cục thủ tịch thâm niên giỏ xét viên tại vệ thiên vọng trong tay cứ như vậy hào không có lực phản kháng bị chế phục cái này là tu luyện công phu nội ra cao thủ cùng người bình thường ở giữa cực lớn cái hào rộng không thể vượt qua lại tàn khốc vặt phần bị ném đến trên mặt đất về sau tống thanh sơn chỉ cảm giác mình cổ đều nhanh cũng bị vặn gãy rồi Bị trô đã năm tất cả đều là như tê liệt đau đớn, đương hắn muốn rên rỉ cùng, tiêu cựu lúc, càng hoảng sợ phát hiện mình hết hầu vờ im mà một điểm thanh âm đều tuyên bố đi ra. Vệ Thiên vọng nắm lên tóc của hắn, nhéo ở cổ của hắn, đưa hắn giơ lên. Lúc này hai người chỗ địa phương, đúng là lưỡng tòa nhà phòng ngủ nhà lầu ở giữa, trùng hợp ở vào sở hữu ngọn đèn chiếu xạ bóng mờ về sau, toàn bộ trong quá trình, ngoại trừ Tống Thanh Sơn móc ôm lấy sân thượng cái kia lập tức phát ra một đinh điểm tiếng vang, lúc khác đều yên tĩnh im lặng, mà ngay cả ngã hẳn xuống đất, cũng là dùng sảo kính Không có khiến cho bất luận cái gì tại nghỉ ngơi đệ tử chú ý vệ thiên vọng lạnh lùng nhìn xem hắn, trên tay chân khí chính một chút ăn mòn thân thể của hắn. Tống thanh sơn tại phát hiện mình không hiểu hô kêu không ra tiếng âm về sau, lại nếm thử đem bàn tay hướng bên hông, ý định lấy ra thương để làm cuối cùng đánh cược một lần, nhưng không có dùng, cho dù đầu ngón tay đã sờ đến cái chui thương, có thể hắn lại phát hiện ngón tay một điểm khí lực cũng sử không có, toàn thân không có bất kỳ một tia khí lực, so say rượu đến mức tận cùng lúc còn muốn không còn chút sức lực nào lúc này vệ thiên vọng cũng không có mở ra tinh thần phong tỏa trả thái nhưng hắn bừng bừng phấn chấn tức giận lại để cho hắn lúc này so hóa thân tiểu giờ xỉu còn muốn cho người sợ hãi nói đi ngươi là ai phái tới hay sao là lâm gia hay sao ngài gia hay sao hay vẫn là mạc vô ưu thủ hạ hay sao tống thanh sơn muốn trả lời nhưng im mắng há mõm lại thanh âm gì đều không phát ra được vệ thiên vọng giả bộ như bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng à ngươi bây giờ nói không được lời nói a cái kia ta hỏi ngươi ngươi là mạc vô ưu thủ hạ người sao nếu như là tiêu gật đầu nếu như không phải chỉ lắc đầu ngươi bây giờ cổ có thể động sau đó tống thanh sơn vô ý thức nhẹ gật đầu, tuy nhiên hắn một mình hành động không có mặc vô ưu bảy mưu đặc kế, nhưng hắn cũng xác thực tính toán mặc vô ưu cấp dưới, hắn có thể cảm thụ đạt được đối phương trên người cái kia như thực chất sát ý, chỉ câu thừa nhận chính mình là mặc vô ưu cấp dưới thân phận về sau, có thể may mắn còn sống. thấy thế vệ thiên vọng tâm trong phi thường thất vọng, tuy nhiên là mình lừa gạt mặc vô ưu trước đây, nhưng bị nàng phái người dò hỏi, quả thật có chút khổ sở, nhưng lý trí lại để cho hắn lại hỏi ra một vấn đề, cái kia hành động của ngươi là mặc vô ưu an bài sao? nếu như không phải, ngươi lắc đầu, cái kia nói rõ việc này là của ngươi một mình hành động, nếu như là, ngươi gật đầu. Cái kia nói rõ là Mạc Vô Ưu an bài người tới giám thị của ta. Khuyên ngươi không chỉ nói dối, nếu không ngươi biết dò so chết càng khổ sở." Nói tất vệ thiên vọng thoáng khống chế một cỗ chân khí đâm vào hắn tùy sống, Tống Thanh Sơn toàn thân một hồi kịch liệt run rẩy, ngắn ngủn 5 giây kịch liệt đau nhức, liền lại để cho hắn toàn thân mồ hôi đầm đìa, càng thống khổ chính là mà ngay cả kêu tên quyền lực cũng bị cắt đứt, dù là hắn tiếp nhận qua phi thường nghiêm khắc phản thẩm vẫn huấn luyện, nhưng loại này phát ra từ trong cơ thể kịch liệt đau nhức ý nguyên không phải của hắn lực ý chí có thể chống cự. "Tốt rồi, hiện tại ngươi có thể gật đầu hoặc là lắc đầu rồi vệ thiên vọng lại lần nữa nói ra." tống thanh sơn cho dù cũng không tình nguyện nhưng vẫn là bất đắc dĩ lựa chọn lắc đầu hành động của ngươi chứ ngươi ở ngoài còn có người khác cảm kích sao tống thanh sơn tiếp tục lắc đầu vệ thiên vọng nguyên bản vẻ lo lắng tâm tình lập tức rộng mở trong sáng rất tốt vậy ngươi có thể đi chết rồi vệ thiên vọng đừng lúc này một tiếng nhỏ giọng kinh hô theo bên cạnh chỗ bóng tối chuyển đến là mạc vua ưu thanh âm mạc vua ưu thân là cục trưởng thi đấu ở bên trong từng cái đặc công hướng đi tự nhiên muốn thời khắp nắm giữ đêm nay mot tieng nho giong kinh ho theo ben canh cho bong toi chuyen đen la mac Vô uu thanh am mac Vô uu than la cuc truong thi đau o ben trong tung cai đac cong huong đi tu nhien muon thoi khap nam giu đem nay tai sau khi trở về nghe cấp dưới báo cáo tống thanh sơn nhận được toàn bộ trang bị về sau đi ra ngoài rồi nàng liền đoán được tống thanh sơn đến tìm vệ thiên vọng phiền thái nàng đi trước cho thuê phòng tự nhiên không thu hoạch được gì tranh thủ thời gian lại đổi đến bên này quả nhiên nhìn thấy một màn này a ngươi cũng tới vậy thì thật là tốt hắn là ai ngươi cảm thấy hắn tìm ta phiền thái động cơ là cái gì vệ thiên vọng quay đầu hỏi mặc vô ưu ánh mắt phục tạp đã đi tới ánh mắt biến ảo một lát nhưng rất nhanh trở nên kiên định nói ra hắn là đặc thù sự vụ trồng cục một gã thâm niên dọ xét viên ngày hôm qua ngươi có lẽ bái kiến tham nien do xet vien ngay hom qua nguoi co le bai kien han lúc ấy hắn là cùng ta cùng một chỗ đến tham dự hoa nghĩa long bắt cóc sự kiện ta từng mệnh lệnh hắn không cần lo cho việc này ta căn vốn không muốn điều tra ngươi nhưng hắn không nghe hắn lần này là một mình hành động về phần hắn tìm làm phiền ngươi động cơ chiếu suy đoán của ta là hắn đối với ta có hứng thú nhưng ta lại giúp ngươi xóa đi ngày hôm qua ngươi đánh xe đến hải dương công viên giám sát và điều khiển chứng cứ hắn cảm thấy ta và ngươi quan hệ trong đó không tầm thường ghen ghét ngươi hơn nữa cũng cho rằng ngươi là phạm tội phản tử cho nên muốn tìm được ngươi chứng cứ hủy diệt ngươi ta đây chứng cứ hiện tại đã bị hắn phát hiện ngươi cảm thấy ta có thể buông tha hắn sao hoặc là cho dù ta buông tha hắn hắn hội như vậy cam tâm sao gần kề bởi vì suy đoán ngươi đối với ta có hứng thú cứ như vậy ra sức đến hoạt động cha ta thậm chí vi phạm ngươi cái này đường đường cục trưởng mệnh lệnh đối với các ngươi đặc công mà nói chuyện trọng yếu nhất không phải là tuân thủ thượng cấp mệnh lệnh sao vệ thiên vọng lại lần nữa hỏi đúng vậy vi phạm mệnh lệnh tại có chút dưới tình huống là hội bị phán tử hình hơn nữa cho dù lần này hắn sống sót rồi hắn cũng sẽ không như vậy dừng tay mặc vua hữu chém đinh trả sắt nói tại đến hương giang đặc thù sự vụ cục phía trước nàng đã thi đấu ở bên trong đặc công đã làm cẩn thận vay dung tay mac vo chem đinh sat noi tai đen huong giang đac thu su vu cuc phia truoc nang đa thi đau o ben trong đac cong đa lam can than đieu tra Tự nhiên biết do dùng bản hẳn sinh ra đi cho tới hôm nay Tống Thanh Sơn cũng kỳ thật rất cố chấp, chính như lần sẽ có lần nữa, trừ phi chết. Nghe được Mạc Vô Ưu, Tống Thanh Sơn trong nội tâm một mảnh bi thương, theo người khác trong miệng đồn đãi, hắn cũng không có thể cảm nhận được cái này ác ma tiểu xấu đáng sợ, nhưng bây giờ hắn rốt cục cảm nhận được, nhưng kế tiếp bị tiểu xấu thế dao người lại là mình, đáng sợ hơn chính là Mạc cục trưởng cũng hoàn toàn không có ý định đứng tại cạnh mình, hôm nay không tiếp bi tieu xau the đào nguoi lai la minh đang so hon chinh la mac cuc truong cung hoan toan khong co y đinh đung tai canh minh hom nay khong tiep tuc may mắn thoát khỏi khả năng, cho nên, hắn có thể chết rồi. Cắt sát một tiếng. Tống Thanh Sơn cổ bị vặn gãy, đã xong chưa gợn sóng liền phong ngừng vũ nghị địch nhân sinh của sống. Im lặng nhìn xem Tống Thanh Sơn thi thể, Mặc Vô U đột nhiên nói ra, có thể ta cũng biết người tiểu xấu thân phận. Như là trước kia, Vệ Thiên vọng đối với Mặc Vô U còn có một tia hoài nghi, nhưng nghe nàng chính miệng nói ra, không muốn điều tra mình, người này cũng là một mình hành động. Hơn nữa nàng mặc dù không có nói rõ, nhưng trong ngôn ngữ cũng biểu đạt ủng hộ giết chết người này ý tứ. Chính mình vốn là giúp hắn giết qua Ngư Lang, hiện tại ở trước mặt nàng lại giết một người, cũng không có cái gì chướng ngại tâm lý. Hiện tại qua ngan lang hien tai cũng triệt để thản nhiên rồi phía trước bất quá là bởi vì đối phương là Mạc Vô Ưu cấp dưới, cho nên chủ quan ước đoán hắn rồi, hiện tại ý niệm trong đầu triệt để trôi chạy, cười cười nói, "Nhưng ngươi không giống với." "Ân, không đồng dạng như vậy, ta hướng ngươi xin lỗi, cho ta phía trước tại trong lòng đối với ngươi ngắn ngủi hoài nghi mà xin lỗi." Đang nói xin lỗi thời điểm, Vệ Thiên vọng khó được thấp cao ngạo đầu lâu, cùng Mạc Vô Ưu chân thành so sánh với, chính mình ngược lại lộ ra không phòng khoáng rồi, tại đối mặt địch nhân thời điểm, chính mình vĩnh viễn là chính xác, sai rồi cũng là chính xác, nhưng ở đối mặt bằng hữu lúc, hắn cũng không sợ hãi thừa nhận sai lầm, bởi vì mỗi một người bạn với hắn mà nói, đều là đáng giá quý trọng người. Mạc Vô ưu sướng sờ, đoán được phía trước Vệ Thiên Vọng không muốn thừa nhận, là có chút không tin được chính mình, tại bắt lấy Tống Thanh Sa lúc, đã từng hoài nghi mình. Nghĩ như vậy, trong nội tâm nàng cũng không vui, trái lại rất thất lạc, nhưng lại nhìn Vệ Thiên Vọng vẻ mặt chân thành xin lỗi, đột nhiên nhượng miệng cười, mặc kệ hắn là hay không hoài nghi tới chính mình, nhưng hắn người này thủy chung chính là như vậy, đơn giản trang ra, dấu ở thật sâu cảnh giác về sau, lại là đơn thuần thẳng thắn thành khẩn. Cùng cái kia hung mật bụng kiếm người so với, Vệ Thiên Vọng người như vậy muốn tốt nhiều lắm. Được rồi, xem bạn ngươi như vậy có thành ý phân thượng, ta tha thứ ngươi rồi, đã thành, ngươi đi chưa chuyện nơi đây ta đến xử lý. Bây đầu lại ta sẽ tìm ngươi một mình tâm sự. Ác ma tiểu xấu tiên sinh, ta muốn, ngươi có lẽ có thể thành vi một người tốt. Mặc vô ưu trùng trùng điệp điệp nói ra, vệ thiên vọng cũng không lo lắng mặc vô ưu có thể không thuận lợi xử lý sạch việc này. Nàng thân là hương giang đặc thù sự vụ cục trưởng, cũng không thể xử lý kỳ kế tiếp dò xét viên bỏ mình sự cố. Cái kia thật không biết ai có thể giải quyết rồi. Tốt, ta đây tiễu đi trước rồi vệ thiên vọng gọn gàng mà linh hoạt gật đầu, nhặt lên trên mặt đất mặt nạ, trở lại phòng ngủ đem túi tiền gánh tại trên lưng, một mình hồi cho thuê phòng đi. Mạc Vô ưu xem lên trước mặt Tống Thanh Sơn thi thể, ngắn ngủi thất thần một lát, đột nhiên Tống Thanh Sơn điện thoại uy mãng chấn động một cái trước mắt, tại nơi này yên lặng trong đêm bị nhạy cả Mạc Vô Du chú ý tới. Mạc Vô ưu phụ thân vào trên người hắn điều tra thoáng một phát, lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, không có tin nhắn cũng không có địa báo, nhưng cái này điện thoại vốn là đặc thù sự vụ cục đặc biệt thiết kế bí mật phương thức liên lạc, đương đưa vào chuyên trúc dấu hiệu về sau, nguyên bản không hề sơ hở mặt bản liền sẽ phát sinh biến hóa cho thấy chính thức tình huống. Đưa vào Tống Thanh Sơn ra ngoài ý định chính là, cái này cái điện thoại ngoại trừ trải qua Hương Giang đặc tù sự vụ cục cải trang về sau, Tựa hồ còn trải qua lần thứ hai cái trang, bởi vì Mạc Vô Ưu đưa vào Tống Thanh Sơn bên trong dấu hiệu về sau, chuyến trúc trên mặt bản ý nguyên cái gì tin tức đều không có. Đến lúc này, Mạc Vô Ưu vốn trong lòng còn có một tia khúc mắc, triệt để mất đi rồi. Chờ mắt nhìn xem Vệ Thiên vọng đánh chết chính mình dưới cờ đặc công, tuy nhiên là vì không thể làm gì nguyên nhân, nhưng mình thân là cục trưởng, cuối cùng trong lòng vẫn là có chút khúc mắc, cái này điện thoại dị trạng, cũng đã đem Tống Thanh Sơn một cái khác có thai phần mở ra. Nhưng với tư cách tiếp nhận đặc thủ sự vụ cục cùng anh cắt lợi đặc công tổ chức đối kháng trách nhiệm nàng mà nói, song phương đều phi thường hiểu do, tại hương Giang cái chỗ này có năng lực đối với đặc thủ sự vụ cục chuyên trúc điện thoại tiến hành lần thứ hai cải tạo, hơn nữa không bị sự vụ cục phát hiện dị trạng tổ chức, ngoại trừ anh cắt lợi đặc công tổ chức, cũng chỉ có tại phía xa Đại Dương bờ Đông cái khắc cường quốc rồi. Nhưng vô luận là quốc gia nào, đều không cải biến được Tống Thanh Sơn ẩn nấp gián điệp thân phận sự thật, như vậy hắn lần này cũng coi như chết không có gì đáng tiếc rồi. Khó trách hắn sinh ra bình thường, lại có thể tại 31 tuổi nhảy lên tới hôm nay vị trí, nguyên lai sau lưng còn có các quốc ủng hộ. Lần này hắn cũng là hắn dưới cơ duyên xảo hợp, bị trong nội tâm chấp niệm tà hữu suy nghĩ, cũng đánh giá thấp ác ma tiểu xấu năng lực, cho nên mới rơi vào kết quả như vậy. Mạc vua Ưu nở nụ cười, nàng ngược lại là muốn đại biểu quốc gia cảm tạ vệ thiên vọng, giúp nàng bỏ một cái bên người bom hẹn giờ, nếu như bị như vậy gián điệp bỏ lên trên phó cục trưởng vị trí, cái kia thật không biết quốc gia muốn gặp nhiều tổn thất lớn. Từ nay về sau, Mạc vua Ưu cũng không có vội vã liên hệ vệ thiên vọng. Vệ thiên vọng lại nhận được một cái ngoài ý liệu lạ lẫm địa báo, đương tiếp thông điện thoại cái kia lập tức, hắn cơ hồ lưu lại cảm động nước mắt. Đã quá lâu không có nghe được cái này thanh âm quen thuộc, đã khắc chế đến không suy nghĩ thêm nữa, mà khi Lâm Nhược Thanh thanh âm lại lần nữa ghé vào lỗ tai hắn vang lên lúc, hắn hay vẫn là cơ hồ không chế không nổi cảm xúc. Lâm Nhược Thanh ngữ điệu lộ ra rất suốt ruột, thậm chí không có cho vệ Thiên Vọng cái gì nói chuyện thời gian, bắn liên hồi một loại nói ra. Thiên Vọng, ta hiện tại Lâm Gia trôi qua khá tốt, ngươi không muốn lo lắng. sot ngày hôm trước Hương Giang có người ý định đối với ngươi bất lợi, chủ động liên hệ Lâm Gia nói có ngươi phạm tội chứng rang co nguoi chỉ là vừa tốt hắn liên hệ đối tượng đã âm thầm biến thành người của ta, cho nên ta đem chuyện này đệ xuống rồi, ngươi phải cẩn thận một chút, không muốn cho người lưu lại tay cầm. Nếu như có thể, ta không hy vọng ngươi cùng Lâm Gia là địch. Lâm Gia nhiều năm lắng động không phải ngươi có thể tưởng tượng, ta hy vọng ngươi có thể hào hào đọc sách, an an ổn ổn qua xuân dưới. Ngươi thậm chí không nhất định không nên tới đón ta đi ra ngoài, mẫu thân không có ngươi lo lắng như vậy yếu ớt, vô luận ta ở nơi nào, ta vĩnh viễn đều là mẹ của ngươi. Được không nào? Đáp ứng ta, đừng tiếp tục. Vệ Thiên vọng rốt cục có thể nói chuyện, "Mẹ, ta không thể đáp ứng ngươi." Lâm Nhược Thanh đã trầm mặc 2 giây, sau đó ngữ khí càng dồn dập nói, "Cái kia một mình ngươi tại bên ngoài nhất định phải coi chừng. Ta tắt điện thoại, có cơ hội ta sẽ lại đánh cho ngươi." Nghe trong điện thoại di động truyền đến đủ cục thanh âm, Vệ Thiên vọng niết miệng cười cười, tuy nhiên thời gian rất ngắn rất ngắn, nhưng mình lại đã nhận được phi thường khổng lồ tin tức lượng. mụ, mụ nàng, hiện tại qua rất khá." so với chính mình trong tưởng tượng còn tốt hơn. Chương 261, Thần Long giá Lang Vương. Chương 261, Thần Long giá Lang Vương như lúc trước, căn bản không thể tưởng tượng nàng còn có thể ở bên trong gọi điện thoại cho mình. Nhưng bây giờ nàng chẳng những gọi điện thoại rồi, nhưng lại nói nhiều lời như vậy, tất nhiên là nàng làm rất nhiều cố gắng, thậm chí có thể ngั้น mũi tránh đi Lâm Thường Thắng thay mắt rồi. Mà nàng theo như lời, liên hệ người của Lâm gia, tất nhiên là đã chết mất Tống Thanh Sơn, có thể Tống Thanh Sơn liên lạc với lại là người của nàng. Nói rõ nàng cũng bắt đầu cường đại lên rồi, thậm chí tại Lâm gia bên trong đã thành lập nên gang tham chi co the ngan ngui tranh đi lam thuong thang thai mat của mình. Vệ Tiên vọng không khỏi tò mò. Hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, chính mình cái kia nhìn như nhu nhược mẫu thân, tại bị bức về Lâm gia về sau, đến cùng bạo phát cỡ nào năng lượng cường đại, rõ ràng có thể tại cái đó xâm nghiêm tường sắt gia tộc kinh doanh đến bậc này tình trạng. Lúc này Vệ Thiên vọng cũng không biết, mẹ của mình là 20 năm trước Hoa Hạ đại nhất yêu, đó là một cái đủ để cải biến thời đại danh xưng, lại thuộc về Lâm Như Thanh. Mấy ngày kế tiếp, Vệ Thiên vọng tâm tình đều phi thường tốt, cuối tuần hắn một mình ngồi trên tiễn về trước thần nông giá tới gần thành thị máy bay, chỗ đó có chương trí cường dưới chôn 200 vạn, đương cái này 200 vạn đến tay, hắn liền ý định bắt tay vào làm chuẩn bị mở phòng luyện công kế hoạch. Cân nhắc liên tục, hắn quyết định tại Hương Giang mua xuống một kiện thuộc về mình phòng ốc đến, cái này phòng ở không thể cách trung tâm trợ thân cận quá, hơn nữa phải là một mình một tòa. Dù sao cũng là phòng luyện công, nếu như tuyển tại trung tâm trợ lại tu tại nhà lầu ở bên trong, không chừng hội xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn tình huống. Nhưng yêu cầu của hắn đã sắp xỉ tại biệt thự, 1500 vạn tại đại lục thoát nhìn có lẽ rất nhiều, nhưng muốn tại Hương Giang mua biệt thự, không khác nói chuyện hoàng đường viển vông, cho nên hắn biện pháp duy nhất là mua sắm người khác không đưa xưởng nhỏ phòng. Loại vật này lại để cho chính hắn đi tìm, cái kia tất nhiên là cực kỳ phiền toái. Vạn hạnh, dù sao hiện tại Mạc Vô Ưu đã đã biết hắn ác ma tiểu xấu thân phận, về sau gọi điện thoại lúc nàng đã từng chủ động nhắc tới qua, nguyện ý giúp Vệ Thiên Vọng đem 1500 vạn chuyển hóa một phen, theo tiền tham ô biến thành có thể bình thường sử dụng tiền, cái này đối với nàng mà nói cũng không khó. Dù sao Mạc Vô Ưu vì Vệ Thiên Vọng đã làm vi phạm nguyên tắc sự tình đã đủ nhiều, nhiều hơn nữa điểm này cũng không sao, dù sao là hoác ra tiền cũng không phải quốc gia tiền. Vệ Thiên Vọng ẩn ẩn cảm thấy Mạc Vô Ưu còn có chuyện gì muốn cùng chính mình đảm, nhưng hiện tại nàng đã không chủ động nhắc tới, mình cũng không cần phải hỏi nhiều. Một xuống phi cơ, thời gian đã là buổi chiều hai ba điểm hắn đánh cái xe thẳng đến cảnh khu lên xe thời gian cơ nói ra hiện tại ngươi còn đi cảnh khu ạ đoán chừng chạy đến bên kia đều bốn giờ chiều đã qua đến lúc đó chỉ sợ ngươi ở bên trong lốc không được bao lâu cảnh khu tự phải đóng cửa vệ thiên vọng không sao cả lắc đầu không có việc gì ta chẳng qua là đi tìm người mà thôi ngươi chỉ để y lái xe tự lạ trương trí cường trôn giấu tiền mặt địa phương có thể nói vạn phần coi chừng theo cảnh khu để cử con đường một mực đi canh khu a đoan chung chay đen ben kia đeu 4 gio chieu đa qua đen luc đo chi so nguoi o ben trong cơ hồ đi đến tận cùng bên trong nhất về sau liền rời đi cảnh khu con đường một đầu giết tiến nguyên thủy trong rừng rậm sau đó thẳng đến phía sau núi mà đi Cái kia sơn động khoảng cách con đường chí ít có 10 km ở bên trong lộ trình, hơn nữa hoàn toàn không có hành tẩu con đường, một đường chỉ có thể trèo đèo lội suối giẫm phải tảng đá đi qua, hơn nữa vậy, chỗ độ dốc cực xoay mình, mà ngay cả cảnh khu nhân viên quản lý cũng sẽ không xâm nhập tới đó mà đi, những địa phương kia đã thuộc về nguyên thủy rừng rậm trọng yếu nhất khu vực, nếu không gặp gần khó đi, hơn nữa hoang dại mãnh thú cũng có thể có thể xuất hiện, tính nguy hiểm quả thực không thấp. Trương Chí Cường lúc trước chôn tiền sau khi đi vào, cũng là hai năm đều không có lại đi xem qua, dù sao cái kia lần đi là vận khí tốt không có gặp gỡ thẳng ngu này các loại mãnh thú. Có thể không, có thể mỗi lần vận khí đều có thể vượt qua thử thách, mặc dù có thường, nhưng không lưu ý hay vẫn là khả năng trông ở bên trong, dưới chôn cái kia 200 vạn cũng là vị dùng phòng ngựa vạn nhất, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn là sẽ không đi lấy ra, cuối cùng nhất ngược lại là tiện nghi vệ. Thiên vọng rồi. Đường đổi tới cảnh khu cửa ra vào lúc, quả nhiên đã là 4 giờ rưỡi chiều, mới đầu cảnh khu cửa ra vào nhân viên quản lý cự tuyệt cho đi, mà ngay cả mua vé vào cửa cũng không được, nhưng ở vệ thiên vọng ném ra đi một ngàn khối, hơn nữa lập đi lặp lại nhiều lần thanh minh chính mình là đi vào tìm người, nhất định tại 5 giờ rưỡi phía trước sau khi xuống tới, hắn thuận lợi tiến vào cảnh khu. Từ nay về sau Vệ Thiên Vọng một đường ngược dòng mà xuống, vốn là lên tàu cuối cùng một lớp học đi đón người cảnh khu chuyên dụng xe đến đỉnh cao nhất cảnh điểm, lúc này đã là 5 giờ chiều trùng, sau đó Vệ Thiên Vọng liền đi ngược dòng người một đường đi vào trong. Chờ hắn đi đến phía trong cùng nhất con đường lúc, bên người đã không có một bóng người, sau đó hắn liền không chút do dự một đầu đâm vào trong rừng rậm. Cảnh khu dù sao diện tích rộng lớn, nhân viên quản lý là không thể nào chủ đạo, tầm thường du khách cân nhắc với bản thân an toàn tự nhiên không biết đi loạn, nhưng đối với người mang tuyệt kỹ hoặc là người trong lòng có quỷ mà nói, muốn lặng lẽ làm điểm sự tình gì không hề trở ngại. Trương Chí Cường ngai truong tri sợ hai mãnh thú Đối với hôm nay Vệ Thiên vọng mà nói, căn bản không phải vấn đề, coi như là Hắc hùng khí lực cũng chưa chắc có thể liệu đến quá hắn, coi như là báo tử cũng không có hắn nhanh nhẹn, coi như là gặp được đản sói, hắn cũng có một vạn cái biện pháp toàn thân trở ra. Bước vào rừng rậm về sau, Vệ Thiên vọng hành động chẳng những không có đã bị trở ngại, ngược lại như cá gặp nước, quyền điều về rừng, một đường bước đi, gặp được rậm rạp e rằng chỗ đặt chân lủng cây, hắn liền thả người nhảy lên, đặt một cái bên cạnh thân cây, nhảy và qua. Tại treo lên đại thụ, phi thân lướt qua phòng ngựa mạnh thú đả thương người cách ly lưới về sau, Vệ Thiên vọng không tiếp tục một tia băn khoăn, dọc theo rừng rậm nhanh chóng sông về phía trước đi hiện nhiên vận khí của hắn so trương trí cường muốn không xong một ít trên đường gặp được một chỉ hát hùng sau đó cái này chỉ hùng hồ hát hùng bị hắn một trầu quả đấm đánh cho chạy chối chết ô ô kêu chảy mất một đường đi đến bên trong phong đi tốc độ của hắn cực nhanh 10 km ở bên trong chặng đường chỉ tốn không đến một giờ trong lúc cũng không có thiếu địa phương đã tại năm nay địa chấn ở bên trong bị chấn đắc suy sụp sụp xuống biến thành vách đá dựng đứng vệ thiên vọng leo núi mà qua không hề chướng lại nếu là những tự xưng là kia cao nhân leo núi hào thủ nhìn thấy hắn linh hầu giống như thành thạo động tác chỉ sợ sẽ tự ti được tuyên bố từ nay về sau cáo biệt leo núi giới Bày qua một cái ngọn núi, đi vào thần long giá cảnh khu chính thức phía sau núi đỉnh núi, Vệ Thiên vọng kiên nhẫn tìm kiếm khắp nơi lấy Trương Chí Cường miêu tả bên trong đích sơn động. Năm nay địa chấn đối với bên này, địa hình hình dạng mặt đất ảnh hưởng còn là rất lớn, Xuất phế đi 2 đến 3 giờ thời gian công phu, hắn mới từ một đống loạn thạch chồng chất hạ tìm ra vốn là sơn động địa phương, chờ hắn Thiên Tân vạn khổ đem loạn thạch chồng chất hạ chôn dưới đất túi lớn làm cho sau khi đi ra, thời gian đã đến 9 giờ tối qua. Trương Chí Cường đối với cái này 200 vạn rất là xem trọng tầng ngoài cùng là một tầng rắn chắc không thấm nước cánh buồm bố lại bên trong thì là một tầng lại một tầng hồ dáng ăn giấy mở ra những giày đặc này hồ dáng ăn giấy mới nhìn đến bên trong một cái sắt lá dương hòm sắt lá dương hòm mở ra bên trong lại là một cái giá cao không thấm nước ba lô loay hoay hết đây hết thảy vệ thiên vọng đem ba lô vác tại trên lưng bốn phía nhìn quanh một phen tự đủ, dù sao hiện tại cũng lúc này thời điểm rồi chính mình đi xuống núi ít nhất cũng đến tối nhất lưỡng điểm trung bộ dạng đến lúc đó đánh xe cũng không có cách nào đánh tại đây hoàn cảnh không tệ đêm nay dứt khoát đi nằm ngủ tại đây núi non dậy đặc rừng già ở bên trong rồi lúc trước một đầu rét ra đông bắc thẳng đến sái bờ gì á lúc hắn cũng ở đã quen giã ngoại hiện tại tuy nhiên không mang lều vài các loại thứ đồ vật cũng không sao trên người có dây thừng buộc trên tảng cây có thể ngủ đang định lên cây nghỉ ngơi hắn linh mẫn lỗ thai đột nhiên nghe được một tiếng thắt sửa ngẩng đầu nhìn lại kinh gặp bên người rừng rậm lá cây sau đạo đạo hưu làm con ngươi tại dưới ánh trăng lập lè. bốn phía giò xét một phen vệ thiên vọng không khỏi cười khổ một tiếng vừa rồi đào móc lúc chính mình làm ra động tĩnh quá lớn một phương diện đưa tới đàn sói một phương diện khác mình cũng không có thể phát hiện những lặng lẽ này xuống lại tới sói hoang nếu là người bình thường chỉ sợ đã sợ đến thống khổ lưu nước mắt nhưng vệ thiên vọng lại tỉnh táo đem ba lô thả lại sát lá dương hòm, vặn vẹo bốn néo toàn thân khớp xương hắn ngược lại là có chút chiến ý dặn dào muốn cùng bọn sói này qua qua tay nghiện thuận tiện còn có thể nhiều luyện luyện xà hành ly phiên cái này né tránh công phu gặp con ngồi đã phát hiện theo đầu lang một tiếng gào thét nguyên bản mai phục tại bốn phía đàn sói đột nhiên chụp một cái đi ra vệ thiên vọng hét lớn một tiếng đón đầu mà xuống đối mặt đệ nhất đầu phi thân đánh tới sói hoang vệ thiên vọng không có vội vã đem thứ nhất quyền bị mất mạng ngược lại là thân thể trù xuống phần lưng cơ hồ áp vào trên mặt đất tránh khỏi cái này thất lang bay nào lúc này hắn cùng với mặt đất cơ hồ song song nhưng phía sau lưng rồi lại thoáng có một tia khe hở đây chính là xà hành ly phiên né tránh chi pháp nhẹ dơ lên chân phải ở giữa không trung lang trên bụng một đạp chỉ thấy nó chu lên đã bay đi ra ngoài một đầu đụng vào phía trước trên cây gào thét hai tiếng run lẩy bẩy đầu rồi lại quay đầu lại sinh long hoạt hổ phóng tới vệ thiên vọng vừa rồi một cước kia vệ thiên vọng dùng chính là xảo lực hắn căn bản không có ý định muốn cái này lang mệnh đàn sói số lượng càng nhiều lại càng là khả năng giúp đỡ hắn tìm được xà hành ly phiên cảm giác lúc này hắn đã bị đoàn, đoàn bao vây chỉ thấy dưới ánh trăng vô số hung lang hoặc phước hoặc trào hoặc cắn hoặc quăng liên tiếp hướng về Thiên vọng vị trí trùng kích lấy. Hắn thoạt nhìn nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nhưng Vệ Thiên vọng lại nhịn không được hưng phấn được cười ha ha, mỗi một lần hắn đều vận dụng xà hành Ly phiên bí quyết, khó khăn lắm tránh đi đàn sói trùng kích, nhìn như mạo hiểm và phần, kỳ thực diệu đến hào đỉnh, nhiều lắm là thỉnh thoảng cho treo đến quần áo mà thôi. Đồng thời hướng hắn phát động công kích chí ít có 7, 8 đầu lang, bên ngoài cũng không có thiếu không có như vậy cường tráng lang căn bản lách vào không đi vào. Cũng không biết đã qua bao lâu, ít nhất cũng có đem tiếng đồng hồ, mà ngay cả đàn sói đều mệt mỏi, đổi lấy bánh xe công kích lý nguyên cầm hắn không có biện pháp. Theo một tiếng minh, đàn sói không hề tấn công Trong bóng tối đi ra một đầu hình thể đặc biệt cực lớn hát lang, nó rõ ràng so bình thường sói hoang đều muốn cường tráng nhiều lắm. Vệ thiên vọng lòng dạ biết rõ, cái này là lang vương rồi, hiện nhiên nó thấy thủ hạ căn bản lần lượt không đến đối phương, lại không nỡ cái này khó được con mồi, y định tự thân xuất mã rồi. Vệ thiên vọng mỉm cười, đứng tại nguyên chỗ bất động, đàn sói làm cho hắn lâu như vậy bồi luyện, theo vừa bắt đầu quần áo bị xé nát mấy chỗ, càng về sau mỗi lần đều có thể bằng biên độ nhỏ nẻ tránh động tác như du ngư theo đàn sói trong vây công xuyên thẳng qua tự nhiên lại để cho hắn nguyên bản không quá thuần thục xả hành ly phiên nhanh chóng lớn lên theo nửa giờ sau đàn sói tựu không còn có kể đến thoáng một phát ý phục của hắn rồi hiện tại lang vương quát lui mặt khác đàn sói, tự thân xuất mã, tự cho là thực lực siêu quẩn ý định đem cái này khó chơi con mồi một lần hành động đánh chết lại hoàn toàn không biết vệ thiên vọng cũng hiểu được luyện được không sai bị lắm ý định chấm dứt lần này huấn luyện hắn suy nghĩ một chút xét thấy đối phương giúp mình bề bộn cũng tạm tha cái này lang vương một mạng theo lang vương thân cung bay nào mà đến Vệ Thiên Vọng thân ảnh thoạt nhìn thoáng bóp méo một điểm, Lang Vương hùng hổ tấn công liền rơi vào khoảng không. Vệ Thiên Vọng đã vọt đến bên người của nó, một trưởng rút lại tối tầm trưởng vỗ vào nó trên bụng, đem nó đánh bay ra ngoài. Lang Vương ngã xuống đất sau kêu rên một tiếng, thê lương và phẫn, sau đó liền cũng không quay đầu lại hướng xa xa chạy tới. Chỉ là một trưởng, liền khiến nó chịu khổ trọng thương, chạy trốn bước chân đều trở nên có chút lảo đảo. Nhưng ra ngoài ý định chính là, mặc khác đàn sói cũng không đi theo Lang Vương chạy trốn mà ly khai, ngược lại nhao nhào gào gắt, dùng so với trước càng cắn xé nhau tư thái lần nữa đánh tới. Vệ Thiên Vọng kịp phản ứng, Lang Vương đây là chạy trối chết sợ mình đuổi giết nó để cho thủ hạ nhóm cắn xé nhau tốt đem chính mình ngăn chặn mà thôi như là đã quyết định phóng sinh vệ thiên vọng đối với những đàn sói này vẫn không có hạ từ thủ trái lại chúng cắn xé nhau khi thế thoạt nhìn so lúc trước càng hưng mãnh thoáng tăng lớn đối với vệ thiên vọng áp lực ngược lại lại nhắc tới hắn luyện công hưng thú sảng khoái vệ thiên vọng càng tránh càng là vui vẻ vừa rồi cho rằng đến cực hạt rồi nhưng hiện tại xem ra còn có bay lên không gian a ước chừng 15 phút về sau ngoài dự liệu của hắn sự tình đã xảy ra lang vương vừa ý mà sinh long hoạt hổ trở lại rồi lần này thậm chí cũng bung tư thái gia nhập vây công hành động. Vệ Thiên Vọng kinh ngạc và phẫn, chính mình một trưởng kia uy lực, chính mình rõ ràng nhất, cái này Lang Vương làm sao có thể nhanh như vậy tiểu khôi phục? Chẳng lẽ xuất sinh này ăn hết cái gì không được thảo dược? Chương 262, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con? Chương 262, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con? Thấy thế Vệ Thiên Vọng mừng rỡ trong lòng, thảo dược vốn là chính mình một mực khao khát đồ vật, có thể làm cho cái này Lang Vương tại trong thời gian ngắn như vậy khôi phục thương thế, cái này dược hiệu quả chỉ sợ so trong tưởng tượng đều muốn cường không ít, thậm chí đã gần như trong truyền thuyết linh dược rồi. Hoàn toàn không có ngờ tới lần này đến thần nông giá tới lấy tiền rõ ràng còn có thể gặp được bên trên bực này chuyện tốt, vệ thiên vọng có thể nào không thích? Người bình thường muốn thuốc đông y đương nhiên tốt làm cho, có thể trong đầu hắn trang cái kia hắn váy trong trí nhớ cách điều chế, càng là hiệu quả kỳ tốt đang dược, sở muốn cầu dược liệu lại càng là hà khắc. Tại non xanh nước biết thời cổ hậu, loại này hoang dại dược liệu coi như tốt làm cho, có thể đã đến xã hội hiện đại, bởi vì nhân loại đối với mình nhưng tài nguyên quá độ khai phát, loại vật này ngược lại trở nên càng khó tìm rồi, chỉ có tại một trường học người khó đến rừng sâu núi thẳm, ở bên trong còn có thể tìm được điểm thần long giá vốn là nước cộng hòa ở bên trong nổi danh nguyên thủy sâu lâm lúc trước trương trí cường lựa chọn đem tiền vùi tại nơi này ít hai lui tới địa phương tự nhiên cũng là đồ cái bảo hiểm hiện tại vệ thiên vọng chỗ địa phương đúng là người bình thường cũng sẽ không đến vị trí lúc này đây lang vương học thông minh không có lại vô lễ đến một mình đi lên cùng vệ thiên vọng quyết đấu trước chỉ phất tay tiếp tục tấn công sau đó vòng quanh vòng tròn luẩn quẩn tìm kiếm lấy cơ hội vệ thiên vọng chậm chạp chưa từng đối với giới đàn sói khác sát thủ lại để cho cái này làng vương sinh ra ngộ phán cảm thấy đàn sói vẫn có cơ hội mặc dù đối phương thoáng một phát đả thương chính mình lộ ra rất cường đại nhưng chỉ cần có thể dung giải. Có lẽ có thể đem cái nhân loại này hao tổn được tình trạng kiệt sức. Nhưng lần này Lang Vương tính toán lại lần nữa thất bại, đã thỏa mãn rèn luyện xạ hành ly phiên ý định vệ thiên vọng, cũng không có hứng thú tiếp tục cùng đàn sói pha trò rồi. Vốn là cô ý bán cái sơ hở, giả bộ như giấy chân trượt bộ dạng, cố ý lại để cho một con sói móng đuốt theo chính mình trên quần áo sẽ qua, đúng vào lúc này Lang Vương quả nhiên mắt lựa, vụt thủ vào lên. Vệ tiên vọng trở tay một bàn tay, chính vô vào Lang Vương móng đuốt một bên, sau đó thuận thế đem thân thể đi phía trước tìm kiếm, lần nữa tại nó ngực đánh lên một trượng. Lang Vương hào không có lực phản kháng bay rất ra ngoài, lần này nó bị thương so ho gia bo nhu giới chan truot bo dang co y lai đe cho mot con soi mong với mat lua vut tiểu vao len ve thiên vong tro tay mot ban tay chinh vo vao còn muốn trọng nếu như không hề đi tìm cái kia chữa thương bí dược, một lát sau chỉ có vừa chết. quả nhiên hắn lần nữa ý đồ lại để cho mặt khác hung lang cuốn lấy vệ thiên vọng, chính mình tắc thì lão đảo hướng xa xa bước đi. vệ thiên vọng đối với mặt khác lang đều là một bàn tay trụ chết một người. theo sát la trong dương xuất ra ba lô gánh tại trên lưng, đón lấy chầm chầm vào lang vương tiểu cùng tới. không uống thuốc sẽ chết. dù là lang vương lại là nhà thông thái tính, lại sợ cái này lợi hại được hư không tưởng nổi nhân loại cấp đi chính mình dược liệu, cũng chỉ có thể thành thành thật thật dốc sức liều mạng hướng chỗ mục đích tiến đến chỉ hướng trên núi bước đi vài phút, một tay đập bay y nguyên cuốn lên đến đàn sói, khác một tay cầm dao bổ tủi đem trước mặt nhánh cây chém nước. Vệ Thiên Vọng đi theo bị thương Lang Vương xuyên qua một mảnh dậy đặc được ít có thể hơn người rừng rậm, ra hiện ở trước mặt hắn chính là một mảnh thần bí bình đài. phóng nhãn nhìn lại, Vệ Thiên Vọng không khỏi trợn mắt há hốc mồm, tại đây đầy đất đều dài khắp một loại kỳ lạ thực vật, loại thực vật này có điểm giống tam diệt thảo, nhưng ở dưới ánh trăng lóe ra hóng ánh hào quang, thoạt nhìn phất nhân gian tiên cảnh. cái kia Lang Vương lại tới đây, tuy tiện chọn lấy gốc cái này kỳ lạ thực vật ngậm vào trong miệng, nhấm nuốt hai cái liền nuốt vào bụng. Vệ Thiên Vọng quan sát đến Lang Vương động tĩnh không có muốn tới một phút đồng hồ, cái này Lang Vương vờ ơ im mà trọng lại đứng thẳng người, sau đó xích đu sáng ngợi hướng một bên rừng cây đi đến. Lúc này mặt Khắc Hung Lang cũng không hề tấn công rồi, mà là theo chân Lang Vương bước chân nhanh chóng rút đi. Vệ thiên vọng cũng không có ý định lấy cái này Lang Vương tánh mạng, gặp dược liệu này sắc thực công hiệu thần kỳ, cũng không khỏi tại trong lòng cảm giác cuộc sống gặp gỡ vô thượng. Trước kia xem qua Vân Nam Bạch Dược bị phát hiện câu chuyện, lúc ấy hắn còn đối với cái này câu chuyện xỉ mũi coi thường, không cho là đúng, cho rằng trên đời cái đó có khả năng có thần ứng kỳ như vậy thảo dược. Nhưng hôm nay chứng kiến, mới khiến cho hắn khắc sâu co than thức đến, thiên nhiên kỳ diệu chỗ xa xa không phải thưởng thức có thể tưởng tượng tối thiểu hiện tại bày tại trước mắt mình cái này thần bí tam diệp thảo thì có truyền thuyết trong chuyện xưa vân nam bạch dược như vậy cường hành công hiệu đến ở hiện tại trên thị trường tiêu thụ phun xương tề, so thảo dược này hiệu quả thật là phải kém hơn một ngàn lần và lần cẩn thận từng ly từng tí đi lên phía trước đi vệ thiên vọng một bên ngắt lấy cái loại này thoạt nhìn tiểu chín dược liệu một bên đánh giá chung quanh nhìn xem còn có hay không niềm vui ngoài ý muốn. đi đến cái này dài khắp tam diệp thảo bình đài chỗ sâu nhất sốc lên trước mặt ngăn cản ánh mắt rất nhiều lồng tây hắn phát hiện lúc này chính mình vừa ở im mà tại một cái sơn cốc cửa vào lúc này hắn dạ đại ba lô đã hoàn toàn bị chất đầy bên trong ngoại trừ tiền, tựa là loại này giá trị liên thành thần dược không chút do dự kẻ tài cao gan cũng lớn vệ thiên vọng một đầu đâm vào trong sơn cốc vừa mới bước vào sơn cốc hắn liền cảm giác được một cỗ âm lanh khí tức chẳng biết tại sao hắn vô ý thức cảm giác mình cũng sinh ra cảm giác nguy cơ khó trách cái kia lang vương rõ ràng là chạy trốn cũng không hướng cái phương hướng này đến trong sơn cốc này có cổ quái dù vậy vệ thiên vọng lại như cũ siết chặt rành tay ở bên trong da bầu tiếp tục đi vào trong đi manh thú rất đáng sợ nhưng cựu âm chân kinh cũng không kém vệ thiên vọng không cho rằng trên đời còn có bao nhiêu manh thú có thể uy hiếp được người mang tuyệt kỹ chính mình một đường hướng trong sơn cốc đi đến vệ thiên vọng bốn phía cẩn thận dò xét nhàn nhạt, nhạt ánh trăng xuyên qua rừng cây chiếu xạ trên mặt đất như trước lộ ra lờ mờ nhưng cựu âm chân khí công tụ hai mắt hắn đem hết thệ đều thấy rõ ràng rành mạch bên này không có miệng hang cái loại này thần kỳ tam diệt thảo đều là viết lơ lỏng bình thường thực vật nhưng càng đi vào bên trong thực vật chủ loại lại càng thiên hàn tính một điểm bên ngoài cũng không có thiếu thân gô khoa thực vật chờ đi đến bên trong bước đi mấy trăm mét về sau dần dần biến thành chỉ có thực vật thân thảo rồi Lại đi vào bên trong đi trong không khí độ ấm càng lúc càng lớn, nhiệt độ cũng càng lộ ra ấm lánh, lúc này trong sơn cốc thực vật, đã lộ vẻ có xì rêu các loại cao nguyên thực vật rồi. Tại đây đất trải rộng có xì rêu đằng sau, là một cái đen xì sơn động, trong sơn động lần lần có mây sương ngủ lượn lờ mà ra, càng la tới gần cửa động, ẩn ẩn co hôi thối lại càng la đồng đặc, hơn nữa đậm đac hon dần dần xen lẫn một ít những thứ khác mùi máu tươi rồi. Vệ thiên vọng hít một hơi thật sâu khí, trong không khí ẩn ẩn nhiều hơn cổ tanh hôi lương vị, nếu như là kinh nghiệm phong phú giang binh, khẳng định có thể nghe thấy được đi ra đây là loài rắn sinh vật mùi hối thối, nhưng vệ thiên vọng dù sao tuổi trẻ, căn cứ không vào hàng cọp làm sao bắt được có con, ỉ vào kẻ tài cao gan cũng lớn một đầu đâm đi vào lúc này trong sơn động đen kịt một lần, mặc dù dùng vệ thiên vọng nhãn lực cũng chỉ có thể xem cái đại khái, vệ thiên vọng dần dần đề cao cảnh giác, siết chặt rảnh tay bên trong đích dao bầu, cẩn thận từng ly từng tí từng bước một hướng về phía trước đi, cửa động thông đạo cách đó không xa cỡ lớn động vật hải cốt, rõ ràng biểu lộ trong sơn động này nhất định ở cái gì thường hung mãnh đại gia hỏa. truyền qua một chống ngắt, xuất hiện tại trước mắt chính là sơn động hạch tâm nội địa, là một mảng lớn bên trong bị đào giống địa phương, bốn vách tường thoạt nhìn bóng loáng chính tề, không giống như là nhân công làm ra đến, phản giống như là cái gì cỡ lớn sinh vật dùng thân thể mài đi ra đồng dạng, nguyên bản hẹp hòi thông đạo thoáng cái trở nên rộng rãi. Vệ thiên vọng lặng lẽ thăm dò hướng bên trong nhìn lại, không khỏi đồng tử co rụt lại, trong sơn động vốn lượn lấy một đầu cực đại cự xà, tuy nhiên cuốn thành một đoàn, nhưng thoạt nhìn chỉ ít có hơn 10 mét trường, nhưng để cho nhất vệ thiên vọng không kềm chế được nhưng lại cự xà bên cạnh thân lượng gốc thực vật, trong đó một cây phi thường kỳ lạ, vờ y mà lóe ra trong suốt vần sáng, đem phụ cận nửa mét phạm vi chiếu sáng. Cái này, tự là trí âm đang thiếu hụt cuối cùng lưỡng vị thuốc bên trong đích đóng ánh dạ thảo là một loại gần kề sinh trưởng tại cực độ âm hàn ẩm ướt địa phương kỳ lạ thực vật, tại hiện đại thực vật bách khoa trong căn bản không có ghi lại, tại bản thảo cương mục cái này, một loại trung ý dược cự lấy ở bên trong, đồng dạng vô tích có thể tra. Cái nhân trí âm đan căn bản chính là Hoàng Thường suy nghĩ ra đến chuyên môn dùng cho tu luyện Cửu Âm chân kinh đan phương, cái này óng ánh dạ thảo cũng là Hoàng Thường ngẫu nhiên tại một cái khắc trong sơn động phát hiện, dùng hắn hùng hậu tu vi, tự nhiên một mắt đoán được bóng ánh dạ thảo chí âm chi hàn, chính thích hợp dùng để luyện chế nhằm vào dịch kinh đoán cốt quyển sách đệ nhị trọng đang dược, thậm chí liền óng ánh thảo cái tên này, đều là Hoàng Thường chính mình mệnh danh cho nên vệ thiên vọng lúc trước ủy thác la tuyết giúp hắn tìm dược tự nhiên là căn bản không có khả năng có chỗ gạt hái được bởi vì này căn bản tựa như lỗ tấn trong miệng cha đồng dạng là hoàng thường một mình phát hiện tự hành mệnh danh độ vật hơn nữa căn bản không có ghi lại tại cựu âm chân kinh bí tịch võ công ở bên trong mà là với tư cách gần dấu chân bảo dấu ở hoàng thường lưu lại một cái khắc phần võ học trong lạc cấn chỉ có đạt được võ học lạc cấn nhân tài tính toán chính thức đã nhận được hoàng thường toàn bộ truyền thừa cũng mới biết được trí âm đan cách điều chế về phần những người khác quỷ biết rõ đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi a không có bóng ánh giả thảo. Trí âm đang căn bản không có khả năng luyện chế thành công, thậm chí liền vật thay thế đều tìm không thấy, cái nhân toàn bộ trí âm đang cách điều chế, mà khác mấy vị thuốc đều là vây quanh hóng ánh dạ thảo đến với trí. Hóng ánh dạ thảo hàn tính quá nặng, tùy tiện ăn vào nếu không có thể trợ chướng công lực, càng hội hủy người căn cơ, Hoàng Thường liền đem chủ ý đánh tới hóng ánh dạ thảo phụ cận sinh trưởng một loại khác sen lẫn thực vật bên trên, cái này thực vật có thể sinh trưởng tại hóng ánh dạ thảo phụ cận, tất nhiên có hắn chỗ kỳ diệu. Thông qua một phen khong không the nghiệm, Hoàng Thường xác định hóng đanh toi óng ánh dạ thảo phụ cận sen lẫn màu hồng phấn truong tai óng có thể hữu hiệu trì hoàn thích hóng ánh dạ thảo trí âm gây anh da thao am dự tinh đem cái này phấn hồng tiết tăng thêm tiếng đan dược về sau có thể cho nguyên bản mãnh liệt dược tính phóng thích trở nên chậm chạm hơn nữa dược tính tổng sản lượng bên trên cũng không giảm thiếu hoàng thương lại đem cái này phấn hồng tiết mệnh danh là chuyển sinh hoa đồng dạng là chính bản thân hắn mệnh danh hơn nữa bởi vì chuyển sinh hoa chỉ sinh trưởng tại hoáng ánh dạ thảo phụ cận cùng hoáng ánh dạ thảo đồng dạng quý hiếm đại thiên thế giới trên địa cầu không bị loài người phát hiện sinh vật chủng loại nhiều vô số kệ cái này hoáng ánh dạ thảo cùng chuyển sinh hoa là trong đó khác nhau chứng kiến nóng ánh dạ thảo cái kia lập tức Vệ Thiên Vọng khó giấu tâm tình kích động, hắn biết dõi chuyện Sinh Hoa Tiêu ở bên cạnh, chính mình rốt cuộc tốt đến tha thiết ước mơ trí âm năng rồi. Thật sự là đạp phá Thiết Hải vô mịch sử được đến toàn bộ không hưởng phí công phu, vốn tưởng rằng chỉ có thể dựa vào thành lập Phòng Luyện Công, tốn hao mấy năm khổ tu tài năng từng bước một thôi động dịch kinh đoán cốt quyển sách tu vi. Lần này đến Thần Long Giá tới cũng là vì chủ tiền tu Phòng Luyện Công, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới còn có như vậy thu hoạch. Đưa Ánh mắt thoáng hướng Long Ánh Dạ Thảo bên cạnh rời một điểm, liền từ phụ cận một em mở xa địa phương chứng kiến đóa đóa phồn tinh điểm điểm giống như làm đẹp tại mặt đất chuyển sinh hoa. Ánh dạ Thảo, chuyển sinh hoa. Quả nhiên đều ở đây ở bên trong. Vệ Thiên Vọng hô hấp rốt cục không thể ước chế trở nên ồ ồ, tim đập cũng nhanh hơn, tuyến thượng thận hóc môn kích thích bài tiết cũng là càng lúc càng nhanh, nhiệt độ cơ thể cũng ẩn ẩn có trồi lên cao. Nguyên bản lẳng lặng ngủ say tại ánh dạ thảo phụ cận mãng xà, đột nhiên mở to mắt, nhãn châu xoay động, ánh mắt thẳng tắp hướng phía Vệ Thiên Vọng chằm chằm đến, mãng xà ánh mắt giống như hai thanh lưỡi dao sắc bén, đâm đến Vệ thiên vọng trong mắt, lại để cho hắn toàn thân một cái giật mình. Chương 263: Tử đấu cự mãng. Chương 263: Tử đấu cự mãng cái này xà lựa chọn ở tại hóng ánh dạ thảo cùng chuyện sinh hoa phụ cận, không phải đơn giản động vật hoang dã dùng cái này mãng xà cực lớn hình thể thoáng di động thì có thể đem quanh người thực vật ép tới nấu nhừ nhưng hiện tại hai chủng dược thảo lại sinh trường hài lòng nói do nó cũng đem bên cạnh mình thực vật rất là xem trọng nghĩ đến đến nóng ánh dạ thảo cùng chuyện sinh hoa phải tiêu diệt hoặc là đánh chạy tới đây lịch bất phàm cự mãng tại cự mãng trong mắt vệ thiên vọng đồng dạng thuộc về không rõ lai lịch ra hỏa đối với cái này cái xâm nhập lãnh địa mình nhân loại cự mãng quyết định dù là hiện tại mình đã rất đã no đầy đủ nhưng y nguyên không thể buông tha hắn cự mãng đột nhiên thẳng lên cổ quay đầu hướng vệ thiên vọng xông ra thật dài lưỡi rắn trong không khí lộ vẻ tê tê tê thanh âm Vệ Thiên Vọng quyết định thật nhanh quyết định ra bên ngoài thối lui, cái này cự mãng hình thể thật lớn như thế, mở ra miệng lớn dính máu cơ hồ có thể đem thông đạo chiếm hết, mà mình nếu là cùng xúc sinh này tại sơn động nội địa solo, cái này cự mãng khí thế xem xét tựu không thể so với bên ngoài làng vương tốt như vậy đuổi, mà ngay cả đàn sói đều cố kỵ cự mãng không dám vào sơn cốc này, xúc sinh này uy thế có thể thấy được luôn đúng. Dưới tình thế cấp bách có khả năng cố kỵ không đến nóng ánh dạ thảo cùng chuyển sinh hoa, thật vất vả mới phát hiện cái này lưỡng vị thuốc, nếu để cho áp thành bùn não, đó mới gọi người khóc không ra nước mắt. Gặp xâm nhập lãnh địa mình nhân loại muốn chạy trốn, cự mãng vèo một tiếng đi theo chui ra cự mang cái này khẽ động, vệ thiên vọng chấn động, sớm nghĩ vậy xà có thể sẽ rất cường, nhưng nó di động tốc độ hay vẫn là dọa người nhảy dựng, cơ hội nhanh vượt qua vệ thiên vọng tốc độ chạy trốn lắm rồi. Không dám vô lễ, vệ thiên vọng lại lần nữa tăng tốc, hướng cửa động nhanh chóng phóng đi, cả người hắn vừa mới bay ra cửa động, không nghĩ tới cự mang ngay sau đó tiểu theo đi ra, cự mang cái đuôi tại núi trên vách động tìm cái điểm tựa, bắn ra mà ra, tốc độ vừa mà nhanh hơn vệ thiên vọng, mở ra miệng lớn dính máu hướng thân ở giữa không trung vệ thiên vọng cả tới, vệ thiên vọng quyết định thật nhanh xử xuất xà hành lý viên, thân hình quỷ dị uốn lẹo, cả người thoáng cái thấp xuống dưới gian chặt lấy mặt đất, khó khăn lắm né qua cự mãng đoạt mệnh chi miệng, kề sát đất sau hắn cảm giác trên đầu truyền đến phong áp, lập tức nhân thể một cái phiến cổn, cả người vừa vừa rời đi tại chỗ, chợt nghe ầm ầm nổ vang truyền đến, cự mãng dĩ nhiên là gặp không có cắn được hắn, định dùng hình thể ưu thế áp đến vệ thiên vọng trên người đưa hắn đè chết. Cự mãng chiến đấu trí tuệ làm cho người nẹn họng nhìn chơn chối, thật sự nguoi nen hong nhin chan thể tin được như vậy trí tuệ và AI mà sẽ xuất hiện tại một đầu xuất sinh bên trên. Bên này vệ thiên vọng vừa mới ổn định thân hình, cự mãng cái đuôi đã hành lấy quét sạch tới lúc này đây vệ thiên vọng tránh cũng không thể tránh, cắn răng một cái phấn khởi đại phục ma quyền chiếu vào cái đuôi anh hứa, ý định đến cứng đuôi cứng. vừa mới tiếp xúc, vệ thiên vọng liền cảm thấy theo cự mãng cái đuôi tượng truyền đến tràn trề đại lực, hơn nữa mãng xà ra thịt cũng quá mức cứng rắn. hôm nay vệ thiên vọng đại phục ma quyền nếu là đánh vào xi măng banh hu vách tường, một quyền chính là một đoi lừa bịp là không có thương lượng, hơi chút mỏng chút vách tường bị một quyền đánh xuyên qua đều là bình thường. nhưng cự thuong đuôi chẳng những không có bị đánh xuyên, ngược lại đem vệ thiên vọng cả người ra thi cung qua muc cung ran hom nay ve thien vong đai phuc ma quyen neu la đanh vao xi mang cot thep tren vach tuong mot ngoài bắn bay đi ra ngoài, vệ thiên vọng bị vanh được trên không trung nghiêng nghiêng bay ra. Trên cánh tay vở ơ mà chuyển đến tê dại cảm giác, cử mãng lần này cái đôi quét kích lực đạo vượt quá tưởng tượng cường đại, mà ngay cả vệ thiên vọng đều cảm thấy cốt cách mỏi như cây muối, nếu như đổi lại thường nhân, chỉ sợ cả người cũng đã thịt nát xương tăng rồi. Từ khi học hội kiểu âm chân kinh đến nay, vệ thiên nhu cái mui neu nhu đoi lai thuong nhan chi so ca còn cuu am chan kinh đen nay ve thien vong con chua bao giờ đang cùng người tranh đấu lúc ăn vào lớn như vậy thiệt thòi. phía trước tại ngoài sơn cốc đối phó đàn sói cũng là càng nhẹ nhõm, chưa từng nghĩ cái này đầu mãng xã hội cường hoành đến loại tình trạng này. Nguyên bản có chút hội đường lăng tuyệt đỉnh, vừa xem mọi núi nhỏ vệ thiên vọng, lập tức thu hồi khinh thị tâm, tùy tiện gặp được cái mãng xà tiểu lợi hại thành như vậy, chính mình phía trước tâm tính xác thực lộ ra quá mức tự cao tự lại rồi. Vệ thiên vọng tuyệt không thể tưởng được, cái này mãng xà sinh hoạt tại trong sơn cốc này đã vượt qua 20 năm rồi, tại đây gặp may mắn trong hoàn cảnh, cái này đầu mãng xà áo cơm không lo, hơn nữa thường xuyên nuốt đối với thân thể hữu ích các loại thảo dược, đã không tính bình thường trên ý nghĩa gia thú, xem như dị thú rồi. Lúc có đồn đại sơn giả hương dân tại trong rừng chứng kiến cực lớn động vật, cự mãng cự hùng cự lang các loại, tự là chỉ cái này mãng xà cái này một loại dị thú. Thân Long giá cái này một mảnh khu, cái này Mãng Xà mới thật sự là trong núi chi vương, sư hổ lang gấu nhao nhao cũng không dám trêu chọc, lợi hại chút ít cũng là nên. Bị một chiêu đánh bay về sau, Vệ Thiên vọng thậm chí còn chưa kịp một lần nữa điều chỉnh cân đối, tiểu đột nhiên phát hiện cự Mãng lại đánh tới. Theo song phương giao chiến đến bây giờ, Vệ Thiên vọng từ đầu tới đuôi đều là rơi vào hạ phòng, nguyên bản mọi việc đều thuận lợi đại phục ma quyền bị nhục, mình cũng bị thụ một chút vết thương nhỏ, hiện tại cái này hung mãnh dị thường Mãng Xà thậm chí có không thua nhân loại cao thủ chiến đấu trí tuệ, mượn cơ hội lại là một há to mồm cắn tới bay rớt ra ngoài vệ thiên vọng vừa mới đụng vào trên cây mảng xà miệng khổng lồ đã gần trong gan tức né tránh dĩ nhiên không kịp vệ thiên vọng cũng bị bức ra hung tính trong mắt tinh quang lóe lên bắn ra hai tay phân biệt nắm mảng xà cao thấp hàm răng dài ngạnh xanh xanh lại để cho mảng xà miệng không thể chạm đến như vậy một người một xà liền bắt đầu đấu sức mảng xà dốc sức liều mạng đi phía trước gọn gót muốn khép lại miệng đem người trước mặt loại một ngụm nuốt vào vệ thiên vọng thì là cắn răng gượng chống ngạnh xanh xanh dựa vào hai tay lực đánh tay không cho mảng xà hở miệng vạn hạnh mãng xà xà răng không có độc, bằng không thì vệ thiên vọng hôm nay căn bản không có bất luận cái gì một tia cơ hội. tiểu âm chân kinh tuy nhiên có thể giúp hạn chống cự độc tính, nhưng lại cũng không là dưỡng xảo thấy bóng hiệu quả. một khi chúng độc cái kia lập tức thân thể cơ năng chịu ảnh hưởng, trên tay mềm nũn, tự nhiên là bị xà nuốt cả quả táo giống như ăn. song phương đấu sức hồi lâu, cự mãng gặp lâu công cũng được, cực đại cái đuôi lại lần nữa đi phía trước rồi đến. lúc này đây vệ thiên vọng bên này đang cùng cự mãng miệng đấu sức, không có cách nào tránh đi. trơ mắt nhìn xem đuôi rắn đem chính mình cuốn quanh. cự mãng cực kỳ có lực thủ đoạn công kích, ngoại trừ dùng miệng cắn xé bên ngoài, tự la dựng xao thay bong hieu qua mot khi chung đoc cai kia lap tuc than the co nang chiu anh với suc hoi lau cu mang gap lau cong không đuoc cuc đai cai đuoi lai lan nua đi phia truoc rắn nao tranh đi tro mat nhin xem đuoi ran đem chinh minh quấn quanh cu mang cuc ky co luc dụng. Đôi rắn tiến công thủ đoạn, một là quét kích, hai tiểu là trí mạng nhất trong truyền thuyết tử vong truyền nhớ rồi. Tâm Thường Sư hổ một khi bị cái này cự mãng như thế có lên, dùng sức một lặc, xương cốt đều cũng bị lập phái. Cự mãng đột nhiên phát lực, miệng rắn cùng quấn chặt lấy Vệ Thiên Vọng thân thể đều dốc sức liều mạng buộc chặt, áp lực cường đại không ngừng áp bách lấy Vệ Thiên Vọng hai tay cùng lực bụng phía sau lưng. Vệ Thiên Vọng cảm thấy cổ họng siết chặt, toàn thân bị quấn ở cảm giác gáp bách càng thêm trầm trọng. Cự mãng sử xuất bú sữa mẹ khí lực thể phải đưa hắn rào sát hoặc là can chết. May mắn hắn toàn thân cốt cách tại Âm chân khí tẩm bổ hạ độ cứng phi thường kinh người. Hơn nữa hắn toàn lực vận chuyển tâm pháp, dùng chân khí đi cường hóa quanh thân cơ bắp gân mạch cùng tứ cách, cho nên ngạnh xanh xanh khiêng ở cự mãng tử vong trên nhiều, nhưng cự mãng đúng là vẫn còn áp bách đã đến ngực của hắn bụng, lại để cho hô hấp của hắn trở nên không thông thuận, nếu là thời gian dài, liền có thể sẽ bởi vì cung cấp dưỡng chưa đủ làm cho lực lượng suy giảm, đồng thời chân khí hao. Hết về sau, cũng không ngăn cản được cự mãng quái lực, đến lúc đó hắn đã bị mãng xả một ngụm cắn đầu rồi. Hiện tại hắn thai tức bí quyết còn không thể luyện đến nhà, tại loại này đã chết trước mắt, vệ thiên vọng lại hết sức tình táo. Quyết đoán mở ra tinh thần phong tỏa trạng thái, cường thịnh trở lại đi vận chuyển thai tức bí quyết, lại để cho hô hấp của mình trở nên không hề khó khăn như vậy. Một người một xà lại lần nữa tiến vào đánh lâu dài đấu sức trạng thái, cự mãng miệng cùng tử vong triển nhiễu đều không làm gì được vệ thiên vọng. Nhưng vệ thiên vọng cũng không cách nào dễ ruột cự mãng nguy hiểm. Theo học hội cửu âm chân kinh đến nay, hắn còn là lần đầu tiên chỗ tại bực này nguy hiểm sống chết trước mắt phía dưới. Theo thời gian trôi qua, đảo mắt đã là nửa giờ đi qua, chân khí của hắn khôi phục tốc độ cuối cùng là theo không kiềm tiêu hao tốc độ, trở nên càng ngày càng nhiều đứt. Khi chân khí tăng thêm hiệu quả trượt cang yeu đut một cái điểm giới toi han Vệ Thiên Vọng ngầm trộm nghe đến ngược xương sần chỗ truyền đến một tiếng rất nhỏ đùng thanh âm, hắn biết rõ đây là bị Cự Mãng lực được nước xương rồi. rơi vào đường cùng hắn chỉ phải lại lần nữa tăng lớn chân khí phát ra, khó khăn lắm duy trì tại điểm tới hạn bên trên, nhưng hắn lúc này chân khí vốn là chưa đủ, tăng lớn phát ra sau tiêu hao càng là tốn mánh. Vệ Thiên Vọng hơi chút tính toán đã biết rõ, chính mình tối đa chỉ có thể lại kiên trì năm phút đồng 5 như vậy trạng thái. Lúc này Cự Mãng khí lực tuy nhiên cũng so vừa lúc mới bắt đầu nhỏ một chút đi nhưng suy giảm tốc độ lại so với chính mình chậm. Tiếp tục gioi đấu sức như vậy đi, chính mình tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng. Chỉ lại do dự năm giây ở vào tinh thần phong tỏa trạng thái ở dưới lòng hắn niệm thay đổi thật nhanh, trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức đã quyết định chú ý, chỉ có thể đụng một cái rồi. Dùng đem hết toàn lực hít sâu một hơi, Vệ Thiên vọng phấn khởi còn thừa không nhiều lắm toàn bộ chân khí, nhưng hắn không có đem chân khí dùng để ý đồ dãy rủa quấn quanh hoặc là cưỡng ép đẩy ra mãng xà miệng, bởi vì này dạng làm căn bản không có bất cứ tác dụng gì, mãng xà miệng có thể lớn, có thể nhỏ, tách ra mở lại cũng không có khả năng đem hắn xé rách, mãng xà quấn quanh cũng có thể tụm có thể nhanh, dù là ngắn ngủi dãy rủa cũng chỉ có điều có thể làm cho mãng xà quấn quanh phang phóng. Đại điểm mà thôi nhưng lập tức lại áp đã tới. Trong giây lát, phản phất chỉ là tốc độ ánh sáng giống như vệ thiên vọng thân thể hạ thấp đi một đoạn quanh thân cốt cách đùng bạo tiếng vang cả người thân hình nhỏ một chút vòng mảng xả phía trước quấn quanh một mực dừng lại tại dưới trạng thái kia hiển nhiên không có kịp phản ứng vệ thiên vọng cả người biến nhỏ một chút điểm còn chưa kịp tiếp tục co rút nhanh vệ thiên vọng liền tại đuôi rán bên trên gió mạnh cả người cưỡng ép hướng lên luồn lên một đoạn đồng thời nguyên bản chống đỡ mảng xả cẳng dưới tay trái xuống một phen biến thành từ phía dưới bắt lấy mảng xả cái cảm mảng xả thừa cơ đem miệng đi phía trước đệ xuống kết hợp lũ miệng nhưng ngay lúc này vệ thiên vọng ngưng mảng xả cái cảm tay trái nổi gân xanh hướng bên trên dốc sức liều mạng vừa nhất tay phải thuận thế thu hồi. Ba một tiếng, mãng xà miệng là khép lại rồi, nhưng lại không có thể cắn vệ thiên vọng đầu, bởi vì toàn bộ đầu rắn đều bị vệ thiên vọng nắm đã đến trên đầu đi. Lần này cắn không, rồi, nhưng đuôi rắn lại lần nữa đem vệ thiên vọng đã trên trụ. Bởi vì vừa rồi trên chân khai trong nội tâm biết do thành bại vào thời khắc này, lại làm sao có thể lại để cho đầu của hắn lại lần nữa đặt lên đi? Hắn tay phải cơ bắp bắn ra, lòng bàn tay đột ngột hiện hiện thanh sắc quan mang, đem phụ cận cỏ cây đều chiếu lên rõ ràng rành mạch, chật quát một tiếng, "Tồi tâm trượng!" Một trường này đánh ra, ở giữa mãng xà càng dưới, đem đầu rắn đánh cho hướng cao hơn tăng lên lên, hướng về sau ngưỡng đi, mãng xà phát ra một tiếng két kinh hoàng, lại lần nữa miệng há lớn cho đến hướng Vệ Thiên vọng căng tới. Dùng hết toàn thân cuối cùng khí lực đánh ra một chiêu Tồi tâm trượng, Vệ Thiên vọng dĩ nhiên không có mảy may chống cự khí lực, bị đuôi rắn cuốn lấy vòng eo cũng truyền đến đùng thanh âm, nước xương tại hắn quanh thân xương cốt các nơi liên tiếp phát sinh. Chương Mùa thu hoạch lớn Chương 264, mùa thu hoạch lớn mãng xà miệng rốt cục đem tha thiết ước mơn này nhân loại đầu cho ngậm đi vào, đang định khép lại dùng bén nhọn xà răng cắn đoạn cổ của hắn, nhưng thời gian tại đây một cái chớp mắt phảng phất định dạng hoàn chỉnh, mãng xà miệng như thế nào cũng không khép lại được, đầu to lớn ở bên trong truyền ra phù một tiếng trầm đục, cứ mãng con mắt thoáng cái bị tơ máu rót đầy, biến thành màu đỏ sớm. Nguyên bản chăm chú cuốn quanh lấy vệ thiên vọng thân rắn cũng dần dần trở nên nôn rộng, đầu rắn chậm rãi theo vệ thiên vọng trên đầu chạy xuống, đối đến trên mặt đất không còn có một tia tiếng động vừa rồi vệ thiên vọng cái kia cắn xé nhau một chiêu tuổi tâm trưởng ám kình xuyên tấu qua mảng xà cảng dưới trực tiếp nổ nát đầu óc của nó rốt cục hiểm tử nhưng vẫn còn sống vệ thiên vọng trong lòng tạng đã lớn rơi xuống đất giải trừ tinh thần phong tỏa trạng thái quanh thân các nơi đều truyền đến kịch liệt đau hoc cua no rot cuc cơ bắp cũng tận lạ như tê liệt đau nhuc co bap cung tan la nhu te liet đau đon trong đan điền giống tuyết toàn thân không có chút nào khí lực vệ thiên vọng thử nhấc chân muốn từ mảng xà dưới thân thể chui ra đi lại phát hiện căn bản bất lực mà thôi cứ như vậy nghỉ ngơi một hồi chờ chân khí khôi phục điểm lại leo đi ra ngoài đi lần này gặp nạn là mình quá mức vô lễ rồi cho rằng tu luyện âm chân kinh tựu vô địch thiên hạ rồi không nghĩ tới gặp được cái dị thú tựu suýt nữa đã muốn cái mạng nhỏ của mình vừa rồi hắn căn bản sẽ không dám nếm thử đối với mãng xà dùng rời hồn, cái này dị thú thiên phú dị bẩm quỷ biết rõ tinh thần lực của nó rốt cuộc là cường lại yếu vạn nhất không có liều qua lập tức tựu khai báo dù sao bên ngoài dã thú cũng không dám xông tới vậy thiên vọng cái này cứ yên tâm người can đảm tinh than luc cua no rot cuoc la cuong lai yeu van nhat khong co lieu qua lap tuc tieu khai bao du sao ben ngoai gia thu cung khong dam xong toi vay thien vong cai nay cu yen tam nguoi can đam ngu that say hai ba giờ sau lại lần nữa tỉnh lại cựu âm chân khi đã khôi phục hầu hết cố lấy chân khí chui đi ra lại nhặt lên vừa rồi đánh nhau phía trước chính mình ném sang một bên ba lô từ bên trong cầm ra một bả chữa thương, kỳ dược tam dược thảo, trực tiếp hướng trong miệng lấp đầy, thoáng nhấm nuốt hai phần liền nuốt vào bụng. Thảo dược này quả nhiên thần diệu, thoáng một phát bụng liền có cổ ấm áp khí tức theo dạ dày ở bên trong bay lên, cùng loại với chân khí nhưng lại càng giống là bị người thể nhanh chóng hấp thu sau đích dược hiệu. Vệ Thiên Vọng tranh thủ thời gian vận khởi chữa thương quyển sách, cùng nhau khôi phục thương thế. Một đêm đi qua, hắn quanh thân thương thế đã tại chữa thương quyển sách cùng thảo dược song trọng dưới tác dụng khôi phục được thất, thất bát bát, vươn người đứng dậy xem trên mặt đất cực đại sắp rán, cảm thụ được mặt trời mới mọc quang huy chiếu tại trên thân thể ôn hòa, Vệ Thiên Vọng phảng phất giống như cách một thế hệ. Hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao cổ nhân võ học hương thịnh, mà hôm nay võ đạo cô đơn rồi. Quả nhiên là người muốn tại sinh tử nguy cơ phía dưới, tài năng đạt được chính thức đột phá, một mực đóng cửa tu luyện, cho dù là cửu âm chân kinh loại này tuyệt thế bí tịch, đều có loại bế môn tạo sao cảm giác, cho nên tiến triển chậm chạp. Đêm qua một phen cổ chiến, hôm nay thương thế khôi phục về sau, hắn lại tinh tế hiểu rõ một phen, trước hết nhất liền phát hiện chân khí trong cơ thể sản sinh biến hóa, một lần tao xa cam giac cho nen tien trien cham khôi phục lại chân khí so với trước càng lộ ra tinh thần, so trước kia rất nhiều lần chân khí hao hết về sau tăng lên còn mãnh liệt hơn. Hắn thậm chí đã mơ hồ đụng chạm đến dịch kinh đoán cốt quyển sách đệ nhị trọng trung kỳ cánh cửa, đủ để chống đỡ mà vượt 1, 2 năm làm từng bước khổ tu, đây là có thích hợp tu. Luân địa điểm điều kiện tiên quyết xuống. Tiễn tay viết quyển, cảm giác khí lực cũng giống như trở nên hơi lớn, về phần cốt cách độ cứng tuy nhiên không cách nào khảo thí, nhưng ở thần kỳ tam diệp thảo cùng đồng dạng lợi hại cựu âm chân kinh chữa thương quyển sách song trọng công hiệu xuống, hiển nhiên so với trước còn muốn càng cường hắn một kia, chính như thái quyền luyện tập, Cửu La co thich hop tu Luyện đia điem đieu kien tien quyet xuong tien tay viet quyen cam giac khi luc cung giong nhu tro nen hoi lon ve phan cot cach đo cung tuy nhien khong cach nao khao thi nhung o than ky tam diep thao cung đong dang loi hai cuu am chan kinh chua thuong quyen sach song trong cong hieu xuong hien nhien so voi truoc con muon cang cuong han mot kia chinh nhu thai quyen luyen tap cuu la lap đi lặp lại nhiều lần dùng tự mình hại mình phương thức đi nghiên ép nhân thể, lại để cho nhân thể không ngừng tại bị hao tổn khôi phục tầm đó tuần. Hoàn đi tăng cường cơ bắp cốt cách độ cứng đạt tới siêu việt thường nhân mục đích thái quyền tu luyện giả tự nhiên là không có chữa thương quyển sách cùng tam diệp thảo như vậy kỳ dược cho nên cũng vĩnh viễn không có khả năng đạt được vệ thiên vọng trong thời gian ngắn như vậy rõ ràng tăng lên hiểm tử nhưng vẫn còn sống về sau vệ thiên vọng cảm nhận được bản thân tiến bộ lại nghĩ tới trong sơn động đóng ánh giả thảo cùng chuyện sinh hoa chờ trí âm đan luyện thành bản thân tu vi lại đem nên tới một lần bay vọt về chất không khỏi hỉ từ đó đến lúc này đây đến thần lòng giá thu hoạch thật sự quá lớn Trở lại trong sơn động, theo bóng ánh dạ trên cổ thảo xuống nhan sắc sâu nhất hai mảnh là cây, lại hái mười đóa chuyển sinh hoa để vào trong bọc, Vệ Thiên Vọng phế đi chút ít công phù, dùng dao bầu xé ra cự mãng, lấy ra túi mật rắn. Cái này cự mãng túi mật rắn đồng dạng là bảo, tuy nhiên hoàng thượng trong truyền thừa cũng không nói gì như thế nào dùng ăn, nhưng Vệ Thiên Vọng cảm giác mình có thể lục lọi cái cách điều chế đi ra, hiệu quả khẳng định so trực tiếp phục dụng tới tốt. Mau rắn hắn cũng thử uống qua một ngụm, ngoại trừ cảm thấy dạ dày phát lạnh bên ngoài, không có bất kỳ tác dụng, công lực cũng chưa thấy tăng trưởng, tự là cảm thấy tanh hôi khó nghe. Mang theo thích chí tâm tình trở lại hương đã là chủ nhật, vệ thiên vọng đầy ra hưng cùng viên cho thuê phòng cửa phòng, phát hiện bên trong bị bố trí được rực rỡ hẳn lên, nguyên lai like Lê Gia Hân thừa dịp cuối tuần hai ngày này, rất là phế đi chút ít công phu giúp hắn đem gian phòng bố trí một phen, đồ làm bếp bát đũa rửa mặt đồ dùng đầy đủ mọi thứ, cái chổi đồ lau nhà trong nhà cầu bẩy đặt được chỉnh tề, ga giường vỏ chăn cũng mua hoàn toàn mới. Kỳ thật phía trước Lê Gia Hân đã bố trí qua một lần, nhưng nàng hiện nhiên là cái đã tốt muốn tốt hơn người, vệ thiên vọng giúp nàng đại ân, nàng cũng không muốn Bạch Thiếu nợ lớn như vậy nhất tỉnh, cho nên cái này chủ nhật không lại là một lần, dù sao cái chìa khóa cũng còn không có còn đi đến phòng ngủ hắn thậm chí phát hiện bàn làm việc trước thả đại hoàn toàn mới máy tính hiện nhiên đây cũng là lê gia hân mua được rồi nàng dù sao biết rõ vệ thiên vọng cũng là nhân vật có tiền tùy thân trong túi quần đều suy đoán vài đại vạn sinh viên không có ai không biết dùng máy tính cũng tự chủ trương cho hắn mua nhìn thời gian còn sớm vị mỹ nữ kia phụ đạo viên có lẽ không được ăn cơm chiều vệ thiên vọng đi gõ bên cạnh cửa phòng muốn mời nàng ăn một bữa cơm tỏ vẻ một phen cảm tạ thuận tiện muốn lương nàng giúp mình trong trường học hiểu do hạ con đường chính mình cần muốn mua một bộ luyện chế đan dược thiết bị tỷ như điều khiển tự động nhiệt độ ổn định lô một loại đồ vật hiện đại khoa học kỹ thuật ở dưới luyện đan cũng không giống như thời cổ hậu phiền toái như vậy, cái gọi là hỏa hầu không phải là cái nhiệt độ ấy ư, làm cho một bộ mang điều khiển tự động hệ thống nhiệt độ ổn định lô, dự đoán thiết lập tốt nhiệt độ, tình lúc bất lo lại dùng ít sức. Những vật này chính mình muốn mua không thể nghi ngờ là phi thường phiền thoái, nhưng Hương Giang Đại học Quý Vi Á Châu xếp hạng đệ nhất tổng hợp tính đại học, mà khắc khoa học tự nhiên ngành kỹ thuật loại chuyên nghiệp tất nhiên có hội dùng đến những thí nghiệm này, thiết bị dụng cụ nghiên cứu khoa học hạng mục, ủy thác lão sư trong trường giúp mình cố vấn thoáng một phát, mua một bộ tới hẳn không phải là việc khó gì. Kỳ thật hắn vốn có thể tìm lận gia hoa cố Văn Thoáng một phát, nhưng lận gia hoa thân phận rất cao, loại chuyện nhỏ nhặt này đi phiền toái lão nhân gia ông ta lộ ra chuyện bé xé ra to, cho nên hãy tìm Lê gia hân hỗ trợ hỏi Thoáng một phát tốt rồi. Gõ gõ cửa, mở cửa lại không phải Lê gia hân, mà là một cái cơ bắp nam nhân. Nam nhân này ước chừng chừng 50-60 tuổi, nhưng tóc đã bạc trắng một nửa. Hát suy nghĩ vọng, hình dung tiểu tụy, toàn thân cũng rất gầy, như thế nào đều là một bộ dinh dưỡng không đầy đủ bộ dạng. Hắn cảnh giác nhìn từ trên xuống dưới vệ thiên vọng, tiểu tử, ngươi là ai? Ngươi tìm ai? Vệ thiên vọng phỏng đoán lấy thân phận của đối phương, thăm dò tính nói ta tìm lê lao sư ta là nàng lớp học đệ tử tìm hắn có chút việc đệ tử nàng hiện tại không dành ít đầu tới trường học ở bên trong sẽ tìm nàng tuổi con nhỏ không học giỏi tìm khắp đến lao sư trong nhà đã đến không nghĩ tới trung niên nhân này thoáng cái đem mặt đen lại sau đó bành tắt đi môn vệ thiên vọng đoán được cái này trung niên nam nhân nhất định là lê gia hơn phụ thân tuy nhiên phía trước đã biết do hắn là cái cờ bạc trả ra gì quỷ nhưng không nghĩ tới người này tính tình cổ quái như vậy đang định bất đắc dĩ trở về phòng ngày mai tới trường học ở bên trong sẽ tìm nàng tốt rồi đúng vào lúc này cửa phòng lại mở ra rồi lần này mở cửa chính là lê gia han phu than tuy nhien phia truoc đa biet do han la cai co bac tra ra gi quy nhung khong nghi toi nguoi nay tinh tinh co quai nhu vay đang đinh bat đac di tro ve phong ngay mai toi truong hoc o ben trong se tim nang tot roi đung vao luc nay cua phong lai mo ra roi lan nay mo cua chinh la le gia hân vệ thiên vọng người trở lại rồi trước gọi điện thoại cho ta a như thế nào đây nhìn ta chuẩn bị cho ngươi gian phòng a ta cái này làm lão sư đạt đến một trình độ nào đó a lê gia hân đoán trách trừng mắt nhìn cái kia trung niên nam nhân sau đó lại lần nói ra cha đây là vệ thiên vọng lần trước nhờ có hắn hỗ trợ bằng không thì ngươi mới không dễ dàng như vậy đi ra đâu vệ thiên vọng đây là cha ta lê hảo ngươi đã kêu hắn lê thuốc a ngươi mau vào đi vừa vặn nhiều nấu một chút cơm tiến đến cùng một chỗ ăn đi tiểu tử này tiểu là ở tại bên cạnh cái kia đánh chạy a lực mấy người bọn hắn đại ca lê hảo con mắt thoáng cái phát sáng lên phía trước hắn theo sòng bạc bị phóng lúc đi ra, chợt nghe a lực mấy người bọn hắn đã từng nói qua rồi, lần này đi qua đòi tiền không quá thuận, bị người hung hăng đánh một trận. Lúc ấy sòng bạc lão đại còn nói muốn báo thù, kết quả a lực mấy cái đem người nọ thân thủ hình dung một phen về sau, sòng bạc lão đại lúc này sửa lại chủ ý, hơn nữa đem y nguyên tại trong sòng bạc giả bộ như đi dạo, kỳ thực trộm nghe bọn hắn nói chuyện lên lão đầu chào đi qua. Lúc này tỏ vẻ về sau lên lão đầu về sau đừng khi bọn hắn sòng bạc đánh bạc, nữ nhi của hắn bên người cái tia cao thủ, bọn hắn sòng bạc không thể chơi vào, cũng không muốn gây. Song bạc lão đại kiến thức cần phải so a lực hơn rất nhiều, a lực còn nghĩ đến thăm dò thoáng một phát, cái này lão đại lại nghe song tiểu minh bạch, cái loại người này tuyệt không phải bình thường, lần này cũng may mắn không có ra cái đại sự gì, nhưng nếu như tiếp tục lại để cho Lê lão đầu tại chính mình tại đây bại bạc, khó bảo toàn không biết dẫn xuất đại sự đến. Lê lão đầu bị đuổi ra song bạc, nếu không không phiền muộn, ngược lại lòng tràn đầy vui mừng, thương giang song bạc nhiều như vậy, nhà này không thể vào còn có khắc ra, quan trọng nhất là chính mình, cái kia xinh đẹp con gái rốt cục cam lòng đồng tư thái đi kết bạn cái đại lão cấp đích nhân vật, mà ngay cả a lực cùng lão bản của bọn hắn đều sợ cái kia sau này chỉ cần mình con gái cùng cái này đại lao thực làm đến cùng một chỗ cái kia chính mình ngược lại có thể yên tâm người can đảm tại tất cả ra sòng bạc chạy trốn a coi như thua không có tiền còn cũng không cần lo lắng bị đánh a phía trước lê hảo cho rằng đây chỉ là cái không học giỏi muốn tán tỉnh nữ nhi của mình học sinh nghèo cho nên thái độ đương nhiên ác liệt cái này biết rõ đối phương rõ ràng cựu là ở tại đối diện thủ hảo lại là cái thân thủ rất cao minh đại ca lê hảo thái độ lập tức đã đến cái 180 độ đại chuyển biến a a a a a nhìn qua ngươi tốt ta là lê gia hân phụ thân lê hảo ngươi đã kêu ta lê thúc là được rồi ai nha nha Sớm chút nói là ngươi giúp nhà của ta con gái bề bộ nhà, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao a, mau mời tiến mau mời tiến, vừa rồi đã tội. Ta cái này hướng ngươi nói lời xin lỗi, Lê Thúc kỳ thật không phải cỡ nào không dễ tiếp xúc ngươi, chỉ là ngươi cũng biết, nhà của ta con gái xinh đẹp như vậy, cho nên có chút thần kinh quá nhạy cảm á. Thứ lôi thứ lôi Lê Hạo đem Lê Gia Hân đẩy ra, một bà đã bắt ở vệ thiên vọng ống tay áo, đem đang tại sững sờ hắn hướng trong phòng luôn. Mang theo lòng tràn đầy mỹ hoặc, vệ thiên vọng ngồi vào phòng khách trên ghế salon, Lê Gia Hân đi lấy bắt đúa, Lê Hạo tắc thì ngồi ở bên cạnh hắn biến đổi bị đáp lời. nhìn qua, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi à nha? Ngươi thật sự là gia hơn trong trường học đệ tử sao? Lê Hảo làm mặt lơ nói ra. Chương 265, không tiết tháo ma bài bạc phụ thân. Chương 265, không tiết tháo ma bài bạc phụ thân đừng gọi ta ai nhìn qua. Lê Thúc ngươi trực tiếp gọi tên của ta à? Ta là đại lục người, không thói quen hương Rằng cách gọi vệ thiên vọng khỏe miệng run rẩy. Hắn rất muốn cái này cờ bạc trả ra gì quỷ lao ba khách khí một chút, nhưng là tại nhẫn nhịn không được người này trước sau như thế đột nổ chuyển biến. Lê Hảo phục hồi tinh thần lại, gái gái đầu không có ý tứ nói. A a, ta đây bảo ngươi thiên vọng à? Lê Thúc ta nói với ngươi à, nhà của ta cái này con gái thật đúng là hiểu chuyện, Lê Thúc chính mình bất tranh khí, nhưng gia hơn nàng a, phải dựa vào lấy chính mình cho người đương gia giáo kiếm tiền, tại Hương Giang đại học đọc xong đại học, hiện tại lại thành trường học lao sư. Nàng a, từ nhỏ cũng rất tự lập, làm nội trợ cũng chịu khó. Cha, có thể hay không đừng nói những này. Lê gia hơn lúc này thời điểm chính cầm vệ Thiên Vọng bắt đúa vào nhà, nghe thấy mình cái này bất tranh khí lao ba rõ ràng tại hướng vệ Thiên Vọng làm chào hàng, chào hàng đối tượng còn tự là mình, trong nội tâm thật sự là vừa thẹn vẫn lại không có lại hắn có chủ ý gì Lê gia hơn lại tinh tường bất quá. Hôm nay hắn tới vốn là lại muốn tìm chính mình đòi tiền đi đánh bạc. Lê Gia Hân đương nhiên không có khả năng đáp ứng hắn, vì khống chế cái này cờ bạc trả ra gì quỷ phụ thân kinh tế. Lê Gia Hân mỗi tháng thậm chí đem cuộc sống của hắn phí phân 4 lần đánh, mỗi tuần đánh chính là tiền đều vừa vặn đủ hắn ăn một tuần tiền cơm. đương nhiên đó căn bản ngăn không được hắn. Lê Hảo Thoạt nhìn như vậy gầy, cũng là bởi vì hắn đem mỗi tuần lấy được tiền sinh hoạt hơn phân nửa đều tốn xuống, tha rằng đói. Bụng cũng phải đi xong bạc. Lê Gia Hân thấy hắn gầy thành như vậy, cũng từng cho nhiều qua một thời gian ngắn, không nghĩ tới hắn gặp tiền đánh bạc lớn hơn, rõ ràng còn chạy tới chơi càng lớn vẫn bài, cái kia một lần suất thiếu hơn 10 vạn trở lại. Từ nay về sau Lê gia hân nói cái gì cũng sẽ không nhiều trả thù lao rồi, thật sự là không thể nghi ngờ cữu cảm giác. Coi như mình không ăn không uống, đồng dạng uy không no hắn. Ba người rốt cục ngồi trên cái bàn, không nghĩ tới Lê Hạo đang tại con gái mặt cũng một chút cũng không thu liễm, tiếp tục đổi lấy bị bậm chào hàng con gái. Vệ Thiên Vọng thật sự bi bờm chịu được nổi, quyết định tìm cớ đến nói sang chuyện khác. Đối với chính xấu hổ đỏ mặt vùi đầu ăn cơm Lê gia hân hỏi, đúng rồi, làm cho trong nhà của ta cái kia một đống đồ vợt tờ bỏ ra bao nhiêu tiền? Lê gia hân chính lòng tràn đầy bất đắc dĩ khinh bị phụ thân loại này không có tiết tháo chút nào hành vi, nghe xong Vệ Thiên Vọng nói lời. Vô ý thức đáp, máy tính là mua vô cùng tốt phối trí, quan điện nào sẽ dùng hơn 6000, cái khắc thượng vàng hạ cảm cộng lại, đều không có vượt qua 3000, toàn bộ định đứng lên, 9000 chỉ a. Kỳ thật nàng tổng cộng bỏ ra hơn 9800, bất quá vốn là trả nhân tình, nàng dứt khoát sẽ đem cái kia 800 khối giảm đi. Vệ Thiên vọng quyết đoán cùng keu lên cầm qua đặt ở trên ghế xa lon tay mại, từ bên trong xuất ra một chồng một vạn, cũng không có từ bên trong ấy, trực tiếp đưa cho Lê Gia Hân, nơi này là một vạn, ngươi đừng gạt ta rồi, khẳng định không chỉ 9000, cái kia máy tính phối trí ta xem qua, ít nhất phải 7000 khối, ngươi cũng rất không dễ dàng, ta không thể bất tiền của ngươi. Lê Gia Hân chính muốn cử tuyệt, không nghĩ tới ngồi ở một bên Lê Hào hai mắt tỏa ánh sáng, một bà theo vệ thiên vọng cầm trong tay trả tiền. À ở ở, của ta con gái tốt hay, khó trách ngươi nói không có tiền đâu rồi. Nguyên lai là bang thiên vọng kê lót đi qua, lão già ta đang lo tháng này tiền sinh hoạt không có tin tức manh mối nữa nha, cái này có thể yên tâm. Lê Hào động tác nhanh nhẹn đem tiền vào ước lượng tiến đồ lót. Đúng vậy, hắn thật sự là kéo ra dây lưng đem tiền nhét trong đũng con đi, khiến cho một bên muốn đi lên đoạt Lê Gia Hân mặt trợn trắng, cái này cực phẩm lão ba, cũng hiểu hắn có thể làm được loại sự tình này rồi. Vệ Thiên Vọng triệt để há hốc mồm trong nội tâm không khỏi đáng thương khởi mỹ nữ này lao sư đến có như vậy không tiết tháo phụ thân thực không bằng đường cô nhi ở cô nhi viện lớn lên thì tốt hơn lê hào chẳng những không cảm thấy có cái gì không đúng ngược lại vẻ mặt thỏa mãn bộ dáng chật chật lấy miệng bắt đầu ở trong đầu tưởng tượng khởi ở lại sẽ mình ở sòng bạc đại sắt tứ phương hình ảnh đến xem xét hắn cái này biểu lộ lê gia hân đã biết rõ hắn lúc này thời điểm trong đầu đang suy nghĩ gì rốt cục nhịn không được phẫn nộ quát ngươi cầm tiền này làm gì ta còn không biết sao ngày hôm qua ta bất tài cho ngươi đánh một ngàn năm ư đủ ngươi tuần này ăn cơm đi à ngươi vừa muốn cầm tiền này đi đánh bạc đầu góc ngươi ở bên trong cũng chỉ có đánh bạc, mụ mụ chịu không được mới chạy. Nếu như có thể ta cũng thật muốn ném ngươi bỏ chạy rồi, lại để cho chính ngươi tự xanh tự diệt đi thôi. Đem tiền lấy ra. bị nói như vậy, Lê Hào hoàn toàn không có một đinh điểm xấu hổ chi tâm, ngược lại là như trước cười hì hì bộ dáng. Không biết á, lần này ta cho ngươi cam đoàn, tuyệt đối không cầm lấy đi đánh bạc. Hơn nữa tiền này đều đặt ở ta nơi đó, ngươi có thể là nữ nhi của ta à, không thể cầm. Ách, thiên vọng ngươi muốn hay không trước lấy về. Miễn đi miễn đi vệ thiên vọng liên tục qua tay lại cùng tỉnh khởi những sắp kia tại sòng bạc thắng hắn tiền người đến nếu như bọn hắn biết do chính mình thắng đến tiền là từ thằng này trong đúng quân móc ra chỉ sợ hội thổ huyết ta thấy hắn vợ ơ im mà vô sỉ đến nước này lê gia hân vỗ mạnh một cái cái bản đi người cho ta đi ta không muốn nhìn thấy ngươi gặp con gái triệt để nổi giận lê hào ngượng ngùng đứng dậy muốn giải thích thoáng một phát ta cam đoan ngươi mỗi lần đều cho ta cam đoan một lần từ nhỏ đến lớn ngươi ít nhất cho ta cam đoan một vài lần cam đoan của ngươi quả thực so màu còn không đáng tin cậy ngươi lập tức rời đi tại đây bằng không thì ta chết cho ngươi xem lê gia hân chướng đỏ mặt la lớn Lê Hạo cầu cứu giống như nhìn Vệ Thiên vọng một mắt, đã thấy hắn hoàn toàn không có đem ánh mắt đặt ở phụ nữ lương bên này, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ đối với trước mặt đồ ăn gây khó dễ. Lê Hạo sau khi rời đi, Lê Gia Hân ngã ngồi tại trên mặt đế, thật lâu không thể bình tĩnh. Vệ Thiên vọng đào hết cuối cùng một muỗng cơm, mới tràn đầy hẻn này nói, thật có lỗi, ta không nghĩ tới hắn là tới tìm ngươi đòi tiền. Lê Gia Hân thể sắc và tinh thần com moi tran đay hay nay noi that mệt khoát sac va tinh than đeu met khoat qua tay, cái này không trách người, hắn vẫn luôn là như vậy, như một hấp huyết quỷ, cho dù ngươi không để cho ta tiền, hắn sẽ đi tìm những người khác mượn, sau đó tại sòng bạc thua trận. Biết rõ trong nội tâm nàng khổ sở, nhưng vệ thiên vọng lại không biết quên như thế nào cởi nàng, nghĩ nghĩ nói ra, kỳ thật có một phụ thân cũng khá tốt rồi, tuy nhiên là cái cờ bạc trả ra gì quỷ, nhưng ít ra ngươi có phụ thân. Ta từ nhỏ đến lớn, chưa từng gặp qua cha ta một mặt, tại ta sinh ra trước, có lẽ hắn tiểu đã bị chết ta, mẹ của ta cũng chưa bao giờ cho ta để hắn, hiện tại ta thậm chí liền muốn gặp mẹ của ta một mặt, cũng làm không được rồi. Lê ra hân phục hồi tinh thần lại, ngơ ngác nhìn xem vệ thiên vọng, nàng biết rõ hắn nói nhất định là thật sự, người chắc chắn sẽ không nguyện ý chủ động đi hồi ức trong trí nhớ những thống khổ kia sự tình, có thể hắn vì khích lệ mình mở tâm, chủ động nhất tới. Người học sinh này thật sự rất không giống mới, mới gặp gỡ hắn lúc mạnh như vậy thế, thậm chí có điểm cuồng loạn điên cuồng, về sau ngẫu nhiên ở chỗ này gặp nhau lần nữa, hắn lại dùng càng mạnh hơn nữa thế nắm đấm giúp mình cưỡng chế di rời những sòng bạc kia tay chân, hiện tại hắn rồi lại biểu hiện ra như thế ôn nhu một mặt, trong nội tâm cảm rất mềm, phản phất bị một loại gọi là ôn hòa cảm xúc bao khỏa rồi, lại kiên cường người, luôn luôn mềm yếu địa phương một khi bị người trong lúc vô tình đụng chạm lấy sẽ gặp sinh ra thấm vào ruột gan cảm động. Lê gia hân nở nụ cười, hốt mắt lại ở bớt, tốt đường ngày, mới cúi đầu, lao đem nước mắt, nhẹ nói nói, cảm ơn ngươi. thấy nàng rốt cục khóc lên, vệ thiên vọng ngược lại thả lòng trong lòng nhức đầu thạch, hắn rất hâm mộ Lê gia hân nữ nhân như vậy, tối thiểu trong lòng tỉnh tích tụ lúc, có thể dùng nước mắt đến cọ rửa trong lòng nguy khuất, có thể chính mình cũng được, mình là một nam nhân, cho dù là dao găm gác ở trên cổ, cũng không thể đơn giản rơi lệ, chính mình không khóc khóc tư cách, càng không có có thể dựa vào giúp đỡ, dù là địch nhân cường thịnh trở lại, cũng chỉ có thể dùng cứu hận ánh mắt cùng địch nhân bao quát ánh mắt đối mặt, lại đưa bọn chúng hung hăng lôi xuống ăn được rất bữa tiệc này cơm ăn được rất lựa một ít trong lớp sự tình, ví dụ như về học đồng người chọn lựa hoàn toàn chính xác định, về khi nào tổ chức trong lớp đồng học một đạo đi ra ngoài tập thể hoạt động, còn có sắp bắt đầu lão sinh tân sinh gặp mặt hội những này. nói đến đây chút ít thời điểm, Vệ Thiên Vọng mới kịp phản ứng chính mình là cái này lớp lớp trưởng, trước mặt người nọ là lớp phụ đạo viên. hắn vốn định ngay tại chỗ từ đi lớp trưởng chức vụ, nhưng thấy nàng dùng tin cậy cùng chờ mong ánh mắt nhìn mình, bất đắc dĩ thở dài, mà thôi, cứ như vậy đi. Về sau vệ thiên vọng cũng bị thắc Lê gia hân giúp mình liên hệ thoáng một phát cái kia người làm nghiên cứu khoa học chuyên nghiệp cần muốn mua trọn vẹn tình vi thiết bị. Lê gia hân vui vẻ đáp ứng, tuy nhiên không biết vệ thiên vọng định dùng những dụng cụ kia thiết bị tới làm cái gì, nhưng hắn khẳng định không là người xấu là được. Đi ra khỏi cửa phòng, trở lại chính mình trong phòng, đẩy ra cửa phòng ngủ, đã thấy một nữ tử bóng lưng đang ngồi ở chính mình bên giường, vớt vớt trước mặt mới xứng máy tính. Xem xét cái này bóng lưng, đã biết rõ người nọ là Mặc Vô ưu, ngươi vào bằng cách nào? Mặc Vô ưu nghe được vệ thiên vọng thanh âm, theo ghế xoay bên trên quay người lại nhìn xem hắn cũng không muốn muốn nghề nghiệp của ta loại này môn ngăn được ta sao cũng đúng ngươi thế nhưng mà đỉnh tiêm là công am hiểu nhất chưa chủ nhà cho phép tự xông vào nhà dân vệ thiên vọng hay nói giỡn giống như nói ra ta cái đó so ra mà vượt ngươi vệ đại cao thủ à chẳng những thân thủ lợi hại lại là tình trưởng cao thủ lúc này mới vừa đưa đến không bao lâu cùng với bên cạnh mỹ nữ cùng đi ăn tối rồi ta như vậy nũng nịu đại mỹ nhân nhi làm sao lại không gặp ngươi động tâm đâu rồi mặc vô ưu làm như ưu và nói đừng tìm ta diết dịch không ăn bộ này lê gia hân chỉ là vừa xảo là ta đại học phụ đạo viên mà thôi nói tránh sự đi ngươi tìm đến ta là đem địa cho mua sao Vệ Thiên vọng chỉ đúng là lần trước Ủy Thác Mạc vô ưu dùng cái kia 1300 vạn giúp mình mua xe gian sự tình. Mạc Vô ưu thấy hắn đem mặt bạn, cũng biết chính mình điểm mị hoặc công phu đối với hắn căn bản vô dụng, nghe hắn nói bên cạnh mỹ nữ là hắn đại học phụ đạo viên, trong nội tâm mình cũng chưa từng phát giác nhẹ nhàng thở ra, vừa cười vừa nói, hơn là mua lại rồi, hơn nữa cách ngươi trường học không tính rất xa, lái xe hơn 10 phút đã đến. Địa phương cũng khá lớn, hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn của ngươi, tự là có chút ý. Dù sao cái kia khu vực rất tốt, hơn nữa hương Giang giá đất người cũng biết, dùng bao nhiêu tiền, bao nhiêu sưởng. Vệ Thiên vọng nhướng mày, Phía trước dự tính thành lập phong luyện công cần 2000 vạn, trong lạ ở kia địa tình huống, có thể đã đến Hương Giang, đoán chừng Quang mua đất phương muốn xuất huyết nhiều rồi. 1200 vạn, chiếm diện tích 400 bình phương, 3 vạn một bình phương mễ, M, 50 năm thổ địa quyền sử dụng. Mạc Vô Ưu mặt hiểu được sắp nói. Chương 266, Đắc thế ngải Nhược Lâm. Chương 266, Đắc thế ngải Nhược Lâm ở, đó là rất quý vệ thiên vọng tâm tỉnh có chút thất lạc, quả nhiên sớm đã biết rõ tại Hương Giang mua đất giá cả quý được phải chết, có thể trong nháy mắt không có 1200 vạn ý nguyên lại để cho hắn đau lòng. sách ha ha, đây là cái gì biểu lộ? đừng được tiện nghi còn khoe mà a mặc vô ưu lưỡng trứng mắt cảm giác hắn giống như tại trách tự trách mình hành sự bất lực đồng dạng chính mình thế nhưng mà vận dụng đặc quyền làm vi kỳ sự tình tài năng dùng giá tiền này cầm xuống mảnh đất kia đây này tuy nhiên địa phương tính toán hương giang vùng ngoại thành có thể ngươi biết mảnh đất kia phủ cận đồng đều giá là bao nhiêu sao mười lăm vạn một mét vuông m ta có thể dùng ba vạn giá cả cầm xuống đến đã tính toán thiếu người khác thiên đại nhân tình rồi ngươi nếu cảm thấy mắc vậy được ta qua tay sẽ đem địa bán đi trả lại ngươi tiền là được bạch lợi nhuận vài ngàn vạn đâu ta cái này quyền tiền giao dịch a ách đừng chừng ta rồi. Ta cảm ơn ngươi rồi vẫn không được sao? Ngươi tựu tha thứ ta một cái nội địa đồ nhà quê đệ tử, không hiểu giá thị trường tốt rồi. Vệ Thiên Vọng gặp mặt vô ưu có bao nổi dấu hiệu, tranh thủ thời gian chuyển đổi ý nàng chơi ngụy trang chơi mị hoặc lúc. Vệ Thiên Vọng cảm thấy phiền chán, mà khi nàng xuất ra thật tình lúc, Vệ Thiên Vọng tuy nhiên ngoài miệng chịu thua, nhưng trong lòng lại là rất vui vẻ. Đây mới thực sự là ở giữa bạn bè cảm giác. Ngươi cũng đừng vì tiền sâu muộn rồi. Ta biết rõ ngươi là Hoàng Giang huyện cái kia là thị chế cắn đại lão bản, hiện tại các ngươi cái kia dược cũng sắp hỏa luận cả nước rồi xem chừng không được bao lâu ngươi cũng sắp thành nước vạn phú ông rồi mạc vua ưu lường hắn một cái đã thành ta lần này đến tìm ngươi tự là nói với ngươi việc này thổ địa sử dụng chứng nhận cái gì những tài liệu kia ta toàn bộ đặt ở ngươi trên giường quay đầu lại chính ngươi xem đi trong cục còn có việc ta đi về trước mạc vua ưu đi được gọn gàng mà linh hoạt lưu lại đầu đầy xương mù vệ thiên vọng la thị chế cắn phát triển là sẽ rất tốt nhưng vệ thiên vọng cũng không có ngờ tới lúc này mới mấy tháng thời gian tình thân mắt sáng dịch có thể hỏa luận cả nước hắn tranh thủ thời gian lên mạng thẩm tra một phen cái này mới phát hiện quả thật như là mạc vua ưu theo như lời tình thân mắt sáng dịch kỳ hiệu thông qua nhiều lần mở rộng, sớm đã cả nước nổi tiếng. Theo La Tuyết cố gắng, các nơi bán ra mạng lưới nhau. Nhau bị thành lập, hiện tại khắp nơi đều là bán nước hàng tình huống. chế cắn sản lượng khuyết trương một khắc cũng chưa từng ngừng, hiện tại chế cắn ở bên trong cuối cùng một khối đất trống cũng bị đầy bình, chuẩn bị mới xây nhà sửa rồi. hiện tại chế cắn lớn nhất bán ra mạng lưới vừa mà đã không tại hồ đông tỉnh cảnh nội, mà là từ một gia tên là thiên nhược thương mậu tập đoàn toàn quyền đại lý phương bắc bán ra mạng lưới, tại thiên nhược thương mậu toàn lực thôi động xuống, tình thân mắt sáng dịch dùng lửa cháy lan ra đồng cỏ chi hỏa tư thái, quét ngang kể cả yên kinh ở bên trong mấy cái đông bắc tỉnh. Thiên ngược Thương Mậu mỗi ngày tiêu thụ lượng đạt đến La Thị chế cán tổng sản lượng 70%. Vệ Thiên vọng mày nhân lại, khổng lồ như vậy tiêu thụ tỷ lệ đều bị người khác cầm ở trong tay. Đối với chế cán phát triển bất lợi a, tuy nhiên hiện tại tỉnh thần mắt sáng dịch là người bán thị trường, có thể vạn nhất người khác đem mạng lưới tiêu thụ lạc thành lập được vững chắc rồi, lại trái lại áp chế chế cán giao ra cách điều chế hùn vốn sản xuất, đến lúc đó chỉ sợ sẽ rất bị động. Cái này Thiên Nhược Thương Mậu ngược là thần thánh phương nào? La Tuyết như thế nào lại như thế không lý trí ngoan ngoãn giao ra 70% tiêu thụ ngạch đâu rồi? Vệ Thiên vọng trăm mối vẫn không có cách giải, cuối cùng nhất bất đắc di thở dài nếu như thời gian đầy đủ, chính mình ngược lại là có thể đi tìm một chút cái kia thiên ngược thương mộng ngọn vườn. nhưng hiện tại vừa mới tiến đại học, phong luyện công sự tình còn cần tiếp tục tìm cách, lập tức lại phải luyện chế chi âm đan, xà hành ly viên, thu cân xúc cốt pháp cùng với tồi tâm trưởng còn phải tiếp tục khổ luyện. chính mình thật sự đằng không xuất ra tinh lực như vậy kia đi một chuyến yên kinh. rồi, hơn nữa, vệ thiên vọng vô ý thức cảm thấy, tại bản thân thực lực không đủ cường đại dưới tình huống, lại tiến yên kinh rất lôi thời, thậm chí khả năng ảnh hưởng đến mâu thân tại lâm gia tiến triển. Tại phía xa yên kinh mô tỏa nhà trong biệt thự, ngải nhược lâm chính đã xong một ngày bận rộn, nằm ở trên giường, cầm trong tay bắt tay vào lăng cơ, hung hăng đẻ xuống quay số điện thoại khóa, ngươi cái chết không có lương tâm. Rõ ràng lại là nhiều ngày như vậy không gọi điện thoại cho ta, thiệt thòi ta vì chuyện của ngươi mệnh chết việc cực. Ngươi rõ ràng hỏi cũng không hỏi hậu thoáng một phát. Ban ngày muốn tại yên kinh đại học đi học, chương trình học sau khi kết thúc lại ngựa không dừng vó chạy tới gia tộc xí nghiệp tổng bộ tiến thêm một bước mở rộng mình ở ngải ra sản nghiệp bên trong đích lực ảnh hưởng tiếp tục cường thế áp chế mẫu thân tần băng phản kháng ngải ra sự tình sau khi xong lại phải hao tâm tốn sức giám sát thiên nhược thương mậu vận chuyển tình huống ngải nhược lâm mỗi ngày đều trôi qua như thế phong phú mà ngay cả nàng quy cao cũng có loại bị nghiền ép đến mức tận cùng cảm giác trong miệng chính tít la hét điện thoại rốt cục chuyển được ngải nhược lâm phản nản lập tức thay đổi cái điều để đi ngủ sao ta nhớ ngươi lắm điện thoại bên kia vệ thiên vọng miệng hà lớn tự lần trước hoàng Giang, huyện tòa án thẩm vấn về sau ngải nhược lâm trở về yên kinh soong vương sẽ thấy không có liên hệ qua cũng không biết nàng cùng mẫu thân của nàng nguyên nào thế nào. Vi để tránh cho cho nàng tạo thành lắm phức tạp, có đôi khi vệ thiên vọng khi thì nhớ tới nàng, nhưng là tận lực tránh đi đối với nàng các loại phản đoán. Ngại nhược lâm cho cảm giác của hắn quá phức tạp đi. Hai người đã từng có đoạn thời gian cơ hồ thành chính thức người yêu, cũng không muốn bao lâu, nàng lại đánh tới một chiếc điện thoại bỏ ngay quan hệ. Nhưng nàng rõ ràng ngoài miệng nói như vậy lấy, có thể vô luận là đi yên kinh là cùng nàng gọi điện thoại, hay vẫn là về sau nàng tại hoàng giang vì cho mình báo tin chạy đến lòng bạn chân chảy máu, lại đến nàng thẻ nhớ trong kia mang theo không mở đích nồng đậm tình ý, không không được minh. Ngại nhược lâm đối với hắn thật sự là cồn dại một mệnh đối với cái này vệ thiên vọng một mực đều lòng dạ biết rõ nhưng luôn khi thì bởi vì này dạng bận rộn như vậy mà quên mất nàng thâm tình nghĩ đến này vệ thiên vọng cũng buồn bực cực kỳ nàng rốt cuộc là như thế nào thích của ta đâu rồi dùng một câu vô cùng cân ăn đòn mà nói chính là ta vệ thiên vọng hà đức hà năng cũng tìm được như vậy hoàn mỹ nữ hải tình nghĩa lâu rồi nhưng đây đã là trở thành sự thật hơn nữa theo cao một đến bây giờ ba năm này nhiều đến nay một khắc cũng chưa từng cải biến kể từ khi biết ngải nhược lâm tâm ý đến nay vệ thiên vọng mỗi khi nhớ lại cao trung lúc từng ly từng tí đều có thể ý thức được ngải nhược lâm cái kia nhìn như tùy ý thân thiết hạ cất giấu nhưng lại một mảnh tình mà ngay cả lúc trước nàng gọi điện thoại đến phủi sạch quan hệ cũng hẳn là bởi vì mẫu thân của nàng bức bách xuất phát từ bảo hộ mục đích của mình. Cho dù sớm đã minh bạch điều ấy, nhưng trong lòng ý nguyên thoáng thất lạc. Lần trước trở về, nàng hẳn là ta đã làm gì sự tình, bằng không thì ngại ra cũng sẽ không tại về sau thẩm phán bên trên không ra tay làm bất luận cái gì động tác. Nhưng đã ngại ngược lâm không có chủ động gọi điện thoại tới trao đổi, vệ thiên vọng cũng không biết nên như thế nào đi cùng nàng liên hệ, chính mình vốn cũng không có ý định cùng ai nói yêu thương, thiếu nợ nàng đã đủ nhiều, có lẽ thời gian dài không thấy mặt, nàng dần dần hội quỹ lãng, cho nên hắn dứt khoát không hề chủ động cùng nàng liên hệ rồi. Vô luận tương lai hai người sẽ như thế nào, nhưng hiện tại đã mọi người phân biệt tại bất đồng thành thị, chẳng thuận theo tự nhiên. Nếu như mấy. năm sau đương chính mình ngang nhiên dạo bước tiến lên yến cứu lúc, nàng y nguyên thâm tình như trước kia, chính mình y nguyên cô đơn một người, đến lúc đó lại đem cái kia mông lung tình cảm biến thành chân chính yêu đương cũng không muộn. Nghĩ như vậy, hắn cũng là như thế này làm, có thể tuyệt đối không nghĩ tới. Lúc cách mấy tháng, ngải nhược lâm đánh tới cú điện thoại đầu tiên, tự là ta nhớ ngươi lắm. Lần kia ngải ra ra tay ý đồ hại vệ thiên vọng, lại để cho ngải nhược lâm đối với mẹ của nàng triệt để tuyệt vọng. Một lần hành động sốc lên át chủ bài chấn nhiếp ở Tần Băng, lúc ấy Tần Băng lựa chọn tạm thời ở nhẫn, ý định chậm rãi đem ngải Nhược Lâm lực ảnh hưởng cho bóng, ai biết cái này con gái yêu nghiệt trình độ quả thực vượt quá dự liệu của nàng, đủ loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, quả thực khó lòng phòng bị, đáng sợ hơn chính là, cho dù song phương tại đoạt quyền, có thể theo ngải. Nhược Lâm một chiêu lại một chiêu ra chiêu, ngải ra kinh tế thế tại nội bộ phe phái đấu tranh đồng thời chẳng những không có suy yếu, ngược lại một chút tăng cường. Mà những mối kia tăng cường đi ra kinh tế thực lực, tất cả ngải Nhược Lâm khống chế xuống, Tần Băng chỉ có thể nhìn dương mắt nhìn cũng chỉ có thể nhìn ngại Nhược lâm trong tay lực lượng chiếm đoạt tỷ lệ càng ngày càng lớn mạnh tại ngại ra dần dần cầm quyền cái này mưa to gió lớn giống như đích thủ đoạn thậm chí lại để cho tần băng nhớ tới hai mươi năm trước lâm nhược thanh cái kêu hoa hạ đệ nhất yêu đồng dạng thâm bất khả chắc chỉ là hiện tại cái đó đã từng vô cùng đáng sợ nhưng bây giờ thu hồi nanh vớt nữ nhân đã bị vây ở lâm gia đại chỗ ở rồi chỉ là mình cái này con gái như thế nào cũng lợi hại như vậy tần băng chăm mối vẫn không có cách giải 20 năm trước mình ở lâm nhược thanh thủ hạ hào không có lực phản kháng hai mươi hoi nanh nuot sau chính mình rồi lại tại con gái ruột thủ giai 20 nam truoc hào không phan khang hai nam sau lực phản kháng Tần băng nằm mơ cũng thật không ngờ, nàng đối mặt không chỉ là vốn là yêu nghiệt con gái, còn có Lâm Nhược Thanh bản thân. Từ lần trước Lâm Nhược Thanh hiệp trợ ngại nhược Lâm uy hiếp Tần băng về sau, ngại nhược Lâm tiệu cùng Lâm Nhược Thanh em thầm đáp đang nhập vào, đương nàng ý thức được vệ thiên vọng cái kia thoạt nhìn thể chất suy yếu phảng phất do thổi cục, ôn nhu hòa ái giống như Xuân Phong Mẫu thân tiệu là hai mươi năm trước hoa hạ đệ nhất yêu lúc, cũng lại càng hoảng sợ. Nhưng nghĩ lại muốn, có thể sinh ra vệ thiên vọng loại người này đến mẫu thần, có chút không tầm thường đi qua tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên. Cho nên về sau mỗi khi nàng đang cùng Tần Băng trong tranh đấu rơi vào hạ phong lúc, trước sẽ chủ động vắt hết góc khổ tư thượng sách, thẳng đến rốt cuộc cầm không nghĩ cái lúc, lại đi tìm Lâm Nhược Thanh xin giúp đỡ. Đối với mình nhìn chúng vệ thiên vọng tựa hồ cũng ưa thích tương lai còn dâu, Lâm Nhược Thanh tự nhiên không hề giữ lại giúp nàng. Lâm Nhược Thanh thường thường nghe nàng một phen trần thuật về sau, hai người liền lẫn nhau thảo luận xác minh, rất nhanh có thể xuất ra hành chi hữu hiệu ứng đối phương án, hóa giải nguy cơ hơn nữa chuyển bại thành thắng. Chỉ là ngại Nhược Lâm cùng Lâm Nhược Thanh trong bất kỳ một cái nào, Tần Băng cũng không phải là đối thủ, huống chi hai người liền khởi tay để đối phó nàng, Tần Băng một đường liên tiếp bại lui bây giờ đang ở ngải ra cũng triệt để mất đi khống chế lực não càng về sau nàng thậm chí chạy đến cho phu thì ra là ngải nhược lầm phụ thân ngải nam sơn bên kia cáo trạng nói con gái không van xin hộ mặt đem mình cái này đương mẹ nó đuổi tận giết tuyệt ai biết ngải nam sơn một câu con gái như vậy tài giỏi chẳng lẽ ngươi không có lẽ cảm thấy cao hung sao đã nàng muốn tiếp nhận trong gia tộc sự tình hơn nữa bề ngoài hiện ra đầy đủ năng lực vậy ngươi vì sao không dứt khoát điểm bị quyền dù sao gia tộc tương lai cũng là nàng không phải sao thần băng mật người có thể nàng ta biết do ngươi muốn nói cái gì nhưng ta cho rằng vấn đề lớn nhất không tại nàng chỗ đó Những năm này ngươi trưởng quản gia tộc xí nghiệp vất vả ngươi rồi, nhưng ngươi dù sao cũng là mẹ của nàng, là thời điểm nên buông tay ra lại để cho chính cô ta đi. đã bay ngải Nam Sơn cũng không nói rõ là mình cái này thế tử không chế dục cùng quyền lực dục quá nặng đi mới đưa đến hôm nay cục diện. Tân băng cuối cùng nhất cũng không thể thuyết phục ngải Nam Sơn ra mặt ngăn lại ngải Nhược Lâm từng bước ép sát, nhưng ngải Nam Sơn cũng không thể khích lệ thông chính mình đồng dạng quật cường thế tử. Chương 267 Tiễn Đại Hoa Hậu giảng đường. Chương 267 Tiễn Đại Hoa Hậu giảng đường ta sẽ không đông tha cho. Ngươi cho rằng ta như vậy tiểu nhân thua? Cho dù ngươi là nữ nhi của ta. Nhưng bây giờ ta mới hơn 40 tuổi, ta còn không phục lão, ta cũng không có khả năng yên tâm đem hết thể đều giao cho ngươi, bởi vì ngươi vốn là như vậy tập trung tinh thần cùng với tên hỗn đản kia tiểu tử cùng một chỗ. Nghĩ tới ngài Nhược Lâm hoàn toàn không chế gia tộc về sau, tái giá cho vệ thiên vọng, chính mình hao hết thiên tân vạn khổ đánh rất xuống cơ nghiệp, rõ ràng thành cho vệ thiên vọng tiểu tử kia đồ cưới, tần băng đã cảm thấy căn bản không thể nhẫn nhịn tụ. Các có thể không luận nàng nếu không cam, hiện tại ngài Nhược Lâm đắc thế là không thể tranh luận sự thật, cho nên ngài Nhược Lâm bản thân cũng trở nên càng thêm tu cung mot cho nghi toi ngai nhuoc lam hoan toan khong che gia toc ve sau tai gia cho ve thien vong chinh minh hao het thien tan van kho đanh rat xuong co nghiep ro rang thanh cho ve thien vong tieu tu kia đo cuoi tan bang đa cam thay can ban khong the nhan nhin thu cac co the khong luan nang neu khong cam hien tai ngai nhuoc lam đac the la khong the tranh luan su that cho nen ngai nhuoc lam ban than cung tro nen cang them chu y lúc trước đáp ứng mâu thân không hề cùng vệ thiên vọng liên hệ hứa hẹn đã đến có thể tùy ý xé bỏ lúc sau cho nên nàng cú điện thoại này vừa tiếp xúc với thông há mồm tiểu là ta nhớ ngươi lắm bởi vì nàng biết rõ mẹ của mình đã không dám lại đi tìm vệ thiên vọng phiền thoại nàng biết rõ chính mình thật sự có thể lôi kéo ngài ra toàn bộ cơ nghiệp cho vệ thiên vọng cho cùng vệ thiên vọng ngồi tê đít trên ghế salon trong đầu rất mờ mịt ngươi ngươi sinh bệnh rồi hả ngài nhược lâm không có ngờ tới hắn rõ ràng dùng một câu ngươi sinh bệnh đến trả lời chính mình gắt giọng cái gì a người ta khó khăn chịu một cơ hội điện thoại cho ngươi còn muốn cùng ngươi để mật, ngột ngào thoáng một phát, ngươi người này như thế nào như vậy a. Vệ thiên vọng ngượng ngùng cười nói, ngươi thoáng cái như vậy chẳng, già, ta không có kịp phản ứng, sự tình lần trước ta đều quên cảm ơn ngươi rồi, hiện tại cảm ơn ngươi tuy nhiên đã một điểm, nhưng ta hay vẫn là muốn nói, ta nhớ được ngươi tốt. Từ khi xem qua ngải nhược lâm thẻ nhớ ở bên trong nhật ký, Vệ thiên vọng tự hỏi không cách nào kiêu ngạo hoàn toàn bình tĩnh đối đãi nàng, hiện tại trong ngôn ngữ có chút né tránh, nhưng cuối cùng nhất hay vẫn là nói ra một câu miễn cưỡng tính toán khâm phục lời nói đích thoại ngựa đến nghe được hắn nói như vậy ngài nhược lâm trong nội tâm ngọt xì xì vệ thiên vọng lâu không gọi điện thoại cho nàng bất mãn tâm tình thoang cái băng tiêu tuyết tan coi như ngươi có chút lương tâm biết rõ của ta tốt là được rồi ngươi tại hương giang trôi qua như thế nào đây có hay không cái khác mỹ nữ đến truy ngươi à có vệ thiên vọng trung thực nói lâm tân di quả thật tại truy chính mình hắn không muốn nói xạo cái gì ngài nhược lâm từ trên giường này này làm sao có thể ngươi cái này đây quả thực ta quản bất trụ người khác vệ thiên vọng tiếp tục thành thành thật, thật nói ngài nhược lâm là người đột nhiên kịp phản ứng đã mình cũng sẽ thích hắn, cái kia nữ hài tử khác gơ thích hắn lúc đó chẳng phải nên phải đấy sao? Hơn nữa ai cũng quả bất trụ người khác muốn nữa thích hắn a. Suy nghĩ cẩn thận điểm ấy, Ngải Nhược Lâm thậm chí đều không nói gì thêm ngươi không được đi câu dẫn người khác loại này nói nhảm, bởi vì nàng sớm đã biết rõ Vệ Thiên Vọng căn bản không phải một cái có thể sẽ chủ động truy người khác người, hắn chỉ cần hơi chút chủ động như vậy một kia, chính mình chỉ sợ sớm đã bị hắn cầm xuống toàn bộ lũ đánh, còn dùng được lấy kéo cho tới hôm nay sao? Có thể ta vừa hỏi hắn, hắn lập tức cừu thành thành thật thật trả lời như vậy rồi, nói rõ trong lòng của hắn hay vẫn là hướng về của ta nha mà ngay cả loại chuyện này ta cũng không gạt ta nói rõ hắn là muốn lấy được của ta tín nhiệm à nghĩ thông suốt về sau ngại ngược lâm nếu không không tức giận trong nội tâm ngược lại ngọt ngào tràn đầy thư thái kế tiếp giữa hai người lại là một phen không có gì dinh dưỡng nhưng lại ôn hòa lẫn nhau có tâm nhưng đại bộ phận đều là ngại ngược lâm đang hỏi vệ thiên vọng tài đáp hỏi hắn huấn luyện quân sự cảm giác thế nào hỏi hắn nữa thích hương rằng cái thành phố này đấy ư hỏi hắn lúc nào sẽ lại đi yên kinh cũng hỏi hắn hiện tại trong đại học việc học làm tốt lắm không tốt có phải hay không vẫn cùng cao trung lúc đồng dạng lợi hại hai người an ý trò chuyện với nhau nhưng đã có bảo lưu lại một tia tiểu bí mật vệ thiên vọng không có nói cho ngải nhược lâm chính mình người mang tuyệt kỹ hơn nữa đang tại khổ luyện võ học tùy thời chuẩn bị nên đón lâm ra chấn áp ngải nhược lâm cũng không có cùng hắn giảng mình bây giờ tại ngải ra quyen thế cũng không có giảng chính mình là thiên nhược thương mẫu phía sau la bản cup điện thoại về sau vệ thiên vọng nằm trên ghế xa trầm ngâm thật lâu trong đầu đem mình cùng ngải nhược lâm cùng một chỗ từng ly từng tí lại qua một lần bất luận hai người tương lai đến cùng sẽ như thế nào ngải nhược lâm đều tại trong tánh mạng của mình để lại mực đậm màu đậm một số Hắn cũng không thích đi tưởng tượng những không thể kia mong muốn tương lai, nhưng ngại nhược lâm thật sự cùng cái khác nữ sinh không giống với. Suốt 3 năm Xuân Vũ nhận im áng giống như quan tâm, tiêu một chút như vậy điểm hòa tan vệ thiên vọng tâm phòng. Đây là mặt khác bất kỳ một cái nào nữ sinh đều không có có thể làm được, cho nên chỉ cần nghĩ tới nàng, vệ thiên vọng liền cảm thấy ấm áp, phản phất lại tràn đầy ý chí chiến đấu. Mua đất sự tình cáo một giai đoạn, một đoạn vệ thiên vọng hiện tại chỉ có hơn 300 vạn tiền mặt luyện đan cần thiết thiết bị dụng cụ xem chừng cũng sẽ không tiện nghi cho nên vệ thiên vọng tạm thời cũng chỉ có thể đem phòng luyện công sự tỉnh gác lại xuống ngày hôm sau đã đến trường học đi học trước bạn cùng lớp tựa hồ cũng tại nhiệt liệt thảo luận lấy cái gì vệ thiên vọng ngẩm trộm nghe đến cổ nhạc thế nào gào to hô nói hoa hậu giảng đường cái gì đối với cái này vệ thiên vọng tỏ vẻ hào không quan tâm mở ra trong tay tài liệu giảng dạy giống như nói toàn tâm đầu nhập học tập hắn nghĩ hết nhanh hoàn thành chính mình việc học tốt đem thời gian dọn ra để làm sự tính khác cho nên thời gian không phải do lãng phí nhưng cổ nhạc hiển nhiên không có ý định buông tha hắn gặp vệ thiên vọng khổ hạnh tăng đồng dạng tại đâu đó đọc sách trơ mặt ra gom góp tới nói ra thiên vọng ca cái này đều tiến vào đại học rồi cũng không cần như cao trung như vậy khổ ha ha trong đầu buồn bực đọc sách đi ả nha dùng năng lực của ngươi môn môn đều cầm a khẳng định không phải vấn đề gì còn như vậy khắc khổ thiên vọng ca ngươi không cho chúng ta loại này ý định không lý tưởng lưu lao động chân tay a vệ thiên vọng ngẩng đầu nhìn cổ nhạc hỏi tại toàn bộ á châu đệ nhất hương giang đại học không lý tưởng các ngươi hương giang người địa phương khảo thi cái này trường học dễ dàng nhưng ngươi biết chúng ta đại lục có bao nhiêu người mỗi ngày khêu đèn đánh đêm đến dạng sáng hai ba điểm chính là vì đạt tới cái này trường học cái kia cao muốn chết điều kiện tuyển dụng tuyến sao. Cổ nhạc nguyên bản vui cười sắc mặt thoáng cái cứng lại rồi hơn nửa ngày mới cười khổ nói tính toán ta sai rồi được rồi ta cam đoan không không lý tưởng nhưng việc này ngươi có thể thực sự chú ý thoáng một phát hiện tại cả nước sinh viên đều tại chú ý đâu cả nước đều chú ý cái kia ngươi cùng ta nói nói đâu rồi vệ thiên vọng tuy nhiên ý định qua khổ hạnh tăng sinh hoạt nhưng cũng không muốn cùng xã hội tách rời một bên đọc sách một bên phân thần nói ra thấy hắn rốt cục có chút hứng thú cổ nhạc đã đến ý chí chiến đấu móc ra hắn đại bình điện thoại, thượng diện biểu hiện đúng là yến kinh đại học mới hoa hậu giảng đường tuyển cử kết thúc, tuyệt đại mỹ nhân tươi đẹp che hoa thơm, cỏ lạ khiếp sợ sân trường. À, ta đã biết, không có hứng thú quả nhiên là hoa hậu giảng đường loại này nhảm chán độ vật. Vệ Thiên vọng nhũ môi, lại vùi đầu xem khơi sẽ đến. Ai? Đừng, đừng như vậy a. Ngươi tối thiểu nhìn xem hoa hậu giảng đường ảnh chụp nha, như vậy tinh khiết tự nhiên mỹ nữ thế nhưng mà rất ít gặp đó à? So đại bộ phận minh tinh xinh đẹp hơn đâu. Cổ nhạc vẫn chưa từ bỏ ý định, cương ép đưa di động nhét vào Vệ Thiên vọng con mắt cùng sách vợ tầm đó, ngăn trở tầm mắt của hắn. Vệ Thiên Vọng vốn định nắm lên điện thoại di động của hắn tiểu ném tới ngoài cửa sổ đi, ánh mắt thoáng nhìn lại chính trông thấy ngài ngược lâm cái kia trường quen thuộc được không thể lại quen thuộc gương mặt. Phúc. Ánh mắt của hắn trường được sâu sắc, hôm qua mới cùng nàng gọi điện thoại, kết quả hôm nay ngay tại cái khác đồng học trên điện thoại di động chứng kiến hình của nàng, hơn nữa còn là cái gì yến đại sử thượng đệ nhất hoa hậu giảng đường, cảm giác này rất kỳ quái. Trong tấm ảnh nàng đang mặc một thân thon dài màu xanh ra trời áo khoác, chính có chút rũ xuống cái đầu hành tẩu tại bóng rừng trên đường nhỏ, chân mày hơi nhíu lại, tựa hồ chính đang phiền não lấy sự tình gì, thậm chí liền người khác đang tại chụp ảnh nàng đều không có chú ý tới so về cao trung thời kỳ nàng, lúc này ngải ngược lâm thạc nhìn thoáng thành thục một ít, nhưng toàn thân lại như cũ tràn đầy thanh xuân khí tức, có chút nhăn lại lông mày nếu không không có thể phá hư vẻ đẹp của nàng cảm giác, ngược lại càng có gan hồn nhiên thiên thành động lòng người chỗ. Thường thường nhìn thấy chân nhân, đã từng tại trong thể nhớ của nàng xem qua nàng hơi lộ ra khêu gợi ảnh chụp, nhưng đột nhiên có một ngày, chính mình đại học đồng học trên điện thoại di động lại xuất hiện hình của nàng, hơn nữa nhao nhao tại nhiệt liệt thảo luận nàng, vệ thiên vọng cảm giác càng kỳ lạ. Nhìn thấy một màn này, hắn không khỏi hai mắt thoáng thất thần, nàng thoạt nhìn cũng không có ngày hôm qua trong điện thoại lộ ra vui vẻ như vậy chính đang phiền não mấy thứ gì đó đâu dung ngải nhược lâm tính cách đương nhiên không biết cố ý bày ra loại này thần sắc cho người khác chụp được đến cho nên trăm phần trăm là người khác đi đến trước người của nàng sau đó lặng lẽ quay đầu lại chụp ảnh xuống cho nên phiền não của nàng là chân thật chỉ là nàng vì cái gì không cho mình nói sao vệ thiên vọng nằm mơ cũng không nghĩ ra nàng lúc ấy đang tự hỏi sự tình là như thế nào đẩy mạnh thiên nhược thương mậu tiêu thụ tiến triển gặp vệ thiên vọng rõ ràng xem trận tròn mắt một mực tại vùng trộm giò xét hắn hàn khinh ngự trong nội tâm ám thóa một tiếng còn tưởng rằng ngươi cái tên này thật là một cái thánh nhân đâu rồi Kết quả trông thấy mỹ nữ ảnh chụp tiểu trận cho mắt, A Phi, cái này không đúng à? Thằng này chứng kiến cái kia ngại nhược lâm ảnh chụp tiểu ngốc thành như vậy, như thế nào đối với ta như vậy không có cảm giác? Tràn no dê lẽ lại ta còn kém cái kia ngại nhược lâm xa như vậy, cái này không có đạo lý à? hang Kinh ngu lặng lẽ mở ra điện thoại di động của mình, trong chốc lát hoán đổi thành cái kia đáng giận yến đại hoa hậu dạng đường ngại nhược lâm, trong chốc lát là tự kỷ lúc chụp được tự chụp hình, nhiều lần đối lập, cái này trong nội tâm tuu buồn bực rồi, tại trong thẩm mỹ quan của ta, ta cùng cái này ngại nhược lâm không sai biệt lắm đó à? Chẳng lẽ của ta thẩm mỹ quan ra độ lệch rồi hả? hàng khinh ngữ không khỏi một hồi ủ rũ dùng đầu bút chọc chọc trước người nam sinh kia không giữ mà hỏi cái này ngại nhược lâm cùng ta cái nào xinh đẹp đồng dạng nam sinh kia không chút do dự đáp thiệt tình hay sao hàng khinh ngữ vẫn có chút không tự tin không nghĩ tới nam sinh kia rõ ràng kích động lên mạnh liệt vỗ ngực khinh ngữ tỷ ta nói với ngươi trời đất chứng dám. ngươi cùng cái kia yến đại hoa hậu giảng đường tuyệt đối là đồng nhất cấp bậc mỹ nữ nếu như hương giang đại học cũng tuyển hoa hậu giảng đường tuyệt đối có ngươi một phần hàng khinh ngữ trong nội tâm thoáng thoải mái điểm cái này còn không sai biệt lắm nhưng nàng buồn bực vẫn không có giải trừ Nhất định là Vệ Thiên vọng thằng này thẩm mỹ quan có vấn đề. Rõ ràng Thiên vọng ca ngươi đều xem lây người. Cái này đến đại hoa hậu giảng đường thực sự xinh đẹp như vậy. Cố Nhạc phản ứng vô cùng kinh ngạc, tại hắn xem ra Hàn Khinh Ngư cùng phía trước huấn luyện quân sự lúc đã từng đụng phải chính là cái kia thanh lịch nữ sinh, cùng ngải Nhược Lâm cũng hẳn là đồng nhất cấp bậc, có thể Thiên vọng ca cũng chưa có chạy thận qua Vệ Thiên vọng có chút bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn hắn, trong nội tâm nói thầm lấy, cái này gọi là ta như thế nào nói với ngươi? Ta chẳng lẽ trực tiếp đương nói cho ngươi biết, ta ngẩn người là vì ngày hôm qua ta mới cùng nàng gọi điện thoại là bởi vì chúng ta cùng điện thoại di động của ngươi ở bên trong cái này cái gọi là yến đại hoa hậu giảng đường, cơ hồ là được nam nữ bằng hữu sao. Chương 268, có gian tình. Chương 268, có gian tình vệ thiên vọng, đợi lát nữa sau khi tan học cùng đi với ta một chuyến lên lão sư văn phòng, Lê lão sư có một số việc tìm chúng ta thấy hắn cái kia vẻ mặt ngốc núc ních bộ dạng, một bên cách đó không xa Hàn Khinh ngựa rốt cục xem không xem qua rồi, trực tiếp đã đi tới, vô đem vệ thiên vọng bà vai, sau đó hung dữ nói, nói xong còn chừng một bên cổ nhạt một đi học. Lão sư mau đã đến, ngươi còn ở nơi này nét mực cái gì? Còn không tranh thủ thời gian tìm cái vị trí ngồi xuống. Cổ Nhạc co lại co lại cổ, giả vờ giả vị thổ câu, khinh ngự tỉ cái tỉ. "Dấm chua ngươi vẽ mặt ta." Hàn Khinh Ngự nắm lên sách vợ tiểu ném đi đi ra ngoài, chính ngập vào cổ Nhạc cái ót bên trên, đau đến thằng này quái gọi liên tục. Vệ Thiên vọng mặt đen lên ngẩng đầu nhìn Hàn Khinh Ngự, "Cái này là của ta sách. Bị hắn dùng cái này biểu lộ nhìn xem." Hàn Khinh Ngự vô ý thức tiểu phạm sợ hãi, vội vàng ngảy này nói, "Ta thoáng cái cảm xúc kích động không có kịp phản ứng, thật có lỗi thật có lỗi." "Được rồi." Thói quen Vệ Thiên vọng cũng lười được lại cùng nàng so đo. Đối với hỗ trợ đem sách nhặt lên đồng học một giọng nói cảm ơn, sau đó cúi đầu xuống lại lần nữa đầu nhập học tập trạng thái. Bên này Hàn Khinh Ngữ mãnh liệt phục hồi tinh thần lại, ta cho thằng này đạo cái gì xin lỗi a, vừa rồi cái kia lập tức ta rõ ràng sợ hắn sinh khí. Hàn Khinh Ngữ, ngươi hay vẫn là cái kia Hàn Khinh Ngữ? Ư. Tuy nhiên không cam lòng, nhưng lại nhìn thằng này thật sự vui đầu khổ độc, Hàn Khinh Ngữ lại ra mặt giày không còn biện pháp nào lôi kéo hắn tiếp tục kẹp quần không rõ, tức giận trở lại trên chỗ ngồi, thỉnh thoảng quay đầu xem đã hắn chuyên chú bên mặt, đồ quỷ sứ chán ghét theo về ngại ngược lâm cảm xúc trong thu định thần lại vệ thiên vọng lại lần nữa đầu nhập sách vợ ở bên trong lao sư đã đến về sau hắn nghe xong một thời gian ngắn liền phát hiện lao sư giảng bài tốc độ quá chậm xa xa không kịp nổi chính mình tự học tốc độ đối với người bình thường mà nói đọc sách học tập tự nhiên là cần nhờ lao sư đến nhập môn nhưng đối với tại chính thức thiên tài mà nói tối thiểu tại đặt nền móng thời điểm tuyệt đại bộ phận đều dựa vào tự học bởi vì là lao sư tại trên lớp học dạy học thường thường sẽ vì chiếu cố tuyệt đại đa số phạm nhân lý giải năng lực mà tiến hành theo chất lượng chỉnh thể tiến độ là thiên chậm đây chính là vì cái gì thiên tài thường thường không yêu đang đi học lúc chăm chú nghe giảng nguyên nhân rồi bởi vì vì bọn họ tiến độ đều quá là nhanh chỉ có chính thức học hội đem thời gian hiệu quả và lợi ích nghiên ép đến mức tận cùng tài năng từ phía trên mới biến thành cường giả chân chính nếu như mỗi một thiên tài tại ý thức được chính mình tiến độ vượt xa lão sư tiến độ về sau ý nguyên lựa chọn tận lực giảm xuống chính mình tiến độ đi đón ý nói hùa lão sư cái kia này tiền tài chi lộ cũng tiêu đi đến cuối cùng rồi nếu như thời gian không phải như vậy gấp áp vệ thiên vọng có lẽ không biết gấp gáp như vậy nhưng hiện tại hắn thật sự lãng phí không dậy nổi thời gian khong phai nhu vay gap ve thien vong co le khong biet gap gap nhu vay nhung hien tai han that su lang phi khong day noi thoi gian đương tan học tiếng trung vang lên lão sư vừa mới nói thứ hai tiểu tiết lúc vệ thiên vọng đã đem toàn bộ cái này một cái đại trường tri thức học xong rồi và những người khác đồng dạng chấm dại khép lại sách giáo khoa vệ thiên vọng nhắm mắt chầm tư một lát liền đem vừa mới học xong đồ vật củng cố một phen đúng vào lúc này hắn lại nghe đến cái kia chán ghét thanh âm vệ thiên vọng hạ thiết không có lớp chúng ta bây giờ cùng đi tìm lên lão sư a chân mắt thu thập sách vở đứng dậy thẳng đến vong nham mat tram tu học hệ học việt lâu vệ ha tiet khong co lop vọng căn bản sẽ toan hoc he hoc vien lý hàn kinh ngữ hàn kinh ngữ nhanh theo sắt ở phía sau lại đang chửi bới cái này vô lễ ra hòa rồi này bi Ta nói ngươi có thể hay không đừng suốt ngày bảy làm ra một bộ bài tủ lơ khơ mà ta. Ta là kiếp trước thiếu nợ ngươi hay vẫn là như thế nào đó à? Dùng được lấy như vậy phải không? Quay đầu lại, chăm chăm vào nàng, vệ thiên vọng vẻ mặt không biết giải quyết thế nào nói, giữa chúng ta có cái gì quá nhiều cần trao đổi sao? Nàng là sở đình quân khu tư lệnh hàn liệt cháu gái, là cái ánh sáng chói mắt lại tận lực che giấu tung tích hồng đời thứ ba, chính mình là vệ thiên vọng, là sống ở khổng lồ lâm gia uy hiếp hạ thận trọng từng bước kinh doanh chính mình tiểu nhân vật Vệ Thiên Vọng thật sự không cho rằng giữa hai người có lẽ có quá nhiều cùng xuất hiện, nếu như không phải cân nhắc đến qua một thời gian ngắn có cơ hội còn được đến sở đỉnh quân khu đi học tập một lần hiện đại chiến đấu, có câu ở ra gia của nàng, chỉ sợ Vệ Thiên Vọng thái độ còn muốn càng ác liệt một điểm. Ngươi tiểu không muốn biết Lê lão sư tìm chúng ta có chuyện gì. Mắt Khắc Ta xem ngươi hôm nay bị cái kia hiện đại hoa hậu giảng đường ảnh chụp mê được thần hồn điên đảo nha, còn tưởng rằng ngươi ưa thích nam nhân đâu, thực không phải ta Hàn Khinh Ngữ quá phận tự tin, nhưng ta thật sự xấu được khó coi sao? Nếu như ta đi chọn hoa hậu Giang đường, nhất định cũng có thể trở thành hương giang đại học hoa hậu giảng đường. Hàn Khinh Ngữ không phục nói. Vệ Thiên Vọng cao thấp dò xét nàng một phen, không thể phủ nhận nữ nhân này xác thực rất có đặc điểm, dáng người phi thường tốt, ngũ quan cũng rất tinh xảo, nhưng không có cảm giác tựu là không, có cảm giác nội tâm của hắn thế giới một mực đều rất phong bế, không có đi người tiến vào vĩnh viễn đều là người xa lạ, Hàn Khinh Ngựa tuy nhiên so với những người khác muốn tốt một chút, có lẽ không tính người xa lạ, nhưng Vệ Thiên Vọng cũng không có ý định cùng cái nhà này thế bối cảnh đại vô cùng nữ nhân. Đương cái gì bạn tốt? Đúng vậy, ta thừa nhận ngươi rất đẹp, Tuyển Hoa hậu giảng đường có lẽ có ngươi một tịch, nhưng ngươi có phải hay không hoa hậu giảng đường, cùng ta quan hệ không lớn ta không nghĩ đắc tội ngươi, nhưng cũng không muốn định bợ ngươi. Lê lão sư tìm chúng ta có chuyện gì, đã đến đã biết rõ, cho nên ta không muốn hỏi ngươi. trả lời như vậy, ngươi đã hài lòng sao? Vệ Thiên vọng một chữ một chầu nói. đã hài lòng dù sao đã thói quen thằng này lãnh đạo, khó được hắn rõ ràng một lần nói nhiều lời như vậy. tuy nhiên cứng rắn, nhưng tốt xấu thừa nhận chính mình là mỹ nữ rồi. Hạng Kinh ngự trong nội tâm thoải mái hơi có chút. hư, ta hãy nói đi, ta có lẽ cùng cái kia yến đại hoa hậu giảng đường không sai biệt lắm nhá. nghĩ đến điểm này, nàng trong đầu rồi lại hiện ra một cái khác phó gương mặt đến tự là lần trước tại huấn luyện quân sự lúc đụng phải chính là cái kia thanh lịch nữ sinh là vệ thiên vọng đồng học nàng cũng rất đẹp nếu như tuyển hoa hậu giảng đường nàng cũng chạy không thoát hàn kinh ngữ lại không bắt đầu vui vẻ rồi nữ sinh kia khẳng định ưa thích hắn thằng này đến cùng có cái gì tốt không phải là thành tích tốt lại có thể đánh thương pháp cũng tốt còn có thể điểm mỹ thuật vóc dáng cao cao dáng người cũng rất tốt bộ dạng chăm chú học tập lúc bộ dạng có chút mê người sao chóng mặt mê người cái dám a kinh ngữ hung hăng bấm véo hạ bắp đùi của mình cái này không mấy không biết khe thật đúng là phát hiện thằng này toàn thân đều là ưu điểm Hai người tới Lê Gia Hân văn phòng, Lê Gia Hân đem một vài trong lớp sự tình, ví dụ như công tác thống kê từng cái đồng học dân tộc quê quán, còn có gia đình điều kiện chờ một chút sự tình cho hai người khai báo, cũng phân phó hai người muốn hảo hảo hợp tác, mang trong lớp đồng học mang tốt hạng nhất một trận nói nhảm, đây đều là lớp trưởng cùng bí thư chi đoàn thuộc bốn phận sự tình. Sự tình bàn giao sau khi xong, Vệ Thiên vọng cùng Hàn Khinh Ngư tiểu muốn ly khai, Lê Gia Hân lại đột nhiên nói ra, Hàn Khinh Ngư ngươi đi vệ trước đi. Vệ Thiên vọng, ngươi chờ một chút, ta còn có chút việc cùng với ngươi nói một chút. À, tốt Vệ Thiên vọng biết rõ Lê Gia Hân là cùng với tự ngươi nói mua sắm dụng cụ sự tình. Bên kia Hàn Khinh Ngự dùng xem kỹ trên con mắt hạ đánh giá thằng này một hồi, thầm nghĩ, sẽ không phải Lê lão sư cũng bị hắn mê hoặc à? Cái này nói không chính xác à, thằng này một khai giảng tiểu cưỡng hiếp Lê lão sư, nàng còn dám cùng hắn một mình ở chung. Có quỷ, nhất định có quỷ. Có gian tình. Trong nội tâm mang theo một vạn cái không tình nguyện, Hàn Khinh Ngự chuyển lấy bước chân ra văn phòng, sau đó cửa ban công bành đã bị Vệ Thiên vọng từ bên trong đóng lại, còn khóa trái rồi. Một lát sau, Vệ Thiên vọng vẻ mặt dáng tươi cười theo trong văn phòng đi ra, bị chính nút ở góc tường vụng trộm lưu ý bên này Hàn Khinh Ngự chấn vội vặn, nói người ở bên trong cùng lê lão sư làm cái gì hàng Kinh ngữ gắt gao chừng mắt hắn như dò xét phạm nhân đồng dạng bị nang loại này ánh mắt chằm chằm vào nếu thật là trong lòng có quỷ người xác định vững chắc toàn thân mất tự nhiên nhưng vệ thiên vọng đi được chính đi được thẳng hung hăng hồi trường đi qua ngươi làm cái gì Bệnh tâm thần nói xong quay đầu bước đi hàng Kinh ngữ ba bước cũng làm hai bước vọt tới hắn phía trước đi mở ra hai tay ngăn lại hắn ngươi hôm nay nhất định phải cho ta bàn giao tin tưởng ngươi đến cùng ở bên trong cùng lê lão sư làm cái gì lúc đi ra vẻ mặt cười dâm đãng bộ dạng xem xét cũng không phải là khá lắm ta vừa rồi dạng như vậy như là tại cười dâm đãng Vệ Thiên vọng không thể tưởng tượng nổi chỉ vào mặt của mình, chính mình rõ ràng là bởi vì mua thiết bị sự tình có manh mối mà cao hứng, tại nơi này nữ nhân điên trong mắt lại là cười dâm đãng. Như thế nào? Rốt cục thừa nhận. Hàn Khinh Ngữ vờ ừ ý mà gật gật đầu, vẻ mặt xem thường biểu lộ. Ngu vo ơ y mặc kệ ngươi trên đời chuyện khó khăn nhất, không ai qua được nếm thử đi cái biến bèo có sắc nhãn con ngươi nhìn ngươi người hơn nữa còn là cái nữ nhân, Vệ Thiên vọng sáng suốt quyết định theo nàng đi, tùy ngươi nghĩ như thế nào, không sao cả, căn bản không sao cả. Cho nên ngươi cảm thấy ta là ở cười dâm đãng, cái kia ta chính là tại cười dâm đãng khuyên ngươi cách ta xa một chút bằng không thì ngươi cũng không buông tha lúc này đây vệ thiên vọng thân hình loại lên bước chân bước được thật lớn thoạt nhìn chậm nhưng hàng kinh ngữ lại cảm thấy căn bản đổi không kịp lúc này mới ngắn ngủn vài bước đường cũng đã không thấy bóng dáng đứng tại đầu bậc thang bất đắc dĩ một dầm chân hàng khinh ngữ tức giận được trướng đỏ mặt kỳ thật nàng cũng không biết mình tại sao phải như thế sinh khí quay đầu lại nhìn nhìn lê ra hơn văn phòng phương vị nàng biết rõ lúc này thời điểm lại quay đầu lại đi tìm lê lao sư nhất định có thể nhìn ra được vừa rồi đến cùng ra sao nhưng nàng lại cảm giác mình không có dũng khí đó chất vấn vệ thiên vọng cũng thì thôi có thể lê lão sư dù sao cũng là phụ đạo viên vạn nhất bọn hắn thật sự làm cái gì đây bị chính mình dạng đánh vỡ đối với nàng mà nói cũng rất khó chịu nổi a xã hội hiện đại thầy cho yêu nhau kỳ thật không hiếm thấy chỉ là nàng tiệu là không quen nhìn vệ thiên vọng hư hỏng như vậy tính tình gia hỏa như vậy được hoang nên mà ngay cả lê lão sư như vậy thành thục tài trí nữ nhân cũng vừa y hắn quả thực không có thiên lý nhưng vì cái gì hắn đối với cái kia gọi lâm tân gì nữ sinh tuy nhiên thái độ không tính đặc biệt tốt nhưng là tính hòa hòa thuận rồi cái kia yến kinh đại học hoa hậu giảng đường cũng thế chỉ là ảnh chụp chup tựu mê trong mặt hắn rồi về phần hắn đối với lê lão sư tuy nhiên cưỡng hiếp qua một lần nhưng rõ ràng cũng chính miệng thừa nhận giữa hai người có chút gì đó thằng này đối với cái này mấy người đều tốt như vậy nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác đến phiên đầu mình bên trên thuần túy là một bộ chính mình thiếu nợ hắn tám đời tiền cảm giác đâu rồi rõ ràng ta đều hỏi người khác nói ta cũng là mỹ nữ đây rốt cuộc là vì cái gì ạ hàng khinh ngữ buồn bực lấy buồn dầu lấy nhưng ngược lại không có đem vấn đề hướng trên tính cách của mình suy nghĩ hơn nữa nàng rõ ràng thực đem vệ thiên vọng nói nhảm tưởng thật thực cảm thấy vệ thiên vọng cùng lên lão sư tầm đó có chút gì đó hừ chúng ta hương giang đại học nhất định cũng sẽ tuyển hoa hậu giảng đường đến lúc đó xem ta tuyển thượng tá hoa, ngươi cái tên này có thể hay không chấn kinh đại nhà, đến lúc đó ta nhất định hung hăng phê phán ngươi thẩm mỹ quan. chương 269 hung hăng cao đảo sư. chương 269 hung hăng cản quấy đạo sư ngày hôm sau vệ thiên vọng tiệu có liên lạc thiết bị thương nghiệp cung ứng đối phương ra giá rất cao, cao đến 300 vạn căn bản bắt không được trọn vẹn thiết bị, tài chính lỗ hỏng sâu còn có bảy tám chục vạn, không có cách nào, hay vẫn là chỉ có đi hương giang đại học bên này mua sắm đường đi, lại để cho hương giang đại học bên này phòng thí nghiệm người phụ trách ra mặt cố gắng có thể tiện nghi một chút, tính toán cái chiec khấu. Vệ thiên vọng một đệ tử, tự nhiên là không thể nào liên hệ mà vợ hương giang đại học bên này phòng thí nghiệm người phụ trách, Lê Gia Hân có lẽ có thể hỗ trợ, nhưng đối với nàng mà nói có lẽ rất phiền thoái, dù sao nàng cũng chỉ là cái mới nhậm chức phụ đạo viên mà thôi. Cái kia đến cùng làm sao tìm được người đâu vệ thiên vọng chẳng có mục đích ở trong sân trường đi tới toán học hệ bản thân là không có cái này một loại phòng thí nghiệm thiết bị mua sắm cần tự nhiên buồn học viện cũng tìm không thấy mua sắm người phụ trách biện pháp tốt nhất tựu là liên hệ hóa chất học viện hoặc là hóa học học viện phòng thí nghiệm người phụ trách nhưng hương giang đại học lớn như vậy một trường học có thể quản lý một cái học viện mua sắm người phụ trách cũng coi như cái đại nhân vật chính mình lẻm nhẻm như tìm tới cửa đi người khác chưa chắc sẽ để ý tới hắn cười khổ một tiếng lúc này mới vừa trở thành ông nhà giàu bao lâu đảo mắt lại biến thành cái kẻ nghèo hàng rồi hơn nữa nhất nhu cầu cấp bách đồ vật rõ ràng mua không nổi thật sự là rất lâu chưa từng có loại cảm giác này rồi về phần tìm La Tuyết cùng Thiên Sa công ty lấy tiền hắn căn bản sẽ không nghĩ tới hiện tại chế cắn đang tại Phi Tóc huyết Trường ở bên trong đúng là cần dùng gấp tiền thời điểm Thiên Sa công ty càng là trăm trăm đại hưng các hạng thực nghiệp đều cần tiền mặt chạy tới thôi động bảy tám chục vạn cũng không phải là số lượng nhỏ vệ Thiên Vọng cảm giác mình không giúp đỡ được cái gì cũng thì thôi nhưng là không thể kéo bọn hắn chân sau a do dự hồi lâu vệ Thiên Vọng hay vẫn là quyết định kiên trì đi thử thử đi vào hóa chất học viện học viện lâu cửa ra vào Hỏi rõ ràng chất tổng hợp hữu cơ phòng thí nghiệm vị trí, sau đó trực tiếp giết đi vào. Theo trong phòng thí nghiệm chuyển đến Đinh Thái nhức góc tiếng gầm gừ. Cho các ngươi nói rất nhiều lần, chất tổng hợp hữu cơ không phải hóa học vô cơ, phản ứng đều là song hướng. Gọi các ngươi nhất định phải khống chế tốt phản ứng phương hướng, khống chế tốt enterzo đi biến, xem xem các ngươi làm ra đến đều là mấy thứ gì đó. Hợp thành suất không đến 50%. Vật như vậy giao ra đi, người khác xí nghiệp như thế nào sản xuất? Đây không phải muốn thiếu đến chết sao? Nguyên nguyên một đám người đến cùng đang suy nghĩ gì? Suốt ngày đã biết rõ muốn ta như vậy như vậy ngươi muốn văn rồi, ngươi muốn đi ra ngoài thực tập rồi, bổn sự đều không có học giỏi, phát cái giám luật văn, thực tập cái ra mà. Từ hôm nay trở đi, các ngươi tất cả mọi người cấm ra ngoài, cần phải ở chỗ này đem cái này hạng mục cho ta làm cho hết không thể. Trong phòng thí nghiệm chính có mấy cái người vây ngồi cùng một chỗ, đứng tại trước mặt bọn họ chính là một cái chừng 50 tuổi lão nam nhân, cái này lão nam nhân lớn lên mập mạ, vẻ mặt dầu quăng, đối diện lấy ngồi tại bên người một vòng đệ tử mô hình người như vậy cuồn phun không chỉ. Những học sinh này tuổi thọ cao thấp không đều, lớn nhất 40 tuổi bộ dáng, nhỏ nhất lại mặt mỏng được rất xem chừng vừa qua khỏi 20 tuổi không xa, lúc này phần đông đệ tử đều buông xuống cái đầu, không dám ngẩng đầu cùng cái kia nội giận nam nhân đối mặt, nam môi mím thật chặt bờ môi, nữ nước mắt tại trong hốc mắt đào canh, cả đám đều rất ủy khuất nhưng lại giận mà không dám nói gì bộ dáng. Không cho văn, không cho đến ra ngoài trường thực tập, đối với những nghiên cứu sinh này thậm chí tiến sĩ từ nhỏ nói, quả thực là nắm cổ của bọn hắn, không cho bọn hắn sống đồng dạng. Nhưng trước mặt lão già này là đạo sư của bọn hắn, nắm giữ lấy bọn hắn có thể không thuận lợi tốt nghiệp quyền sinh sát, mặc dù biết hắn đem mọi người trở thành vì hắn kiếm tiền công cụ, nhưng lại chỉ có thể mặc cho hắn xâm lược. Chính như lần này, rõ ràng là chính bản thân hắn tiếp một cái xí nghiệp vi thác, giúp người khác nghiên cứu phát minh một bộ độ khó cực cao sản xuất công nghệ, xí nghiệp cho hạng mục tài chính cao tới mấy trăm vạn, kết quả mọi người đâu rồi, mỗi người sẽ cầm 800 khối tiền mỗi tháng cơ bản trợ cấp sống, còn làm cao như thế độ khó cao cường độ nghiên cứu phát minh công tác, hết lần này tới lần khác thằng này còn mị kỷ danh viết rèn luyện mọi người nghiên cứu khoa học năng lực. Đương nhiên bóc lột mọi người sức lao động cũng không phải hắn quá đỡ hờn ở nhất địa phương, đang ngồi không ít nữ sinh đều hoặc nhiều hoặc ít đã bị thằng này ám chỉ, hy vọng các nàng không muốn như vậy rồi rẻ hoặc là dứt khoát cựu là nửa đêm gọi điện thoại tới đem ngươi gọi đi qua, sau đó trước nói nhăng nói cội một đống không có tác dụng đâu, cuối cùng chân tướng phơi bày, các loại ám chỉ. Đại bộ phận nữ sinh đều thấy tình thế không ổn thoát được nhanh chóng, đương nhiên cũng có biệt nữ sinh chúng viên đàn bọc đường, có ở đây mọi người học muội, cũng có học tỷ, đại đa số đến lao giả này tại ra ngoài trường công ty treo cái chức cầm tiền nhàn rỗi đi. Lại cứ thằng này động một chút lại dùng không cho tốt nghiệp trở lý do đến áp chế người, đệ tử vẫn thật là sợ việc này, cho nên cũng chỉ có thể cắn răng nhận rồi, lúc trước tuyển đạo sư thời điểm làm sao lại không thấy rõ ràng hắn là như vậy thứ gì? Chỉ cầu có thể theo trong tay hắn hết khổ đến. Nghe được bên trong truyền đến tiếng quát mắng, nhìn nhìn lại cái tia chỉ cao khí ngang ra hỏa, nếu có được tuyển, Vệ Thiên vọng thực không muốn tìm hắn hỏi, nhưng có cơ phòng thí nghiệm cứ như vậy một gian, không hỏi hắn sẽ không biết dùng người hỏi. "Lão sư ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngài là gian phòng này phòng thí nghiệm người phụ trách sao?" Vệ Thiên vọng lách mình tiến vào phòng thí nghiệm, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Cái kia đang tại huấn người lão ra hỏa vốn tâm tình tụu không tốt, đột nhiên gặp cái lạ lẫm thanh niên xông vào, ở đâu còn có sắc mặt tốt, mí mắt vừa nhat ngươi nơi nào đến đệ tử? Không thấy đây là phòng thí nghiệm trọng địa sao? người cái gì học viện, cút ra ngoài. Vệ Thiên Vọng mặt lúc này tiêu suy sụp xuống dưới. Thằng này cùng với ăn hết hỏa dược đồng dạng, chính mình ôn tồn nói chuyện, thậm chí liền tôn sưng đều đem ra hết. Kết quả hắn ngược lại tốt, há mồm tiêu lại để cho người cút ra ngoài. Đổi hay gặp gỡ loại sự tình này đều nổi giận. Ớ, ngươi trả lại cho ta bảy sắc mặt. Ngươi xông vào địa bàn của ta trả lại cho ta nháy mắt. Ta đến ba tiếng. Cút, lao ra hỏa trực tiếp cùng nhau đi lên, không giữ chậm chậm vào Vệ Thiên Vọng. Tốt, rất tốt Vệ Thiên Vọng mặt triệt để suy sụp xuống dưới. Xem ra thằng này thật sự là rượu mời không uống uống rượu phải rồi. Người này mười phần tiểu là cái này phòng thí nghiệm người phụ trách, muốn tra thân phận của hắn hay vẫn là rất dễ dàng, những đệ tử kia của hắn gương mặt mình cũng nhớ kỹ, quay đầu lại tùy tiện tìm người hỏi thăm, biết rõ cái này ăn hết hỏa dược đồ vật rốt cuộc là thần thánh phương nào, cũng không khó. Đã thằng này liền hỏi cái lời nói đều như vậy không phối hợp, xem ra cũng chỉ có thể buổi tối đi vào xem vào xem nhà hắn rồi, đến lúc đó phối hợp không phối hợp chỉ sợ tiểu không phải do hắn rồi. Nếu như có thể bình thường trao đổi, vệ thiên vọng cũng không muốn vì điểm ấy việc nhỏ tiểu hơn nửa đêm đi tìm người khác phiền toái, có thể hiện tại xem ra không để cho hắn chút giao hấn, chính mình trong lòng đều không rồi như là đã làm ra quyết định hiện tại người này dù thế nào hung hăng tàn quái cũng chỉ lộ ra như một tôm tép nhái nhép vệ thiên vọng cũng không muốn trước mặt nhiều người như vậy đánh cho hắn một trận như vậy ngược lại rơi xuống người khác ngược cớ làm ra quyết định về sau tâm tình ngược lại trở nên rất bình thản thản nhiên nhìn thằng này một mắt tiên lặng nhớ kỹ hắn tướng mạo cũng không hề nói nhảm chuẩn bị liền chuẩn bị ly khai tên kia còn không thuận theo không buông tha theo đi ra ở phía sau chỉ vào vệ thiên vọng gáy nổi giận đùng đùng nói tùy tiện xông vào người khác phòng thí nghiệm cũng không bàn giao thân phận đạ nghị chạy đi ai biết ngươi có phải hay không quốc gia nào gián điệp ngươi đứng lại đó cho ta đây là quốc gia trọng điểm phòng thí nghiệm biết không? Lão gia hỏa chính gào thét, con mắt bít lên, chứng kiến bên cạnh trong lối đi nhỏ đi qua một đám người, nổi giận đùng đùng biểu lộ thong cái tiểu thư trở về, làm ảo thuật đồng dạng phủ kín định nọ dáng tươi cười, cũng không hề để ý tới vệ thiên vọng, phá khai hắn tiểu hướng theo khác một bên đi tới đám người kia đi đến, mặt mũi tràn đầy cười làm lành, lận hiệu trưởng, lô viện trưởng tới nơi này thị sát tả, tại một đám người cùng đi hạ chậm rãi đi tới dĩ nhiên là lận gia hoa chinh gao thet con mat nit len chung kien ben canh trong loi đi nho đi qua mot đam nguoi noi gian đung đung bieu lo thoang cai tieu thu tro ve lam ao thuat đong dang phu kin đinh nọt dang tuoi cuoi cung khong he đe y toi ve thien vong pha khai han tieu huong theo khac mot ben đi toi đam nguoi kia đi đen mat mui tran đay cuoi lam lanh lan hieu truong lo vien truong toi noi nay thi sat ta tai mot đam nguoi cung đi ha cham rai đi toi di nhien la lan gia hoa Từ lần trước ở cửa trường học Phát Sinh Á bạn bọn người ý đồ áp chế đại lục đệ tử, lại đang huấn luyện quân sự lúc Phát Sinh Hương Giang bản địa phú nhị đại lý Ngọc Khải tìm vệ thiên vọng chuyện phiền phức về sau, Lận Gia Hoa liền quyết định trong trường học hung ác chào học phòng, nhưng hắn thân là về hưu xuống tiền nhiệm hiệu trưởng, tự nhiên không có khả năng lôi kéo đệ tử lần lượt lần lượt giáo dục, chỉ có thể theo giáo. Sư trên người nằm lên. Lận Gia Hoa hiện tại thị sát hóa chất học viện lâu, tự là ý định lần lượt lần lượt học viện chạy một vòng, tự mình cảm thụ thoáng một phát trong trường học chỉnh thể học khí, nhất là muốn sửa trị những hám lợi kia, suốt ngày vào xem lấy kiếm tiền không để ý đệ tử việc học đáng đạo sư, đây mới là học phong bất chính ngọn nguồn cái này một chuyến đi bộ xuống lận gia hoa chỉnh thể còn là rất hài lòng bất quá hắn cũng biết thoạt nhìn tốt đẹp như vậy có người khác ở trước mặt mình hiếm nghi nhưng hắn vốn cũng là người bận rộn không có khả năng thật sự không rõ chi tiết đi điều tra chính mình chính yếu nhất đúng là biểu đạt ra chuẩn bị chào học phong thái độ cụ thể áp dụng tự nhiên có những người khác đi làm người khác đạo sư chủ động tới trào hỏi lận gia hoa cũng không thích kinh tiệu mắt nhìn người này trong đầu suy tư một phen nhớ tới thân phận của đối phương tựa hồ là hóa chất học viện một cái uy tín lâu năm bác đạo họ hả hắn khẽ cười nói là hả lao sư hả gần đây ngươi dọc làm được không tệ chúng ta tiểu là thiếu chịu tính hạ tâm lai làm dọc người, rất tốt, rất tốt. Cái này Hà lão sư lúc này ở đâu còn có đối mặt vệ thiên vọng lúc hung hăng càng quái, hoàn toàn nghe lời phải cùng cháu trai tựa như, có lẽ đây chính là hắn như vậy nát người còn có thể trong học viện huấn được phong sinh thủy khởi nguyên nhân a, bởi vì tại lãnh đạo trước mặt hội trang, cho nên được hoang nên. Bị lận ra hoa khích lệ, Hà lão sư cười lên miệng, âm thầm may mắn, may mắn tháng trước liệu mạng nghiên ép cái kia hai cái tiến sĩ sinh, bức của bọn hắn đem luận văn làm đi ra, lại tự bên trên tên của mình, bằng không thì hôm nay cái đó có cơ hội bị khen ngợi. Bên này Vệ Thiên Vọng sớm đã nghe được lẫn Gia Hoa thanh âm, cũng không có quá nhiều nghi cách, phối hợp liền định ly khai, không nghĩ tới lẫn Gia Hoa chứng kiến bóng lưng của hắn, đem hắn thoáng cái tiểu nhận ra được. Đổi lại địa phương khác, lẫn Gia Hoa có lẽ tiểu cũng không gọi lại Vệ Thiên Vọng rồi, nhưng nơi này là hóa chất học viện lâu, mà Vệ Thiên Vọng là mình nhận định đệ tử, hắn xuất hiện ở chỗ này, không khỏi lại để cho lẫn Gia Hoa khẩn trương lên, chẳng lẽ thằng này không muốn học toán học rồi hả? Muốn chuyển chuyên nghiệp. Bên này vừa cùng Hà lão sư nói rất lời, hắn lập tức bước nhanh đi lên phía trước hai bước, từ phía sau quát lên, Vệ Thiên Vọng, ngươi chờ một chút đi không nghĩ tới Lận Gia Hoa bằng vào một cái bóng lưng tiểu đễm mình nhận ra được, đang định rời đi vệ thiên vọng chỉ phải trở lại gật đầu nói nói, lần hiệu trưởng tốt. Lận Gia Hoa lúc này thận trọng chính mình quan môn đệ tử đến cùng đang suy nghĩ gì, cũng bất chấp còn có một đám người đi theo chính mình rồi, dùng ánh mắt khẩn trương nhìn xem hắn, ngươi đến hóa chất học viện lâu đến có chuyện gì? A, ta cho các ngươi giới thiệu thoáng một phát, đây là vệ thiên vọng của ta quan môn đệ tử. Chương 270, học thuật cận bả. Chương 270, học thuật cận bả quản hắn khỉ gió có phải hay không ý định chuyển hệ lâu rồi, trước tiên đem hắn làm mình quan môn đệ tử sự han la minh quan tuyên dương đi ra ngoài cũng không tin hóa chất học viện cái nào lão sư dám thu hắn. Hà lão sư mặt thoáng cái trắng rồi, lần hiệu trưởng quan môn đệ tử. Tuy nhiên lần hiệu trưởng hiện tại lui cư hai tuyến, nhưng căn bản tựu là trong trường học thái thượng hoàng, mà ngay cả hiện giữ hiệu trưởng đều là tại hắn bồi dưỡng hạ hạ mới có hôm nay, cũng coi như lần ra hoa đệ tử, nói cách khác, cái này vừa mới bị chính mình một chầu cồn phun ra hỏa, là hiệu trưởng đích sư đệ. Cái này thật sự là kỳ lạ rồi, như thế nào không hiểu thấu bốc lên cái đệ tử em bé đi ra, tựa la lần gia hoa quan môn đệ tử. Hơn nữa chính mình vừa hảo tâm tình khó chịu cầm đối phương đến phát tiết thoáng một phát. Chính mình là muốn đổ bao nhiêu năm mốc Tài năng đánh lên loại chuyện này, đột nhiên bị lận ra hoa trước mặt mọi người tuyên bố, nói mình là hán quan môn đệ tử, vệ thiên vọng cũng ngây ngẩn cả người. Phía trước đã biết rõ cái này, lão hiệu trưởng rất thưởng thức chính mình, bằng không thì cũng sẽ không chuyên môn đến sở đình quân khu tìm đến mình. Nhưng vệ thiên vọng xác thực cũng đem hắn cho rằng một cái so sánh thân thiết lão sư mà đối đãi, cũng thưởng thức hắn loại này một lòng vì giáo dục công tác tính dân tinh thần. Nhưng vệ thiên vọng thật sự không có có thể hiểu được đến, hắn lúc ấy tại sở đình quân khu nói, lại để cho chính mình đương hán đệ tử, ý tứ tiểu là mình đương hán quan môn đệ tử, đệ tử cùng quan môn tu y tu tuu la minh đuong han quan mon tử. Hoàn toàn là hai cái bất đồng khái niệm, cái này cùng ăn chung nồi cùng rau xào phải đối với chính mình tốt như vậy, nguyên nhân là chính bản thân hắn căn bản không có đem cái kia cả nước trạng nguyên thân phận quá đương chuyện quan trọng, càng không có nghĩ tới Lận Gia Hoa đang nhìn qua hắn thi lại video về sau, trực tiếp cựu nhận định hắn rồi. Thấy hắn tựa hồ là muốn phủ nhận bộ dạng, Lận Gia Hoa vỗ bả vai hắn, trùng trùng điệp điệp nhéo nhéo, ý bảo ngươi cái tên này cũng đừng ở trước mặt mọi người rơi mặt mũi của ta à, sau đó tiếp tục hỏi, "Đúng rồi, ngươi còn chưa nói ngươi tới hóa chất học viện làm cái gì đấy?" ngươi sẽ không đối với hóa học cũng cảm thấy hứng thú a vệ thiên vọng thành thành thật thật đáp có chút hứng thú nhưng không phải đậm đủ là được lần này tới là vì ta một người bạn muốn mua điểm chất tổng hợp hữu cơ thiết bị nghe nói trường học của chúng ta lợi hại tiểu muốn cho ta hỗ trợ hỏi một chút ta tìm đến bên này rồi Nghe xong hắn không phải muốn chuyển hệ lặn ra hoa trong nội tâm an tâm một chút hóa học giàu gì cũng là tự nhiên ngành học hơn nữa tổng số học cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút quan hệ dùng vệ thiên vọng như vậy học ba thân phận cùng hắn lúc ấy tỏ thái độ nói hy vọng đem toán học dùng tại từng cái phương hướng lý niệm không như mà hợp Hứng thu quảng là chuyện tốt, nhưng ngươi hay là muốn đem tâm tư càng nhiều nữa chuyên chú tại toán học bên trên, dù sao toán học là khoa học tự nhiên chi. Bản, điểm ấy có lẽ ta không cần cường thịnh trở lại điều rồi. dù sao ngươi cũng ở nơi đây, ta xem xong gian phòng này phòng thí nghiệm, ngươi chịu cùng đi với ta ăn giữa trưa cơm a. ngươi nói mua thiết bị sự tình, cũng không phiền thoái, phụ trách hóa chất học viện thí nghiệm thiết bị mua sắm tặng chủ nhiệm ngay ở chỗ này, đợi lát nữa phiền toái tặng chủ nhiệm thoáng một phát là được. lẫn ra hoa quay đầu lại đi, hỏi tặng chủ nhiệm, đợi lát nữa ngươi có dành a. nguyên bản bị hóa chất học viện viện trưởng bọn người áp ở phía sau một trung nhân nhân. Tranh thủ thời gian lách mình đứng ở phía trước đến liên tục gật đầu có rảnh có rảnh đương nhiên là có không ta nhất định giúp vị bạn học này bằng hữu muốn tới giá thấp nhất không nghĩ tới vô tình gặp được lận ra hoa ngược lại đem mình buồn dầu nan để thoáng cái giải quyết quyền thế thứ này thật sự là dùng tốt vệ thiên vọng ngầm cười khổ sớm biết như vậy việc này tự là lão nhân một câu sự tình tự không cần chính mình phiền toái như vậy rồi còn làm hại chính mình không hiểu thấu bị phun ra một trầu. nghĩ vậy vệ thiên vọng ngẩng đầu có chút khó chịu mắt nhìn cái kia hà lao sư bị hắn chứng kiến toàn thân sợ hãi hà lao sư ra đầu lệnh lệnh cán răng một cái nghĩ thầm cho dù ngươi là lận hiệu trưởng đệ tử có thể ta giàu gì cũng là đường đường bắt đạo trong trường học địa vị tuy nhiên không phải đặc biệt cao nhưng là tính toán sắp xếp thượng đẳng được rồi ta cũng không tin ngươi phải dựa vào tại lận hiệu trường trước mặt tuổi gió bên thai đều có thể đem ta thổi ngược lại ta ha sợ ngươi sao một bên nghĩ như vậy hà lao sư tranh thủ thời gian tiên tiến đến chính mình phòng thí nghiệm dóc sức liệu mạng cho các học sinh máy mắt lại để cho bọn hắn lưu tâm lấy điểm ở này cái đương lúc lận ra hoa trực tiếp đi vào hà lao sư phòng thí nghiệm chính trông thấy một đoàn đệ tử vây ngồi ở chỗ kia thoạt nhìn chính nhiệt liệt thảo luận lấy cái gì đầu đề dựa theo lệ cũ lận ra hoa đi tới nguyên một đám bắt đầu hỏi thăm về đến các biệt đệ tử cũng nhận thức cái này trường học phong vân hiệu trưởng trong lòng cũng là kích động cực kỳ lận gia hoa nhìn như tùy ý cho chuyện nhưng kỳ thật đang âm thầm cảm giác gần đây những học sinh này rốt cuộc là tại lòng dọc hay vẫn là tự cấp đạo sư làm công kiếm tiền phía trước trên lầu mỗi gian đạo sư trùng hợp không tại chẳng trong phòng thí nghiệm lận gia hoa là hỏi hoa quả khô chờ hắn sau khi trở về cái kia đạo sư muốn không may hiện tại hà lao sư ngay tại hiện trường những học sinh này tự nhiên là không dám cáo trạng cho dù cũng biết đó là một cơ hội tốt nhưng bọn hắn thật đúng là không có cái kia lá gan đang tại hà lao sư mặt tố rất hắn nhìn xem một màn này nhìn nhìn lại người kia trước một mặt người sau một mặt Hà Lão sư lại nhìn xem một ít trốn ở bên cạnh đệ tử trong am kia Phấn hận không cam lòng biểu lộ Vệ Thiên vọng lặng yên vận chuyển dời hồn cường đại tinh thần lực đột nhiên đã không chế đang tại bị hỏi thăm chính là cái kia tiến sĩ sinh cái này tiến sĩ tại Hà Lão sư sở hữu đệ tử ở bên trong vô cùng nhất lớn tuổi chắc hẳn hắn cùng Hà Lão sư thời gian cũng là dài nhất biết đến nội tình cũng là tối đa hiện nay Vệ Thiên vọng dịch kinh đoán quát quyển sách tiếp cận đệ nhị trọng trung kỳ dời hồn cấp độ không sai biệt lắm người bình thường ở đâu chống đỡ được hắn dời hồn lập tức đã bị tả hữu tâm tư Hà Lão sư hắn từ trước đến nay ve thien vong dich kinh đoan cốt quyen khắc yêu cầu chúng ta huu tam tu ha su han tu truoc đen nay nghiem khac yeu cau chung ta hơn nữa một mớ khuyên bảo chúng ta tại học thuật trên đường muốn tiến hành theo chất lượng không thể thật cao theo đội xa chính nói như vậy lấy hắn nguyên bản buông xuống lấy đầu thoáng cái giơ lên dùng vô cùng cựu hận ánh mắt nhìn xem Hà Lão sư Hà Trung Hoa ngươi người này tạt bã ngươi nói cái gì ngươi cái tên này Hà Lão sư trên mặt cười làm lành thần sắc thoáng cái cứng lại rồi quay đầu nhìn xem cái này điên tiến sĩ ánh mắt kia hận không thể đem hắn ăn hết ngươi uống đồ thuốc câm miệng cho ta Lận ra hoa sắc mặt âm trầm xuống vốn tưởng rằng lần này lại chỉ có thể trang giả vờ giả vị hỏi một chút lời nói nhưng không nghĩ tới cái này đệ tử đột nhiên biến thành loại thái độ này đây là muốn nhiều hận hắn lao sư tài năng đang tại chính mình mặt cùng hắn trở mặt ta ngươi đừng cặn hắn lại để cho hắn nói lận ra hoa không lên tiếng thì thôi thái độ cường ngạnh một tỏ thái độ ở đây ngoại trừ vệ thiên vọng cùng cái tia bị khống chế tiến sĩ sinh bên ngoài tất cả mọi người toàn thân run lên bị dọa đến không được hà lao sư tự nhiên cũng không dám lô mãng ngượng ngùng đem chính chỉ vào tiến sĩ ngón tay thu xuống dưới tên tia tiến sĩ sinh lại phảng phất bỏ qua hà lao sư uy hiếp thậm chí không có vì vậy chính mình nguyên bản sợ hai đạo sư ngôn ngữ mà có chút dao động y nguyên kiên định lại đẩy mang cựu hận bắt đầu kể do khởi cái này hà lão sư đủ loại việc nghe xong hắn giảng thuật, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách hắn đối với Hà Lão sư hận ý như thế rõ ràng. Hắn vờ im mà đã tại đây Hà Lão sư thủ hạ trở thành 7 năm tiến sĩ sinh ra. Dùng hắn học thuật trình độ, hắn sớm có thể tốt nghiệp, có thể cũng là bởi vì cái này Hà Lão sư cảm thấy hắn người này làm việc coi như đáng tin cậy, người cũng trung thực, đúng lúc có thể dùng đạm đương ô xin, nạnh xanh xanh không cho hắn luận văn qua, đưa hắn một mực lưu tại bên cạnh mình, mỗi tháng gần kể cho một chút như vậy ít ỏi phụ cấp, nhưng vẫn cho Hà Lão sư làm những cho kia xí nghiệp làm nghiên cứu làm thiết kế kiếm tiền sự tình. Đại học Lão sư mang theo đệ tử cho xí nghiệp làm ngang tính nghiên cứu. Vốn cũng không phải là Hương Giang Đại học cổ vũ sự tình, tuy nhiên cũng không hoàn toàn cấm. Nhưng một trường học lập trường học chi bản nhưng lại theo nghiên cứu khoa học góc độ tiến tới làm được dọc nghiên cứu. Lận gia hoa gần đây ý định sửa trị học phong, đúng là muốn từ một bước này đi lên. Nghe cái này tiến sĩ sinh giàn thuật, nguyên lai like cái này Hà Lão sư rõ ràng cho tới nay cũng chỉ là hàng năm ứng phó tính tiêu diệt vô cớ đối phó lấy làm dọc. Tuyệt phần lớn thời gian cùng tinh lực đều là hoa tại nghiền ép các học sinh sức lao động đi kiếm tiền lên. ung pho tinh theo det vo co đoi nói là sự thật sao? lận gia hoa lạnh lùng nhìn xem Hà Lão sư, Hà Lão sư đầu đầy mồ hôi lạnh, cũng bất chấp quát lớn cái kia tiến sĩ sinh ra sắc mặt tái nhợt khoát tay, chưa, không có. hắn ngậm máu phun người, ta hàng năm dọc nghiên cứu đều là bảo đảm chất lượng bảo vệ lượng hoàn thành. cái kia đã như vậy, vì cái gì hắn muốn làm chúng bệnh trần ngươi? ta muốn người học sinh này nên biết vu hoan chính mình đạo sư hậu quả. nếu như hắn là hãm hại ngươi, có lá gan trước mặt nhiều người như vậy nói sao ít đầu ta sẽ nhượng cho người điều tra ngươi thành quả. đúng sai đều có công luận, ngươi bây giờ cũng đừng có giải thích rồi lặn giá hoa trong nội tâm đối với tiến sĩ sinh lên án đã là tin bảy tám phần. cái này hà lão sư vốn là bờ mông không sạch sẽ, phía trước là không có cha, một khi thử trà. Hắn những lựa gạt kia người đổ vật sao có thể chống lại cân nhấc, những năm này hắn lợi dụng đệ tử kiếm tiền chứng cứ cũng không phải thiếu. Đáng hơn nhất cũng không phải những chuyện này, còn có một việc ta không nói ra đến, cả đời cũng không thể tha thứ chính mình. Không nghĩ tới tiến sĩ Sinh vẫn chưa xong, tại đem Hà lão sư học thuật bên trên chỗ bận sau khi nói xong, lời nói xoay chuyển, nói lên tác phong của hắn vấn đề đến. Mọi người nhao nhao cau mày nghe, dần dần đã minh bạch, khó trách cái này tiến sĩ Sinh như vậy hận Hà lão sư, nguyên lai thậm chí có như vậy vừa ra. Tiến sĩ Sinh đã từng có một thâm mến đối tượng, đúng là Hà lão sư cái khắc cùng hắn cùng giới nữ sinh. Lúc trước hai người cũng coi như giúp nhau có chút hào cảm, giữa lẫn nhau đang muốn chọn phá tầng kia mập mở lúc, Hà Lao Sư cái này mặt người dạ thú ngang trời dễ ra, lợi dụng nữ sinh người trong nhà sinh bệnh cấp bách cần ý đã làm khế cơ, dung viên đạn bọc đường một kế co hành động hủ hóa nữ sinh kia. Cuối cùng cái này nữ sinh tự nhiên mà vậy thành Hà Lao Sư tình nhân, cho tới bây giờ ý nguyên tại Hà Lao Sư tại ra ngoài trường hợp tác trong công ty trên danh nghĩa ăn công hưởng, hảo hảo một cái tiền đố vô lượng nữ sinh cũng bởi vì tuyển hắn đương đạo sư bị nạnh xanh xanh hủ hóa thành vi một tên phế nhân thằng đem cái này tiến sĩ sinh thấy dương mắt nhìn chính mình mối tình đầu tình nhân rõ ràng bị lao sư hoành đạo đoạt hắn một mực bách tại tốt nghiệp áp lực cố nén cái này khẩu ác khí cho tới bây giờ cuối cùng là đang tại mặt của mọi người nói ra hắn còn chưa hết giận lại giơ nhiều cái ví dụ nghe nghe lận ra hoa sắc mặt đã là tái nhợt một mảnh hắn căn bản sẽ không có lại đi nhìn lấy người ghét hà lao sư ngược lại đem mặt khác đệ tử cũng gọi là đi qua vừa rồi hắn nói đều có thật không vậy các ngươi trong nội tâm có cái gì không bị khuất hôm nay cùng nhau nói cho ta biết Chương 271, ác hữu ác báo. Chương 271, ác hữu ác báo đã có người nổi lên đầu, những trong nội tâm kia vốn là đầy cõi lòng oán hận đệ tử sao có thể thu được im ngay, ngươi một lời ta một câu, cái này Hà lão sư vốn là chỗ bận trùng trùng điệp điệp, cái này mọi người từng cái bày ra đi ra, mà ngay cả theo sau thư ký đều cảm thấy ghi không đến, đến rồi. Cái gì nội tình đều bị vạch trần đi ra, Hà lão sư trong nội tâm cho tàn một mảnh, run dậy đứng ở một bên không dám nói nữ, hắn biết rõ, chính mình lợi dụng trường học tài nguyên kiếm lợi lúc có chút hành vi, đã xúc phạm pháp luật, nếu không phải truy cứu cũng thì thôi, chỉ khi nào truy cứu tới Thanh danh cử động đều là chuyện nhỏ, hình phạt 10 năm đều là có khả năng. Lần hiệu trưởng, ta, ta biết sai rồi. Van cầu ngươi một lần nữa cho ta một cái cơ hội, ta nhất định hảo hảo sửa lại, van cầu ngươi. Đang tại mặt của mọi người, Hà lão sư bịch một tiếng cho Lận Gia Hoa quy xuống. Lận Gia Hoa túi đầu khinh thường nhìn hắn một cái, thầm nghĩ lần này chỉnh đốn học phong vốn là cần cá nhân để làm điển hình, tốt giết gà dọa khỉ. Cái này Hà lão sư không phải là thích hợp nhất mục tiêu sao? Hơn nữa chính mình coi trọng đệ tử vệ thiên vọng chính đứng ở một bên, hắn cũng nhìn xem một màn này, nếu như mình không hung hăng trị cái này học thuật cặn bã, chẳng phải là muốn rét lệnh vệ tiên vọng tâm ta và ngươi không có chuyện gì để nói lận ra hoa túi đầu tiệu nói ra một câu như vậy lời nói sau đó quay đầu hướng hóa chất học viện viện trưởng trùng trùng điệp điệp nói ra hiện tại lập tức lập tức do ngươi đi thu thập chứng cứ xử lý như thế nào chuyện này hết thề tuân theo pháp luật quy định tuyệt không lung chịu bất kỳ một cái nào lợi dụng trường học tài nguyên vi phạm pháp lệnh cát bã ta hương giang đại học là nghiên cứu học vấn trồng người địa phương là từ sự tình nghiên cứu khoa học công tác thôi động khoa học kỹ thuật tiến bộ địa phương không phải tàng ô nạp cấu chỗ nghe do ý tứ của ta ư nghe rõ nghe rõ một đám hóa chất học viện tầng quản lý nhau nhau gật đầu. Muốn nói mọi người tại đây bờ mông đều là hoàn toàn sạch sẽ, vậy cũng không có khả năng. Nhưng bọn hắn tổng so hà lão sư muốn làm được hơi chút tốt đi một chút, gặp lận ra hoa thái độ mạnh như thế này, rõ ràng chính là muốn đem hà lão sư đưa vào ngục giam. Mỗi người sợ hãi không thôi, ở đâu còn dám mở miệng bảo vệ cái này đồng liêu? Đám người đằng sau vệ thiên vọng xuyên thấu qua người gặp chứng kiến hà lão sư cái kia tái nhợt lại đầy mang vết nước mắt mặt, khoe miệng có chút cong lên một cái đường cong. Chính mình kỳ thật chỉ là thoáng chọn động núc ních cái kia tiến sĩ sinh oán hận trong lòng, ngược lại là không có nghĩ tới tên này thực có nhiều như vậy chỗ bận. Hà lão sư lúc này thời điểm bộ dạng thoạt nhìn đáng thương đã tiên đoán được hắn lang ken vào tù kết cục vệ thiên vọng trong lòng cũng là có chút cảm thái có người làm nhiều hơn chuyện xấu tính tình cũng trở nên năng ngược, cho rằng có thể cả đợi phong quang xuống dưới nhưng này dạng phong quang đều là thành lập tại không trung lâu các phía trên chịu không được gõ bị người một vật trần tự hai bàn tay trắng rồi chuyện còn lại tự nhiên không cần lận ra hoa tự mình hỏi đến tự nhiên có người đi xử lý hà lao sư vấn đề trước tiếp cái điện thoại lận ra hoa lại nhìn thời gian không sai bị lắm tự lại để cho hóa chất học viện một đám lãnh đạo tranh thủ thời gian đi xử lý sự tình tự minh một người tắt thì mang theo vệ thiên vọng hướng học viện lâu cửa ra vào đi đến vệ thiên vọng giữa trưa vốn muốn cùng ngươi cùng một chỗ đến ra ngoài trường đi ăn cơm nhưng hôm nay con của ta khó được trở lại để cho ta đi về nhà ăn cơm chẳng ngươi cùng ta cùng một chỗ đến nhà của ta đi ăn cơm đi lặn ra hoa mở miệng mời nói vệ thiên vọng xứng sở cái này cái này được không nào hắn biết rõ tại trung quốc và phương tây văn hóa kết hợp hương giang mời thỉnh khách nhân về đến trong nhà đi ăn cơm đó là chỉ có đối với tương đương thân cận bằng hữu mới có thể làm một chuyện cho nên vô ý thức cảm thấy có chút không thích hợp nếu như hương giang những người khác biết rõ rõ ràng có người có thể bị lặn ra hoa tự mình mời đi trong nhà đi ăn cơm hắn rõ ràng còn muốn chối từ chỉ sợ hận không thể đem vệ thiên vọng treo ngược lên quất roi một chầu nói đùa gì vậy ngươi cho rằng lận ra hoa trong nhà cơm là ăn ngon như vậy hay sao hắn cái này một năm mới mời mời người khác mấy lần a một cái đằng trước bị hắn mời là hương giang đặc khu tổng đốc a người ta tổng đốc đều vui cười a vui cười a đi ngươi rõ ràng còn muốn không đi lận ra hoa đối với vệ thiên vọng trì hoãn hảo không thèm để ý thậm chí phản phát sáng sớm tự đoán được hắn sẽ cảm thấy không có ý tứ liên tục khoát tay nói ra không sao trong nhà của ta không có chú ý nhiều như vậy đều là người nhà của ta ngươi cứ yên tâm người can đảm cùng ta rời đi ngươi nếu lại chối từ. Ta tựu không cho hóa chất học viện giúp ngươi xử lý mua thiết bị sự tình à? Ách vệ thiên vọng im lặng, cái này người già không theo như sáo lộ ra bại à? Rõ ràng cầm việc này đến uy hiếp chính mình, không phù hợp ngươi láo hiệu trưởng như vậy cao phong cách thân phận à? Trước mặt mọi người ương thuận hứa hẹn cũng có thể tùy tiện đổi ý sao? Được rồi, quái dời vệ thiên vọng bất đắc dĩ gật đầu một cái, thật đúng là bị bắt chặt mệnh môn. Thấy hắn đáp ứng, lận ra hoa cười ha ha, đừng như vậy vẻ mặt không tình nguyện bộ dạng. Ta và ngươi chỉ đuổi một chút mà thôi á, ta vốn cũng muốn cùng ngươi đảm nói chuyện ngươi việc học vấn đề. Gần đây trên vi phân và tích phân của ngươi đến trường không hay đi à nha. Ta cũng đang muốn khảo thi khảo thi sự tiến bộ của ngươi đâu rồi, đây là cuộc thi A Hữu tử, cuộc thi là không thể chống nha." Lận ra Hoa nhìn như vui buồn nói, nhưng hắn nhưng trong lòng thì tờ hở ơ tờ đúng, tuy nhiên tập trung tinh thần muốn nhận vệ thiên vọng vi quan môn đệ tử, nhưng phía trước rất hiểu rõ dù sao đều dừng lại tại hắn cao trung thời điểm, tiến vào đại học, hắn đến cùng có thể hay không kéo dài cao trung sức mạnh đi học tập, còn cần lại nghiệm chứng thoáng một phát, dù sao mình thu đệ tử không là chuyện nhỏ, thi lại trường học một phen trong nội tâm cũng an tâm, phải biết rằng không ít cao trung thiên tài. Tiến đại học để lại tung, cả người tựu phế bỏ. Mặc dù biết vệ thiên vọng không có thể như vậy, nhưng thấy hắn rõ ràng đối với hóa học cũng cảm thấy hứng thú lận ra hoa cảm thấy hay là muốn khảo thi một khảo thi bằng không thì trong nội tâm không nữa vệ thiên vọng sớm đã đang đi học lúc đem vi phân và tích phân thấy được cảng đằng sau thật xa nội dung hơn nữa hắn đọc sách học tập chưa bao giờ là nuốt cả quả táo đã xem qua học qua rồi tự là chân chính nắm giữ căn bản không sợ lận ra hoa khảo giáo gặp người già có hứng thú hắn cũng không sợ không sao cả gật đầu theo chương không một đến chương không ba lận lao sư ngài tùy ý khảo thi a như vậy có lòng tin lận ra hoa hơi có vẻ giật mình rất nhiều cao trung toán học học được người tốt cho rằng đã đến đại học y nguyên có thể nhẹ nhõm mà lại vui sướng lại hội đột nhiên phát hiện trong đại học toán học cùng cao trung hoàn toàn là hai khái niệm quả thực như là không hề dấu hiệu vượt qua hai cái bậc thang cao trung toán học cùng vi phân và tích phân tuyến tính đại số các loại chương trình học so với cảm giác giống như là nhất thêm nhất tương đương hai đơn giản như vậy lận ra hoa mặc dù đối với vệ thiên vọng có lòng tin nhưng là không nghĩ tới hắn rõ ràng đều tự học đến trường không ba rồi mang theo một tiêu nghĩ hoặc lận ra hoa mang theo vệ thiên vọng đi đến chính mình ở vào hương giang đại học giáo sư khu ký túc xá trong nhà lận ra hoa thân là tiền nhiệm hiệu trưởng Hành chính cấp bậc cũng là cực cao, tự nhiên không biết cùng bình thường giáo sư đồng dạng ở nhà trọ, đây là một tòa ở vào Hương Giang đại học phía sau núi tiểu biệt Thự, hoàn cảnh đẹp và tĩnh mịch, bảo an cấp bậc cũng rất cao. Lúc này trong nhà quả thực náo nhiệt, tính cả vệ thiên vọng, suốt có 8 người. Hai cái bảo mẫu, cộng thêm Lận Gia Hoa phu nhân cùng với nhi tử con râu, còn có cháu gái của hắn đã ở ra ra, hắn là ai hả? Lận Gia Hoa cháu gái Lận Tuyết vì dùng cảnh giác ánh mắt nhìn xem đi theo Lận Gia Hoa sau lưng vệ thiên vọng, chất vấn. Trước mặt cô bé này rất đẹp, thậm chí có thể tính toán xinh đẹp đến yêu nghiệt trình độ, ẩn ẩn cảm thấy có chút nhìn quen mắt, tựa hồ đã gặp nhau ở nơi nào vệ thiên vọng trong lòng có điểm nghĩ hoặc theo lý thuyết chính mình không có lẽ nhận ra nàng mới đúng nhưng này khuôn mặt thật sự có điểm quen thuộc hương vị nhưng thấy nàng đối với chính mình thái độ không thật là tốt vệ thiên vọng cũng lười phải cùng nàng nói nhiều chỉ là bình tĩnh đi theo lận ra hoa sau lưng nghĩ thầm nếu như lận hiệu trưởng người nhà mất hứng cùng lắm thì chính mình rời đi là được vốn cũng không phải rất muốn ăn bữa cơm này lận ra hoa nghiêm mặt nói ra tuyết vi hắn là vệ thiên vọng của ta quan môn đệ tử ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì bị ra ra một hung lận tuyết vi cái miệng nhỏ nhắn một tít, không khỏi có chút ỷ khuất nhìn xem ra ra nói ra cái này không thể trách của ta nhà còn không phải bởi vì lần trước cùng ra ra ngày cùng nhau ăn cơm kết quả gặp được cái kia quan nhị đại cuốn ta suốt 3 tháng đâu lần ra hoa khỏe miệng co lại lần trước hắn ra ngoài địa họp trùng hợp cháu gái tại cùng một cái thành thị diễn xuất đúng lúc bị một cái tỉnh bộ cấp quan viên mời mời ăn cơm sẽ đem cháu gái cũng gọi là lên kết quả về sau cái kia quan viên nhi tử mê cháu gái của mình mê được không được dây dưa suốt 3 tháng sau đến chính mình thật sự hết cách rồi liều mạng đắc tội với người cho cái kia quan viên bắt chuyện qua mới tính toán yên tĩnh nhưng vệ thiên vọng hội là hạ người sao như vậy lần ra hoa lặng lẽ mắt mắt chính mình đệ tử phát hiện hắn chỉ là lúc tiến vào mắt nhìn cháu gái về sau hoàn toàn không có lại nhìn nàng thậm chí liền cùng nàng chào hỏi hứng thú đều thiếu nợ phụ. lận ra hoa cái này cũng không biết là nên may mắn hay là nên buồn bực bất quá cân nhắc đến vệ thiên vọng tâm tình hắn hay vẫn là chủ động giới thiệu nói vệ thiên vọng ta giới thiệu cho ngươi thoáng một phát đây là tôn nữ của ta lận pitt vi đây là con của ta lận lãi cùng bạch thanh vừa giới thiệu xong lận lãi cùng bạch thanh một đạo nhiệt tình nói vệ thiên vọng ngươi tốt gần đây gia phụ thường xuyên nhắc tới ngươi ta vẫn thật không nghĩ tới ngươi còn trẻ như vậy thật sự là thiếu niên anh tài người khác đối với chính mình khách khí vệ thiên vọng tự nhiên bánh đi đi bánh đi lại xông lên trước mặt một nam một nữ khe gật đầu lận thúc thúc bạch bạch di các ngươi tốt lận tuyết vi ngươi tốt theo tuổi nhìn lại cái này hai người trung niên cùng mẫu thân mình không sai biệt lắm tuổi gọi bọn hắn thúc thúc cá di tự nhiên không có vấn đề gì biết rõ trước mặt người trẻ tuổi này là ra ra quan môn đệ tử lận tuyết vi cũng không nói thêm cái gì rồi nàng biết rõ nhà mình ra ra tại học thuật giới địa vị biết chắc đạo hắn đã thật lâu chưa từng thu đệ tử hắn người gần nhất đệ tử hiện tại cũng đã là nước ngoài một nhà rất nổi danh khoa học viện nghiên cứu viện sĩ rồi vốn cho là hắn không biết lại thu đệ tử không nghĩ tới cái này vừa thu lại rõ ràng thu cái còn trẻ như vậy vừa ơ ý mà cùng chính mình là bạn cùng lứa tuổi trong nội tâm nàng không khỏi dâng lên một cố lòng hiếu kỳ cái này gọi vệ thiên vọng tiểu nam sinh có cái gì chỗ đặc thù đâu rồi rõ ràng có thể nói động ra ra nếu như nàng biết rõ vệ thiên vọng căn bản sẽ không nghĩ tới đầu nhập lận gia hoa muôn hạ, hoàn toàn là lận gia hoa một đầu nhiệt cũng không biết sẽ có cảm tưởng thế nào rồi lúc này lận gia hoa phu nhân đang tại phòng bếp mang theo hai cái bảo mẫu làm đồ ăn gặp lận gia hoa trở lại rồi nhô đầu ra lao đầu tử ngữ như thế nào hiện tại mới vừa về Người một nhà cũng chờ ngươi thật lâu rồi, người trẻ tuổi này nhất định là ngươi mấy ngày nay trong miệng suốt ngày treo vệ thiên vọng à? Hú tử, nhà của chúng ta lao đầu tử tính tình so sánh táo bạo, nhưng hắn người này gần đây mặt lạnh tim nóng, hảo hảo đi theo nhà của chúng ta lao đầu tử học, bảo vệ ngươi cả đời hưởng thụ vô cùng, ha ha. Chương 272, Gia Yến. Chương 272, Gia Hiến ách. Vệ Thiên Vọng thật không có ngờ tới lận Gia Hoa phu nhân nói lời nói như vậy chẳng ra, trong lúc nhất thời không có phục hồi tinh thần lại, Lão nhân ra lại lùi về đi phòng bếp. Sách ha ha trong lòng của hắn buồn bực, lần Gia Hoa tính tình rất táo bạo sao? cẩn thận một hồi muốn thường xuyên nhìn thấy hắn đều là tại đối với người khác bão nổi có thể đối với thái độ của mình thật đúng là tốt được không thể tốt hơn rồi nghĩ đến này trong nội tâm ẩn ẩn có chút tiểu cảm động cái này mới chưa thấy qua mấy lần lão nhân đối với chính mình quả thật rất tốt mà thôi tiêu thanh thản ổn định đương đệ tử của hắn a cũng không thể lại để cho người giả thất vọng mới là lận gia hoa liên tục quát tay phủ nhận bạn giả ngươi cũng đừng nghe nàng sẽ nói mỏ ta tinh tỉnh rất tốt đâu bên cạnh lận lễ bạch thanh cùng với lận tuyết vi ba người nghe vậy đều che miệng cười trộm lận gia hoa lưỡng trừng mắt chẳng lẽ ta nói được không đúng sao đúng đúng ra ra nói đều là đối với lận tuyết vi tranh thủ thời gian nói ra lận lễ cũng thế cha ngươi bây giờ tính tình xác thực nếu so với trước kia tốt hơn nhiều trước kia tính tình của ngươi ách cũng rất tốt nghiêm mặt trấn trụ như tử lận ra hoa kéo đem vệ thiện vọng nói ra ăn cơm còn có một hồi người đến ta thư phòng đến thừa dịp này thời gian hảo hảo khảo giáo ngươi thoáng một phát đưa mắt nhìn hai người rời đi lận lễ mang trên mặt vui vẻ xem ra cha thật sự rất ưa thích cái này đệ tử hắn là năm nay tân sinh a rõ ràng đem hắn mang về đến trong nhà tới dùng cơm phía trước ba ba nhiều cái đệ tử đều là theo hắn thật nhiều năm mới có cái này đãi ngộ đâu Mạch thanh gật gật đầu, chỉ cần cha hắn cao hứng là tốt rồi. Hắn xem người ánh mắt, luôn luôn là rất chuẩn. Cũng ngay tại trên người của ta không ra một lần lẫn lễ mặt hiệu được sắc cười nói, hắn hy vọng ta có thể kế thừa y bắt của hắn, ta cái này đương lúc tử có thể thực làm không được à. Tại trên người của ta cũng không ra nha lẫn tuyết vì có chút không có ý tư nói, học trung học lúc ra ra lòng tràn đầy hy vọng mình cũng có thể học toán học, kết quả chính mình cao trung không có tốt nghiệp bỏ chạy đi làm nghệ nhân rồi. Nàng còn nhớ đến lúc ấy ra ra thất lạc biểu lộ bất quá tại chính mình nói cho hắn biết, chính mình thật sự rất ưa thích ca hát hơn nữa nguyện ý đem hắn với tư cách trung thân trí hướng về sau, hắn hay vẫn là đã đáp ứng chính mình truy đuổi mộng tưởng yêu cầu. Lần Tuyết Vi biết rõ, gia gia cả đời này lớn nhất tiếng uối, nếu không có tìm được một cái hoàn toàn vừa lòng đẹp ý đệ tử, có thể hoàn toàn ứng kế thừa y bát của hắn, toan không biết cái này chính mình bạn cùng lứa tuổi đến cùng có thể hay không lại để cho gia gia thỏa mãn đâu rồi. Trong nội tâm nàng tò mò, lặng lẽ chạy đến cửa thư phòng, nghe lén khởi tình huống bên trong đến. Đi vào thư phòng, không có muốn vài phút, lần ra hoa tiểu xoát xoát xoát tại một trang giấy bên trên đã viết vài đạo đề. Không hổ là trên quốc tế địa vị cực cao nhà số học, hắn trụ cột tri thức cũng là vô cùng bền chắc, mà ngay cả đại học tài liệu giảng dạy phạm vi cũng nhớ rõ thanh thanh sở sở. Dù sao vệ thiên vọng sở học tài liệu giảng dạy là do thân thủ của hắn biên soạn, ra cái này vài đạo đề cũng rất có tiêu chuẩn, mỗi một đạo đề đều muốn đại học vi phân và tích phân tốt 3 trường tri thức điểm bao chuẩn hơn phân nửa, chỉ cần có một điểm không hiểu, đều là không thể hoàn toàn giải đề. Đến, ngươi thử xem cái này vài đạo đề, độ khó không tính rất cao, nhưng trọng tại tư duy phương thức lận ra hoa tâm tình lo sợ bất an đem khảo đề đưa cho vệ thiên vọng kế tiếp hắn giải đề tình huống trực tiếp quan treo chính mình có thể hay không đưa hắn cho rằng chính thức đệ tử vệ thiên vọng kết quả đề chỉ là nhìn lướt qua trong nội tâm kinh ngạc dùng kiến thức của hắn nắm giữ chỉ kiên cố tự nhiên rõ ràng nhìn ra được cái này vài đạo lận ra hoa tiện tay thiết trí khảo đề tiêu chuẩn cao bao nhiêu thân là một đời học bá vệ thiên vọng tự nhiên biết rõ ra đề mục so giải đề độ khó cần phải lớn hơn bởi vì ra đề mục người tại thiết trí khảo đề lúc sở muốn cân nhắc vấn đề toàn diện nhiều hơn cái này lận hiệu trường trình độ thật sự rất cao nhưng là mình cũng không kém hắn cầm lấy giấy bút dùng so lận ra hoa nhanh hơn nhanh chóng lần tốc độ tại trên giấy nháp ghi ghi vay tranh một hồi sau đó đem giải để quá trình hoàn hoàn chỉnh chỉnh đã viết đi ra sử dụng thời gian thậm chí liền lận ra hoa ra để mục thời gian một nửa cũng chưa tới lao sư ngươi nhìn một chút vệ thiên vọng đem giấy đưa cho lận ra hoa lận ra hoa lại xem lên người hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại ách nhanh như vậy cê. Tốt. ta nhìn xem một bên xem một bên gật đầu một hơi xem hết vệ thiên vọng giải để quá trình lận ra hoa vỗ mạnh một cái đùi không tệ toàn bộ đáp đúng hơn nữa ngươi dùng đều là mau lẹ nhất giải để phương thức thật sự là vượt quá dự liệu của ta. Vệ Thiên Vọng đối với chi thức điểm nắm giữ chi bền chắc, vượt quá lận ra hoa dự kiến. Lão hiệu trưởng hào hứng cao ngang, rất nhanh lại ra vài đạo đề, lần này để so sánh với lần càng khó không ít. Tuy nhiên chi thức điểm vẫn là vi phân và tích phân tốt ba chương nội dung, nhưng lẫn nhau tầm đó hoàn hoàn đan xen, mỗi một đạo đề đều bao gồm toàn bộ chi thức điểm. Hơn nữa tư duy phương thức càng thêm xảo diệu. Lúc này đây, Vệ Thiên Vọng suốt bỏ ra 10 phút mới làm xong cái này ba đạo đề. Lận ra hoa khiếp sợ trong lòng khó nói lên lợi, hắn tự nhiên tin tưởng chính mình tự tay sinh ra để độ khó, coi như là để cho thủ hạ tiến sĩ từ nhỏ làm. Cũng chưa chắc có thể so sánh vệ thiên vọng làm được nhanh hơn, đại học toán học không thể so với những chuyên nghiệp khác, cũng không phải là càng trụ cột lại càng đơn giản, theo độ khó đi lên nói, chính mình vài đạo để bên trong chỗ liên lụy con con quan quấn đặc biệt nhiều, tính toán lượng cũng phi thường đại, người khác cho dù biết phải. Làm sao, nhưng đối mặt khổng lộ như thế tính toán lượng, ít nhất cũng phải nửa giờ tài năng làm xong. Có thể vệ thiên vọng đâu rồi? Tại bản nháp trên giấy ghi đồ vật so sánh với lần còn thiếu, nói do hắn tuyệt đại bộ phận tính toán đều là dùng tính nhẩm tính nhầm so diễn trên giấy nháp tính toán độ khó vừa muốn càng lớn một chút cái này đối với người trí nhớ cùng tư duy năng lực phản ứng đều có cực cao yêu cầu lo di phán đoán năng lực đồng dạng yêu cầu cực cao lận ra hoa xem hết vệ thiên vọng ghi giản lược giải để quá trình hít sâu một hơi sáng quát nhìn xem hắn ngươi thật sự là quá vượt quá dự liệu của ta rồi mặc dù biết ngươi là thiên tài nhưng ta cũng không nghĩ tới ngươi có thể mạnh đến trình độ này cho dù ta tại ngươi cái này tuổi thời điểm so về ngươi cũng là xa xa không bằng vệ thiên vọng ngươi thật sự rất có thiên phú khó trách ngươi dám phát hạ đem toán học vận dụng tại xã hội sản xuất sinh hoạt từng cái phương diện lớn như vậy trí nguyện to lớn ngươi quả nhiên đến có chuẩn bị không nghĩ tới chính mình giải để quá trình cũng tìm được lận ra hoa cao như vậy đánh giá hơi có vẻ khiêm tốn nói lão sư ngươi quá khen ta phải đi lộ còn rất dài lão sư lận ra hoa lúc này mới kịp phản ứng vệ thiên vọng đối với chính mình xưng hô không giống với lúc trước vui mừng quá đỗi hào hào tiểu tử ngươi xem như tiếp nhận ta lão sư này rồi tuy nhiên sớm đã đã từng nói qua rất nhiều lần nhưng hiện tại ta nếu cuối cùng xác nhận thoáng một phát vệ thiên vọng ngươi thật sự nguyện ý đương của ta quan môn đệ từ sau tạ lao sư tại buổi về sau định không phụ lao sư hy vọng vệ thiên vọng nói không nên lời ta nguyện boi ve loại này tuyệt hảo nhưng ý tứ đã biểu đạt được rất rõ ràng rồi rất tốt phi thường tốt lận ra hoa thỏa mãn gật đầu đã ngươi đã đáp ứng ta đây nơi này có một phần học tập kế hoạch bên trong chỉ định đi một tí ngươi cần học tập chương trình học đệ tử của ta học tập tiến độ tự nhiên và những người khác không giống mới cho nên sự tiến bộ của ngươi hội càng lúc càng nhanh siêu việt ngươi những bạn học khác rất nhiều đương nhiên trong đại học trụ cột chương trình học ngươi cũng không thể rơi xuống có lòng tín sao vệ thiên vọng gật đầu nói không có vấn đề có kiểu âm chân kinh ở bên trong rời hồn nơi tay, vệ thiên vọng thực chưa sợ qua cái gì nặng nghề học tập nhiệm vụ. đến ăn cơm thời gian, hai người đẩy ra cửa thư phòng đi tới. lận tuyết vi sớm đã trở lại trong phòng khách ngồi, nàng sớm đã nghe được gia gia đối với vệ thiên vọng khích lệ, trong nội tâm lại là thay gia gia cảm thấy cao hứng, nhưng là âm thầm khó chịu. trước kia những đệ tử kia của hắn phần lớn đều là của mình thúc thúc bối phận, còn không có cảm giác gì, hiện tại đột nhiên thoát ra cái bạn cùng lứa tuổi, làm cho nàng vô ý thức sinh ra một loại đối thủ cạnh tranh cảm giác. vốn gia gia tiểu không thế nào ưa thích chính mình đi làm nghệ nhân, ngoài miệng tuy nhiên không nói nhưng trong nội tâm cảm giác nhưng lại giấu giếm bất chủ người, hiện tại hắn lại thu người đệ tử, vậy sau này chẳng phải là càng sẽ không chú ý chính mình rồi." Lận Tuyết Vi chán lấy cái miệng nhỏ nhắn, trong nội tâm có chút ý uý khuất. Quả nhiên không xuất ra dự kiến, lúc ăn cơm nếu không lận ra hoa đối với Vệ Thiên vọng thái độ rất tốt, thậm chí lận ra hoa phu nhân, cậu thêm lần lễ cùng với Bạch Thanh đều phi thường nhiệt tình, thỉnh thoảng chủ động cùng Vệ Thiên vọng đáp lời, mặc dù có thăm dò hắn phẩm tính ý tứ hàm xúc, nhưng điểm xuất phát lại hơn nữa là quan tâm. Cùng tồn tại một bàn lận Tuyết Vi hoàn toàn bị lạnh rơi xuống, trong nội tâm càng không vui rồi, mãnh liệt nhớ tới chuyện này, nhảy lên nhảy dựng chạy tới mở TV bây đầu lại nói với mọi người nói lập tức tựa là hồ đông đài giải trí tin tức rồi hắc <cười> hắc có ta lĩnh thưởng màn ảnh ở Lận ra hoa cái này mới rốt cục chú ý tới mình cháu gái bất đắc dĩ lắc đầu cười nói ca hát lĩnh thưởng có ý gì hiện tại giải trí minh tinh còn không đều dựa vào lang xê nha không có gì thực học. ra ra lật tuyết vi mặt mũi tràn đầy không vui nhìn xem hắn a a thiếu chút nữa đã quên rồi bảo bối của ta cháu gái cũng là giải trí minh tinh rồi ngươi cũng phải chú ý đừng tìm cái gì không đứng đắn người chuyển chuyện xấu ta cái thanh này lao giả khỏng có thể kinh không nhẫn nhịn lận ra hoa phảng phất không thấy được lận tuyết vi cái kia bị khuất biểu lộ. vốn hắn tiểu không ủng hộ cháu gái của mình tiến ngành giải trí, cho dù đáp ứng cũng là miễn cưỡng đồng ý vệ thiên vọng ngược lại là có chút giật mình nhìn lận tuyết vi một mắt, khó trách cảm. thấy nhìn quen mắt, nguyên lai like là tại trên tivi xem qua nàng, cảm tình nàng là cái minh tình a. dùng vệ thiên vọng loại này đối với ngành giải trí hảo không chú ý tính cách, đều xem qua mặt của nàng, xem ra danh tiếng của nàng vẫn còn tương đối đại. đúng lúc này, trên tivi truyền đến người chủ trì lớn tiếng đọc chậm, năm nay kim chim non hoàng thưởng người đoạt giải là Lạc tuyết vi. chúc mừng nàng nàng là năm nay hoa hạ khu tốt nhất nhân vật mới nữ ca sĩ, a tốt nhất nhân vật mới nữ ca sĩ coi như cũng được lận ra hoa xứng sợ, thuận miệng khen. Lật lẽ lặng lẽ đánh giá phụ thân thân sắc, trong lòng có chút bất đắc dĩ, chính mình phụ thân có thể so sánh trong tưởng tượng còn muốn cố chấp, cho dù con gái lấy được thành tựu như vậy, cũng không quá đáng là một câu như vậy thuận miệng tán dương. lận tuyết vi ngược lại là hoàn toàn không thèm để ý ra ra túy, ý khó được bị hắn tán dương, trong lòng vẫn là rất vui vẻ. trên tivi nàng đứng tại ánh sáng chói mắt linh thưởng trên này, đối với mị rồ phồn chậm rãi mà nói, có thể được đến cái này giải thưởng. Ta rất muốn nhất cảm tạ, là ủng hộ ta đi đường này người nhà, cảm ơn gia gia của ta nãy mãi, cảm ơn ba ba mụ mụ, cũng muốn cảm tạ trong công ty các vị đồng sự đối với trợ giúp của ta, đương nhiên cũng muốn cảm tạ của ta mê ca nhạc đám fan hâm mộ, không, có ủng hộ của các ngươi. Chương 273, nguyên lai like là lão bản. Chương 273, nguyên lai like là lão bản bên này, Lận Gia Hoa đã đem ánh mắt theo trên TV thu trở lại, ngươi nhanh đừng cảm tạ ta, ta lại không có ủng hộ ngươi. Mà thôi, mặc kệ làm cái đó đi, chỉ cần toàn tâm toàn ý đi cố gắng, có thể lấy được thành tựu trung quy là không tệ. Chỉ là hiện tại cái này ngành giải trí. Ai Cha, ngươi cũng đừng quan tâm, cái này bất hữu ta sao? Lận lệ ở một bên bang Lận Tuyết Vi tiếp lời đạo, hắn sợ cha giả lại dưới nói như vậy đi, con gái đều muốn khóc. Ngươi, ngươi cũng là không làm việc đàng hoàng đích nhân vật lận ra hoa cho vệ thiên vọng kẹp khẩu đồ ăn, ăn nhiều một chút, học tập nhiệm vụ rất nặng, thân thể muốn cam đoan. Vệ thiên vọng ở đâu thói quen bị người khác nhiệt tình như vậy đối đãi, cẩn thận muốn đã lớn như vậy cho mình kẹp qua đồ ăn tiểu mụ mụ cùng lao tô đầu, lại nhìn hắn rõ ràng tiểu là muốn dùng chính mình đến phụ trợ đối với những người khác bất mãn, cũng là câu nệ được không được lận lễ nhanh chóng luôn, chính mình kinh doanh xí nghiệp cơ hồ sông vào toàn cầu năm trăm cường, kết quả tại Lao Ba trong mắt rõ ràng còn là cái không làm việc đàng hoàng, trong lòng hắn hoàn toàn chỉ có toán học cả lão phu nhân gặp em đẹp một hồi ra yến, vừa muốn biến thành phê đấu đại hội, trứng mắt, lao đầu tử ngươi thu liêm niệm à, nhi tử tức phụ cháu gái khó khăn hồi tới một lần, đều đã nhiều năm như vậy ngươi còn không nhận mệnh à? mà thôi mà thôi, con cháu đều có con khong nhan me a ma thoi phúc, dù sao hiện tại cũng rốt cuộc tìm được có thể kế thừa ta y bát đệ tử, được rồi được rồi, lận lễ ngươi cũng làm được không tệ, ngươi tài trợ nội chính học sinh sự tình ta biết đến lận ra hoa gặp phu nhân sinh khí, tranh thủ thời gian đánh cho hòa gặp hào khí thật sự không đúng vệ thiên vọng hợp thời mà hỏi không phải lận tuyết vi sao như thế nào cải danh tự gọi là tuyết vi rồi hả người biết cái gì nếu như ta dùng tên thật không cần vài ngày đã bị người móc ra ra thế bối cảnh rồi về sau à mặc kệ ta lấy được cái gì thành thử người khác đều nói không phải là ỷ vào trong nhà có tiền có cơn sao cho nên ta dứt khoát mai danh nhận tích làm cho cái nghệ danh rồi người sau khi ra ngoài cũng đừng đem chuyện của ta cho người những bạn học kia khoe khoang à lận tuyết vi vốn là đối với vệ thiên vọng khó chịu nhưng một mực khổ nổi hắn căn bản không chú ý chính mình không có cơ hội nhà danh hắn hiện tại khó được bắt bớ hội tự là một trận dễ nói yên tâm không biết ta không chú ý ngành giải trí không có hứng thú vệ thiện vọng đối với người khác địch trí sao mà mất cảm nhưng trở ngại nàng là lận ra hoa cháu gái cũng không nên trở mặt chỉ là không mặn không nhạt trở về câu người lận tuyết vi cái này không vui rồi chính mình lớn nhất fans hâm mộ bảy chính là hắn cái này tuổi trẻ người có thể hắn rõ ràng cái này thái độ không nghĩ tới lận ra hoa ngược lại cao hứng tốt, tốt. không có hứng thú tự là tốt người bây giờ cái này tuổi đúng là hấp thu tri thức nhanh nhất giai đoạn tự là có lẽ chuyên chú tại việc học không có lẽ bởi vì ngoại vật mà phân tâm không tệ rất tốt như thế rõ ràng thiên vị lận tuyết vi cũng không cách nào đành phải tiếp tục tức giận mất cơm một ba người lần nữa khôi phục phía trước trạng thái vệ thiên vọng ăn được cũng là toàn thân không thoải mái bên kia trên tivi phóng hết giải trí tin tức tự nhiên tiến vào quảng cáo thời gian lận tuyết vi cung khong cach nao đanh phai tiep tuc tuc gian nuot com mot ban nguoi dậy ý định quan tivi đã thấy trên tivi đột nhiên nhảy ra một cái quảng cáo bên trong một người tuổi còn trẻ cầm cái màu giám nắng cái chai mỉm cười đối với màn ảnh thì thầm tình thân mắt sáng dịch lựa chọn của ta lựa chọn của ngươi ai ai vệ thiên vọng ai lận tuyết vi chỉ một mắt sẽ đem trên tivi người này nhận ra được cái này không phải là cái kia ngồi ở trên bàn cơm vẻ mặt chính khí ra hòa sao ngươi không phải chuyên tâm học thuật sao ngươi như thế nào sẽ xuất hiện tại trên tv như thế nào sẽ đi đại ngôn quảng cáo hơn nữa còn là hồ đông đại như vậy cả nước thu xem xuất đệ nhất tỉnh cấp đài truyền hình thuộc diện trên bàn cơm những người khác theo lận tuyết vi kêu sợ hãi nhao nhao đưa ánh mắt chuyển rời đến trên tv chính trông thấy vệ thiên vọng cho tỉnh thần mắt sáng dịch đánh quảng cáo một màn kia nếu như là lận tuyết vi cái này vốn là minh tinh nghệ nhân cũng thì thôi có thể thế nào lại là hắn mọi người trước dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn, nhìn vệ thiên vọng lại so sánh quảng cáo ở bên trong cuối cùng một cái màn ảnh trong nội tâm nhao nhao dâng lên nỗi băn khoăn vệ thiên vọng mình cũng không có ngờ tới lúc trước chụp chi tiêu quảng cáo bây giờ còn đang hồ đông tỉnh đài phát ra hợp đồng không còn sớm nên đến kỳ sao chẳng lẽ tú hẹn cái kia xem ra gần đây chế cắn tài chính tình huống cũng không tệ lắm quảng cáo cuối cùng kết thúc lẫn tuyết vi vẻ mặt khó chịu ngồi trở lại bàn ăn còn nói cái gì cái gì không có hứng thú lâu rồi kết quả chính ngươi còn tưởng là người phát ngôn a hồ đông đài quảng cáo ít nhất hơn 10 vạn đại ngôn phí a vậy ngươi hẳn là chúng ta ngành giải trí trong vòng người mới đúng chứ lúc nói lời này lận Tuyết vi trong nội tâm tràn đầy đắc ý nhìn xem ra ra cái này là ngươi tập trung tinh thần đệ từ giỏi kết quả còn không phải như vậy đâu lận gia hoa cũng có chút trong mặt vừa còn khuyên bảo hắn không muốn bởi vì ngoại vật mà phân tâm đảo mắt chỉ thấy hắn xuất hiện tại trên tv trong nội tâm vẫn có chút không thoải mái bị mọi người dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem vệ thiên vọng ngược lại tâm tình thản nhiên xuống dưới nói ra ta đại ngôn không là bởi vì ta là ngành giải trí người mà là vì ta chạm nguyên thân phận mặt khác ta không có thu bất luận cái gì một phần đại ngôn phí vì vậy chế cắn vốn chính là của ta, ta cho mình xí nghiệp sản phẩm đại ngôn tài nguyên lợi dụng tổng hợp mà thôi ngươi hay sao cái này đến phiên lận lễ giật mình rồi thân là giới kinh doanh trùn lận lễ đối với trong nước mới ra vào hiện nhiệt tiêu thương phẩm là có trình thể nắm chắc tình thân mắt sáng dịch hắn cũng biết cái này thương phẩm tại cực trong thời gian ngắn thịnh hành cả nước cũng làm cho trong lòng của hắn hiếu kỳ không biết là người nào đại thủ bút nhưng bây giờ ngồi ở trước mặt mình cái này cùng con gái không sai biệt lắm tuổi hũ tử rõ ràng tùy tiện nói chế cắn là hắn xem ra không giống như là khoác lác ca lận ra hoa đối với vệ thiên vọng ra thế cũng có chỗ hiểu do trong lòng cũng là kỳ quái nhà hắn điều kiện kinh tế không phải quá bình thường ấy ư bằng không thì cũng không trở thành dựa vào ghi văn vẽ kiếm tiền nuôi gia đình như thế nào cái này chỉ chớp mắt là được xí nghiệp tổng giám đốc nữa nha điều tra của hắn không có hàn ra vào sâu như vậy tự nhiên là không biết vệ thiên vọng cùng lâm gia điểm này phức tạp quan hệ đối với mình như thế nào đạt được chế cán lại là như thế nào đem xí nghiệp phát triển vệ thiên vọng cũng không có hứng thú cho mọi người giải thích cũng không có ý định giải thích chỉ nói là nói hiện tại chế cán người phụ trách là của ta phía đối tác ta rất tin cậy nàng cho nên ta cũng không có lại can thiệp chế cán sự tình tự chính mình cũng không biết quảng cáo bây giờ còn đang truyền bá hắn đã ở quan sát lận ra hoa thái độ Nếu như hắn thật sự rất để ý chính mình có sản nghiệp sự tình, cặp kia phương thầy trò duyên phận vừa ngay từ đầu muốn tuyên cáo đã xong. Tuy nhiên lão nhân rất tốt, nhưng nếu như thật sự không thể bái hắn vi sư, cũng không sao. Dù sao không đều thói quen tự học đến sao? Ta nhớ được trước ngươi đã từng nói qua, muốn đem toán học vận dụng đến phương diện, tiêu kể cả việc buôn bán đúng không? Lận ra hoa đột nhiên hỏi, chỉ là một cái trong số đó mà thôi. Đương nhiên, tại học thành gà mở thời điểm ta sẽ không đi nếm thử vệ thiên vọng gật đầu đáp, không có phản bác ý tứ. Lận gia hoa nở nụ cười, chính mình thật sự là lo lắng vô ích Cái này đệ tử so trong tưởng tượng muốn kiên định rất nhiều chính mình cần gì phải để ý nhiều như vậy đâu rồi dù sao tận tâm tận lực đi giao hắn hắn có thể học tới trình độ nào hay là muốn xem chính hắn bữa tiệc này cơm ăn được có chút dài răng giặc tại biết rõ vệ thiên vọng cũng không phải đơn thuần như vậy học thuật phái về sau lận tuyết vi trong nội tâm ngược lại càng không công bằng rồi dựa vào cái gì ta ca hát ra ra tiểu mất hứng ngươi một bên làm sĩ nghiệp vừa đi học ra ra tiểu không ngại đâu thật sự là không công bình bất quá biết rõ chính mình lại chọn đâm ra ra thực hội nổi giận nàng cũng không dám làm lần nữa thân là nghệ nhân che giấu cảm xúc thật là am hiểu rốt cục ăn xong bữa cơm này, vệ thiên vọng độc thân ly khai lận ra biệt tự, đưa trong tay vé vào cửa tiện tay ném vào con đường bên cạnh thùng rác, trực tiếp trở về phòng ngủ. cái môn này phiếu vé là lận tuyết vi cho hắn vẽ khách quý, nói là cuối tuần nàng tại hồng đâm quý vinh hạnh hoàn phượng tấu siêu phu mạn nhai nằm sấp nuốt truy nao nhuế kinh sợ vinh như đống ta sở. bây giờ vệ thiên vọng cũng căn cứ khách sáo nguyên tắc tại chỗ tiết được, cũng tỏ vẻ cảm tạ, quay đầu lại tự nhiên là ném xuống. bởi hòa nhạc loại vật này, là người bình thường mới có thời gian hưởng thụ nghiệp dư sinh hoạt, cùng chính mình là vô duyên. nếu như hắn biết rõ cái này vé khách quý tại bộ thị trường đã bị xào đến một vạn một trường có lẽ sẽ cân nhắc bắn đi tựu là lận tiên sinh tại sao phải lưu điện thoại của ta đâu rồi vệ thiên vọng nhớ tới thời điểm ra đi lận lễ chủ động đuổi theo ra đến muốn chính mình lưu lại cái điện thoại nói là hôm nào liên hệ cũng không biết hắn là có ý gì ngươi muốn thử xem cái kia tình thần mắt sáng dịch bạch thanh đối với lao công vô cùng nhất hiểu do bốn bể vắng lặng lúc đối với lận lễ hỏi từng cái thương phẩm nếu có thể ở trong thời gian ngắn thịnh hành cả nước tất nhiên có lý do của hắn chúng ta việc buôn bán tự nhiên muốn nắm chặt mỗi một phần mấu chốt buôn bán tuy nhiên vệ thiên vọng không có hứng thú nói chuyện nhiều hắn sản phẩm nhưng ta vẫn có chút hiếu kỳ thử xem xem đi có lẽ không phải não hoàng kim cái loại này lừa dối người đồ vật đâu rồi nếu như hiệu quả thực sự như vậy thần ngược lại vẫn có thể xem là công ty của chúng ta một cái mới đích lợi nhuận điểm gần đây phát triển hơi có vẻ đỉnh trệ rồi cần một cái đột phá khẩu lận lẽ bình tĩnh nói người trong nước cùng người ngoại quốc kết cấu thân thể bất động không có thể sẽ có hiệu a bạch thanh nói ra lận lẽ gật gật đầu cho nên phải thử một chút xem hơn nữa vệ thiên vọng thế nhưng mà cả nước trạng nguyên đâu ha ha ngươi thật đúng là tin tưởng trạng nguyên có thể dựa vào an dùng đi ra à bạch thanh chế nhạo nói hiểu rõ thêm xuống luôn đúng vậy lận lễ biết rõ thê tử của mình gần đây bảo thủ cũng không cùng nàng tranh luận hai người một cái bảo thủ một cái cấp tiến ăn ý phối hợp xuống mới có tập đoàn hiện tại lận biết vi cùng lận ra hoa nhiều lời một hồi lời nói đi đi ra bên ngoài đến gặp cha mẹ ngồi ở chỗ kia vẫn còn đảm vệ thiên vọng sự tỉnh không vui nói cha mẹ ta như thế nào cảm giác vệ thiên vọng mới như là ra ra cháu trai a ha ha cha hắn khó được tìm được cái ưa thích đệ tử chúng ta trước không nói chuyện việc này rồi tháng sau chính là ngươi toàn cầu lưu động buổi hòa nhạc trạm thứ nhất rồi thế nào nữ nhi ngoan ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao lận lễ sùng Nịch nói Khả to ta, tự hy vọng không muốn quá lạnh thanh là được rồi. Ba ba, thật sự muốn tại nước Mỹ khai buổi hòa nhạc sao? Ta biết rõ một loại người hoa siêu sao đi Âu Mỹ đều không có danh khí gì, hiện tại còn quá sớm, ta vừa mới cầm cái thứ nhất tưởng, tự khai toàn cầu lưu động buổi hòa nhạc, không biết có thể hay không rơi vào không người hỏi thăm kết cục a, lô la thật lợi hại. Lật biết Vi biết rõ đây là phụ thân đang giúp trợ chính mình, nhưng cảm giác, cảm thấy bước chân bước được quá lớn. Vì chúng ta nữ nhi ngoan, thiếu ít tiền không có gì đáng ngại, đến lúc đó nhiều truyền truyền truyền, lăng xe điểm chủ để đi ra, ghế trên suất sẽ không quá khó coi bạch thanh an ủi ta mới không cần lang xê đâu rồi, ta làm thế nhưng mà thuần túy âm nhạc. Lận tuyết vi lại là bất đắc dĩ lại là bất mãn nhìn xem cha mẹ. chương 274, trăm chí âm đan thành chương 274, trăm chí âm đan thành có lận ra hoa chào hỏi, hóa chất học viện mua sắm nhân viên động tác cực nhanh, ngày hôm sau đã giúp vệ thiên vọng liên hệ tốt rồi thiết bị, hơn nữa lấy được giá thấp nhất gần kê chỉ cần 280 vạn, so với chính mình đi liên hệ 380 vạn suất thiếu đi 100 vạn. tiền mặt giao dịch, hàng đến trả tiền, hương giang đại học mua sắm người phụ trách ra mặt đối phương phục vụ phi thường đúng chỗ. Ngày hôm sau sẽ đem thiết bị đưa đến vệ thiên vọng chỉ định vị trí. Cái kia ra vừa mới mua lại cựu nhà xưởng ở bên trong. Cái này nhà xưởng diện tích tuy nhiên không lớn, nhưng có một tầng hầm ngầm phi thường phù hợp vệ thiên vọng yêu cầu. Thiết bị thể tích phần lớn không lớn, rất nhẹ nhàng tiểu vận chuyển đi vào. Xưởng tiêu thụ nhân viên còn rất kiên nhẫn cho vệ thiên vọng giảng giải sử dụng thiết bị chú ý hạng mục công việc đang mang luyện đan đại kế vệ thiên vọng tự nhiên học được cẩn trọng ngạnh xanh xanh đem cái kia tiêu thụ nhân viên ở lại tầng hầm ngấm suốt đến trưa đổi lại người khác duy nhất một lần học tập nhiều như vậy thiết bị thao tác mười phần hội cho luôn cho dù là học bằng cách nhớ cũng không nhớ được nhiều như vậy yếu điểm a mà ngay cả sớm đã giảng giải vô số lần tiêu thụ nhân viên càng về sau đều không thể không đi chờ mình sử dụng bản thuyết minh tài năng đắp mà vượt vệ thiên vọng vấn tiêu chờ tiêu thụ nhân viên bỏ trốn mất dạng về sau vệ thiên vọng cũng không vội vã lập tức bắt đầu luyện chế tri ấm đan mà là hồi tới trường học Trước bỏ ra cá biệt tiếng đồng hồ đem xế chiều hôm nay rời xuống chương trình học bổ sung, lại chậm gì gì đi cho thuê trong phòng tắm rửa thay quần áo. Cuối cùng mới đánh cái xe tiến về trước nhà xưởng. Xuất phát trước, hắn còn chuyên môn đi cho Lê Gia Hân mời một tuần ngày nghỉ. Nguyên nhân hắn là không có nói tỉ mỉ, dùng hai người hiện tại quan hệ, Vệ Thiên Vọng cũng không cần nói tỉ mỉ. Lê Gia Hân biết rõ hắn là cái tự hiểu rõ nặng nhẹ người, hắn muốn xin phép nghỉ, tất nhiên có nguyên nhân của hắn. Từ khi tiến vào đại học, Vệ Thiên Vọng đã thật lâu không có như lần này như vậy hết sức chăm chú đầu nhập võ học chúng. Hoàng thường lưu cho hắn luyện chế chi pháp phi thường thường tận, thế cho nên vệ thiên vọng có thể đem mỗi một bước đều đưa vào thiết bị tự động hóa hệ thống điều khiển ở bên trong, nhưng luyện đan vốn là có thành công thất bại, nhất là hắn còn không có, có lựa chọn thành thành thật thật cùng hoàng thường đồng dạng, chính mình trong coi bếp lò, mà là chọn dùng hiện đại hóa điều khiển tự động thiết bị. Bất quả hắn chỗ thu thập dược liệu có thể luyện chế vài khỏa trí âm đan, lần thứ nhất tiệu quyền đương thử, chỉ cần có thể tìm được nguyên nhân, tổng có thể thành công vì vậy một tuần này vệ thiên vọng ngay tại trong tầng hầm ngầm dốc lòng phỏng đoán võ học khi thì trọng đánh một lần đại phục ma quyền lại khi thì tu luyện một phen rời hồn điểm huyện quyển sách loại công phu này chỉ có thể ở trong thực chiến tu luyện ngược lại là không có biện pháp vệ thiên vọng đem càng nhiều nữa tinh lực đều đặt ở thu cân xúc cấp pháp xa hành ly phiên cùng tuổi tâm trưởng bên trên vì tu luyện tuổi tâm o thu can xuc cot phap xa hắn thậm chí đi định chế một cái giá giá trị 10 vạn đặc chế đống cát cái này đống cắt chọn dùng có gián phi thường tốt cao su chế thành đến không đến mức bị hắn một trường đánh bại rồi một ngày rưỡi về sau, ngoài dự liệu của hắn là viên thứ nhất chi âm đan cứ như vậy thành công rồi, thậm chí so hoàng thượng trong trí nhớ thân thủ của hắn luyện chế ra đến cái kia một khỏa tỷ lệ còn tốt hơn. lần thứ nhất chọn dùng khoa học phương pháp luyện đan, tự lấy được như thế hiệu quả, vệ thiên vong vui mừng quá đỗi. quả nhiên, thông qua chính xác khống chế về sau, nguyên bản phức tạp khó khăn luyện đan quá trình trở nên ngoc net đơn giản. phải biết rằng lúc này mới là lần đầu tiên nếm thử, rất nhiều tham số mới chỉ là sơ bộ thiết lập, vốn chỉ là nếm thử, vẫn chờ đến tiếp sau tu chỉnh, kết quả làm ra đến một khỏa so hoàng thượng tự tay luyện chế đan dạ tốt chi âm đan. Xem lấy trong tay vòng ánh sáng long lanh đan dược, cảm thụ được lòng bàn tay truyền đến trận trận hà khí, Vệ Thiên vọng cẩn thận quan sát đến đan dược bản thân, trong đầu chính tiến hành phức tạp phán đoán, hắn muốn từ cái này đan dược bên trên tìm được khuyết điểm nhỏ nhặt. Hoàng Thượng tuy nhiên không có thể luyện chế ra hoàn mỹ đan dược, nhưng lại dùng chính mình thâm hậu võ học tri thức, suy luận ra hoàn mỹ trì âm đan có lẽ là dạng gì. Căn cứ chứng gà bên trong chọn xương cốt tâm từ, cẩn thận đi quan sát, Vệ Thiên vọng hay vẫn là từ nơi này đan dược bên trên đã tìm được một ít lại để cho chính mình không hài lòng địa phương, kế tiếp là đi phản xét hỏi để ra ở nơi nào. Bỏ ra suốt cả buổi thời gian đến cân nhắc vào lúc ban đêm vệ thiên vọng lại bắt đầu lần thứ hai luyện chế như thế lặp lại một tuần qua đi đương vệ thiên vọng lấy được cuối cùng một khoả thời điểm khó dấu kích động trong lòng trong tay chi âm đan đã hoàn mỹ đến mặc dù dùng hắn bắt bẻ đều tìm không thấy bất luận cái gì chỗ thiếu hụt trình độ có lẽ vĩnh viễn cũng không đạt được 100% trăm hoàn mỹ nhưng vệ thiên vọng nhất cầu nhưng lại chín chín đằng sau vị mấy càng nhiều càng tốt nếu như hoàng thường dưới suối vàng có biết có thể nhìn thấy gần như vậy hồ hoàn mỹ một khoả chi âm đan chỉ sợ cũng phải lão hoài rất an ủi hắn tuy nhiên suy luận ra hoàn mỹ nhất trí âm đan nên là cái dạng gì nữa trời có thể bởi vì nguyên thủy luyện đan khí cụ như thế nào cũng làm không được o mỹ, mà bây giờ vệ thiên vọng lợi dụng hiện đại khoa học làm được. Cẩn thận từng ly từng tí đem luyện chế thành công 4 khỏa trí âm đan phân biệt chứa vào bốn cái trong hộp. Tuy nhiên chỉ có thể phục dụng một khỏa, nhưng mặt khác ba khỏa vệ thiên vọng lại không nỡ ném đi. Cái này dù sao cũng là tâm huyết của mình, không chừng tương lai ngày nào đó còn dùng để cho người khác ăn dùng làm tăng lên tu vi. Hiện giai đoạn vệ thiên vọng tự nhiên là không thể nào đem cựu âm chân kinh giáo cho người khác, nhưng chuyện tương lai ai còn nói được chỗ đâu? Vệ thiên vọng trở lại hương cùng viên bên trong đích trong nhà, hắn trước lần nữa tắm rửa thay quần áo sau đó xếp bằng ở trên giường, bỏ ra suốt 2 giờ đến hoạt động chỉnh trạng thái, lại để cho chính mình triệt để tiến vào không linh tâm cảnh, sau đó cầm lấy hoàn mỹ nhất cái tia khỏa trí âm đan, đem hắn chậm rãi để vào trong miệng. nguyên bản ngón cái lớn nhỏ trí âm đan vừa tiến vào trong miệng của hắn, liền nhanh chóng hóa thành óng ánh chất lỏng, dọc theo cổ họng của hắn trực tiếp tiến vào trong bụng. theo vệ thiên vọng vận chuyển dịch kinh đoán cốt quyển sách, cửu âm chân khí chậm rãi bao khỏa ngũ tạng lục phủ, đồng thời trí âm đan hóa thành chất lỏng cũng dần dần dần ra mang theo sinh mệnh khí tức hàn khí. đạo này đạo hàn khí tuy nhiên cực hàn, nhưng ở âm chân khí ảnh hưởng xuống đối với vệ thiên vọng nội tạng không hề tổn hại, ngược lại là một chút thoải mái lấy toàn thân của hắn, càng nhiều nữa hàn khí tắt thì dần dần dung mánh vào trong đan điền, bị đan điền ở giữa cái kia khỏa màu xanh chân khí đoàn chậm rãi luyện hóa, chuyển hóa làm tinh thuần cửu âm chân khí. cái này một luyện hóa, suốt một đêm đi qua, đương vệ thiên vọng lần nữa trợn mắt lúc, hơi chút cảm ứng, liền phát giác được rõ ràng biến hóa, chỉ là một khỏa trí âm đan, liền lại để cho hắn dịch kinh đoán cốt quyển sách trực tiếp vượt qua đệ nhị trọng trung kỳ cánh cửa, khó khăn lắm bước vào đệ nhị trọng thời kỳ cuối, mới đầu nghĩ đến có thể bước vào đệ nhị trọng trung kỳ sau đoạn tiểu coi là không thể thật không nghĩ đến hoàn mỹ cấp chi âm đan hiệu quả không giống người thường, trực tiếp lại để cho hắn chỉ nửa bước bước vào thời kỳ cuối, tương đương với giảm bớt 5 năm khổ công. Lúc này vệ thiên vọng trong đan điển cái kia đoàn màu xanh chân khí đã so một ngày trước lớn hơn tiếp cận gấp đôi, nhan sắc cũng càng sâu không ít. Theo màu xanh trong lần ẩn lộ ra điểm lục ý vệ thiên vọng bóp bóp nắm tay, chi âm đan lại để cho thực lực của hắn tăng vọt, rốt cục lại cho hắn càng thêm mãnh liệt tin tưởng. Dùng vệ thiên vọng phía trước thực lực, tại đem thu cân xúc cốt pháp luyện đến mức tận cùng về sau, tại đối mặt lâm giật chi cái kia trở lâm gia cao thủ lúc có chạy trốn chắc, có thể thực lực bây giờ lại có tăng lên, lại đối mặt lâm giận thời điểm thậm chí có tin tưởng cùng hắn một trận chiến tuy nhiên phần thắng không cao nhưng ít ra không đến mức hào không có lực phản kháng rồi lúc này trời sắp vừa mới tạng sáng tuy nhiên một đêm không ngủ nhưng vệ thiên vọng lại tinh thần vô cùng phân chấn sửa sang lại quần áo chính mình làm điểm bữa sáng sau khi ăn cơm xong đẩy cửa mà ra suốt một tuần không có đi trường học cũng không biết hiện tại tại tình huống ra sao người trở lại rồi hả đẩy cửa ra liền phát hiện đúng lúc lê gia Hân cũng đang đi ra ngoài nàng chủ động chào hỏi nói ân mấy ngày nay đã làm phiền ngươi vệ thiên vọng khách khi nói lê gia hân cười cười nàng cảm thấy hôm nay vệ thiên vọng thoạt nhìn cùng trước kia có chút không giống với lúc trước nhưng đến cùng khác nhau ở nơi nào nàng lại không nói ra được đành phải đem nghi hoặc giấu ở trong lòng hai người vừa đi vừa nói lê gia hân chủ động nâng lên mấy ngày gần đây nhất trong trường học phát sinh một đại sự đúng rồi ngươi biết chúng ta trường học cũng tuyển hóa hậu giảng đường sao không biết như thế nào đây ai bị tuyển lên vốn vệ thiên vọng đối với cái đề tài này không phải rất quan tâm nhưng đã lê gia hân chủ động nhắc tới hắn hay vẫn là hơi chút tỏ vẻ thoáng một phát chú ý rồi lớp chúng ta bên trên có một cái đâu rồi hàng khinh ngữ lê gia hân cười tùng tìm nói tuy nhiên hoa hậu giảng đường cùng việc học không quan hệ nhưng mình phụ trách trong lớp có thể ra cái nhân vật phong vân nặng cái này đương phụ đạo viên cũng hiểu được trên mặt có quang vệ thiên vọng bất động thanh sắc điểm môi nữ nhân này cũng có thể tuyển tượng tá hoa mười phần nàng lại hội chạy đến trước mặt mình tới sắt ta không biết cựu nàng khong biet tiểu người a vệ thiên vọng có chút không cam lòng nói tại hắn xem ra ninh tân di so hàn khinh ngữ muốn đáng yêu nhiều hơn bất quá cái này đương nhiên là cá nhân hắn giác quan chủ quan thành kiến đến rồi tân sinh trông còn có một là tiếng trung hệ giống như họ ninh lê gia hơn có chút không nhớ được bộ dạng dù sao không phải nàng nhận thức đệ tử ninh tân di vệ thiên vọng hỏi lê ra hơn bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng gật gật đầu ngươi không phải không chú ý sao làm sao biết người khác danh tự hay sao vệ thiên vọng đều nhanh bó tay rồi tân sinh trong hai cái hoa hậu giảng đường rõ ràng đều là mình nhận thức chỉ là một cái quan hệ phức tạp khó hiểu một cái đơn giản trắng ra dứt khoát giúp nhau xem không vừa mắt mà thôi hồi tưởng lại cao trung lúc cái kia gầy yếu được xương bọc ra nữ hai tử cái này đã hơn một năm đi qua rõ ràng đã trổ mã thành hoa hậu giảng đường cấp mỹ nữa rồi vệ thiên vọng cũng âm thầm vi ninh tân di cảm thấy cao hứng như vậy nàng tổng có lẽ càng tự tin một điểm không đi về phần lao đem ánh mắt phóng tại trên người mình đi ả nha Đi vào trong phòng học, hàng khinh ngữ đang bị một đám người vây vào giữa, nghị luận nhao nhao thảo luận lấy cái gì. Cửa phòng học thỉnh thoảng còn có mặt khác không biết chuyên nghiệp đệ tử tận lực lúc can lúc hiện. Tựa Hồ cũng tại hướng bên trong nhìn quanh, hiện nhiên bọn hắn đều muốn nhìn một chút cái này hoa hậu giảng đường chân nhân. Gặp Vệ Thiên Vọng đi tới, hàng kinh nữ đẩy ra xuống lại lấy chính mình mọi người, lớn tiếng nói: Vệ Thiên Vọng, mấy ngày nay ngươi đi toi hang khinh ngu đay Thân là lớp trưởng, rõ ràng trốn học một tuần cuối tuần, ngươi đừng quá phóng túng a. Chưa từng nghe qua hết thời câu chuyện sao? Cũng là bởi vì có ít người phung phí của trời, lãng phí thiên phú, cho nên giờ đại chưa Hà tốt, nói đúng là ngươi đâu. Quả nhiên, nữ nhân này bị tuyển thành hoa hậu giảng đường về sau. Cái kia phó lô mũi chỉ lên trời tư thái càng nghiêm trọng, rồi vệ thiên vọng buồn bực đầu tìm chỗ ngồi, lý đều không muốn lý nàng. Này này, ngươi ngược lại là lời nói lời nói a, ta giàu gì cũng là trong lớp bí thư tri đoàn, lớp trưởng hướng đi ta cũng không biết, chúng ta như thế nào phối hợp công tác? Hàng khinh ngữ mất hứng, vệ thiên vọng một bên ngồi xuống, một bên không thể không trả lời nàng một câu. Ta đi nơi nào là chuyện của ta, ta là thỉnh qua giả, ngươi cũng không xem bảo. Về phần ta có thể hay không hết thời, thật có lỗi, cái này không nhọc ngươi phi tâm. Thằng này rõ ràng vẫn là như vậy ta đều là hoa hậu giảng đường ai? người cái này mắt trợn khinh ngữ tức giận ngồi trở lại trên vị trí, hiện nhiên hắn dầu muối không tiến rất là làm cho nàng không có cách. chương 275 hào kiệt tinh nghệ chương 275 hào kiệt tinh nghệ không đúng, hàn khinh ngữ mãnh liệt hồi từ lại, cái kia chán ghét nữ sinh cũng là hoa hậu giảng đường. Các thượng phiền, tuyển hoa hậu giảng đường khẳng định chỉ có thể chọn một ta, các ngươi còn làm cho cái gì đặt song song hoa hậu giảng đường? một cái nóng bỏng nữ thần, một cái thanh lịch nữ thần, nói đùa gì vậy? người ta cũng rất ruột rẽ được rồi, các ngươi đám người kia tự cấp ta định vị thời điểm, có không có suy nghĩ qua người trong cuộc cảm thụ a? Nhớ tới việc này, Hàn Khinh Ngư chịu phiền muộn, tuy nhiên nàng cũng biết chính mình tính cách là rất nóng nảy, nhưng thân vi một nữ hải tử, như thế nào đều càng ưa thích người khác khoa trương chứng minh điểm đạm nho toi viec nay hàng khinh ngu tiểu phien muon tuy nhien nang cung biet chinh minh tinh cach la rat nong nay nhung than vi mot nu hai tu nhu the nao đeu cang ua thich nguoi khac khoa truong chính minh điem đam nho nha a, ôn nhu a cái gì, nóng bỏng vậy hiển nhiên là bọn sắc lang mới chú ý sự tình á thật tình không biết, Ninh Tân Di cũng rất hâm mộ Hàn Khinh Ngư cái kia danh hiệu, nàng lúc trước tiến đại học lúc, tiểu phi thường cố gắng bắt buộc lấy chính mình trở nên càng sáng sủa, tại sơ kỳ. Ninh Tân Di là làm được, nhưng về sau theo vệ thiên vọng cái kia rõ ràng không thích hứng. Ninh Tân Di cũng đành phải ngượng ngùng cải biến chiến thuật. Không thể tưởng được hắn tiến vào đại học hay vẫn là không tâm tư nói yêu thường, mà thôi, chờ a tiếp tục chờ a, tổng có thể đợi đến hắn khai khiếu một ngày. Nếu như Vệ Thiên vọng là thích người khác, có lẽ Ninh Tân Di còn nghĩ đến thông điểm, như vậy tối thiểu còn có thể có, thể có cái minh xác đối thủ cạnh tranh, hiện tại ngược lại tốt, thuần túy là chính bản thân hắn tâm như mặt nước phẳng lặng, dầu muối không tiến, lại để cho chính mình hữu lực the co sử không xuất ra a ngồi trong phòng học. Ninh Tân Di dùng tay chống cái cằm, nhìn qua ngoài cửa sổ, suy nghĩ tung bay, ta đây thiếu nợ tiền của hắn rốt cuộc là còn hay vẫn là không trả đâu rồi. Ninh Tân Di rất nhạy cảm, cho nên nàng cũng biết, Vệ Thiên vọng thủy chung cho là mình không phải thật tâm thực lòng ngứa thích hắn, chỉ là bởi vì thiếu nợ hắn quá nhiều. Hắn cho là mình thẩm nghĩ muốn báo ân, cho nên ngược lại không tiếp thụ. Cái kia nếu như ta đem tiền trả hết, đến lúc đó lại trùy hắn, lý do chẳng phải càng đứng được ở chân sao? Muốn nói ta thích hắn cái đó điểm đâu rồi. Ninh Tân Di bắt đầu nhớ lại, tựa hồ theo lần thứ nhất thấy hắn bị đường trình dẫn người chắn tại cái đó cái hẻm nhỏ thời điểm bắt đầu, tự phát giác hắn không giống người thường rồi. Khi đó chính mình, lại xấu xí lại quái gở, có thể hắn lại một chút cũng không thèm để ý, lại không thấy khinh bị, lại cũng không có chính mình chán ghét cái chủ loại kia đồng tình. Hắn xem ánh mắt của mình một mực đều rất bình hẳn, lại lại dẫn cổ vũ ý tứ hàm súc về sau hắn bá đạo và cường thế trong nhà đem tiền vung được đẩy trời đầy đất đều là lại về sau hắn ở cửa trường học giúp mình xuất đầu ngăn lại những bạch kia trong sông học lưu manh đệ tử đứng tại xa chấn nhà ga cửa ra vào thu thập đại giang hội giang thiệu long cẳng có trên chân núi cùng cái kia hai cái bắt cóc chính mình kẻ bắt cóc từ đấu kinh tâm động khách hai người cùng nhau đi tới vệ thiên vọng lạnh xanh xanh hóa thành một khỏa cái đinh thời gian dần qua đục tiến vào ninh tân di ở sâu trong nội tâm mềm mại nhất địa phương mới đầu nàng còn có thể làm bộ chỉ là muôn báo ân cho nên nguyện ý đương nữ nhân của hắn có thể càng về sau ninh tân di không thừa nhận cũng không được tại chính mình trong mắt trên đời phản phất chỉ có hắn một người nam nhân rồi thử xem à lúc này đây ta tiểu thử xem đem tiền trả đến lúc đó lại đổi lại mạch suy nghĩ đuổi theo hắn không nếm thử một chút trong nội tâm thủy chung không nỡ ninh tân di nguyên bản không biết giải quyết thế nào ánh mắt trở nên kiên định trong tay nàng cầm một trường bị xoa nhiều nếp nhăn danh thiếp trên danh thiếp danh tự đã thấy không rõ lắm rồi chỉ thấy được công ty tên cùng một tháo chạy con số hẳn là phương thức liên lạc lúc ấy ninh tân di tại sau khi tan học chính một người theo giáo sư đi trở về phòng ngủ không hiểu thấu bị tuyển vi hoa hậu giảng đường thỉnh thoảng tháo chạy một cái hoặc là một đám nam sinh, tựa như xem kỳ lạ quý hiếm đồng dạng đánh giá chính mình, lại để cho Ninh Tân Di đặc biệt buồn rầu. Đã đến cửa phòng ngủ, một người mặc giày tây trung niên nhân ngăn cản đường đi của nàng, sau đó tự giới thiệu là Tinh rõ Xét, xem qua nàng tại Hương Giang Đại học diễn đàn ở bên trong hoa hậu giảng đường tham tuyển ảnh chụp, rất này mình, cho nên muốn thử đem nàng khai quật vì nghệ nhân, cũng không có nhiều lời, cái này Tinh Giọ Xét về sau để lại một chương danh thiếp, liền gọn gàng mà linh hoạt rời đi, lúc gần đi chỉ nói giật Nay nhà công ty tên là Hảo Kiệt Tinh Nghệ Giải Trí Công Ty Hữu Hạn ninh tân di chuyên môn đi trên internet tìm tòi qua quả thật là một nhà quy mô rất lớn giải trí tập đoàn tại hương giang cùng nội địa đều có lực ảnh hưởng nhất định dưới cờ nghệ nhân không thiếu trong nước siêu sao danh thiếp đưa tới ninh tân di trong tay đã suốt hai ngày rồi mới đầu nàng không chút suy nghĩ sẽ đem danh thiếp vào thành một cục tiện tay ném vào giò rác sau đó ma xui quỷ khiến lại nhật lên tại trên mạng tìm tòi qua đi càng là ẩm ẩm tâm động cũng không phải nàng đột nhiên muốn đi đương nghệ nhân rồi mà là nàng biết rõ ghi kết nghệ nhân sẽ có một số giá trị xa xỉ ký kết kim đến lúc đó có thể trả hết vệ thiên vọng trước rồi nguyên nhân chính là như thế hai ngày này nàng đều tại vì vậy vấn đề mà buồn rầu lấy chính cô ta cũng không biết đến cùng có nên hay không gấp gáp như vậy trả hết vệ thiên vọng tiền từ đầu tới đôi ninh tân di đều không có nghĩ qua vấn đề này trong đó tính nguy hiểm dù sao hào kiệt tinh nghệ lớn như vậy một nhà công ty chắc có lẽ không có cái gì chuyện ấn ở bên trong a ninh tân di thật sự là quá ngây thơ rồi cũng đem ngành giải trí nghĩ đến rất đơn giản đối với một cái một mực đều sinh hoạt tại huyện thành nhỏ ở bên trong nữ sinh mà nói đột nhiên bước vào hương rằng cái này xa hoa trụy lạc thành phố lớn hay bởi vì chậm chạm truy cầu vệ thiên vọng mà không được chính ở vào không biết giải quyết thế nào trạng thái ở dưới nàng gặp phải trong đại học cái thứ nhất hấp dẫn do dự thật lâu ninh tân di rốt cuộc quyết định đi thử xem thử trên danh thiếp địa chỉ cùng tại trên mạng tìm tòi ra đến hào kiệt tinh nghệ địa chỉ là giống như lúc nàng nghĩ thầm đối phương hẳn là cái công ty lớn dù là cuối cùng nhất cảm giác mình không thích hợp một chuyến này trực tiếp đi là được chắc có lẽ không gặp được nguy hiểm đánh cái xe ninh tân di một mình đi vào hào kiệt tinh nghệ chỗ cao úc đứng ở dưới lầu nàng do dự một hồi cho cao oc đung thiên vọng gọi điện thoại đi qua một lát sau bên kia vừa tan học vệ thiên vọng xem xét điện báo biểu hiện là ninh tân di cho rằng nàng vừa muốn gọi mình cùng nhau ăn cơm không có đa tưởng tự tiếp Ta có chuyện muốn hỏi một chút, ngươi Ninh Tân Di nhỏ giọng nói ra. Vệ Thiên Vọng cũng không có đa tưởng, ừ một tiếng, ngươi nói đi. Ninh Tân Di sửa sang lại thoáng một phát mạch suy nghĩ, mới thử thăm dò nói ra, ngươi biết ta bị tuyển thành Hương Giang Đại học Tân Sinh Hoa hậu giảng đường sự tình sao? Tân, biết rõ, chúc mừng ngươi, Vệ Thiên Vọng nết miệng cười cười, vốn tưởng rằng dùng tính cách của nàng, đối với những chuyện này là sẽ không để ý, không nghĩ tới nàng vợ ơ im mà chủ động gọi điện thoại cho chính mình nhắc tới việc này, chánở dế lẽ lại nàng muốn chúc mừng thoáng một phát. Là như thế này, ta bị tuyển vi hoa hậu giảng đường về sau, trong trường học thoáng cái có tiếng mặc dù có chút làm phức tạp nhưng là không có gì trở ngại tự la đoạn Tiểu la đoan thoi gian trước có ra giải trí công ty tinh dọ xét tìm tới ta hy vọng ta có thể kiêm chức đi làm bọn hắn nghệ nhân vô vô quảng cáo các loại sự tình ngươi cũng biết trong nhà của ta điều kiện không thế nào tốt cho nên ta cảm thấy được có thể dựa vào nghiệp dư thời gian lợi it tiền cũng không tệ thuận tiện cũng có thể đem thiếu nợ tiền của ngươi trả ngươi thấy thế nào ninh tân di một bên ngữ khí nhẹ nhàng nói một bên ngẩng đầu nhìn hướng trước mặt ca úc vệ thiên vọng lông mày hơi không thể tra những một cái nàng như thế nào đột nhiên quyết định muốn đi làm nghệ nhân rồi hả nàng trong sao kê hướng đương nghệ nhân thật sự có tiền đồ sao hơn nữa nhìn lận hiệu trưởng đối với lận tuyết vi đương nghệ nhân thái độ cho dù dùng lận tuyết vi đen đuổi như vậy cảnh lận hiệu trưởng trong nội tâm đều không nỡ nếu như nếu đổi lại là ninh tân di sẽ không phải vệ thiên vọng vô ý thức tự muốn khích lệ nàng đừng đi rồi nhưng ninh tân di bên kia còn nói thêm ta biết do tính cách của mình không phải rất thích hợp đương ta thật sự rất muốn đi nếm thử một chút vệ thiên vọng bất đắc dĩ thở dài tóm lại người khác lộ là chính cô ta tuyển chọn chính mình không có gì quyền lực can thiệp hỏi đó là nhà ai công ty địa phương ở nơi nào đâu rồi Hắn cũng chỉ là vô ý thức hỏi thoáng một phát, đã Ninh Tân Di đã làm quyết định, hắn liền quyết định không hề can thiệp rồi. Ninh Tân Di thấy hắn không phản đối, an tâm không ít, thật vui vẻ nói tên công ty cùng địa phương, sau đó liền cất bước đi vào bên trong đi. Cúp điện thoại, Vệ Thiên vọng có chút buồn vô cớ cảm giác mất mát, rõ ràng cùng Ninh Tân Di tầm đó chỉ tính toán là bằng hữu, có thể chẳng biết tại sao cảm giác, cảm thấy nếu như nàng đi làm nghệ nhân rồi, sẽ cách mình đi xa ẩn ẩn lại có chút ít không nỡ ý tứ hàm xúc. Vây vây đầu, đem cái này hơi có vẻ vớ vẩn ý niệm trong đầu ném ra trong ốc Vệ Thiên vọng hướng phòng ngủ đi đến, đã lâu không gặp tiểu bản tử rồi cũng không biết cái này thụ qua kinh hải tiểu bằng hữu hiện tại khôi phục được thế nào nhớ tới lúc trước hóa thân tiểu giờ xỉu làm hết thảy tuy nhiên này đây cứu hắn làm mục đích bất quá hắn khẳng định chịu không được tiểu kinh hải a đối với cái này vệ thiên vọng cũng không có biện pháp dù sao lúc ấy tình thế nguy cấp nếu như không mở ra tinh thần phong tỏa chưa hẳn có thể ở loạn quân tùng người trung gian ở cái mạng nhỏ của hắn có thể một nhì chỗ gần khải tinh thần phong tỏa trạng thái tiêu thực thành rõ đầu rõ đuôi lanh huyết tiểu xấu tuy nhiên sau đó y nguyên có thể giữ lại trí nhớ ngăn tại lúc ấy vô luận làm bất cứ chuyện gì không thể nghi ngờ đều là hướng phía truy cầu lợi ích lớn nhất hóa phương hướng mà đi Đối với cái này Vệ Thiên vọng cũng không thể tránh được, dù sao tại tinh thần phong tỏa trạng thái xuống, chính hắn ngay lúc đó nghi cách cũng thế, làm như vậy mới là chính xác. Có lẽ sau đó có thể nghĩ ra càng lý tính phương thức xử lý, nhưng lại vô sự vô bộ rồi, hơn nữa Vệ Thiên vọng có thể 100% khẳng định, dù là lần sau gặp được cùng loại tình huống, không thể không mở ra tinh thần phong tỏa trạng thái về sau, chính mình ý nguyên không thể theo nhân tính hóa góc độ đi cân nhắc vấn đề, vô luận làm bất luận cái gì lựa chọn, đều là dùng đạt tới mục tiêu cuối cùng nhất vi phương chấm tối ưu hóa phương án. Đẩy ra phòng ngủ môn, bên trong Vừa ý mà truyền đến xảo giao thanh âm vệ thiên vọng trực tiếp đi đến sân thượng đã thấy tiểu bản tử chính vây quanh bếp lò bề bộn đến bề bộn đi trên ban công bị hắn xếp đặt cái lò vi ba bên cạnh còn có điện cơm nổi từ xa nổi cùng với một loạt phòng bếp dụng cụ người người rõ ràng ở chỗ này làm cái phòng bếp vệ thiên vọng không thể không làm cho tiểu nhị biêu hãn mà sợ nhi buu thàn phục hoắc nghĩa long quay đầu vừa thấy là vệ thiên vọng nhất miệng cười cười vui vẻ cực kỳ thiên vọng ca đã lâu không gặp à đúng vậy à chúng ta đây là xong người ký túc xá trong trường học có nhất định đặc quyền ta thử qua rồi cho dù dùng lò vi ba cũng sẽ không đứt cầu dao chúng ta công suất cho được so sánh đủ, ngươi hơi chút chờ một chút, lập tức Cựu đã làm xong Hoắc Nghĩa Long cười hát, hát nói ra. Ngươi biết ta muốn trở về. Vệ Thiên vọng một bên mênh mông nhưng đích ngồi ở bàn làm việc trước, vừa nói. Hoắc Nghĩa Long có chút không có ý tứ gãi gãi đầu, không biết, nhưng mấy ngày nay ta mỗi lần đều làm hai người phần đồ ăn, ngươi không có lúc trở lại, ta tiểu ăn nhiều một chút, thật sự ăn bất động, gục mất. Hôm nay có thể tính đụng vào ngươi trở lại rồi, vừa mới tốt, không cần đem mình chống đụng hư mất. Chương 276, không thể tưởng tượng nổi địa báo. Chương 276 Không thể tưởng tượng nổi Điện báo vệ Thiên vọng lúc này mới nhớ tới chính mình đã quên cho hắn nói muốn chuyện ra đi sự tình, không nghĩ tới mấy ngày nay không ở trường học, hắn nếu không đem tại đây làm thành phòng bếp, hơn nữa mỗi lần cũng như này chấp nhất làm hai người phần. "Ngươi, ngươi không cần như vậy." Vệ Thiên vọng hơi có vẻ bất đắc gì nói. Không nghĩ tới Hoắc Nghĩa long lại dừng lại trong tay cái sạn, quay đầu lại nghiêm mặt nói ra, "Thiên vọng ca ngươi không muốn khách khí với ta, bằng hữu của ta thật sự rất ít. Được rồi, là chỉ có ngươi một cái. Ta cũng không thế nào sẽ cùng ngươi ở chung, ta cũng biết chính mình không có ưu điểm gì, càng không có gì năng khiếu, ta không giống ngươi như vậy ánh sáng chói mắt." ta muốn chứng minh chính mình tồn tại ý nghĩa nghĩ tới nghĩ lui tựa hồ cũng chỉ có lấy chân thành đối người cái này một đầu rồi như vậy có lẽ lộ ra rất tùy hứng nhưng ta thật không có rất tốt đích phương pháp xử lý rồi hắn như thế long trọng vệ thiên vọng cũng ưu điểm trở tay không kịp, thật lâu mới gật gật đầu ừ một tiếng sau đó cái mũi khẽ ngửi nghe thấy được cổ mũi khét mới lên tiếng đồ ăn hồ rồi hoặc nghĩa long tranh thủ thời gian quay đầu lại đi xào rau trong miệng nói ra nếu như ngươi không hy vọng nói như vậy ta về sau sẽ sửa chính vệ thiên vọng im lặng đợi lát nữa tiểu nói cho hắn biết chính mình muốn chuyển ra đi cũng không biết hắn có thể hiểu hay không nếu như thực tại không tiếp thu được cái kia cũng không có cách nào chính mình có nhất định phải đi đường không có khả năng đi chấp nhận người khác lúc ăn cơm vệ thiên vọng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề hỏi người đối với hương giang ngành giải trí có cái gì không hiểu do hoặc nghĩa long suy từ nói hiểu do không nhiều lắm làm sao vậy có người bằng hữu là nữ sinh nàng bị tinh dò xét coi trọng hôm nay ý định đi giải trí công ty mặt thử một chút có lẽ về sau coi như nghệ nhân rồi vệ thiên vọng nói ra đương nghệ nhân à hoặc nghĩa long phản ứng cùng vệ thiên vọng vừa bắt đầu nghe được lúc cũng đồng dạng khe nhữ mày do dự mà nói ra ta không muốn giấu giếm ngươi, nhưng ta cảm thấy được tại Hương Giang đương nghệ nhân sát thực không là lựa chọn rất tốt. Tuy nhiên hiện tại bởi vì truyền thông cho hấp thụ ánh sáng độ để cao, quy tắc ngầm hơi chút thiếu một chút, nhưng kỳ thật cũng không thế nào sạch sẽ, sẽ. Nếu như ngươi cái kia người bằng hữu không phải đặc biệt thiếu tiền, cũng không phải đặc biệt tưởng nhớ nổi danh, ta cảm thấy cho ngươi có lẽ khuyên đủ nàng lại lo lắng nhiều thoáng một phát. Vệ Thiên vọng dừng lại đôi đuôi trong tay, mà ngay cả Hoắc Nghĩa Long cái này Hương Giang người địa phương đều nói như vậy, cái kia xem ra chính mình phía trước tựa hồ có lẽ càng kiên quyết khích lệ thoáng một phát ninh tân gì. Không được ta lấy được gọi điện thoại vệ thiên vọng đột nhiên nghĩ đến một người có lẽ người kia đối với hương giang ngành giải trí hiểu do tương đối sâu khác đúng là lận ra hoa cháu gái lận tuyết vi lúc trước không có lưu điện thoại của nàng nhưng lưu lại phụ thân nàng lận lẽ dây số chính mình khách khí một chút cho hắn nói do nguyên do hắn có lẽ sẽ giúp bệ buộn liên hệ thoáng một phát đột nhiên nhận được vệ thiên vọng điện báo lận lẽ có chút nghi hoặc tuy nhiên hắn là phụ thân quan môn đệ tử lúc ấy cũng rất khách sáo nói về sau có cơ hội liên hệ nhưng lận lẽ căn bản không có trông cậy và qua vệ thiên vọng thật sự chủ động gọi điện thoại tới nhưng này mới đi qua một ngày hắn có chuyện gì tìm chính mình đâu rồi này. Vệ Thiên vọng ngươi tốt, có chuyện gì không? Tuy nhiên không rõ ràng lắm hắn ý đồ đến, nhưng lận lẽ hay vẫn là lộ già phi thường khách khí. Đừng ở một bên thư ký nghi hoặc nhìn nhà mình tổng giám đốc, hắn đây chính là điện thoại cá nhân, có thể làm cho hắn dùng loại này ngựa khí nghe, lại là cái chính mình cho tới bây giờ chưa từng nghe qua danh tự, cũng không biết là vị kia ẩn nút trong bóng tối đại nhân vật đâu rồi. Nếu như thư ký biết rõ, điện thoại bên kia bất quá là cái không hề bối cảnh Hương Giang đại học sinh viên đại học năm nhất, có lẽ sẽ chấn kinh cái cắm Á không có ý tứ đã quấy dậy ngươi rồi. Ngươi thời gian quý giá, ta tiểu nói ngắn gọn rồi. Ta có người bằng hữu bị Hương Giang một nhà bạn địa giải trí công ty tinh dò xét nhìn chúng, mời nàng đi làm nghệ nhân. Nàng cố vấn ý kiến của ta, cũng không biết rốt cuộc là có đi hay là không. Dù sao phía trước chúng ta đối với Hương Giang ngành giải trí chưa từng có bất luận cái gì hiểu do. Ta muốn lận Tuyết Vi có lẽ sẽ biết được nhiều điểm, nhưng ta không có điện thoại của nàng, cho nên ta muốn phiền vái lận tiên Sinh đem điện thoại của nàng cho ta vệ Thiên Vọng khách khí nói. Hắn là muốn con gái điện thoại. Lận lễ xứng sờ, đổi lại là người khác, có lẽ hắn sẽ nhớ người này khẳng định lại bị nữ nhi của mình mê hoặc, muốn đổi lấy bị bậm đi đón gần hắn, nhưng đối với vệ Thiên Vọng người này, lận lễ tuyệt không cho rằng như vậy. Hắn tự nhận xem người coi như chuẩn xác, ở nhà yên lúc, Vệ Thiên Vọng nhìn con gái ánh mắt kia, không thể nào là giả vợ bình tĩnh. Hơn nữa nghe phụ thân nói, nhưng hắn là năm trước cả nước kỳ thi đại học trạng nguyên, tâm trí hẳn là phi thường cứng cỏi một loại kiêm người. Tuy nhiên con gái là rất đẹp, nhưng tuyệt đối không thể có thể vừa thấy mặt đã mê hoặc hắn. Cho nên hắn nói hẳn là thật sự, làm ra như vậy phán đoán, lận lẽ không có nhiều do dự, liền đem con gái điện thoại cá nhân cho Vệ Thiên Vọng. Trong nội tâm suy nghĩ nhưng lại, cái kia cái gọi là bằng hữu, mười phần là khác phải à? Nếu như là nam sinh có cơ hội tiến ngành giải trí, khẳng định không đến mức còn chuyên môn chạy tới hỏi cái khác nam sinh ý kiến lấy được lận tuyết vi dây số, vệ thiên vọng tâm tình có chút tâm thần bất định, bởi vì hắn cũng biết lận tuyết vi có lẽ không thế nào đai thấy mình, nhưng vì tân tân gì, càng vì để cho trong lòng mình an tâm, hắn không thể không cứ gọi cú điện thoại này. mới đầu lận tuyết vi xem xét điện báo là cái lạ lấm dây số, không chút do dự trực tiếp cắt đứt. bên này vệ thiên vọng kiên nhẫn lại đánh qua, bên kia lận tuyết vi nhanh nhủ chặt mày, nhìn mình cái này tư nhân điện thoại, trước kia đã từng xuất hiện qua tình huống tương tự, chính mình điện thoại cá nhân không biết như thế nào bị một cái phú nhị đại cho tới, sau đó tên kia tiểu chơi bạc mạng đến quấy rối chính mình cuối cùng bất đắc dĩ lại để cho phụ thân ra mặt mới đem cái kia phú nhị đại hụ sợ lần này lại là đồng dạng lạ lẫm dây số lại là dập máy lập tức lại đánh tới quả thực cùng lần trước tình huống giống như lúc đang tại cho nàng trang điểm thợ trang điểm thấy thế nói ra tuyết vi lại bị người quay dối à nha lận tuyết vi xoa xoa mọi như cay mũi lông mày bất đắc dĩ nói đúng vậy à như con rổi đồng dạng ông ông ông gọi không ngừng ngăn đón đều ngăn không được ai thực đáng ghét vậy ngươi đem cái này dãy số lấy tới sổ đen ở bên trong chẳng phải là được rồi thợ trang điểm bày mưu tính kế nói lận tuyết vi hai mắt tỏa sáng Quyết đoán đem vệ thiên vọng dây số bỏ vào sổ đen rồi. Bên này vệ thiên vọng lại đánh đi qua nhiều lần, lại đối diện căn bản sẽ không tít một tiếng liền tiến nhập. thực xin lỗi, ngài gọi dây số đang tại trò chuyện trong. Vệ thiên vọng lông mày vận thành một cái kết, rõ ràng bị nữ nhân này kéo sổ đen rồi. Hắn nghĩ tới đối phương hội không muốn cho mình nói, nhưng hoàn toàn không có ngờ tới nàng rõ ràng liền một chiếc điện thoại đều không tiếp. Cái này còn thế nào làm? Khó trách nữ nhân kia cùng chính mình lần thứ nhất gặp mặt lúc, tự xem không quá thuấn mắt, quả nhiên là mệnh ở bên trong nhất định khắc tinh sao? Được rồi, biên cái tin nhắn phát đi qua đi, đợi lát nữa 5 phút đồng hồ, nếu như nàng không có hồi chỉ sợ chỉ có thể lại phiền thoái một lần lận lẽ rồi tích tích tích Lẫn lậtuyết vi điện thoại tin nhắn tiếng chuông vang lên nàng thậm chí tức giận được một vô bản, rốt cuộc là ai như vậy chán ghét ta điện báo kéo sổ đen còn không chết tâm, rõ ràng lại gửi nhắn tin tới sau đó nàng giải trừ bình bảo vệ vô ý thức tiểu muốn trực tiếp xóa bỏ tin nhắn, tại hạ tay phía trước ánh mắt của nàng thoáng nhìn mơ hồ chứng kiến cái danh tự sau đó mênh mông nhưng chừng to mắt tự đủ thế nào lại là hắn ta là vệ thiên vọng có chút việc muốn phiền vái ngươi thỉnh nghe đa tạ nàng hoàn toàn không hiểu việc này, coi hắn chuyên nghiệp nghệ nhân sức quan sát đến xem, ngày hôm qua giá hỏa đối với ngành giải trí lãnh đạm tuyệt đối không phải là giả vờ. Vốn định lấy mình bây giờ đã rất ít đi ra ra ra rồi, cùng cái tia chán ghét vệ thiên vọng lại cơ hội gặp mặt tuyệt đối sẽ không nhiều. Sau này hai người tự nhiên là cũng không nên có cái gì cũng xuất hiện, nhưng này mới đã qua ngắn ngủn một ngày, hắn lại để cho đến chính mình điện thoại cá nhân, chủ động gọi điện thoại tới, không hề nghi ngờ hắn hoặc là tìm ra ra muốn dây số, hoặc là tìm phụ thân lận lẹ muốn dây số. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Thằng này phát cái gì điên? Tràn lẽ lại là muốn của ta, cái này không khoa học a ra ra tuyển đệ tử ánh mắt không có như vậy mỏ mầm a cho dù trong nội tâm cất giấu một vạn cái không hiểu nhưng lận tuyết vi hay vẫn là vội vàng đem đối phương theo sổ đen ở bên trong kéo ra ngoài hơn nữa chuyên môn tồn hạ danh thiếp trấn trọng chuyện lại cho danh thiếp ký tên giả đứng đắn vệ thiên vọng một màn này đem chính cho nàng làm tóc nhà tạo mẫu tóc khiến cho nhanh hỏng mất trong hội người nào không biết lận tuyết vi băng tuyết mỹ nhân tên tuổi a địa vị to đến không được thậm chí liền chủ tính có môi công ty đều là nhà nàng chính mình làm cho phát đĩa nhạc tiền cũng chính mình nào buổi hòa nhạc hoặc là các loại mở rộng đều là nhà mình xuất tiền ra người làm cho Hoàn toàn không cần nhìn người khác sát mặt, đồng thời cũng triệt để lẩn tránh sở hữu quy tắc ngầm tập kích quấy rối. Còn nhớ rõ năm trước nàng mới xuất đạo lúc, cái nào đó nổi danh âm nhạc người chế tác ý đồ thông đồng nàng, kết quả bị nàng trước mặt mọi người quăng một bạc hai, Về sau cái này âm nhạc người tuyên bố muốn phong sát nàng, kết quả đâu rồi? Kết quả chính là hiện tại cái kia âm nhạc người đã triệt để thoát ly cái này đẹp đẽ quý giá vòng tròn luận quẩn, chính khổ ha ha lưu lạc tại một trò chơi công ty làm cái viên chức nhỏ làm bối cảnh âm nhạc. Còn có một người phú thương ý đồ bao dưỡng nàng, lúc ấy cái kia phú thương thủ bút thật là lớn được không được, ra số tiền lớn ý đồ thu mua lận tuyết vì chỗ chủ tính có môi công ty mà ngay cả bọn hắn những bên người này nhân viên công tác cũng hoặc nhiều hoặc ít bị cái kia phú thương phái người tìm tới tận cửa rồi đưa tiền kết quả không có qua đến 3 tháng phú thương chính mình xí nghiệp đã bị quốc tế kim dung đại ngạc một ngụm tóm đầu một phen tài chính giao chiến về sau cái kia phú thương thân ra rút lại suốt 90%. còn không chỉ có như thế nghe nói cũng có có chút địa vị to đến không được quan nhị đại muốn tán tỉnh nàng kết quả về sau cũng là không giải quyết được gì từ đó trong vòng người rốt cuộc biết cái này gọi là tuyết vì thanh thuần nữ sinh ngàn vạn không nên đi trêu trọng bởi vì căn bản không thể chơi vào cho nên trong hai năm qua nàng mới căn bản không có bất luận cái gì chuyện xấu truyền ra bởi vì không ai dám đưa tin cũng căn bản không có đương nhiên thợ trang điểm nhà tạo mẫu tóc những chuyên chúc này nhân viên công tác cũng biết lạc tuyết vi quả thật không có nhung chuyen truc nay kỳ đàng tại kết giao nam sinh tựa hồ nàng thiên sinh đối với nam nhân tựu không có hứng thú nàng chỗ ý chỉ có âm nhạc mà thôi thật đúng là đừng nói tuy nhiên nàng đều là mình bỏ tiền ra đĩa nhạc khai buổi hòa nhạc nhưng cổ họng của nàng thật sự là tinh khiết tự nhiên hoà mỹ lại có hùng hậu tài chính trụ cột lại có gặp may mắn tiên tiên ưu thế cho nên tại ngắn ngủn nhien hoàn my lai co hung hau tai chinh tru năm thời gian nội Lạc tuyết Vi mới từ một cái không có danh tiếng gì nhân vật mới, nhảy lên trở thành trong nước tốt nhất nhân vật mới nữ ca sĩ, cơ hội đưa thân một đường mình tinh hàng ngũ, hơn nữa nàng đám fan hâm mộ thể cũng là càng ngày càng nhiều. Rất hiển nhiên, không có gì bất ngờ xảy ra, chừng hai năm nữa, nàng là được có thể trở thành trong nước thiên hoàng siêu sao cấp đích nhân vật rồi. Nhưng hôm nay đâu rồi? Nàng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu rồi? Chương 277, xấu xa đến cực điểm. Chương 277, xấu xa đến cực điểm lúc trước còn vẻ mặt không kiên nhẫn tưởng rằng lại có cái nào đuôi mù ra hỏa đến quấy rối nàng thậm chí liền sổ đen đều kéo kết quả hiện tại xem xét tin nhắn lập tức đem người khác theo sổ đen giải phóng suất lại chuyên môn tồn dây số nhìn xem tên kia chữ giả đứng đắn vệ thiên vọng vệ thiên vọng cái tên này cũng thì thôi có thể phía trước cái nào giả đứng đắn là có ý gì cái này căn bản tuu là bằng hữu ở giữa vui đùa lời nói a ai như vậy có mặt mũi có thể làm cho lạc tuyết vi đại tiểu thư tự mình cho hắn khởi ngoại hiệu a hơn nữa giả đứng đắn cái tên này chẳng lẽ không lộ ra mập mờ ư sau đó các nàng lại gặp được càng không thể tưởng tượng nổi một màn đúng vậy là lạc đại minh tinh rõ ràng tự mình gọi điện thoại đi trở về này là vệ thiên vọng sao ta là Lã Tuyết Vi, bên kia vệ Thiên Vọng còn chưa kịp nói chuyện, Lận Tuyết Vi coi như trước cướp lời đạo. Tuy nhiên xem hắn không quá thoát mắt, nhưng dù gì cũng là ra ra quan môn đệ tử, hôm qua mới cùng một chỗ ăn cơm xong, hôm nay tựu lại treo người khác điện thoại, lại kéo số đen, Lận Tuyết Vi cũng có chút xấu hổ. Tối thiểu tại hiểu do hắn có phải hay không muốn tán tỉnh chính mình trước kia, thái độ hay là muốn đó chính. Bên này vệ Thiên Vọng nghe xong thanh âm của nàng, trong nội tâm ngược lại an tâm rồi, rất hiển nhiên vừa rồi nàng căn bản cũng không biết là mình, cho nên mới treo được làm như vậy dọn. Vậy đại khái cũng là minh tinh cái này công chúng nhân vật tâm bệnh à, suốt ngày đều nghi thần nghi quỷ vai đang thương, ta có chút sự tình muốn cố vấn ngươi một chút, ngươi bây giờ có lẽ có dành à? Có việc cầu người, vệ thiên vọng tận lực lại để cho ngựa khí của mình lộ ra càng khắc khí, nhưng y nguyên có chút phiền phức khó chịu, cho nên cái này lời nói được là lạ. Về phần nàng vì cái gì không nói tên thật, mà là nghệ ranh là a lận tuyết lai đe cho ngu khoẹt miệng nứt lên, thằng này có việc cầu người đều như vi khoe mieng niết len chảnh. Được rồi, xem tại vừa rồi ta thực xin lỗi trên phần của ngươi, bổ tiểu thư tiểu cố mà làm nhẫn ngươi một chút, bất quá may mắn hắn không phải và những người khác đồng dạng đến truy cầu chính mình bằng không thì một gậy cho hắn đánh chết, ra ra bên kia thể diện cũng gây khó dễ A Ân, ngươi nói đi, ta hiện tại có rảnh Lận Tuyết Vi vì ngữ khí hơi có vẻ ôn nhu nói. Thợ trang điểm cùng nhà tạo mẫu tóc sớm nghe được điện thoại bên kia là người trẻ tuổi nam nhân thanh âm, nhưng thấy Lận Tuyết vì cư ve on nu noi như thế khách khí, chợt cảm thấy không thể khach khi chật tượng nổi. Xem ra hai người này thật sự quan hệ không tầm thường a, rốt cuộc là cái nào mệnh tốt gia hỏa có thể cùng cái này thiền Kim Đại Minh Tinh đi được gần như vậy. Ta có người bằng hữu, bị Hương Giang bản địa một nhà giải trí công ty mời đi làm nghệ nhân, nhưng ta đối với ngành giải trí không tin lắm quá được. Nghe nói quy tắc ngầm rất lợi hại, ta không quá yên tâm, cho nên muốn hỏi một chút ý kiến của ngươi, muốn từ ngươi bên này nghe ngóng thoáng một phát cái kia ra công ty thanh danh thế nào, có thể chứ? Vệ Thiên vọng gọn gàng mà linh hoạt nói, hắc, là nữ a. Lật Tuyết Vi không có trước tiên cho hắn chính diện trả lời thuyết phục, ngược lại là tóm khởi bạn hắn giới tính vấn đề đã đến. Thợ trang điểm cùng nhà tạo mẫu tóc lại lần nữa chấn kinh cái cảm, rõ ràng hỏi là nữ a nói như vậy, cái này hoàn toàn giống như là tiểu tình nhân ở giữa đi mật, ngọt ngào ngờ vực vô căn cứ a. Cái này, đây là cái gì tình huống a? Chẳng lẽ băng tuyết mỹ nhân còn trẻ như vậy muốn danh hoa có chủ sao? cái này có thật không vậy Vệ thiên vọng ta cũng không gặp nàng từ một tiếng là nữ cho nên ta không quá yên tâm ta cảm thấy được ngành giải trí có chút tạng thằng này đang tại của ta mặt cũng nói như vậy a ngươi thật là có cầu ở ta sao ngươi như vậy bôi đen nghề nghiệp của ta chẳng lẽ sẽ không sợ ta trực tiếp cúp điện thoại ư lật biết vi thật sự là không biết nói như thế nào hắn tốt rồi một chút mặt mũi cũng không để lại đó a tuy nhiên ta biết rõ cái này vòng tròn luẩn quẩn thanh danh là không thế nào tốt nhưng ngươi không thể đổi lại huyện chuyển điểm thuyết pháp sao bất quá lại tưởng tượng vừa mới tiến cái này vòng tròn luẩn quẩn lúc chính mình còn ôm trong lòng đơn thuần âm nhạc mẫu tưởng cho rằng thật có thể mai danh nhận tích dựa vào thực học sông ra một mảnh bầu trời đến về sau rất nhanh liền phát hiện cái này thế đạo thực so với chính mình tưởng tượng còn hắc ám cuối cùng không có biện pháp tài cán giòn đáp ứng lao ba ra tay đem nghiêm chỉnh con đường đều trải bằng nếu như đổi lại cái khác không hề bối cảnh nữ hải tử muốn tử không có tiếng tâm gì đến danh dương tứ hải bên trong muốn kinh nghiệm dơ bẩn sự tình bẩn thiệu chỉ sợ thật sự rất nhiều nghĩ đến này lận tuyết vi cũng chẳng phải buồn bực nghe ngữ khí của hắn cũng rất sôi ruột gọn gàng mà linh hỏa nói vậy được ngươi hỏi đi cho dù ta không biết rõ nhưng ta cũng có thể tìm người khác điều tra rất nhanh có thể cho ngươi trả lời thuyết phục, bất quá ta có thể sự tình đầu tiên nói trước ta việc này cho dù ngươi thiếu nợ ta một cái nhân tình nha. trong nội tâm nàng đắc ý được rất, ngày hôm qua ngươi không phải rất tránh sao? hung hăng càn quấy sao? không phải nói, không có hứng thú, không có ý nghĩa sao? hiện tại ngươi tiểu cầu đến trên đầu ta đã đến a, ta giúp ngươi đương nhiên là có thể, cũng là nên phải đấy, nhưng không thể bạch hỗ trợ a điện thoại đối diện vệ thiên vọng nướng mày, cũng không phải hắn tự cho mình rất cao, vốn lấy hắn cửu âm chân kinh truyền nhân thân phận, một cái nhân tình này đã có thể đáng giá rồi, ví dụ như hàn khinh ngựa ra ra, cái kia một cái nhân tình chịu thay đổi hắn một cái mạng nhân tình đương nhiên là sẽ thiếu nợ đương nhiên ta cũng sẽ tận lực trả hết chỉ cần ngươi không cho ta đi làm tuyệt đối không thể nào làm được sự tình đó là không có vấn đề vệ tiên vọng cuối cùng nhất hay vẫn là châm trước nói ra thiếu người bao nhiêu tựu còn người khác thêm nữa đây là hắn làm người đạo lý nhưng hắn luôn luôn là cái chủ động người không hy vọng bị động đi bị người yêu cầu làm làm như vậy như vậy thằng này ngược lại là rất rất biết nói chuyện nha còn cùng ta chơi văn tự trò chơi lận tuyết vi khỏe miệng biết lên được rồi được rồi không vòng vo rồi dù sao ngươi thiếu nợ ta rồi là nhà ai công ty ngươi hỏi đi chỉ cần không phải quá lạnh môn ta nên biết những công ty kia danh tiếng như thế nào là hào kiệt tinh nghệ ngươi nghe nói qua sao vệ thiên vọng khẩn trương hỏi hào kiệt tinh nghệ lận tuyết vi nghe xong lời này lông mày chăm chú nhăn lại do dự mà rốt cuộc muốn không muốn cho hắn nói mà thôi đã hắn hỏi nếu như sau đó thực đã xảy ra chuyện gì chưa cho hắn nói thật ra hắn chỉ sợ hội ghi hận bên trên chính mình chỉ hy vọng hắn còn kịp phá ba mười giây đồng hồ về sau vệ thiên vọng đã quay người lao ra sân trường trực tiếp đánh xe thẳng đến hào kiệt tinh nghệ chỗ cao úc nồng đậm sát khí theo trên người hắn thỉnh thoảng phát ra thậm chí lại để cho ngồi ở hà phía Trước ghế lái lái xe đều có chút buồn bực nói kỳ quái, ta rõ ràng không có mở điều hòa, như thế nào cảm thấy lạnh lẽo. Cầu nguyện a, Hào Kiệt tinh nghệ lão bản, cầu nguyện Linh Tấn Di ngàn vạn không muốn xảy ra chuyện gì, nếu không ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận từ nhỏ làm người. Tại trong túi quần của hắn cất giấu một chương tiểu xấu mặt nạ, không hỏi không biết, vừa hỏi đã giật mình. Hào Kiệt tinh nghệ xa so vệ thiên vọng chỗ suy đoán còn muốn dơ bẩn, lão bản của công ty là một cái tên là Vạn Hào Kiệt người, vốn là màu đen bối cảnh lập nghiệp, về sau vì tẩy trắng đem đại bộ phận tài chính chuyên làm giải trí ngành sản xuất nhiều năm kinh doanh xuống, hào kiệt tinh nghệ làm việc nội sát thực cũng có chút thế lực. nhưng cái này vạn hào kiệt lại quả thực là cái dơ bẩn không chịu nội ra hỏa, tại làm giàu sơ kỳ việc các bất tận, thành lập giải trí công ty về sau, cũng phần lớn không đi chính đạo. các bức trong công ty nữ tinh đi ra ngoài cùng phú hào đổi tự cùng ngủ, thu lớn tiền thuê, là thứ nhất. không chế minh tinh đích thủ đoạn cũng chia bên ngoài xấu xí, bắt buộc lấy quay trụ ghi hình, đều tính toán trong đó so sánh ôn nhu đích thủ đoạn rồi. bước hiếp người nhà cũng là chuyện thường, có đôi khi thậm chí dùng độc phẩm loại này vạn ác đồ vật cái nào đó tại hào kiệt tinh nghệ danh ở dưới thiên hậu cấp nhân vật chính là như vậy bị hắn dùng nhuyễn thuốc phiện không chế cái này thiên sau hàng năm bang công ty lợi nhuận vượt qua 100 triệu nguyên lợi nhuận chính mình lại lấy không được 1.000 vạn đại bộ phận đều bị vạn hào kiệt hút máu hút đi rồi nhưng lại chỉ có thể nhận vua bởi vì cái này thiên sau rất nhiều hút tin cùng bị tương gian thu hình lại đều bị vạn hào kiệt nắm ở trong tay một khi cho hấp thụ ánh sáng đi ra thanh danh cử động đều là chuyện nhỏ càng có khả năng gặp phải lao ngục hai hương, cho nên không thể không nhận mệnh vạn hào kiệt bản người càng là sắt trong ngạ quỷ hào kiệt tinh nghệ đi ra nữ tinh không co không có bị hắn chơi đùa thậm chí thậm chí mẹ con tỷ mọi sự tình đều thường xuyên làm hắn được sự nghiệp nội thích nhất khai quật nhân vật mới nhất là những không có kia bối cảnh nhân vật mới mỹ kỵ danh viết bá nhạc kỳ thực là vì không có bối cảnh người hắn chơi mới yên tâm nhất thường dùng thủ đoạn tiệu là trước hoặc là cưỡng gian một lần lại không thành thật một chút tiệu để cho thủ hạ một lần toàn bộ dùng camera lưu lại uy hiếp chỉ cần dám báo ra đi tiệu đem những phiến tử này tuyên bố đến khắp thế giới đều là một khi như vậy phiến tử công bố ra ngoài đám nữ hải tử ngoại trừ tự sát hoặc là mai danh nhận tích đến nước ngoài đi chỉ sợ không tiếp tục đứng thẳng chi địa vì vậy mà tự sát nhân vật mới cũng không phải là không có qua nhưng đều bị che giấu xuống dù sao vạn hào kiệt bản người như thế hung hăng càng gáy cũng là có thâm hậu bối cảnh đám nữ hải tử gặp được như vậy ác ma ngoại trừ nhận mệnh bên ngoài cũng căn bản không có sức phản kháng dù sao vạn hào quai cung la co tham mục tiêu phần lớn là trước đó điều tra qua không có bối cảnh người ví dụ như là hắn biết lận tuyết vi địa vị do người chưa bao giờ đi treo chọc lận tuyết vi thân là hương giang bản địa xuất thân minh tinh tự nhiên tại vừa mới tiến cái này vòng tròn luẩn quẩn lúc đã biết rõ hào kiệt tinh nghệ tấm màn đen tuy nhiên chẳng ghét nhưng tránh đi là được nàng cũng không cần phải lại để cho nhà mình đình đi đắc tội thế lực đồng dạng không nhỏ vạn hảo kiệt, cho nên mới đầu đang nghe vệ thiên vọng nói hảo kiệt tinh nghệ cái này tên công ty lúc lận tuyết vi đã biết rõ bằng hữu của hắn chạy trời không khỏi năm rồi. Vạn hảo kiệt thế lực tuy nhiên không kịp nhà nàng, nhưng ở hương giang cũng coi như không nhỏ rồi, xác thực không phải vệ thiên vọng có thể đắc tội được rất tốt, nếu như hắn đi hảo kiệt tinh nghệ nháo sự, cuối cùng ra tình huống vạn nhất đem ra gia liên lụy đi vào, sự tình sẽ trở nên phiền toái, dù sao hắn là gia gia rất để ý quan môn đệ tử, cho nên cái này tương đương với là cho mình ra tìm phiền toái, cho nên lận tuyết vi do dự một chút nếu không muốn nói cho hắn biết trận tướng nhưng nghĩ đến dù sao cũng là nữ hài tử, nếu như tới kịp có lẽ còn có thể cứu chữa, nàng đều là nữ hài tử, trong nội tâm cũng gây khó dễ đạo kia khám, dù sao cái này lại liên quan đến đến nguyên tắc là người, cho nên cuối cùng nhất dù là biết rõ hội cho mình ra tìm phiền thoại, nhưng vẫn là nói cho hắn lời nói thật, hy vọng sự tình không muốn ồn ào được quá lớn a, dù sao vạn hảo kiệt là ngay cả phụ thân đều không muốn đơn giản đắc tội người. bên này treo hết điện thoại về sau, lật tuyết vi biết rõ sự tình không phải chuyện bừa, lập tức gọi điện thoại cho lận lễ, đem sự tình ngọn nguồn nói cùng hắn nghe. lận lễ sắc mặt đại biến, hắn đối với cha mình vô cùng nhất hiểu do bất quá. Hắn thật sự phi thường để ý vệ thiên vọng, lúc trước cũng không biết bạn hắn rõ ràng đi chính là hào kiệt tinh nghệ, người khác có lẽ vừa mới bắt đầu còn có thể che giấu thoáng một phát, nhưng vạn hào kiệt tên hướng kia nhất định là vừa thấy mặt đã muốn ăn thịt người a. Chương 278: Đến tham náo sự. Chương 278: Đến tham náo sự không dám tưởng tượng, nếu như vạn hào kiệt thực đối với vệ thiên vọng bằng hữu làm cái gì, sau đó vệ thiên vọng cùng hắn nổi lên sinh tử xung đột, đến lúc đó chỉ sợ chính mình cũng không khỏi không ra mặt. Hy vọng còn kịp à, hắn tranh thủ thời gian chủ động cầm lấy điện thoại cho vạn hào kiệt đẩy đi điện thoại, kết quả lại là hắn thư ký tiếp lão bản lúc trước mang theo một nữ hải tử đi biệt thự rồi, hiện tại chúng ta cũng liên lạc không được, thư ký bất đắc gì nói, dùng lận lẽ thân phận, hắn tự nhiên không dám lãnh đạo, nhưng lão bản đích tối quen chính là như vậy, một khi gặp được cái, ưa thích được không được nữ hải tử, tiểu ưa thích lặng lẽ mang theo đi ra ngoài, chuyên môn tìm biệt thự đóng cửa lại đến hung hăng thoải mái bên trên hai ngày, căn bản tiểu không mang theo hết thể công cụ truyền tin, vì phòng ngừa bị quấy dày, trong những biệt thự kia mặt đều không có lắp đặt điện thoại. hiện tại liên lạc không được, tiểu là liên lạc không được, coi như là lận lẽ cũng đồng dạng, hắn có nhiều như vậy biệt thự, những người khác cũng căn bản không biết hắn đi chính là cái đó ngồi biệt thự cái kia nữ hải tử đáp ứng cùng hắn đi rồi chưa lận lễ khó giấu trong nội tâm lo lắng tăng thêm nữ khí hỏi ách không có lận tổng chúng ta ta cũng không gặp ngươi nữ hải tử kia mới đầu là phản kháng về sau bị phun ra sương ngủ, tiêu ngất đi thôi là vạn tổng mấy cái tiểu tình nhân mang nàng cùng một chỗ xuống lầu thư ký có chút khẩn trương nói dù sao đối với mặt chính là có thể so với năm trăm cường xí nghiệp tổng giám đốc địa vị cũng là cực cao bất luận các ngươi dùng biện pháp gì nhất định phải mau chóng liên hệ với lao bản của các ngươi nói cho hắn 500 cuong sĩ nghiep tong giam đoc đia vi cung la cuc cao bat luan cac nguoi dung bien cái kia nữ hải tử không thể động lận lễ cũng đành chịu rồi cuối cùng nhất chỉ có thể vung ra một câu như vậy ngoan thoại sau đó ngượng ngùng cúp điện thoại âm thầm cầu người lấy hy vọng không muốn ra cái gì nhiễu loạn a vệ thiên vọng không ngừng thúc giục tài xế xe taxi khai được càng nhanh một chút nhưng bất đắc dĩ hương giang mới giới thắc biện dù sao không nhiều lắm đánh chết cũng không chịu siêu tốc cuối cùng bất đắc dĩ vệ thiên vọng chỉ có thể tế ra rời hồn dứt khoát đem suy nghĩ của hắn đã khống chế sau đó một đường đi đua xe đến hào kiệt tinh nghệ cao úc xuống xe lúc vệ thiên vọng tiện tay ném mấy ngàn khối coi như là cho này xui xẻo lái xe vi phạm luật lệ phụ cấp rồi đứng tại cao úc phía dưới người đến người đi nhà này lâu trong phòng công ty mấy trăm nhà. Hảo Kiệt Tinh Nghệ chỉ có điều chiếm được trong đó một ít miếng đất phương mà thôi. Vệ Thiên Vọng cũng không có trước tiên đeo lên tiểu xấu mặt nạ. Trong đại lâu nhân đa nhã tạm, nếu như mang theo mặt nạ nên ngang đi vào, chỉ sợ căn bản đi ra không được trên lầu, tại đầu bậc thang cũng sẽ bị bảo an ngăn cản. Địa phương rất tốt tìm, dọc theo thang máy trực tiếp đi vào Hảo Kiệt Tinh Nghệ cửa ra vào. Vệ Thiên Vọng dẫm trận tại chỗ mà vào, công ty cửa ra vào trước sân khấu nhân viên gặp đột nhiên xông tới một thanh niên nam tử, có chút không rõ ý tưởng. Miễn cường thiếu lớn tiếng nói, tiên sinh ngài tìm ai? Vệ Thiên Vọng thẳng tắp đứng tại cửa ra vào, phóng nhãn nhìn quét một vòng, đem Hảo Kiệt Tinh Nghệ nội tình huống vào hết tầm mắt không có chứng kiến tổng giám đốc văn phòng nhưng mày nói ra ta tìm lao bản của các ngươi vạn hào kiệt thực xin lỗi tiên sinh tìm lao bản của chúng ta cần hẹn trước chúng ta phải có lao bản phê chỉ thị mới có thể thả ngươi đi vào tại đây trước sân khấu xem ra trước mặt người này hiển nhiên là cái lăng đầu thanh thoạt nhìn thái độ cũng không được khá lắm cho dù ngươi là muốn đương minh tinh muốn đi lên rồi trực tiếp tìm được công ty của chúng ta nhưng ngươi cũng không thể trực tiếp gọi lao bản danh tự a ngươi ngươi như vậy còn có trông cậy vào sao Vệ thiên vọng lúc này cái đó có tâm tư cùng các nàng nét mực một vỗ bản đừng nói nhẩm rồi gọi lao bản của các ngươi đi ra Hắn lúc này bộ dạng ngược lại là có điểm giống ngang ngược phú nhị đại các loại, nhưng nếu không phải nóng vội Ninh Tân Di An Uy, hắn như thế nào lại lo lắng đến một bước này? Gặp thằng này gặp lão bản không thành rõ ràng còn dám đùa hành, đại sảnh tiểu thư chẳng những không có bị vệ thiên vọng hù đến, ngược lại cười lạnh lẳng lẽ đè xuống dưới bàn công tác mặt một cái cái nuốt. Hào Kiệt tinh nghệ bờ mông một mực đều không sạch sẽ, bị người đến nhà nháo sự cũng không phải lần một lần hai rồi, trong công ty bản tiểu tùy lúc đồn chú một đám tay chân, loại này lặng lẽ tiêu cứu cái nuốt càng là chuẩn bị đầy đủ hết, mà ngay cả đại sảnh tiểu thư đè xuống cái nuốt động tác đều thành thạo cực kỳ bên kia đang ngồi ở một gian trong phòng nghỉ hoặc là đánh bài hoặc là lên mạng chơi trò chơi đám tay chân trên người đứng lấy bộ đàm lập tức phát ra tốt tốt tốt tiếng cảnh báo mọi người không chút hoang mang đứng lên giữa lẫn nhau đàm tiếu nói ôi thật đúng là có rất lâu không có hoạt động hạ thân quốc rồi nếu không nhúc ních ta đều nhanh gỉ xét một người khác một bên loay hoay trong tay cao su cổn vừa nói cũng không biết lần này là nguyên nhân gì ta nói lao bản suốt ngày tinh lực cũng quá tràn đầy đi hà nha đều nhanh năm mươi tuổi người rồi như thế nào còn tốt như vậy cái kia khẩu a lần này tới người mượi phần lại là vì lao bản chơi chuyện của nữ nhân đến hương nhỏ giong một chút bị người nghe được đến lão bảng chỗ đó mật báo ngươi nhất định phải chết, dù sao không quan tâm là người nào, đánh ngã vang ra là được rồi, nhưng nếu như mặc kệ tốt miệng của mình, đến lúc đó ai cũng không thể nào cứu được ngươi lúc trước người nọ khẩn trương hề hề nói, hiển nhiên Vạn Hào Kiệt tại đây bẩy đánh trong lòng bản tay uy tín rất nặng, có thể có cái này quyền thế, tự nhiên dựa vào là hắn tàn nhẫn đích thủ đoạn rồi. Lúc trước người nọ cũng biết tự ngươi nói không nên nói lời, tranh thủ thời gian hay nói dân nói, cũng đúng, đúng ta nói sai rồi, nên đánh. Nói xong hắn vừa im mà thật sự hung hăng đánh chính mình hai cái miệng tử, đánh cho rất nặng, trong ánh mắt rõ ràng không có oán hận Vạn Hào Kiệt ý tứ ngược lại liệt răng nét miệng thẩm nghĩ, đợi lát nữa nhất định phải đem lúc trước tại cửa ra vào tìm phiền toái tên kia hung hăng dọn dẹp một chút bằng không thì cái này hai cái có thể thật sự bạch đánh tiên sinh ngài chờ một chút người phụ trách lập tức sẽ tới gặp ngài đại sảnh tiểu thư rõ ràng đã kêu người nhưng ngược lại đối với vệ thiên vọng giả ý khách khí tự nhiên là không muốn hiện tại cùng với hắn mặt mặt chính mình cái tiểu nữ tử có thể đấu không lại hắn cái đại nam nhân dẫm người loại chuyện này hãy để cho chuyên nghiệp lên đi nàng điểm này mở ám sao có thể giấu giếm được vệ thiên vọng bất quá vệ thiên vọng căn bản không tâm tư ngăn cản nàng hắn chính là muốn đem sự tình náo đến người càng nhiều càng tốt. Địa vị càng cao càng tốt, bằng không thì còn tìm không ra vạn hảo kiệt ở đâu. Đương nhiên hắn cũng không lãng phí thời gian, không có hứng thú cùng trước sân khấu tiếp tục tại cửa ra vào nét mực, nhấc chân liền đi vào bên trong đi. Đại sảnh tiểu thư mặt mày biến sắc, thò tay tiểu nghĩ đến hắn y phục của hắn, nhưng tay đưa tới, lập tức tiểu bắt được, nhưng trước mặt người nọ tựa hồ cơ cơ, dám bắt cái không, lại ngẩng đầu nhìn lại, hắn đã đi vào trong đại sảnh công cộng khu làm việc rồi. Lúc này thời điểm tay chân các nhân viên an ninh đã từ trong phòng đi ra, trước sân khấu một ngón tay vệ thiên vọng bóng lưng, lớn tiếng nói, bắt lấy hắn. Tiểu La tiểu tử này muốn ồn nào sự tình. Vóc dáng rất cao nha. Gan Nhi rất mập a, dám đến nơi đây náo sự bảo an đội trưởng thì ra là tay chân đầu lính mang theo một đám người đi tiến lên đây. Vệ Thiên Vọng nhìn cũng không nhìn những người này, như trước nhìn chung quanh, đang tìm tổng giám đốc văn phòng, lao bản của các ngươi vạn hào kiệt đâu rồi? Gọi hắn đi ra. Một đoàn hung thần ác sát ra hỏa rõ ràng hoàn toàn bị bỏ qua rồi. Những người này nhìn nhau, thằng này có phải hay không ngu ngốc cả? Cái này đến lúc nào rồi rồi, còn đi nhớ lấy tìm lao bản phiền phải a, không có xem chúng ta tại đây bảy tám đầu đại hán chờ dọn dẹp ngươi sao? Đến, đến cái đám a. Bảo an đội trưởng hùng hùng hổ hổ, đưa tay tiều hướng Vệ Thiên Vọng trên mặt vỗ qua. Cái này bảo an đội trưởng thần cao tiếp cận một M9, thể trọng càng là thẳng đến 200 cân, thoạt nhìn vừa đen lại cường tráng, một trương bàn tay thô trên không trung phiến đi qua, thậm chí mang theo vụ vụ thương gió, hiển nhiên là chính thức luyện qua người luyện võ. Hắn một tát này nếu là đánh vào người bình thường trên mặt, chỉ sợ mất mấy cái răng đều là chuyện nhỏ, cổ bị đánh được bị chật là theo lý thường nên, không lưu ý trực tiếp cho chụp chết đều là có khả năng. Nhưng hắn căn bản không sợ chụp chết người, chính mình là ai? Chính mình thế nhưng mà hào kiệt tinh nghệ bảo an đội trưởng. Trước kia đi theo vạn lão đại giành chính quyền, trong tay không phải là không có nhân mạng, hiện tại cũng không sống phải hào hào đấy sao? thấy hắn xuất thủ, mặt khác đám tay chân ngược lại không nóng nảy rồi, nhau nhau cơ lấy hai tay trêu tức nhìn xem bên này, sẽ chờ tiểu tử kia bị ba một tiếng đánh bay ra ngoài, sau đó có thể ném người rồi, ném cửa ra vào tựa hồ không đủ kính a, hay vẫn là mang lên trong thang lầu từ thang lầu bên trên ném xuống a vệ thiên vọng y nguyên không tìm được hư hư thực thực vạn hảo kiệt văn phòng, bất đắc di thở dài, xem ra là không có nói chuyện. sau đó cũng không gặp hắn như thế nào động tác, cái kia hùng hổ bảo an đội trưởng tay tiệu mánh liệt sau này hất lên, mang theo cả người hắn tiệu đã bay đi ra ngoài, cái này đám tay chân trong công ty các nhân viên cùng với đối với đám tay chân tràn ngập tin tưởng đại sảnh tiểu thư lập tức xem mắt tròn vắng không đúng à rõ ràng là đội trưởng đi phiến thai của hàn quang như thế nào lần lượt đều không có lần lượt cái này tay tiểu trái lại vùng đi trở về đâu rồi sau đó ngay tiếp theo người đều bay ra ngoài rồi a tay của ta tay của ta bảo an đội trưởng gào rú vang vọng toàn bộ khu làm việc chỉ thấy hắn ngã ngồi dưới đất dùng tay trái gắt gao nắm cổ tay phải tay phải năm đầu ngón tay vô lực rũ cụt lấy đáng sợ hơn chính là trên tay vo luc ru cục của hắn làn da thoạt nhìn tất cả đều giãn nứt rồi chính hướng mặt ngoài toé lấy huyết Vừa rồi Vệ Thiên vọng động tác quá nhanh, ngoại trừ chính hắn những người khác căn bản không có nhìn rõ ràng, kỳ thật hắn chẳng qua là nâng lên tay phải, theo bảo an đội trưởng chụp tới bàn tay, ngược vô trở về. Hai người trưởng đối trưởng, cái kia bảo an đội trưởng tại người bình thường ở bên trong tính toán lợi hại, nhưng sao có thể là Vệ Thiên vọng như vậy người mang tuyệt kỹ người đối thủ, cho nên không hề nghi ngờ bị một chiêu bại hoàn toàn. Vệ Thiên vọng nhìn cũng không nhìn tại đâu đó rú thảm đội trưởng, tiếp tục đi vào bên trong đi, phía trước có cái lối đi nhỏ, lối đi nhỏ hai bên là ngay cả sắp xếp tiểu cửa ban công, bởi vì góc độ vấn đề ngược lại là nhìn không tới biển số nhà, bất quá căn cứ quy luật chung, càng là hướng trong lối đi nhỏ đi trong văn phòng người địa vị lại càng cao cố gắng vạn hào kiệt văn phòng tại tận cùng bên trong nhất đối với vạn hào kiệt người này vệ thiên vọng tự nhiên là theo lận tuyết vì trong miệng nghe tới lận tuyết vi chỉ nói một câu hào kiệt tinh nghệ lao bản vạn hào kiệt là cái chính cống cắn bã rất có thể trước tiên tiểu đối với người đồng học ra tay sau đó vệ thiên vọng tự lao tới rồi cho nên hắn hiện tại đầy người lệ khí cho nên hắn cần dùng làm tốc độ nhanh bạo lực nhất đích thủ đoạn lại để cho vạn hào kiệt biết rõ cái gì gọi là không thể gây mọi người cùng nhau xông lên nhất định không thể để cho hắn đi vào mặt khác đám tay chân tuy nhiên gặp đội trưởng bị người không hiểu thấu phóng ngược lại trong nội tâm đều là chou dạng nhưng sợ cũng hết cách rồi nhất định phải bên trên bằng không thì nếu để cho vạn lão đại biết rõ bọn hắn cái gì đều không làm tựu trơ mắt nhìn xem người khác trong công ty hung hăng cản quấy náo sự chỉ sợ kết quả cũng sẽ không so hiện tại bảo an đội trưởng tốt hơn chỗ nào theo gan lớn người một tiếng hô những người khác nhao nhao dâng lên sau đó vệ thiên vọng tiểu làm cho cả hảo kiệt tinh nghệ ở bên trong người kiến thức thoáng một phát cái gì gọi là không thể địch lại được chương hai trăm lãnh huyết bất cung Chương hai trăm bảy mươi chín, lãnh huyết bực cung không có người có thể kể đến vệ thiên vọng dù là thoáng một phát, thậm chí liền tới gần hắn đều làm không được. Tận mà quan xem bọn hắn làm khỉ rõ gì đã lấy ra bú sữa mẹ khí lực, tận mà quan xem bọn hắn làm khỉ rõ gì đã hoàn toàn là không muốn sống một loại buồn bực đầu cắn răng xông về phía trước đi. Có thể dù vậy, bọn hắn y nguyên không có thể sờ đến vệ thiên vọng gấp áo. Tới trái lại chính là vệ thiên vọng thậm chí liền nhìn cũng không nhìn sau lưng những không ngừng kia vọt tới người, chỉ là tại cảm giác được có người muốn đánh tới trên người mình thời điểm, tiện tay sau này một chảo, bất luận bắt lấy là vật gì, có lẽ là nắm đấm, có lẽ là chân, có lẽ là cái đế hắn đều là tiện tay một kéo hướng mặt trước quán ra, đồng thời thân thể dựa theo xà hành ly phiên quy luật quỷ dị dãi dọa. lần này hắn thậm chí đều không có áp vào trên mặt đất đi, chỉ là là thoáng phóng thấp trọng tâm, nhưng hắn vẫn đơn giản tránh được sở hữu công kích. một lát sau, đương vệ thiên vọng đi đến cái kia qua lô lô lúc, bên người đã một cái đứng đấy người cũng không có, cái kia bảy tám cái hảo kiệt tinh nghệ đám tay chân, tất cả đều hoặc là nằm ở ngã xuống dưới mặt bàn mặt, hoặc là đụng ngã lăn máy đun nước bị đè ở phía dưới, nguy hiểm nhất một cái thậm chí phá vỡ thủy tinh, nửa người treo ở bên ngoài, chỉ cần vệ thiên vọng ném hắn thời điểm hơi chút lại thêm một phân lực hắn liền từ cái này 17 lầu rất xuống trên đường cái đi hào kiệt tinh nghệ nhân viên công tác khác đều bị thấy trợn mắt há hốc mộm, bọn hắn vốn là làm giải trí ngành sản xuất thậm chí liền đánh vo phiến cũng là chỗ qua loại này màn ảnh tại điện ảnh trên tv đã từng xuất hiện qua thậm chí còn mang theo các loại âm thanh quang hiệu quả thoạt nhìn càng kỳ bạo nhưng đây cũng không phải là tv điện ảnh đây là sự thật thế giới a không ít người miệng há lớn ba ôm cái đầu căn bản không thể tiếp nhận tràng diện này ở chỗ này công tác thật lâu người cũng biết những tay chân này cũng không phải là bên đường tùy tùy tiện tiện tìm từ, từ những người này đều là trải qua chuyên nghiệm huấn luyện có tu nhung nguoi nay đeu la trai qua chuyen nghiep huan luyen co đoi khi công ty địa ảnh. Những khách nhân này xuyên thoáng một phát đánh võ nhân vật là dễ dàng, bình thường đối phó người bình thường mỗi người cũng đều có thể nhẹ nhàng đánh 3 4 người trưởng thành, có thể bọn hắn tại người. Trẻ tuổi kia trước mặt, yếu ớt giống như hiếu tử đồng dạng, hào không có lực phản kháng. Không có người còn dám ngăn đón vệ thiên vọng, cái kia lúc trước rất hung hăng cản quấy cô bé ở Quẩy Thu ngân hiện tại đã triệt để sợ ngây người, cầm trong tay bắt tay vào làm cơ, nàng vừa mới bấm hiện trong công ty địa vị tối cao người điện thoại, thì ra là vừa rồi lận lễ liên hệ qua chính là cái kia vạn hào kiệt thư ký. Cái kia thư ký chính tại phòng làm việc của mình ở bên trong đùa bỡn cái nhân vật mới tiểu minh tinh, lại vẫn có tâm tương nghe một bên tiếp thông điện thoại một bên làm lấy chuyện này này làm gì nói chuyện a tranh thủ thời gian cho ta nói chuyện a mẹ nó gọi điện thoại đến lại không nói lời nào tìm đánh sao rất nhanh vấn đề của hắn tự đã nhận được trả lời thuyết phục nhưng không phải trong điện thoại chuyển đến mà là phòng làm việc của hắn cựa bị người một cước đa văng dù là hắn khoá trái rồi nhưng bình thường khoá cái đó có thể đỡ nổi vệ thiên vọng một cước sau đó hắn liền xanh mặt đi vào văn phòng lúc trước tại trong lối đi nhỏ trực tiếp đi vào trong tới trước tổng giám đốc văn phòng nhìn phát hiện bên trong dấu tuyết đang định quay đầu lại tìm người ở phía ngoài lại để cho bọn hắn tốt nhất vội vàng đem người phụ trách gọi tới kết quả vệ thiên vọng liền từ bên cạnh tổng giám đốc thư ký văn phòng nghe được một tiếng áp lực dê lên gì lúc này hắn đầu góc nóng lên cũng không có đa tưởng quay người làm một ước bên trong đang có nữ tử ghé vào trên bàn công tác sau lưng đứng đấy cái không có tôi từ nam nhân đúng là vạn hào kiệt thư ký thấy rõ nàng kia tướng mạo vệ thiên vọng tâm tình lại an tâm xuống dưới cửa phòng đột nhiên bị người đá văng ra thư ký toàn thân run lên như vậy tiết trong tay điện thoại cũng bởi vì chấn kinh quá độ ném tới trên mặt đất tôi có vẻ kinh hoàng xem lên trước mặt lạ lẫm người trẻ tuổi thật lâu mới thét to người là ai người làm sao dám xông vào tại đây người tới có ai không cho ta đem hốn đạn này kéo đi ra ngoài đánh chết tiểu minh tinh vội vàng hấp tấp đứng thẳng thân thể nhắc tới rơi trên mặt đất trong quần quần đỏ mặt che che mặt nhanh chóng chạy ra ngoài cũng không dám ở lâu bên này thư ký đợi cả buổi cửa ra vào cũng không gặp động tĩnh trong lòng buồn bực, như thế nào như vậy đám tay chân không đều phía trước môn phòng nghỉ đấy sao như thế nào lại để cho thằng này nên ngang xông vào rõ ràng còn dám đá chính mình môn sợ tới mức đều không khống chế rồi Hiện tại chính mình hô lâu như vậy người, rõ ràng một cái đều không gặp đến. Các người đang làm cái gì? Có tin ta hay không đem các người toàn bộ triển khai trừ A? Thư ký thân là vạn hào kiệt tâm phúc, bình thường ở công ty cơ hội là dưới một người trên vạn người, cho dù đi ra bên ngoài, đó cũng là hào kiệt tinh nghệ hạch tâm tầng quản lý thân phận, bị thụ tôn sùng, chưa từng bị người như vậy nục nhạc qua, phẫn nộ mánh liệt vô bản, nhìn hầm hầm lấy vệ thiên vọng, tiểu tử, người chờ. Lập tức đã kêu người kêu cha gọi mẹ, mẹ nó, thực là muốn chết. Vệ Thiên vọng giễu cợt nhìn xem đám kia miễn cưỡng đứng lên về sau sợ hãi rụt rè đứng tại lối đi nhỏ khẩu không dám tới đám tay chân, cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp đi tiến lên đây, một bả nhéo ở thư ký cổ, không tâm tư cùng ngươi nói nhảm, nói cho ta biết, Vạn Hào Kiệt ở nơi nào? Vừa rồi đến phòng vấn cái kia nữ hài tử ở nơi nào, ngươi biết ta nói tới ai? Thư ký vốn là sống ăn nhàn sung sướng, bị vệ thiên vọng kiểm sắt giống như bàn tay nhéo ở cổ, hoàn toàn không có năng lực phản kháng, vô lực gãy đẩy lấy, muốn đem tay của đối phương kéo ra, buông tay, buông tay, ta cảnh cáo ngươi, xem ra ngươi là không thể thật dễ nói chuyện rồi vệ thiên vọng dứt khoát vừa dùng lực một tay đem thằng này giơ lên đi đến phía trước cửa sổ mở ra cửa sổ đưa hắn nửa thân thể phóng tới ngoài cửa sổ hóng hóng gió về sau bình tĩnh một chút sao ta hôm nay chỉ là đến tìm người tạm thời còn không muốn giết người ngươi đừng ép ta nếu như ngươi lại mang xuống nữ sinh kia xảy ra chuyện gì ta cam đoan ngươi nhất định sẽ bị chết rất thế thảm nhất định ngươi biết ta là ai không biết rõ lao đại ta là ai chăng nữ sinh kia ta biết rõ nhưng ta cho ngươi biết ngươi đừng có nằm động nàng đã bị lão đại mang đi khẳng định xong đời ngươi cũng xong đời thư ký y nguyên kêu gào lấy hắn cảm thấy người này khẳng định chỉ là trang giả vờ giả vịt không dám ném chính mình hắn còn trông cậy vào đám tay chân tiến đến cứu mạng sau đó đám kia bị thu thập qua một lần đám tay chân rốt cục cả gan đã đến cửa ra vào thăm dò tiến đến đã nhìn thấy công ty nhân vật số hai bị người nửa người cử động ra ngoài cửa sổ trong miệng y nguyên không thuận theo không công tha bảo an đội trưởng cảm thấy thư ký quả thực là tại tìm đường chết a hắn không biết người trẻ tuổi kia đáng nua nguoi cu đong ra ngoai cua so trong mieng y nguyen khong thuan theo khong buong tha bao an đoi truong cam thay thu ky qua thuc la tai tim đuong chet a một người dễ dàng phóng ngược lại nhiều như vậy đại hắn cái kia địa vị còn có thể nhỏ hơn sao tranh thủ thời gian lớn tiếng nhắc nhở đoạn thư ký đừng đừng như vậy chúng ta chúng ta đánh không lại hắn, không giúp được ngươi. Nguyên Lai like thư ký họ Đoàn, hắn nghe được bảo an đội trưởng, rốt cục ý thức được tình cảnh không chết luôn, lại dỗi thẳng cổ nhìn xem dưới lầu, gió thổi vào mặt lạnh buốt, nhưng trong nội tâm càng là lạnh. Sau đó cái tia chính nắm bắt chính mình bắp chân, người ánh mắt so phong còn lạnh. trong lòng lộn bộ một tiếng, đột nhiên tỉnh ngộ nguyên bản dựa người khác căn bản không để vào mắt, cho dù hắn đem mình ném xuống về sau cũng sẽ bồi mệnh, nhưng cái này trọng yếu sao? Quan trọng là chính mình muốn sống đời, ta còn trẻ, còn có nhiều mỹ nữ như vậy không có hưởng thụ, ta cũng không muốn chết. Ta. Đại ca, đại ca ta sai rồi. Có chuyện Hảo Hảo nói, "Văn Cầu ngươi thả ta xuống đoạn thư ký vẻ mặt cầu xin nói ra." "Không có gì lời nói cần muốn Hảo Hảo nói, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, Vạn Hào Kiệt ở nơi nào, không để cho ta một cái thỏa mãn đáp án, ai cũng không thể nào cứu được ngươi vệ thiên vọng thấy hắn thức thời rồi, trứng mắt, nói ra." "Ta, ta không biết rõ a." Đoạn thư ký lần thứ nhất tại trong lòng trách cứ Vạn tổng như thế nào có cái này thói quân xấu, không phải phải lấy được không có người liên hệ đạt được hắn mới cam tâm, hiện tại có thể làm sao bây giờ? Vừa rồi lận lẽ lớn như vậy lão bản cũng gọi điện thoại đến chào hỏi rồi, mình đã phân phó xuống dưới chinh thủ thời gian nghĩ biện pháp cùng vạn tổng liên hệ có thể xác thực tìm không thấy người cũng không có biện pháp chính tâm tiêu đâu rồi ý định trước tiểu minh tinh đến chảy nước chảy nước hỏa hảo hảo cộng lại thoáng một phát đem lận lễ đắc tội về sau như thế nào bổ cứu thật không nghĩ đến trong nháy mắt tiểu lại tới nữa cái như vậy hung thần ác sát ra hỏa đánh đến tận cửa đến thật sự là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay rồi ngươi là vạn hào kiệt thư ký ngươi đều tìm không thấy người chơi ta đâu rồi vệ thiên vọng nhẹ buông tay nắm bắt chỗ của hắn từ bắp chân đổi thành cổ chân đoạn thư ký thân thể xuống mất một nửa sợ tới mức hoa hoa kêu to đại ca cho dù ngươi thật sự giết ta ta cũng không biết ta. phía trước đã có đại nhân vật gọi điện thoại đến bắt chuyện qua rồi, ta cũng muốn tranh thủ thời gian liên hệ với tổng, nhưng ta là thực tìm không thấy người, ta cũng sốt rồi. ta. Đón lấy đoạn thư ký bằng nhanh đến ngữ nhanh chóng đem vạn hào kiệt cái kia hiếm thấy đích thói quen nói, vệ thiên vọng nhíu chặt mày, đều ván này mặt, hắn không có khả năng nói dối, nhưng hiện tại thật không có càng nhiều thời gian lãng phí. vậy ngươi đem vạn hào kiệt biệt thự có nào toàn bộ nói cho ta biết. vệ thiên vọng đưa hắn kéo về văn phòng. ghi, thư ký run rẩy lấy đem vạn hào kiệt tại hương giang mấy cái biệt thự địa chỉ toàn bộ đã viết. vệ thiên vọng cầm tờ giấy tựu đi ra ngoài vừa đi hắn một bên lấy điện thoại cầm tay ra liên hệ mạc vô ưu hết cách rồi đến nơi này thời điểm chỉ có trông cậy vào nàng cái này đặc thù sự vụ cục cục trưởng có thể động dụng nàng tài nguyên thử tìm được vạn hào kiệt đích hướng đi rồi nghe được vệ thiên vọng yêu cầu mạc vô ưu cũng không có kéo dài trước tiên điều động công chúng giám sát và điều khiển ghi đi chép đầu tiên thẩm tra đến vạn hào kiệt chuyến đặc biệt bảng số xe sau đó so sánh lấy bảng số xe rất nhanh liền xác định hắn đích hướng đi bên này vệ thiên vọng vừa mới đi xuống cao úc tự nhận được mạc vô ưu phản hồi vệ thiên vọng Vạn Hạo Kiệt mang theo bạn học của ngươi đã đến lưng chừng núi Dê khu 73 số biệt thự, ngươi đi có thể, nhưng là ngươi đáp ứng ta một cái yêu cầu, tận lực bình tĩnh một chút, được không nào? Mạc Vô yêu biết rõ chính mình không nhất định khích lệ được động đến hắn, nhưng vẫn lạn đếm thử một chút, dù sao ngươi xông vào bọn hắn công ty lúc không có mang mặt nạ, người khác đều nhận ra ngươi. Đến lúc đó ta cũng không tốt giúp ngươi. Ân, ta tận lực vệ thiên vọng gật đầu đáp, trong nội tâm muốn nhưng lại, nếu như Ninh Tân Di không có tình huống gì, ta có thể cân nhắc hạ thủ lưu tình, nhưng chỉ cần nàng thiếu đi một sợi lông, Vạn Hạo Kiệt tuyệt đối không có khả năng nhìn thấy ngày mai mặt trời đúng lúc cao ốc bên cạnh thì có cái xe gắn máy đi vệ thiên vọng trực tiếp đi vào quyết đoán tại giá gốc trên cơ sở nhiều ném ra đi hai vạn khối quét thẻ mua xuống một cỗ xe gắn máy cưới đã đi mới đầu xe hành lão bản thấy hắn không có bằng lái xe còn có chút do dự nhưng đối mặt hai vạn khối thêm vào thu nhập lại nghe hắn nói tại đại lục là có bằng lái xe chỉ là mới đến hương giang còn chưa kịp xử lý cũng đáp ứng cưới xe gắn may thẳng đến lưng trường núi vệ thiên vọng sắc mặt lạnh lùng được nhanh chạy ra nước vạn hào kiệt ngươi tựu cầu nguyện à nếu như ngươi còn muốn sống sót hắn cũng thật không ngờ vạn hào kiệt đã bị chết hơn nữa là chết ở ninh tân Di trên tay. Sách Mê Lâu đổi mới nhanh nhất, không tổ đồ đọc thỉnh cất chứa Sách Mê Lâu. vê đút vê đút vê đút sù mi lugo. Chương hai trăm tuyệt cảnh ở dưới điên cuồng. Chương 280, tuyệt cảnh ở dưới điên cuồng. Xe gắn máy tính năng so trước kia đường chỉnh cái kia đài còn tốt hơn một ít. Vệ Thiên vọng trong thể còn thừa lại tiếp cận 40 vạn, vì nhanh hơn đổi tới lưng chừng núi khu biệt thự, hắn gọn gàng mà linh hoạt mua chiếc giá trị 35 vạn thi đấu mà, hơn nữa cho nhiều hai vạn, duy nhất một lần ném ra đi 37 vạn. May mắn lúc trước La Tuyết cho hắn xử lý chính là sĩ nghiệp tạp, mỗi ngày chuyển khoản khoản độ rộng lớn tại 20 vạn, cho nên tại đại lý xe mới thuận lợi chuyển khoản rồi phản phất người xe hợp nhất cảm giác, xe gắn máy tại trong dòng xe cộ nhanh chóng xuyên thẳng qua lấy, giao thông quy tắc chính hắn cũng không biết vi phạm với bao nhiêu, thậm chí liền xe cảnh sát đều kinh động đến, nhưng hắn lúc này thầm nghĩ càng nhanh một chút, lại nhanh một chút. Mà ngay cả suất động xe cảnh sát cũng bị hắn xa xa vung tại sau lưng, căn bản ăn không được cho. Lại nhanh một chút, càng nhanh một chút. Thi đấu ma hóa thành một đạo hồng sắc tia chớp, bổ đã qua nửa cái hương giang bản đồ, nồng đậm mùi máu tanh không thể ức chế theo trên người hắn tản mát ra đi, lúc này thời điểm vệ thiên vọng so đeo lên mặt nạ ác ma tiểu xấu còn muốn cho người sợ hãi. Hắn cũng không có ý thức được, Ninh Tân Di trong lòng mình địa vị kỳ thật sớm đã siêu việt một loại bằng hữu rồi. Đương hắn dần dần thói quen Ninh Tân Di cái kia thỉnh thoảng không hiểu xuất hiện không rụt rẽ lúc, Tưu chậm chậm chứng minh nội tâm của hắn thế giới sớm được Ninh Tân Di chủ động một chút nằm ở. Đổi lại những nữ nhân khác, có lẽ không có dễ dàng như vậy, nhưng Tử vừa mới bắt đầu vệ thiên vọng tiểu đối với Ninh Tân Di có loại đồng bệnh tương liên cảm giác, mà cô bé này cũng có được rất nhiều người không chuẩn bị cứng cỏi phẩm chất, hơn nữa cũng có được làm cho người sợ hai thán phục tái hoa, những cái này đều tại thay đổi một cách vô tri vô giác hấp dẫn lấy vệ thiên vọng tại học tập năng lực bên trên ninh tân di cách vệ thiên vọng khoảng cách thậm chí so ngại nhược lâm còn muốn gần phải biết rằng ngại nhược lâm là nhiều năm trước tới nay một mực xa xa vượt lên đầu tại bình thường đệ tử có thể ninh tân di đạt tới cùng ngại nhược lâm đồng dạng kỳ thi đại học điểm chỗ tiêu hao thời gian chỉ có không đến một năm mà thôi nàng chạy nước rút thời gian thậm chí so vệ thiên vọng còn muốn đoàn tuy nhiên chưa bao giờ chịu thừa nhận nhưng vệ thiên vọng cũng biết ninh tân di là có thể đổi kịp nhất chính mình thiết tấu người hắn thậm chí kiên trì cho rằng nếu như ninh tân di cũng tới học toán học hệ hương giang tiet học toán học hệ học ba không phải là chính mình mà là ninh tân moi đung nếu như một lần nữa cho nàng một năm thời gian nàng cũng có thể trở thành khiếp sợ cả nước trạng nguyên nếu để cho nàng không muốn kinh nghiệm nhiều như vậy bất hạnh nàng sớm có thể trở thành lóng lánh cả nước một khỏa minh châu ninh tân di tính cách là cố chấp vệ thiên vọng mình cũng là cố chấp cho nên hai người mới lại càng dễ sinh ra của minh ninh tân di đầu góc kỳ thật so vệ thiên vọng đều còn tốt hơn, nàng chỉ là thua ở không có rời hồn tinh thần phong tỏa trạng thái mà thôi cô gái như vậy tự rồi lại có thường nhân thiếu nhất mất đích phẩm chất tự lạ tại nàng theo vị con xấu xí biến hóa nhanh chóng trở thành thiên nga trắng về sau tính cách bên trên lại hoàn toàn không có mảy may Giống nhau dị vãng chấp nhất cùng đơn giản, vô luận là xấu xí hay vẫn là xinh đẹp động lòng người, vô luận là trong lớp ở cuối xe hay vẫn là dùng cao phân thi đầu hương Giang đại học, nàng trong ánh mắt thanh tĩnh cùng quật cường cũng chưa bao giờ yếu bớt mảy may. Nàng tựu là một cây thanh nhã hoa bách hợp, thời thời khắc khắc mở ra tại vệ thiên vọng trong thế giới. Thằng đến gặp phải có thể sẽ mất đi tình cảnh của nàng, vệ thiên vọng mới thật sâu cảm nhận được chính mình cái kia bởi vì nàng mà động bang bang tim đập, có khẩn trương, có lo lắng, có phẫn nộ, hơn nữa là không hiểu tự trách, nếu như sớm một chút cho nàng tiếng động lớn hội, nàng cũng không trở thành nghĩ lầm tiền là cách trở tại giữa hai người ngăn cách cũng sẽ không nghĩ đến đi làm nghệ nhân kiếm tiền đến trả tiền. Đúng là lòng có cậu minh, cho nên Vệ Thiên vọng so bất luận cái gì đều tin tưởng, Ninh Tân Di tính cách căn bản không thích hợp đường nghệ nhân, điểm này hắn thậm chí so Ninh Tân Di mình cũng càng vững tin. Đang lúc hắn lao ra nội thành, khoảng cách Lương Trường núi khu biệt thự chỉ có nửa giờ lúc, điện thoại di động của hắn vang lên. Một tay lái xe, y nguyên chưa từng giảm tốc độ, nhìn xuống điện báo là cái lạ lẫm dãy số, hắn không có tiếp. Xe gắn máy phát ra mạnh hơn liệt nổ vang, tiếp tục đâm chọc vào. Nhìn xem xa xa lái tới xe gắn máy, Lương chừng núi khu biệt thự đại môn cảnh vệ nhao nhao khẩn trương lên. Dùng tốc độ nhanh nhất đệ xuống lan can, hét lớn một tiếng, người nào, đỗ xe. Sau đó hắn tự chứng kiến người tới theo xe gắn máy bên trên nhảy dựng lên, xe theo dưới lan can mặt chạy qua, cưới xe người tắt thì theo trên lan can bay qua, về sau vững vàng lại rơi trên xe, từ đầu tới đôi căn bàn không có giảm tốc độ. Cảnh bệ ngây người một lát, sau đó đệ xuống cảnh báo, hắn đối với bộ đàm là lớn, có người xông vào khu biệt thử rồi. Ngăn lại hắn. Tuần tra đội ngăn lại hắn. mà ngay nguoi mot lat sau đo đe xuong canh bao han noi voi bo đại môn lan can cũng đỡ không nổi vệ thiên vọng. Những cơi kia xe điện tuần tra tuần tra đội viên lại làm sao có thể chống đỡ được vệ Thiên vọng, chờ bọn hắn tìm được xe gắn máy thời điểm, người đã không thấy rồi, chỉ có khói xe quản nóng đến nóng lên mô tơ lẻ loi chờ chọi đứng ở khu. Lúc này vệ Thiên vọng đã thả người nhảy lên đi tới 73 số trong biệt thự trong nội viện, thẳng đến cái kia tòa nhà 3 tầng lầu phòng. Tại trên vách tường rất mạnh, vệ Thiên vọng xoay người lên tới lầu 2, một cước đá văng ra cửa thủy tinh. Thủy tinh cặn bã cùng cửa chớp mất đầy đất, sau đó hắn kịp thấy được không thể tưởng tượng nổi một màn. Nửa giờ sau, Vạn Hào kiệt lại để cho hai cái tình phụ đem Linh Tân Di mang lên biệt thự một gian trong phòng ngủ cái này hai cái tình phụ gặp ninh tân di tuổi trẻ tướng mạo đẹp trong nội tâm thoáng có chút ghen ghét chỉ cảm thấy nữ hải tử này điều kiện tốt như vậy vạn nhất nàng quyết tâm đi theo vạn hào kiệt chính mình hai người chỉ sợ được sủng ái trình độ hội giảm xuống không ít cho nên tại vung ninh tân di vạn hào kiệt đi tắm rửa thời điểm cộng lại một hồi vạn hào kiệt từ trong phòng tắm đi ra sau cùng một chỗ đổi lấy bị bậm câu dẫn thẳng này vạn hào kiệt vốn là cái lao sắt mà ở đâu gánh vác được hai cái tình phụ trêu chọc nghĩ đến dù sao cái này nữ sinh cũng đặt ở nơi nào không bằng chức cùng tình phụ thoải mái một bà mới hảo hảo dạy dỗ cái này đại lục nam Không nghĩ tới Ninh Tân Di đích gì chi so với bình thường người kiên định, Vạn Hảo Kiệt bên kia vẫn chưa xong sự tỉnh, tiêu tỉnh lại. Không có sợ hãi Vạn Hảo Kiệt căn bản cũng không có buộc Ninh Tân Di. Thấy hắn sau khi tỉnh lại, người hắt hắt từ nơi này bên cạnh tỉnh phụ trong thân thể rút, tiêu muốn thừa dịp trạng thái không tệ, tiếp tục làm cho cái này đại lục nữ sinh. Phía trước Ninh Tân Di tại phòng vấn lúc bị đưa ra quá phận yêu cầu về sau lúc này tự tuyệt, ai biết bị Vạn Hảo Kiệt xuất ra cái phun xương thể chiếu vào trên mặt một phun, cả người thân thể lập tức không bị khống chế, rất nhanh tiêu hôn mê bất tỉnh. Hiện tại vừa mới tỉnh lại, tuy nhiên còn có cần chìm vào hôn mê, thậm chí xem thứ đồ vật đều xem không rõ lắm. Nhưng thấy đến cái kia loáng thoáng bóng người hướng chính mình đi tới, trong miệng còn nói nói, "Tiểu cô nương, đi theo ta Vạn Hào Kiệt, sau này hiểu được ngươi hưởng thụ." "Mau mau, ngươi vội vàng đem quần áo thoát khỏi, chúng ta trước tới một lần." Ninh Tân Di mềm cả người, nỗ lực đứng thẳng, chậm dại sau này đi, trong miệng nói ra, "Ngươi, ngươi đi xa điểm. Đừng tới đây. Chớ tới gần ta." Vạn Hào Kiệt thấy thế nếu không không tức giận, ngược lại cười hì hì nói, "Ơ, còn có chút tâm huyết ta, muốn phản kháng. Ta là tốt rồi cái này giọng, không tệ không tệ." "Đến, lại kịch liệt điểm, như vậy còn chưa đủ kinh a?" Bên Thiên Ninh Tấn Di không lưu ý thối lui đến bàn trang điểm bên cạnh, phía sau lưng đụng ở phía trên, thân thể một nghiêng, suýt nữa ngã xuống, hai tay vịn tại trên bàn trang điểm, dốc sức liều mạng hít sâu lấy, muốn cho đầu óc của mình trở nên rõ ràng hơn tỉnh, muốn cho trên người trở nên càng có khí lực. Ta khuyên ngươi đi xa điểm, bạn trai ta sẽ tìm ngươi báo thù, hắn không phải ngươi đắc tội được rất tốt, hắn rất lợi hại. Linh Tấn Di chưa từ bỏ ý định nói, Vạn Hào Kiệt đắc ý cực kỳ, ban đầu ở Hương Giang Đại học vừa tuyển ra Hoa hậu giảng đường lúc, hắn tự nhìn chúng cái này nữ sinh, cho nên mới phái ra tinh tìm kiếm, vốn chỉ là ôm thử xem xem tâm tính không nghĩ tới nàng rõ ràng thật sự chủ động đưa tới cửa đến, làm sao có thể buông tha nàng. Bạn trai, đừng gạt ta rồi, ta biết rõ ngươi hay vẫn là độc thân, nhưng ngươi loại này không có gì bối cảnh đại lục muội, dù sao sớm muộn gì cũng là muốn tiện nghi cái kia hung hoa hoa hương giam tử, chẳng hiện tại tựu theo ta, như vậy ngươi có thể thiếu đi bao nhiêu đường quanh cũng có Vạn Hạo Kiệt hát, hát nói ra. Đột nhiên, Ninh Tân Di tại trên bàn trang điểm sờ đến một bả dao gọt trái cây, nàng tay phải cầm dao, chỉ vào Vạn Hạo Kiệt, hung dữ nói, cút. Người cũng này, biết rõ chính mình lần dây nhập lang huyện, Ninh Tân Di rốt cục bắt lấy tự vệ vũ khí trong nội tâm bối rối nhưng lại bắt buộc chính mình tỉnh táo lại chỉ hy vọng như vậy có thể uy hiếp ở đối phương rồi ha ha ngươi dám lấy đao chìa vào người của ta ngươi biết ta là ai không cho dù ta đứng ở chỗ này cho ngươi tới chọc ngươi cũng không dám ngươi biết không ngươi đến cùng thanh không rõ ràng lắm ta vạn hào kiệt tại hương giang là người nào ngươi không phải rất chảnh sao đến a đến chọc ta à chọc tại đây vạn hào kiệt chẳng những không có bị sợ ngược lại lại đi lên phía trước một bước chỉ vào chính mình ngực dương dương đắc ý nói hắn vốn là hát thế lực xuất thân cùng người đánh nhau chết sống kinh nghiệm cũng không ít con gái yếu ớt cầm đem dao gọt trái cây có thể hủ sợ hắn quả thực chê cười vạn hào kiệt có lòng tin tuyệt đối nếu như nàng thật sự lấy đao từ chọc tới mình tuyệt đối có thể nhẹ nhõm né tránh lại trở tay thanh đao đọc được đến lúc đó nữ nhân này còn không phải mặc hắn bóp nghiến trà sát tròn người xa hơn trước một bước ta tự sát gặp uy hiếp không thành ninh tân di lại dùng đao so tại cổ mình bên trên nếu như ta chết tại biệt thự của ngươi ngươi cũng sẽ có phiền a vạn hào kiệt quả thực cảm thấy thú vị cực kỳ cái này nữ sinh so trước kia hắn từng cưỡng gian qua rất nhiều người trong bất kỳ một cái nào đều càng có ý tứ thật sự là hội đổi lấy bị bậm hù dọa người ai trước kia nữ sinh mặt đối với chính mình lúc cái nào không sợ tới mức lạnh run cho dù thực sự cương liệt ân xác thực là có nữ sinh tại đây gian trong phòng tự sát nhưng thì thế nào đâu rồi chính mình còn không phải đánh giám không có ngươi muốn tự sát tựu tự sát ta ta không ngăn cả ngươi nhưng nói thiệt cho ngươi biết tại đây gian trong phòng tự sát nữ nhân ngươi không là người thứ nhất cũng rất có thể không phải cuối cùng một cái mà ta một điểm phiền phái cũng không có ngươi thực đã cho ta đường đường hào kiệt tinh nghệ tổng giám đốc một điểm bối cảnh đều không có sao Đừng quá coi thường người xế tốt rồi, chúng ta không chơi, ngoan ngoãn bỏ đao xuống a, cho dù ngươi không vì mình cân nhắc, cũng phải vì người nhà của ngươi cân nhắc một chút đi, bọn hắn cũng không muốn mất đi ngươi xinh đẹp như vậy con gái đâu rồi, Vạn Hào Kiệt khoảng cách Linh Tân Di càng ngày càng gần rồi. Sau đó hắn mánh liệt đi phía trước đánh tới, một tay bắt được Ninh Tân Di lấy đao tay phải, ha ha, tiểu bằng hữu, ngươi còn non. Ở trước mặt ta chơi tự sát cái này một bộ, không phổ biến. Ách, ngươi, ngươi vở ơ ý mà. Vạn Hào Kiệt túi đầu nhìn lại, chỉ thấy một bà đao chính thật sâu chọc vào tại chính mình trong bụng, cầm đao, là nữ sinh, kia tay trái Nguyên Lai nàng đã tìm được hai thanh đào. Từ đầu tới đuôi, mình cũng là gặp đạo, bị gạt. Chương 281, xé rách cùng câu lại. Chương 281, xé rách cùng câu lại đi chết đi. Ninh Tân Di tay trái mãnh liệt nhéo một cái, dao gọt trái cây tại Vạn Hạo Kiệt trong bụng dạo qua một vòng. Sau đó nàng dùng sức đẩy, lại để cho Vạn Hạo Kiệt sau này mặt một cái lảo đảo, tay trái đem dao găm rút ra, lại đâm đi vào, lại rút ra, lại đâm đi vào. Nàng một bên đâm vào, một bên điên cuồng hô hào, "Cắt bã! Bại hoại! Đi cho ta! Đi chết đi." Theo tỉnh lại một khắc này, Nàng tiểu đã làm xong xấu nhất ý định. Đối phương dù sao cũng là cái đại nam tử hán, theo thể chất bên trên khẳng định so với chính mình cường. Theo vạn hào kiệt nói cái tia tạ ở bên trong, ninh tân di biết chắc đạo thẳng này căn bản không có khả năng buông tha chính mình. Nhưng nàng làm sao có thể nhận mệnh, cực đoan tuyệt cảnh xuống, trong nội tâm nàng một mực khắp nơi bắt đầu khởi động lấy một cái điên cuồng ý niệm trong đầu, chỉ có giết hắn đi, mình mới có thể sống được đi. Muốn chạy, không có khả năng, chính mình làm sao có thể chạy trốn qua hắn? Muốn đánh nhau ngược lại hắn, càng không khả năng, khí lực tuyệt đối không có khả năng so qua được hắn. Nếu như mình phản kháng rồi lại đã thất bại, chỉ sợ chỉ biết bị càng tàn khốc tra tấn, hắn căn bản không sợ giao gam uy hiệp, lại tự nói với mình căn bản không phải ở chỗ này cái thứ nhất tự sát nữ sinh, nói rõ hắn căn bản không quan tâm chính mình dạng một cái đại lục đệ tử mệnh, dùng đối cảnh của hắn hoàn toàn có thể đem một cái mạng che giấu xuống. Cho nên, muốn không bị tu menh dung boi canh nhục, không có thứ hai con đường rồi, chỉ có giết hắn đi, chỉ có thể một kích chí mạng, lại để cho hắn vô lực phản kháng. Về phần giết người sau làm sao bây giờ, Ninh Tân Di không thể tưởng được như vậy xa xôi rồi, trong đầu tụ một cái ý niệm trong đầu, ta muốn phản kháng, giết chết hắn, nhất định được giết chết hắn. Cho nên nàng mang theo ý nghĩ như vậy, lại dùng tay trái cầm lấy một cái khắc đem dao gọt trái cây, lại giấu ở sau lưng, giả bộ như không cẩn thận lại để cho hắn bắt lấy chính mình tay phải, lại để cho hắn buông lỏng cảnh giác, kế tiếp tay trái mới thật sự là một kích trí mạng. Cũng không biết liên tục đút bao nhiêu đao, Vạn Hào Kiệt tiên huyết phi tiên được đầy đất đều là, Ninh Tân Di áo trắng cũng bị nhuộm được huyết hồng. Cái kia hai cái tiểu minh tinh tình phụ sớm đã sợ chán váng, thét chói hai vang lên đi đến bên trong phòng bỏ chạy, đem cửa phòng khóa ngược lại, các nàng bị Ninh Tân Di điên cuồng chọc dao găm hành vi cùng thần sắc sợ hãi, sợ hãi nàng giết một cái không đủ, còn phải lại giết người. Các nàng đánh giá cao ninh tân di đương nguy hiểm giải trừ hai tay bị sển sệt máu tươi khiến cho rình dính, trong lỗ mũi lộ vẻ nồng đậm mùi máu tươi lúc nàng trong đầu như thiểm điện sẹt qua một cái ý niệm trong đầu ta giết người túi đầu nhìn xem bổ nhào vào tại địa nam thần nhìn nhìn lại không ngừng theo trên người hắn tuân ra huyết dịch mặt đất màu đỏ vết máu càng lúc càng lớn nhan sắc càng ngày càng sâu ninh tân di đầu góc thoáng cái trở nên chỗ trống rồi nàng ngơ ngác đứng ở nơi đó sau một hồi cầm lấy vạn hảo kiệt điện thoại cho vệ thiên vọng bấm mã số nhưng là vệ thiên vọng không có tiếp tìm không thấy vệ thiên vọng Ninh Tân Di cũng không biết làm sao bây giờ rồi, thậm chí liền chạy trốn cũng không dám. Nàng không ngừng tự nói với mình, ta là tự vệ, ta là bị buộc, ta chỉ có giết hắn đi, ta đây là phòng vệ chính đáng. Nếu như ta chạy thoát, tựu thật sự thành chạy án tội phạm giết người rồi, ta có phải hay không nên báo cảnh đâu rồi? Ta nên làm cái gì bây giờ? Trong đầu loạn thanh muối bầy, Ninh Tân Di đứng ở nơi đó không nút đít, trong phòng một bay tĩnh được đáng sợ, lúc đích, có máu tươi một dọt mot giọt dọt một giọt theo dao gọt trái cây tiêm chảy xuống, tí tách đánh trên mặt đất thanh âm. Tại gặp phải tuyệt cảnh lúc, Ninh Tân Di lấy ra một người bình thường nữ hải tử có khả năng có được nhất đại dụ cũng làm ra điên cuồng nhất tự vệ nhưng đương hết thề đều dẹp loạn về sau, cái kia chôn giấu tại ở sâu trong nội tâm yếu ớt cùng khủng hoảng phảng phất ban đêm đen kịt đồng dạng, dần dần cắn nuốt nàng toàn bộ suy nghĩ, nàng cứ như vậy yên lặng đứng đấy, mặc cho trong phòng khách đồng hồ treo tường đắt đắt tiếng vang, thời gian một chút đi qua, mà cái kia hai cái dọa phá mật địch tiểu minh tinh tình phụ đã ở trong nhà gọi điện thoại cho vạn hảo kiệt thư ký gọi cứu mạng rồi, đương nhiên các nàng cũng báo cảnh sát, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, chỉ có báo cảnh mới có thể để cho các nàng thoáng tình táo lại. Thời gian một chút đi qua, thẳng đến vệ thiên vọng một cước đá văng ra phòng khách thủy tinh, xông vào, tại vệ thiên vọng trong mắt. Một thân áo trắng bị nhuộn thành đỏ tươi, Ninh Tân Di chính toàn thân là huyết đứng tại một bãi máu chính giữa, run không ngừng, trong tay nắm bắt một bả dao gọt trái cây, dao gọt trái cây cũng bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Trên mặt đất chảy đến cái mập mạp, đã không có bất cứ động tĩnh gì, mập mạp bên người tất cả đều là máu tươi. Ninh Tân Di động tác chậm chạp ngốc chạy quay đầu lại nhìn về phía bên này, ánh mắt của nàng mới đầu hoàn toàn trống rỗng, theo nhìn rõ ràng là vệ thiên vọng, dần dần tập trung, buồn bã cười cười, kéo trên mặt máu, "Ta giết người. Làm sao bây giờ? Ta giết người a." Ninh Tân Di rốt cục ném trong tay dao găm, chăm chú che mặt, nước mắt mãnh liệt mà ra vệ thiên vọng chậm rãi đi qua cẩn thận rõ xét nàng phát hiện y phục của nàng thoạt nhìn phi thường chinh tề trên người cũng không có cái gì thương thế nhưng trong lòng thì bưng lỏng do dự mà vươn tay cuối cùng nhất hay vẫn là đem nàng một bà ôm vào trong ngực đừng khóc đừng khổ sở ngươi là phòng vệ chính đáng hắn vốn đáng chết ngươi không có tội đừng khóc hắn an ủi là như thế vô lực mặc dù mình cũng tự tay giết qua người nhưng vệ thiên vọng cũng không dám cầm lình tân di cùng chính mình so hai người sinh hoạt hoàn cảnh dù sao không giống với gánh vác đồ vật cũng không giống với là tối trọng yếu nhất nàng là nữ nhân mà mình là nam nhân nghe được vệ thiên vọng thanh âm Ninh Tân Di tiếng khóc nếu không không có thể nhược xuống dưới, ngược lại tiếng càng ngày càng lớn. A, ô ô ô ô, tê tâm liệt phế gào khóc vang vọng cả tòa biệt thự. Ninh Tân Di ôm quá chặt chẽ, móng tay thậm chí đều nửa khấu trừ đã đến vệ thiên vọng trong thịt đi. Nàng cũng không phải lo lắng cho mình phạm tội, cũng không phải đang lo lắng vệ thiên vọng bị liên lụy. Giờ này khắc này, Ninh Tân Di trong nội tâm đơn thuần cựu là giết người về sau nội tâm khủng hoảng rốt cục chiến thắng lý trí, tại cuồng loạn phát tiết mà thôi. Tốt rồi tốt rồi, hết thảy đều sẽ khá hơn. đã qua, hết thảy đều đi qua vệ thiên vọng vỗ nhẹ nhẹ đập vào Ninh Tân Di phía sau lưng. Đồng trong vạn hào kiệt cái kia hai cái tiểu tình phụ xuyên thấu qua lô đốt chìa khóa nhìn xem trong phòng khách một màn này giữa lẫn nhau thảo luận lấy nam nhân này là ai thoạt nhìn cùng cái kia nữ là cùng ai trong đó một cái tình phụ nói ra quản hắn là ai đâu rồi cái kia nữ giết văn tổng chết chắc rồi cái khác tình phụ căm giận bất bình nói hiển nhiên ninh tân di chọc chết vạn hào kiệt cũng hủy diệt rồi người này thượng vị thang trời bọn hắn đối với ninh tân di tự nhiên hận thầu xương cảnh sát nhất định sẽ tìm chúng ta ghi khẩu cung đến lúc đó chúng ta nói như thế nào cái thứ nhất tình phụ trong nội tâm không phải rất kiến định nàng cùng vạn hào kiệt thời gian không phải rất dài đối với vạn hảo kiệt bản thân cũng không có cái gì cảm tình chỉ cảm thấy hắn chết thì đã chết hôm nào chính mình lại đổi lại chủ tử mở ra đuổi cũng đồng dạng cái này có cái gì tốt muốn khẳng định chỉ chứng nhận cái kia lưỡng miu Sa ta tiểu nói nàng là muốn làm minh tinh nhưng là vạn tổng không đáp ứng muốn hiệp vạn tổng sau đó dưới sự giận dữ sẽ đem vạn tổng chọc chết rồi cái này tình phụ hiển nhiên muốn càng kiên định nhiều lắm tiếp tục nói đừng do dự rồi vạn tổng cũng không phải một người thế lực cho dù hắn đã chết những bằng hữu kia của hắn còn có hắn trong bang hội những huynh đệ kia cái nào tại hương giang bất thị đại nhân vật chúng ta đến lúc đó chỉ cần đứng thành hàng chính xác còn có cơ hội bị nâng đi lên ban hội cùng bạn hào kiệt thời gian tương đối ngắn cái nào tiểu tình phụ hiển nhiên không biết cái gì nội tình thoạt nhìn còn rất mờ mịt người không biết là bình thường vạn tổng tại hương giang có hiện tại cái này địa vị cũng không phải là một mình hắn công lao dự nghiệp bằng hai bàn tay trăng có thể không dễ dàng như vậy hắn hay vẫn là đỉnh thắng trưởng lão một trong đỉnh thắng ngươi biết à chúng ta hương giang nhiều công ty đằng sau đều có đỉnh thắng bối cảnh đâu rồi vạn tổng mặc dù chỉ là trong đó một cái thành viên nhưng địa vị không thấp bằng hưu của hắn tự nhiên cũng sẽ không chỉ lệnh bọn hắn không biết nhìn xem vạn tổng chết vô ích ân, ta hiểu được lúc trước cái tia tiểu minh tinh cũng âm thầm quyết định chú ý, hai người kế tiếp liền bắt đầu thông cùng, tại các nàng trong mắt Ninh Tân Di đã là một người chết rồi. Ông thật chặt vệ thiên vọng, Ninh Tân Di dốc sức liệu mạng núc nở, trong lô mũi nhốn không nớt, dốc sức liệu mạng người người hắn mũi trên người, chỉ có như vậy mới có thể để cho nàng sợ hãi tâm tình dần dần an định lại. Bên ngoài biệt thự mặt tê lương còi cảnh sát ở phía xa vang lên, tê lương trói thay, cảnh sát rốt cuộc đã tới, không được bao lâu, bọn hắn sẽ xông vào biệt thự này. Nghe được tiếng còi cảnh sát, Ninh Tân Di phục hồi tinh thần lại, kinh hoàng nhìn xem vệ thiên vọng, làm sao bây giờ, bọn hắn nhất định là tới bắt của ta ta sẽ bị phán tử hình vệ thiên vọng túi xuống thân đi thẳng tắp chằm chằm vào ánh mắt của nàng trong ánh mắt tràn ngập kiên định đồng tử tản ra như là thực chất tinh thần lực tại thời khắc này hắn rời hồn toàn bộ triển khai lại không phải là vì khống chế ninh tân di tâm thần chỉ là muốn thông qua ánh mắt trao đổi chấn an nàng thất kinh tâm tình tin tưởng ta có ta ở đây nhất định có thể cho ngươi một cái công đạo ngươi là người vô tội cho dù pháp luật không công chính ta cũng đều vì ngươi tìm về công chính cho nên thỉnh tỉnh táo lại bình tĩnh đối mặt ngươi là ninh tân di ngươi là cái kia thân ở tuyệt cảnh cho dù nhanh chết đói cũng không bỏ học tập người Ngươi cho so tất cả mọi người càng kiên định, tỉnh lại đi. Ta tin tưởng ngươi có thể hiểu rõ. Tiêu bởi vì ngươi là Ninh Tân Di. Ngươi hít sâu thoáng một phát, thử bước qua cái này chém, không muốn đi sợ hai cái kia hình ảnh, ngươi rõ ràng làm chính là vi danh trừ hại sự tỉnh, là chính nghĩa sự tỉnh. Vệ thiên vọng lại lần nữa với nhủ, hắn không có ý định mang theo Ninh Tân Di chạy, dù sao còn có hai cái người chứng kiến, trừ phi từ nay về sau mang theo nàng lưu lạc thiên ai, trải qua đảo phạm giống như lưu lạc thiên nhai thời gian, chỉ cần thật sự chạy, cái kia nhất định sẽ bị ngồi thực thành tử hình. Nếu như là mình cũng thì thôi nhưng ninh tân di cuối cùng là cái nữ nhân hơn nữa mẫu thân của nàng bây giờ còn có bệnh cũng không có khả năng ly khai hoàng giang đi lần này có lẽ tiếp nầy cũng không sao cơ hội gặp mặt lần này ninh tân di vốn chính là phòng vệ chính đáng nếu như dựa theo chính thức công chính thẩm phán nàng là vô tội nhưng vệ thiên vọng biết rõ trên đời này không có gì tuyệt đối công chính nhất là một cái không hề bối cảnh người giết chết một cái rất có thân phận địa vị xí nghiệp tổng giám đốc vạn hào kiệt sau lưng những rắc rối kia quan hệ phức tạp lưới nhất định sẽ áp đến chính mình cùng ninh tân di trên đầu đến Nhưng Vệ Thiên Vọng cũng không phải đều không có dựa, đúng vậy, Y Nguyên chỉ có thể dựa vào Mạc Vô Ưu từ đó còn nhau rồi. Cho nên hắn lựa chọn lại để cho Ninh Tân Di ở tại chỗ này, vô luận như thế nào, cho dù là thiếu nợ lại nhiều người tỉnh, lại đại nhân tỉnh, cũng muốn trước thử xem. Có lẽ Mạc Vô Ưu quyền thế không đủ đại, có lẽ Y Nguyên Tạ Hữu không được tòa án quyết định, nếu như Ninh Tân Di thật sự bị phán án tử hình, đến lúc đó tựu cấp ngục hoặc là đoạn xe chở tù a, nhưng cũng nên trước nếm thử một chút. Chương 282, xuất phát từ nội tâm đạo phổi. Chương 282, xuất phát từ nội tâm đạo phổi mặc kệ tòa án cuối cùng như thế nào phán nhưng ta hay vẫn là giết người. Nếu như mẹ của ta biết đến lời nói, nhất định sẽ khí ngất đi. A sách ha ha, Ninh Tần Di lao đem nước mắt, Vệ Thiên vọng thở dài. Tuy nhiên thành công lại để cho tâm tình của nàng ổn định lại, nhưng nàng lại Thủy Trung quên không được nàng giết người việc này. Nếu như không nghĩ biện pháp mở ra khúc mắt, chỉ sợ việc này về sau sẽ trở thành vi làm phức tạp nàng cả đời ác ngộ. Trên đời tổng là có chút người, ý vào quyền lực tiện lợi, làm lấy sự tình bất hiệu. Chính thức bị thương tổn, Thủy Trung là chúng ta loại này không có bối cảnh không có o dù dân chúng. Nhưng cho dù là con kiến, cho dù có người muốn giết chết nó, nó cũng muốn chống lại thoáng một phát chúng chi chúng ta là người rồi, biết rất rõ ràng không có người có thể cho chúng ta chính nghĩa thời điểm, chúng ta chỉ có thể dựa vào hai tay của mình đi tranh thủ. đương nhiên, cũng không thể bị cựu hận che mắt hai mắt, vô luận làm cái gì, đều muốn không phụ lòng chính mình bản tâm. hiện tại, ngươi thụ ngắm lại, nếu như cho ngươi thêm một lần lựa chọn cơ hội, đối mặt vạn hảo kiệt người kia càn bã, ngươi là hai mắt nhắm lại mà hắn xâm lược, hay vẫn là cầm lấy dao găm dốc sức liều mạng phản kháng đâu rồi? vệ thiên vọng sáng quắc trầm trầm vào nàng, hỏi một chút lòng của ngươi, sau đó rất nghiêm túc trả lời ta, ngươi biết làm như thế nào? linh tân di ngẩng đầu lên, cùng vệ thiên vọng đối mặt lấy không biết giải quyết thế nào chống rông anh mắt dần dần trở nên tập trung kinh hoàng thần sắc cũng chầm chầm biến mất rốt cục, còn lại chỉ có một tia tuy nhiên rất nhạt nhưng lại vô cùng cứng cõi kiên định ta hay vẫn là sẽ giết hắn vệ thiên vọng nợ nụ cười vố vô, vô bờ vai của nàng vậy ngươi bây giờ lại có cái gì rất sợ hãi thật hối hận đây này hơn nữa kỳ thật ta cũng giết qua người ngươi biết không lúc trước bắt cóc ngươi hai người kia một người tên là bất tử một người tên là đại lôi thuê người của bọn hắn là bạch trong sông học cách anh có thể chuyện này ngươi còn nhớ rõ sao ninh tân di gật gật đầu nhớ rõ vệ thiên vọng trịnh trọng nói ra trong báo cáo ghi Quách Anh có thể là chết ở vận ngục bân tử trên tay, nhưng kỳ thật, bân tử vượt ngục là ta ngầm đồng ý, thậm chí liền Quách Anh có thể cuối cùng bị bân giết chết chết, cũng là bởi vì ta đang âm thầm đối với bân tử động tay chân, cho nên hắn một đao kia mới chọc chết Quách Anh có thể. Nguyên nhân không hề chỉ là Quách Anh có thể mua hung hành vi uy hiếp được người ta, cũng bởi vì hắn lúc ấy muốn cho bân tử đi giết khác một người nữ sinh, nữ sinh kia là người vô tội, chúng ta càng là người vô tội, cho nên ta thay trời hành đạo tiện đưa hắn ra đi. Ninh Tần Di miệng hà lớn ba, hiển nhiên không nghĩ tới vệ thiên vọng đem như vậy bí mật tự nói với mình, bị kinh đã đến, đừng làm ra giật mình như vậy biểu lộ. Cẩn thận ngắm lại, Quách Anh có thể bất quá là bởi vì ta thành tích tốt, tìm người tới giết ta. Thậm chí còn bắt cóc ngươi với tư cách uy hiếp con tin của ta, tại mua giết người người bị nữ sinh kia đánh vỡ lúc, lại không chút do dự lại lại để cho vân tử đi giết này nữ sinh, người như vậy chẳng lẽ không đáng chết sao? Nhưng nếu như ta buông tha hắn, hắn sẽ bỏ qua nữ sinh kia sao? Hắn về sau còn có thể hay không lại tìm người tới tìm người phiền phức của ta. Còn có một việc, chắc hẳn ngươi cũng thấy đấy, ta tại Hoàng Giang tòa án bên trên sự tỉnh, nhưng ngươi biết không, kỳ thật trước đó. Ngay tại tòa án bên trên từng có người đề cập qua non xanh nước biết nhà nông vui cười, trong tay của ta cũng là có vài cái nhân mạng. Tuy nhiên ta không phải chủ mưu, nhưng ta quả thật ở chỗ đó, hai tay nhiễm lên máu tươi. Nhưng ở ta tới đó phía trước, bọn hắn trước đó bắt một đám người đến uy hiếp ta, mà hết thể nguyên nhân gây ra đều là vì Lưu Định An không buông tha ta, hắn cảm thấy là ta hại chết con của hắn Lưu Vĩ. Có thể từ đầu tới đuôi, đều là Lưu Vĩ tại tìm ta gây phiền phức. Bọn hắn cảm thấy ta không có bối cảnh, mà chính bọn hắn tựu là cái gọi là có thân phận có địa vị đại nhân vật, cảm thấy ta nên đem đầu chôn đến bọn hắn dưới chân lại để cho bọn hắn dẫm. Cho nên giống ta một lần không thành, tự quân quyết trả lấy, không nên đưa ta vào chỗ chết. Lúc trước Lưu Vĩ tại tiệm internet đùa giỡn ngươi chẳng qua là trong đó một việc mà thôi, cho nên mới có đại Giang hội cùng Tiên Sa bang xung đột, mới có thể đem ta cuốn vào, lúc ấy may mắn ngươi tại luôn giàng, nếu không ngươi nhất định cũng là bị bắt cóc đối tượng một trong. Cho nên, ta chỉ có phẫn khởi phản kháng, đương xung đột bộc phát đến mức tận cùng lúc, ta cũng sẽ thu lại không được tay, sợ dĩ phải người chết, thậm chí lúc trước Lưu Định An tại tòa án bên trên nổi giận, liên tục bắn chết nhiều cái người, cũng là ta dùng đặc thù đích phương pháp xử lý tà hữu suy nghĩ của hắn. Ta cũng không muốn như vậy nhưng ta có thể làm sao đâu rồi không có người cho ta lựa chọn cơ hội cho nên ta chỉ có lại để cho hai tay nhuộm đầy màu tươi lần này ngươi cũng đồng dạng cho nên ngươi lại cũng không cần tự trách càng không cần lo lắng sợ hãi bởi vì ta cùng ngươi đồng dạng ta sẽ vẫn đứng tại ngươi bên này đã hiểu sao vệ thiên vọng nói một hơi rất nhiều rất nhiều cơ hồ so hai boi vi ta cung nguoi đong dang ta se van đung tai nguoi ben nay đa hieu sao ve thien vong noi mot hoi rat nhieu rat nhieu co hoi so truoc kia hắn cùng ninh tân di nói lời cộng lại còn nhiều hơn ninh tân di khó có thể tin nhìn xem vệ thiên vọng trước kia biết do hắn công phu rất tốt rất có thể đánh nhau nhưng không nghĩ tới trên tay của hắn vở ơ im mà đã có nhiều người như vậy mệnh lúc này vệ thiên vọng lộ ra lạ lẫm lại quen thuộc Lạ lắm là vì nữ nhân thiên tính sợ hãi, phải biết rằng đứng tại trước mặt nàng chính là một cái thân học thuộc mấy cái nhân mạng người đáng sợ. Quen thuộc lại là vì, cho dù hắn đang nói như vậy chuyện đáng sợ, nhưng hắn thoạt nhìn lại như cũ lúc trước chính là cái kia vệ thiên vọng. Hắn chỗ biểu đạt cảm xúc, là đối mặt cường quyền áp bách dưới bất đắc dĩ, là bất khuất chống lại. Linh Tần Di biết chong lai ninh hắn làm cái kia hết thảy, nhất định không phải xuất phát từ bản ý của hắn, hắn chỉ là muốn tự bảo vệ mình mà thôi, cũng giống như mình. Nhưng hắn đã giết con người, vì cái gì? Nhưng bây giờ Y Nguyên Bình Yên vô sự đứng ở chỗ này lâu rồi, đã hắn đã lợi hại đến có thể khống chế Lưu Định An cái loại này đánh mạng con người. Nhưng vì cái gì, hắn lại thủy chung cho người một loại kéo căng quá chặt chẽ cảm giác. Ninh tân di cơ hồ tuyệt đại bộ phận tâm tư đều đặt ở vệ thiên vọng trên người, nàng đương nhiên nhìn ra được, vệ thiên vọng từ đầu đến cuối đều bạo tổn lấy cực kỳ mãnh liệt cảm giác nguy cơ, phản phất sau lưng có vô số thanh đao tại đuổi theo hắn đồng dạng. Hắn đến cùng tại sợ hãi lấy cái gì, vì cái gì hắn thủy chung cắn răng, cho dù là cười, cũng là cắn răng đang cười, hắn đến cùng có cái gì đích nhân, rõ ràng hắn đã đã trở thành hương Giang đại học như vậy nổi danh trường học đệ tử, rõ ràng hắn hiện tại đã phi thường có tiền, nhưng vì cái gì hắn thủy chung không thể dừng lại nghỉ ngơi một chút? Trực giác của nữ nhân nói cho Ninh Tân Di, Vệ Thiên vọng nhất định có một cái rất địch nhân đáng sợ, hơn nữa cái kia địch nhân tất nhiên thân cư cao vị, cho nên hắn mới tràn đầy cảm giác nguy cơ. Ngay tại phức tạp như vậy tâm tình ở bên trong, xe cảnh sát cuối cùng đã tới dưới lầu. Không có trôi qua vài phút, cửa phòng bị một cước đá văng ra, một đoàn súng và vai, đạn lên nòng đặc công vọt lên tiến đến. Toàn bộ đều bắt tay giơ lên, đều đừng lúc nhích. Xông lên phía trước nhất đặc công lập tức bắt tay vào làm bên trong đi thường, đối diện lấy Vệ Thiên vọng cùng Ninh Tân Di, sau lưng của hắn một đám người chính nối đôi nhau mà vào. Đặc công nhóm vào cửa sau đều một lập tức đến nằm dặm trên mặt đất sớm đã chết thấu vạn hào kiệt, mỹ mắt kinh hoàng, thầm nghĩ lần này thực xảy ra chuyện lớn. A trước kia nhận được báo cảnh, nói là vạn hào kiệt chết rồi, đặc công xuất động lúc thậm chí không thể tin được lỗ thai của mình. Vạn hào kiệt là ai? Nhưng hắn là hào kiệt tinh nghệ lão bản a kiệt tinh nghệ tuy nhiên bên ngoài dùng vạn hào kiệt danh tự mệnh danh nhưng trên thực tế chiếm cổ tối đa cổ đông nhưng lại đỉnh thắng thực nghiệp, thì ra chuyen lon ai truoc kia nhan đuoc đỉnh thắng sát lo thai cua minh van hao kiet Vạn hào kiệt bản người cũng là đỉnh thắng ba đại đường chủ một trong địa vị gần với long đầu, hắn rõ ràng không hiểu thấu chết tại chính mình trong biệt thự, mà sau khi hắn chết, ai tới đón vị trí của hắn đâu rồi? Chắc hẳn đỉnh thắng bên trong hậu bối vì tranh đoạt cái này công việc béo bở tất nhiên hội tranh được đầu rơi máu chảy. Đến lúc đó một cái xử lý không tốt, thương giang lại làm máu chảy thành sông cách cục. Hung thủ dĩ nhiên là cái kia thoạt nhìn nũng nịu tiểu nữ sinh, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đạc công nhóm cũng biết Vạn Hào Kiệt ưa thích chơi tiểu nữ sinh thanh danh, căn vốn không nghĩ tới hắn cả ngày đánh nhạo, rốt cục bị mổ mắt bị mù, đem mệnh cũng đáp đi vào. Nhưng cái này tiểu nữ sinh, chỉ có thể nói xin lỗi, mặc kệ người giết người là nguyên nhân gì, Vạn Hào Kiệt chết rồi, phải cho đỉnh thắng một cái công đạo. Chính là cái tiểu nam sinh như thế nào hội cũng ở nơi đây, cái này kỳ quái lúc trước báo án người rõ ràng nói là chỉ có một nữ hải tử đó a nhưng cái này cũng không trọng yếu đem hai người toàn bộ đều mang về là được rồi bị người dùng thương chỉ vào vệ thiên vọng toàn thân nổi ra gà bốc lên cũng không phải hắn sợ hãi chỉ là cảm thấy có người tại uy hiếp chính mình tiềm thức kháng cự mà thôi nếu như chỉ có một mình hắn đừng nói mấy cái này đặc công rồi cho dù lại nhiều gấp đôi người cầm thương ngăn ở cửa ra vào hắn cũng sẽ không sợ nhưng hiện tại nhiều hơn cái ninh tân gì lại để cho hắn sợ ném chuột vỡ bình tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn dùng ánh mắt sắc bén chằm chậm vào đặc công đám bọn chúng họng súng toàn thân cơ bắp căng cứng lấy, vạn nhất bọn hắn sát thương cỡ cỏ, chính mình còn có thể bằng lúc làm ra phản ứng. Hắn bất động thanh sắc đem sau lưng trên bàn cơm một căn tìa cầm trong tay, đây cũng là hắn hiện tại lớn nhất dựa vào. vô luận tại cái gì tình cảnh xuống, vệ thiên vọng đều khó có khả năng ngồi chờ chết. Lúc này thời điểm một mực trốn ở phòng trong hai cái tình phụ rốt cục cố lấy dũng khí từ trong phòng vọt ra, một bên hô lớn lấy cứu mạng, một bên hướng đặc công phương hướng chạy tới. Nhìn xem hai người này bóng lưng, vệ thiên vọng nhíu mày, hai người này là người chứng kiến, các nàng căn cứ chính xác từ đem sẽ đưa đến phi thường mấu chốt tác dụng, chắc hẳn báo cảnh cũng là các nàng nhưng muốn hy vọng xa vời các nàng có thể đứng tại công bình công chính góc độ đi làm chứng độ khó thật lớn có thể các nàng căn cứ chính xác từ lại cực kỳ trọng yếu hy vọng các ngươi có thể làm ra lựa chọn chính xác à nếu như các ngươi có thể căn cứ lương tâm nói chuyện cho dù sau đó vạn hảo kiệt người muốn trả thù các ngươi dù là liệu mạng cùng bọn họ xung đột ta cũng sẽ bảo vệ các ngươi cảnh quan tiên sinh chính là nàng cựu là cô bé này nàng giết chết vào tổng nàng nghĩ đến công ty của chúng ta đảm đương minh tinh nhưng là vạn tổng không đáp ứng vờ y mà một đường cùng đến nơi này tự tiện xông vào dân trạch sau đó còn lấy đao uy hiếp và tổng hai người nhau nhao Kết quả nàng dưới sự giận dữ sẽ đem vạn tổng chọc chết rồi. Trong đó một cái hơi chút lớn tuổi chính là Tiểu Minh Tinh đương trước khi nói ra. Nghe xong lời này, Vệ Thiên vọng lông mày chăm chú vạn nữ nhân này quả nhiên là đứng tại bên kia, như vậy trách không được chính mình rồi. Vệ Thiên vọng trong mắt tinh quang lóe lên, tại thời điểm cần thiết, hắn hội dùng rời hồn lại để cho hai nữ nhân này nói ra nói thật, nhưng không phải hiện tại, bởi vì lúc này làm cho các nàng phản cung ý nghĩa không lớn. Hai người các ngươi, tranh thủ thời gian toàn bộ bắt tay dơ lên ôm trái nó môi, sau đó ngồi sụp xuống, xuống. Bây giờ hoài nghi các ngươi mưu sát Hảo Kiệt Tinh nghệ Chủ tịch Vạn Hảo Kiệt, các ngươi có thể không nói lời nào nhưng các người theo như lời mỗi một câu đều muốn với tư cách hiện lên đường chứng nhận cung cấp do quan tòa đến định đoạt khuyên các ngươi không muốn làm vô vị chống cự pháp luật là công chính cũng sẽ cho các ngươi công chính phán phạt đặc công đội trưởng gặp không sai biệt lắm thường thường rơi xuống lên hắn quyết định đối với đến bây giờ mới thôi đều không có nhấc tay ngồi xổm xuống hai người áp dụng bắt rồi nhưng vào lúc này dưới lầu lại là một hồi kịch liệt phanh lại thanh âm đỉnh thắng những người khác cuối cùng đã tới cùng nhau còn có vạn hào kiệt tại trong xã đoàn một ít trung thành và tận tâm tiểu lệ mươi 283, lưỡng độ tiếng súng cái kêu bán rẻ vạn hào kiệt biệt tự địa chỉ đoàn thư ký, từ lúc nhận được vạn hào kiệt bỏ mình tin tức lúc, cũng đã chạy về nhà thu thập đồ châu đáo nữ trang mang theo thê nhi tránh người. Nói đùa gì vậy, bởi vì chính mình bán rẻ vạn hào kiệt địa chỉ, làm cho hắn chết mất. Việc này một khi bị trong bang hội người điều tra ra, cũng không biết chết như thế nào. Thừa dịp còn không người kịp phản ứng, tranh thủ thời gian chuẩn đi A đoàn thư ký một bên đem thê tử mang theo hướng vừa sông Cano bên trên đuổi, một bên tại trong lòng nghĩ đến. Tiểu tử kia thật là một cái hung ác nhân vật ta, May mắn phía trước chính mình không có ngốc núc ních tiếp tục kiên cường xuống dưới, bằng không thì xác định vững chắc hiện tại đã ném tới hơn 10 tầng lầu phía dưới đi biến thành thịt nát rồi, liền vạn hào kiệt cũng dám giết, muốn chi chính mình loại tiểu nhân vật. Lưng chừng núi khu biệt thự, đặc công đội người nghe được phanh lại thanh âm, lập tức khẩn trương lên, thậm chí so đối mặt kẻ giết người còn quan trọng hơn trương. Không có qua được bao lâu, phía dưới tiêu truyền đến não ồ não thanh âm, hiển nhiên đỉnh thắng người không để ý đặc công ngăn trở, cưỡng ép nao on ao thanh đương nhiên đặc công vốn cùng đỉnh ep người đều đánh chính là đồng dạng chủ ý, cho nên ngăn trở cũng không quá đáng là trang giả vờ giả vị mà thôi bọn hắn đường chủ chết rồi, kiên quyết muốn tại trước tiên đến hiện trường, cho dù đặc công nhóm cũng không nên ngăn đón, dù sao song phương sớm đã có ăn ý rồi. rất nhanh một đám dậy tây người đi. mà nó, ta đi vào trước. bên ngoài một cái mang theo xích vàng tử mập mạp hướng phòng khách trên đến. bên cạnh hắn một cái cường trắng người cao dùng sức giữ chặt bả vai hắn, trong miệng nói ra, vạn lão đại đối với ta có ơn chi ngộ, nhất định là ta tiến tiến. đừng nói nhảm rồi, ngươi cho rằng ta không biết ngươi có chủ ý gì, ta cùng vạn lão đại thời gian so ngươi trưởng, vô luận như thế nào cũng là ta trước. mập mạp không thuận theo không buông tha nói, ta trước, ta trước mẹ nó ngươi cũng ngay vạn hào kiệt vừa mới chết trong bang hội hai cái lệ thuộc trực tiếp dưới tay hắn tiểu đầu mục tiệu tranh giành hiển nhiên hai người đều chằm chằm vào vạn hào kiệt vị trí bây giờ đang ở mặt khác các tiểu đệ trước mặt đúng là tấp đất tất tranh giành thời điểm hai người tranh chấp không dưới cắn răng một cái dứt khoát đồng thời lách vào hướng cửa ra vào một người cao lớn cường tráng một cái đầy người thì mỡ hợp lại đều nhanh 400 cân nặng rồi đồng thời chen đến khuôn cửa ở bên trong tự nhiên là một điểm khe hở cũng không có khung cửa đều cơ hồ bị che nở phá khó khăn cùng một chỗ thì đến hai người hùng hùng hổ hổ đi lên phía trước hai người riêng phần mình tiểu đệ thì là nhanh theo sát ở phía sau, tâm hữu linh tê đặc công nhóm dứt khoát không ngăn cản hai người rồi, bất động thanh sắt tránh ra một cái lối đi, lại để cho hai người đi vào bên trong. Mập mạc cùng người cao cơ hồ đồng thời chứng kiến té trên mặt đất vạn hảo kiệt thi thể, cùng một chỗ khóc hô hào đi phía trước đánh tới, nào vào vạn hảo kiệt trước người, đưa hắn lật qua, chính trông thấy hắn bị chọc được tràn đầy lỗ máu bụng đại ca. cho dù thân là trên đường người, hai người cũng là hít vào ngụm khí lạnh, cái này giết người ra hỏa cũng quá tàn nhẫn hơi có chút. xem vết thương này chiều sâu, cũng không phải là ngộ thương cái gì hoàn toàn tự là đau đau muốn chết ta chỉ là kỳ quái vì cái gì còn có một nam cũng ở nơi đây bất quá được rồi cái này cũng không trọng yếu hai người đồng thời ngầm đầu nhìn hằm hằm lấy chính trốn ở vệ thiên vọng sau lưng chỉ lộ ra nửa cái bả vai ninh tân di người cao tráng hăn mắng thiện nhân dám giết ta đại ca cho ngươi đền mạng còn chưa đủ a mà nó ngươi nhất định phải chết cả nhà ngươi đều chết chắc rồi thần tiên đều cứu không được ngươi mập mạp cũng cấp gầm lên lên tiếng hai người đồng thời đứng lên thò tay phải bắt ninh tân di ninh tân di lui về sau một bước vệ thiên vọng một mực ngăn tại trước người của nàng cười lạnh nhìn xem hai người này Tiểu tử ngươi cũng ngay, ngươi củng cái này Tiểu Tiện Nhân là một đạo á đợi lát nữa sẽ tìm ngươi tính sổ, trước giết chết cái này nữa nói sau. Ngươi cao tráng hán mắt hồ trừng, uy hiền nói. Vệ Thiên vọng lên tiếng nói, các Lão đại của ngươi muốn cưỡng gian bằng hữu của ta, nàng là phòng vệ chính đáng, các Lão đại của ngươi là gieo gió gật bão, chúng ta không cần hướng các ngươi bàn giao, nơi này có cảnh sát, cũng không có chuyện của các ngươi, tốt nhất cút xa một chút. Hai người kinh ngạc chừng to mắt, thằng này là nơi nào đến lăng đầu thành, đến cùng làm không khiến cho tinh tường tình huống, hiện tại còn dám hung hăng càng bẫy, ngươi chảnh cái dám a, biết rõ Lão đại của chúng ta là ai chăng lão đại của chúng ta là đỉnh thắng đường chủ muốn làm nàng là vinh hạnh của nàng mẹ nó còn dám phản kháng mập mạp vung tay lên ý bảo chính mình tiểu đệ đi lên bắt người vệ thiên vọng rốt cục nhịn không được tính tình một cước một cái đem mập mạp cùng người cao cùng nhau đạp phi hắn đột nhiên ra chân hai người cái đó tránh qua được càng gánh không được trực tiếp sau này mặt lăn đi vệ thiên vọng đột nhiên làm khó dễ lại để cho đặc công nhóm nhau nhau siết chặt giành tay ở bên trong thương đặc công đội trưởng hô lớn ngươi tốt nhất thành thật một chút bằng không thì chúng ta có quyền nổ súng đánh chết ngươi vệ thiên vọng lạnh lùng nhìn xem cái này kéo thiên không đặc công đội trưởng chất tướng sự tỉnh hoàn toàn không có trải qua điều tra đến cùng ai là phạm nhân ai là người bị hại đều không có làm tin tưởng ngươi thiệu dám nói có quyền kích giết chúng ta rốt cuộc là ai cho ngươi quyền lực các ngươi là đặc công không là lưu manh đồng loã các ngươi cứ như vậy nhìn xem những rác rưởi này ở chỗ này làm ở mỹ à các ngươi không phụ lòng đầu mình bên trên huy hiệu cảnh sát lúc trước một nghe cái gì đỉnh thắng đường chủ vệ thiên vọng đã biết rõ hai người này chắc là vạn hào kiệt hắc đạo bối cảnh người bên kia gặp đặc công cùng những người này hoàn toàn cá mẹ một lứa không hề là trường không khỏi giận dữ đặc công đội trưởng bị hắn trách móc được sùng ái bên trên lúc đỏ lúc trắng nhưng rất nhanh phục hồi tinh thần lại xuất phát lúc chợt nghe thượng trưởng đã thông báo chuyện lần này liên lụy thật lớn nhất định phải cho đỉnh thắng một cái công đạo dù là phóng túng đỉnh thắng người tại hiện trường liền giết mất hung thủ cũng là có thể về phần có phải hay không vạn hào kiệt muốn cưỡng ra nữ sinh kia trước đây đó căn bản không trọng yếu vì vậy lòng hắn muốn tiểu tử này dù sao cũng là người chết rồi còn quản hắn khỉ gió nói cái gì lạnh lùng nói ra chân tướng tiểu bày ở chỗ này là ngươi cùng ngươi đồng loa cùng một chỗ giết người còn có cái gì tốt nói xạo một lần cuối cùng cảnh cáo các ngươi giơ hai tay lên ngồi xuống. xuống. Vàng không thì chúng ta tuu thật sự nổ súng. Tốt xe được rất vệ thiên vọng thất vọng cực kỳ, ngươi thật sự là nhân dân tốt công bộ ca. Ngoảnh, đang nói, trong phòng tiếng súng đột nhiên vang lên. Đặc công đội trưởng chính là tay đang gắt gao thủ sẵn có súng, hắn bị thương này âm thanh giật mình, mãnh liệt cũng khấu trừ dưới đi, tiếng thứ hai tiếng súng lại lần nữa vang lên. Trong miệng hắn nhưng lại kinh hoàng hô, ai nổ súng? Ai tại nổ súng? Trong phòng thoáng cái rối loạn bộ đồ, tiếng động lớn dầm dĩ qua đi, trong chảng hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người mắt trợn tròn, khó có thể tin nhìn trước mắt đây hết thảy, người tuổi trẻ kia lòng bàn tay chính cầm một cái địa, tia trung ương biến hình đến lợi hại. Trên trần nhà đã có hai cái nhìn thấy mã giật mình vết đạn. Mọi người đột nhiên ý thức được một việc, nổ súng phía trước hắn còn bắt tay phóng tại sau lưng, nhưng bây giờ lại cầm cái thịa ngăn cản trước người. Đáng sợ hơn chính là trên vách tường hai cái vết đạn, không có người cho rằng sẽ có người tại gần như vậy khoảng cách hạ nổ súng còn có thể thiên đến trên trần nhà đi. Cái kia chỉ có thể nói rõ ngay tại nổ súng lúc ngắn như vậy ngắn thì trong nháy mắt, người trẻ tuổi kia đem tay từ phía sau lưng đem ra, cũng dùng bàn tay thịa cầm đạn chết xạ đã đến trên trần nhà. Hơn nữa là phân biệt trước sau đến từ bất đồng phương hướng lưỡng viên đạn. Đặc công đội trưởng tìm kiếm lấy cái khác nổ xuống người, rất nhanh liền phát hiện rồi, tựa là lúc trước bị đá phi chính là cái kia người cao trắng hán, trong tay hắn chính cầm một bả y nguyên tại buốc khói lên tay thường, gắt gao chầm chậm vào phía trước đáng sợ kia người trẻ tuổi. Trong lòng mỗi người đều có một cái ý nghĩ, gặp quỷ rồi lần này, tuyệt không có khả năng này. Mà ngay cả Ninh Tân Di cũng bị lại càng hoảng sợ, nhưng đợi nàng phục hồi tinh thần lại, nhưng trong lòng thì khó có thể che giấu vui sướng, nhìn xem vệ thiên vọng cái hốt đôi mắt đẹp lóe ra phức tạp hào quang. Hắn so trong tưởng tượng càng cường đại hơn, cho tới nay mình cũng đánh giá thấp hắn cái này không chỉ là hội công phu có thể giải thích, cái này căn bản cũng không phải là nhân loại xứng đáng năng lực. trên người hắn đến cùng có cái gì không thể tưởng tượng nổi bí mật, vì cái gì hắn đều cường đại như vậy rồi, lại như cũ có lại để cho hắn cảm thấy khẩn trương cùng nguy cơ uy hiếp. cái kia vậy là cái gì dạng được nhân. Ninh tân di cảm giác mình phản phát chứng kiến một cái thế giới khác, một cái không thuộc về người bình thường thế giới, mà vệ thiên vọng tiểu là giúp nàng mở ra cái kia thế giới đại môn cái chìa khóa. tâm tình của nàng đột nhiên trở nên an bình lại phức tạp, an bình tự nhiên là bởi vì nàng lại một lần nữa mù quáng đích tin tưởng vững chắc, cường đại như vậy vệ thiên vọng nhất định có thể giữ gìn nàng xứng đáng công chính phức tạp thì là vì hắn cho tới nay vị trí chưa bao giờ cho mình loã lộ đa nghi dấu vết địch nhân đến cùng đáng sợ cỡ nào ta muốn giúp hắn ta một mực thậm chí nghĩ giúp hắn tại trong lòng ninh tân di như vậy tự nói với mình cái kia nổ súng cao lớn tráng hắn càng là một bộ đã gặp quỷ biểu lộ vừa rồi hắn nổ súng cũng không phải là xúc động mà làm trái lại nhưng lại nghĩ sâu tính kỹ ở dưới hành động hắn biết rõ đặc công nhóm là đứng tại phía bên mình cho dù tại chỗ giết hai người này cũng không có gì trở ngại mập mạp kia nhưng lại không có thể lĩnh hội thấu điểm này cho nên băn khoăn quá nhiều nhưng hắn biết rõ hoi dau cần mình trước mặt mọi người nổ súng bắn chết hại chết vạn lao đại hung thủ cái kia chính mình 100% có thể đạt được trong xã đoàn rất nhiều tiểu đệ cùng đại lao ủng hộ kế tiếp nhiệm đường chủ tất nhiên tiểu la mình hảo kiệt tinh nghệ tổng giám đốc cái này công việc béo bở khẳng định tiểu rơi xuống đầu mình lên cho nên hắn không chút do dự sẽ nổ súng chỉ chờ đại công cáo thành về phần đặc công đội trường ở bối rối phía dưới mở đích thứ hai thương hắn cũng đã nghe được càng làm mừng dơ và phẫn một thương còn không thấy được có thể đánh nhau chết tiểu tử này hai phát la mung do va phan mot nắm chắc rồi sau đó hắn tiểu chứng kiến khó có thể tin một màn tiểu tại chính mình nổ súng cái kia lập tức người nọ rõ ràng giấu ở sau lưng tay đột ngột xuất hiện ở phía trước lòng bàn tay lóe ra kim loại hào quang Sau đó họng súng của mình hình như là bị khống chế đồng dạng, lòng bàn tay của hắn lại hình như là có nam châm đồng dạng, viên đạn rõ ràng ở giữa hắn lòng bàn tay lập lòe kim loại hào quang địa phương. Sau đó ánh lửa lóe lên, trên trần nhà chuyển đến phù một tiếng, viên đạn bị chết xạ rồi. Đương lần thứ hai thương tiếng vang lên lúc, tay của người kia tựa hồ đột nhiên lại thay đổi cái vị trí, căn bản không giống như là di động quá khứ đích, mà là ngay từ đầu là ở chỗ này, vừa rồi một màn cũng kia lại lần nữa tái diễn, cái này viên đạn cũng bị chết xạ đến trên trần nhà đi. Thằng này không phải người. Ngoại trừ vệ thiên vọng chính mình, mà ngay cả Ninh Tân Di ở bên trong Già đại trong phòng khách trong lòng mỗi người đều dâng lên ý nghĩ như vậy. Đạc Công cùng đỉnh thắng người đều âm thầm hối hận lấy, không nên cùng hắn khởi xung đột trực tiếp, tối thiểu không nên dùng phi pháp đích thủ đoạn cùng hắn đối nghịch, cho dù muốn đối phó hắn, cũng có thể nghĩ biện pháp đem hắn triệt để đổ lên cơ quan quốc gia mà đối lập. Bất đem han triet đe đo len co quan quoc gia mat đoi lap bat qua may mắn, ta là binh, hắn là tặc, ta nói hắn là tặc hắn tự là tặc, hắn thủy chung đấu không lại của ta, Đạc Công đội trưởng chính là tâm tình thoáng an tâm xuống, vì thân phận của mình mà may mắn lấy. Chương 284, thượng diện thái độ. Chương 284, thượng diện thái độ ai cho các ngươi nổ súng? Ai cho phép đặc công đội trưởng toàn thân một cái giận mình nghe thế thanh âm quen thuộc trong lòng của hắn muốn chính là tự trường như thế nào tự mình đến, đến rồi mặc vô ưu rốt cục tại nơi này thời điểm mấu chốt đã đến hơn nữa mang theo hương giang cảnh sát tự trường cùng đi rồi nàng đã sớm đoán được sự tình hội nguyên náo rất lớn một phút đồng hồ cũng không có trì hoãn liền tự mình ra mặt kéo lên cảnh sát thự trường cùng đi rồi nàng chính là muốn đang tại tất cả mọi người mặt dùng chính mình hương giang đặc thù sự vụ cục cục trưởng thân phận cho vệ thiên vọng chỗ dựa bởi vì muốn thay đổi biến vệ thiên vọng tình cảnh cũng chỉ có cái này một cái biện pháp rồi vệ thiên vọng như thế nào đây người cứu đến sao? Mạc Vô Du còn không có có vào cửa, tiếng lớn tiếng đối với bên trong hồ, mục đích nhưng lại tại nói cho bên trong tất cả mọi người, lại có người đến, nàng là muốn đặc công nhóm không dám sẽ nổ súng, càng là muốn vệ thiên vọng đừng có lại làm chuyện ngu xuẩn nguyên náo càng nghiêm trọng, hắn nếu như lại trước mặt mọi người giết cảnh sát, mình cũng không tốt giúp hắn. Tuy nhiên đoán được hắn có thần kỳ đích phương pháp xử lý có thể khống chế những người khác hành vi, nhưng Mạc Vô Du mình cũng không chắc vệ thiên vọng cái loại này biện pháp tại nổi giận dưới tình huống có thể hay không có hiệu quả, lại được chứng kiến hắn ác ma tiểu giờ xỉu cái kia thị huyết một mặt, Mạc Vô thật đúng là sợ hắn buông tay buông chân đại sát đặc giết. Hương Giang cảnh sát tự vươn người làm gốc địa người đứng đầu chức quan cực cao. Nếu như là bình thường hung sát án, hắn tự nhiên không cần tự mình trình diện. Nhưng lúc này đây người chết là Vạn Hảo Kiệt, đây chính là đỉnh thắng xã đoàn đường chủ. Mấy năm gần đây đỉnh thắng tại Hương Giang lực ảnh hưởng tuy nhiên bởi vì trở về dần dần yếu bớt, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Bọn hắn dưới cờ các hạng thực nghiệp y nguyên có thể thoáng tả hữu Hương Giang mạch máu kinh tế, cho nên hắn lựa chọn tự mình xuất động tỏa chân toàn trường có thể xe của hắn vừa đến nơi đây, tự trường tiểu kinh ngạc chứng kiến một cái ngoài ý liệu người, lại là cho đến tận này chỉ gặp qua một lần đặc thù sự vụ cục cái kia người trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp mới cục trưởng mơ hồ nhớ rõ giống như họ mạc. Thự trường phía trước cũng không từng tận lực đi nhớ đối phương dòng họ, bởi vì hắn biết rõ đặc thù sự vụ cục cần nấp tính cùng đặc thù tính, chủ phải chịu trách nhiệm công tác một mặt là cùng mặt khác nước ngoài đặc công tổ chức đối kháng, một mặt khác thực sự tương đương với một bà treo ở hương giang rất nhiều bản thổ quản lý cơ cấu trên đầu lưỡi dao sắc bén, phòng ngừa có quan viên bị địch quốc mua được cho quốc gia tạo thành tổn thất, tại lúc cần thiết thậm chí cũng có thể kiêm chức thoáng một phát phản hủ công tác thu thập một ít quyền thế ngập trời thế cho nên bản thổ chấp pháp ngành không thể làm gì tham ô phần tử như vậy đặc thù ngành người đứng đầu làm chính là đặc công tính chất công tác lại là trung ương lệ thuộc trực tiếp đối với trung ương phụ trách hoàn toàn không cần hướng hương giang bản địa chính phủ báo cáo công tác cho nên bọn hắn cục trưởng tất nhiên hội bảo trì tương đương thần bí tính cũng cũng chỉ có vừa xong hương giang lúc vì cùng tất cả ngành cân đối công tác để tránh tạo thành hiệu lầm sẽ có một cái đối mặt hương giang bản địa cao tầng lãnh đạo nhập chức báo cáo công tác gặp mặt hội mà thôi thự trường tuyệt đối không thể có thể bởi vì tuổi của nàng nhẹ nhe tieu khinh thị nàng Có thể tại nơi này tuổi tiểu thân cư cao vị, chỉ có thể nói rõ lai lịch của nàng to đến dọa người, năng lực cũng không thể khinh thường. Không đi nhớ nàng dòng họ, là vì cảnh sát thị trưởng cho rằng hai người căn bản không có gặp lại khả năng. Nếu quả thật chào tạm biệt, mười phần là chính mình điểm này chỗ bận bị người đào móc đi ra, cũng bị cao tầng sửa trị rồi, đã dù sao cũng sẽ không gặp lại, cái kia cần gì phải có thể đi nhớ kỹ nàng họ gì, chỉ phải nhớ kỹ cái này khuôn mặt là được rồi. Nhưng thị trưởng không có ngờ tới, rõ ràng ở chỗ này đụng phải nàng, có chút kinh nghi bất định, khó trên đường đã nhìn chằm chằm vào đỉnh thắng người rồi hả? cái kia chính mình lần quyết định thiên vị đình thắng người hội không sẽ đem mình cũng cho dụ dỗ đây đình thắng vốn là hắc gác thế lực lập nghiệp bờ mông tuyệt đối sạch sẽ là không thể nào thị trường chống lại mặt thường dùng chăn heo chiến thuật sớm có nghe thấy đối với một ít lúc đầu phi pháp vơ vét của cải xí nghiệp bình thường đều là trước mặt kệ không hỏi sau đó chờ bọn hắn thực lực lớn mạnh đến thích hợp trình độ lại trực tiếp lôi đình hành động tất cả đều tận diệt đi lợi dụng đối phương làm giàu lúc làm những phạm pháp loan kỷ cương kia sự tình vì cớ đem những nội tình này không sạch sẽ người tài sản thu về quốc hữu thuận tiện còn có thể để nhắc tới dân nhìn qua thật sự là cớ sao mà không làm Nếu như cao tầng thực sự loại này ý định, chính mình có phải hay không có lẽ tranh thủ thời gian đứng thành hàng. Thự Trưởng tâm tình suy tư về vấn đề này, tâm tình tâm thần bất định, hắn có thể không có hứng thú vì bảo vệ đỉnh thắng mà cùng đại biểu cao tầng ý chí đặc thù sự vụ cục tầng quản lý đối nghịch, hơn nữa nghe nói đỉnh thắng sau lưng còn có anh cắt lợi bối cảnh, chính mình nếu như tẩu vị vô ý, một tên cũng không để lại thẩn, bị lộng thành phản quốc phân tử, vậy cũng tiểu tiêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay rồi. Mang theo loại này tâm tư, Thự Trưởng đối với Mạc Vô Ưu phi thường khách khí, cẩn thận từng ly từng tí cùng nàng chào hỏi, sợ đem dòng họ hô sai rồi, không ai, Mạc cục trưởng Hôm nay sao ngươi lại tới đây? Mặc vô ưu nhân vật bậc nào, nàng nhớ người buồn sự sao có thể là tự trưởng có thể so sánh? Lập tức tiêu nhận ra người nọ là Hương Giang Cảnh thự thị trưởng, bản địa giới cảnh sát người đứng đầu, hành chính cấp bậc cùng chính mình so sánh với tuy nhiên hơi thấp, nhưng thực quyền nhưng lại tuyệt không trinh lệnh. Lần này nàng muốn là một mình ra mặt, vốn định dùng quyền thế áp người, ngạnh bảo vệ vệ thiên vọng cùng bạn học của hắn, không nghĩ tới vừa rất địa tiểu gặp được cái khác bản thổ đại lao, không khỏi không ngừng tiêu khổ. Nếu như hắn đợi lát nữa muốn đứng tại đỉnh thắng bên kia, đợi lát nữa chỉ sợ mình không thể dựa vào thân phận áp người rồi, vậy phải làm sao bây giờ? Tuy nhiên trong nội tâm kinh hoàng nhưng mạc vô ưu che giấu tâm lý hoạt động bổn sự thế nhưng mà nhất đẳng cười nhạt một tiếng gật đầu nói quách thự trưởng ngài khỏe chứ tự mình xuất động à thật đúng là cúc cung tận vị. quách lần vui cười thì ra là hương giang cảnh vụ cục tổng thự trưởng quách thự trưởng nghe nàng vừa nói như vậy trong lòng nghĩ nhưng lại quả là thế nàng là sẽ đối đỉnh thắng độc thủ là ám chỉ ta không nên xuất hiện tại nơi này bản án hiện trường đâu vốn cũng là đạo lý này phát sinh ở phân cục cán mạng lại chỉ chết một người chính mình thân là hương giang tổng Tự trưởng rõ ràng tự mình đến đây lộ ra đối với việc này đặc biệt coi trọng đó không phải là bởi vì ta phía trước muốn đỉnh thắng bề bộ sao Có thể nàng nói ta cúc cung tận tụy, mặt ngoài thoạt nhìn là tại khoa trường ta tại lấy lòng ta, nhưng thật ra là tại âm thầm gõ ta à, bởi vì tiếp theo câu tựu là chết rồi sau đó mình a. Chết trước vạn hào kiệt, vừa muốn đem đỉnh tiểu tận gốc, còn lại muốn thu thập đúng là tự chính mình a. Lần này thượng diện rốt cục muốn hạ đại quyết tâm rồi. Tự cho là khám phá chân tướng, Quách Lần vui cười mãnh liệt bừng tỉnh, trong lòng lập tức cầm nghĩ kế, không, có mà nói, cùng Mạc cục trưởng đứng ở bên, hắn cùng cười nói, không dám nhận không dám nhận, ta cũng chỉ là ngẫu nhiên đúng lúc ở bên cạnh dò xét, thuận đường sang đây xem xem mà thôi. Quách Lần vui cười sinh ra lớn như thế hiểu lầm, đúng là nên Mạc Vô ưu bực này chức vụ cũng tiểu vệ thiên vọng có thể không xem ra gì, Hương Giang bản địa cơ quan ngành người đứng đầu cái nào không sợ, cái nào không cho rằng trong những lệ thuộc trực tiếp này ương nhân quyền thế ngập trời. Mạc Vô ưu nhất cử nhất động, tại quách lần vui cười loại người này trong mắt đều đại biểu thượng diện chiến lược khuyên hướng, cho nên hắn hoàn toàn không dám do dự, lập tức liền hạ quyết tâm. Nhưng nếu như hắn biết rõ chân tướng là Mạc Vô ưu cũng là không tuân theo quy định một mình hành động, thượng diện căn bản không có muốn thu thập đỉnh thắng ủy tứ, bởi vì hiện tại căn bản không đến lúc đó. Mạc Vô hội một mình xuất hiện ở chỗ này, hoàn toàn chỉ là bởi vì bên trong cái kia chính che chở kẻ giết người Nam Hải tử mà thôi cho nên nàng mới có thể một mình lái xe đến đây. Mà ngay từ đầu tiểu hiệu sai phương hướng với thị trưởng căn bản không thể tưởng được điểm này, mà Mạc Vô Ưu câu kia cúp cùng tận tụy, căn bản chính là nàng mình cũng trở thượng hạng, nói thêm một câu nói nhảm mà thôi. Hai người riêng phần mình tâm hoài quỷ thai, một cái ý định lạm dụng tư quyền kết quả lại đánh lên cái đồng cấp, cái khác thì là rất sợ làm sai đội dẫn lựa quách thự truong can ban khong the tuong đuoc điều nay ma mac vo uu cau kia cúc cung tan tuy can ban chinh la nang minh cung chuẩn thuong noi Ưu cũng thoáng khách khí thoáng một phát, mỉm cười đem tay đi phía trước đường lối. Quách Tự Trường ngươi mới là hiện trường người phụ trách, ngươi trước. Hai người nún nhường nhiều phiên, Mặc Vô ưu tâm treo vệ thiên vọng tình huống, dứt khoát cũng không nhiều lời. Gặp Quách Tự Trường Y Nguyên kiên trì, cười nói, Quách Tự Trường ngươi khách khí. Sau đó nhấc chân liền đi vào trong, bước chân bước được nhanh chóng. Quách lần vui cười thấy thế, nghĩ thầm, ngươi vẫn cùng ta khách khí lâu rồi, kết quả đi nhanh như vậy, ta đều nhanh thành chạy chậm tài năng đuổi kịp ngươi bước chân. Gặp chuyện không may phòng khách tại lầu 2 Mặc Vô ưu phía trước, Quách lần vui cười tại về sau, hai người chính bên trên lấy thang lầu, chợt nghe trên lầu truyền đến một tiếng biết hai tiếng súng còn không có phục hồi tinh thần lại lại là một tiếng súng âm thanh trong nội tâm lộ bột một tiếng mặc vô ưu mặt mũi trắng bệnh hán độc thủ thật sự độc thủ chẳng lẽ tại đây cùng với cái tia tàu ngầm đồng dạng máu chảy thành sông sao có thể những người này không phải kẻ bắt cóc là đặc công a mặc vô ưu trong lòng khẩn trương nhanh hơn bước chân chạy lên lầu quét lần vui cười cũng đã hô lên hắn đột nhiên nhớ tới ra đến phát lúc hắn từng đã thông báo nếu như định thắng người muốn tại hiện trường phát hiện án giết chết hung thủ bọn hắn cũng có thể bán cái mặt mũi mở một con mắt nhắm một con mắt rồi nhưng đây chẳng qua là lúc trước hắn nghi cách hiện tại sớm đã sửa lại chủ ý có thể hắn còn chưa kịp thông chi người ở bên trong a lúc này thời điểm vang lên tiếng súng không phải đỉnh thắng người tại động thủ cái kia hay vẫn là cái gì từ lúc cửa biệt thự lúc quách lần vui cười tiểu phát giác đỉnh thắng xe rồi nếu quả thật lại để cho mạc cục trưởng phát hiện đặc công trơ mắt nhìn xem đỉnh thắng người đương của bọn hắn mặt chấp hành hình phạt riêng cái kia chính mình tự trưởng cũng đừng có trở thành làm không tốt một hơi bị lộng đến trong ngục giam ngồi cạnh việc này nói tiểu cũng có thể nhỏ tiểu nói là hắc gác thế lực đội cưỡng ép mang theo thương xâm nhập nói đại cũng có thể đại đem sự tình quy tội chính mình tự trưởng cùng hắc gác thế lực cấu kết dùng đúng đối phương chấp hành hình phạt riêng đó cũng là có một nghìn chương miệng cũng nói không rõ. mà khi hai người một trước một sau đi vào phòng khách, chính trông thấy chính là vệ thiên vọng cầm tia lạnh lùng nhìn xem ở đây mọi người. mà mắt khác tất cả mọi người đều bị miệng há lớn ba, khó có thể tin nhìn xem hắn, nhau nhau một bức trận mắt há hốc một nhân sinh quan đều bị phá vỡ biểu lộ. mặc vô ưu sức quan sát sao mà nhạy cảm, ngang đầu nhìn thấy y nguyên tại rơi cho hai cái vết đạn, lại nhìn nhìn vệ thiên vọng trong tay biến hình tia, liền đem sự tình đoán cái không rời mười. kết quả chính là nàng cũng sợ tới mức mí mắt kinh hoàng, cái tia y nguyên cầm thương âu phục tráng hắn khoảng cách hắn không đến hai m mà cái khác nòng súng vẫn còn hơi nước đặc công khoảng cách hắn cũng không đến đến 4m, hai tiếng súng vang lên ở giữa khoảng cách không đến một giây đồng hồ thì ra là hắn tại trong thời gian ngắn như vậy phải dựa vào bắt tay vào làm trong cái thanh kia nghĩa ngạnh xanh xanh ngăn lưỡng viên đạn nhưng mạc vô ưu chính thức nhất phẫn nộ nhưng lại rõ ràng đặc công ngay ở chỗ này nhưng cái khác xem xét tựu là vạn hào kết cùng thì ra là đình thắng thành viên rõ ràng còn giám xuất ra thương mở ra thương càng không thể nhận chính là cái khác đặc công rõ ràng cũng phối hợp hắn cái này có còn vương pháp hay không chính có hay không thiên lý rồi bên này vệ thiên vọng nhưng lại nhìn cũng không nhìn mạc vô ưu Chỉ vì hắn lúc này lửa dẫn sắp bốc cháy lên rồi, mà không biểu tình nói, không phải không thừa nhận, các ngươi để cho ta mở rộng ra mắt thấy, ta cũng thật không ngờ, các ngươi vợ ơ im mà thật sự dám ở chỗ này nổi súng cờ cờ được rất. Xem xét hắn ánh mắt kia, Mạc Vô Ưu đã biết do muốn chuyện xấu, vội vàng lên tiếng, "Vệ Thiên vọng, đừng, bình tĩnh một chút." Chương 285, trước cha ho một nửa. Chương 285, trước chào một nửa tại bầy địch hoàn tứ tình cảnh xuống, Vệ Thiên vọng đột nhiên nghe được cái thanh âm quen thuộc, cảm xúc thoáng ổn định lại, quay đầu nhìn lại, đúng là Mạc Vô Ưu. Trong lòng của hắn hơi có chút kinh ngạc phía trước tìm nàng hỏi vạn hào kiệt hành tung cũng không nghĩ tới đều vô dụng chính mình tình cầu nàng rõ ràng chủ động chạy đến chắc là vì mình vệ thiên vọng trong nội tâm hay vẫn là hơi có chút ôn hòa người khác đối với hắn tốt hắn có thể cảm thụ đạt được cũng sẽ nhớ ơn lúc này quách lần vui cười cũng đổi tới không nói hai lời đối với đặc công đội trưởng cựu làm một bàn tay ai kêu ngươi nổ súng ngươi trong mắt đến cùng còn có hay không kỷ luật đặc công đội trưởng trong nội tâm bị khuất cực kỳ nghĩ thầm phía trước không phải ngươi để cho ta tùy cơ ứng biến sao nếu như đỉnh thắng người muốn phát tiết cựu làm như không thấy chính mình chỉ là không lưu ý cấp có thoáng một phát có thể ta không có làm bị thương người A ngươi có lẽ đến hỏi tên kia như thế nào như vậy biến thai a có cái này bổn sự còn sen lẫn trong láo trong dân chúng cái này để cho chúng ta những tự xưng là này tình anh đặc công như thế nào tự xử mặc cục trưởng ngươi yên tâm ta nhất định nghiêm túc xử lý chuyện này một khi có bất kỳ không tuân theo quy định hành vi tuyệt không nung chiều quét lần vui cười đánh trước người một nhà một bậc hai sau đó càng làm chú ý lực phóng tới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại vội vàng hấp tấp thu thương người cao tráng hán trên người ánh mắt ngưng tụ bước đi đi qua các ngươi là người nào tự tiện xuất hiện tại trọng án hiện trường hơn nữa phi pháp kiểm giữ súng ống thậm chí tùy ý nổ súng Bây giờ hoài nghi các ngươi làm hắc giá thế lực hoạt động. Bắt lại, toàn bộ đều bắt lại cho ta." Quách Lần vui cười vung tay lên, nhanh và gọn lại để cho đặc công nhóm đem mục tiêu chuyển rời đến đám kia đỉnh thắng đầu người bên trên, hung thủ giết người tiểu đứng ở nơi đó chưa có chạy, tạm thời không cần đi quản, dù sao đỉnh thắng lần này là chết chắc, hay vẫn là tranh thủ thời gian toàn bộ đều xử lý so sánh tốt, mật mạp kia cùng người cao tráng hắn thân là Vạn Hạo Kiệt một hệ địa vị gần với Vạn Hạo Kiệt hai cái, trước kia cùng Quách Lần vui cười cũng là quen thuộc. Hai người trong lòng sáng như tuyết, phía trước tại Quách Lần vui cười ngầm đồng ý xuống, đỉnh thắng người làm việc đều không thế nào cân nhắc hậu quả. Như thế nào đột nhiên thằng này đột nhiên tiểu vòng vo danh tiếng, Quách thị trường, chúng ta cái này, mập mạp còn muốn giải thích thoáng một phát, thậm chí bộ đồ lôi kéo là quen, hắn trong lòng buồn bực được rất, lại không biết mạc vô ưu cái này cục trưởng, không, có nghĩ nhiều như vậy, há miệng lên đường, chúng ta chỉ là đúng lúc muốn tới tìm vạn tổng đảm luận mà thôi, cũng không nghĩ tới thứ nhất là phát hiện tình huống này. Ta cái gì cũng không biết à, hiện tại vạn tổng chết rồi, trong công ty có rất nhiều chuyện còn cần ta đi an bài. Không bằng ta cái này hãy đi về trước rồi hả? Hôm nào chúng ta lại tụ họp tụ. Ngụ ý tụi là hôm nay thả hắn đi, hôm nào tự nhiên sẽ có tỏ vẻ thấy thế người cao trắng hắn cũng không cùng mập mạp tranh luận rồi, tranh thủ thời gian gật đầu đồng ý, gặp danh tiếng không đúng thẩm nghĩ mau rời khỏi chỗ thị phi này. phía trước tập trung tinh thần nghĩ đến trước mặt mọi người đánh chết hai người kia, có thể tại trong bang hội lập uy, cũng có thể thuận thế đè xuống mập mạp ngồi trên cao vị, cũng không biết tên kia lợi hại như vậy à? nếu như chỉ có quách lẩn vui cười người của mình ở chỗ này, mập mạp cùng người cao trắng hắn như vậy tỏ thái độ, cố gắng còn có thể lừa dối vượt qua kiểm tra, nhưng hiện tại quách lẩn vui cười chỉ bị hai người này lôi kéo làm quen khiến cho hãi hùng két bĩa. Hắn khẩn trương hề hề nhìn bên cạnh sắc mặt nghiêm trọng mạc vô ưu một mắt, không biết cái này đặc thủ sự vụ cục cục trưởng trong nội tâm đang suy nghĩ gì, nhưng khẳng định không thể lại lại để cho hai người này phát huy đi xuống. Vì vậy hắn hét lớn một tiếng, ít nói nhảm, tìm Vạn Hào Kiệt có việc. Đó căn bản không trọng yếu. Quan trọng là, các ngươi đeo thương rồi, trái pháp luật rồi. Bắt lại. Toàn bộ bắt lại áp đi. Nghe xong quách tự trường nóng này, nguyên bản còn có chút cầm bất định chú ý đặc công nhóm quyết đoán đi tới cái đội phó, đem họng súng chuyển hướng đỉnh thẳng những người này, bỏ vũ khí xuống, giơ tay lên. Lôi kéo làm quen vô dụng. Đình Thắng người biết rõ Quách Lần vui cười lần này là đùa thật được rồi, cũng không dám lại nói nhảm, càng không dám phản kháng. Bọn hắn tiêu cái này mấy người, nhưng nơi này một đoàn súng vắt vai, đạn lên nòng nạt tông. Bên ngoài còn có một mảng lớn, thành thành thật thật giao ra ra hỏa bị áp đi xuống. Gặp người rốt cục cát đi, Quách Lần vui cười trong nội tâm mới nhẹ nhàng thở ra. Mặc Vô Ưu thực sự cùng hắn, bởi vì vệ thiên vọng đến bây giờ mới thôi đều không có minh xác tỏ thái độ đến cùng còn truy không truy cứu việc này. Biết rõ hóa thân ác ma tiểu giờ xỉu vệ thiên vọng sát tính rất nặng, Mặc Vô Ưu nội tâm cũng phi thường khẩn trương, nhưng nàng nhưng lại quá lo lắng ác ma tiểu xấu dù sao cũng là triệt để phong tỏa tinh thần sau mới có thể hình thành cực đoan tính cách. Trạng thái bình thường ở dưới vệ thiên vọng làm việc hay vẫn là rất có tinh vị. Đã mạc vô ưu xuất hiện ở chỗ này, mà cái kia thuật nhìn là cảnh vụ quan viên người thái độ cũng rất rõ ràng. Vệ thiên vọng biết rõ, chính mình không cần phải nữa làm cái gì, nàng giàu gì cũng là nhân viên chính phủ, chính mình cũng nên cho nay ma cai kia thoat nhin la canh vu quan vien mặt mũi. Đối phương tuy nhiên nổ súng, nhưng dù sao cũng là không có làm bị thương chính mình. Bắt đỉnh thắng người còn chưa đủ, vì tại mạc vô ưu trước mặt làm bộ dáng, quét lần vui cười lại ý bảo đặc công đem đội trưởng chính là thường cũng đoạt lại rồi. Hiện trường tự giải trừ chức vụ của hắn cho là hắn đã không thích hợp lại đảm nhiệm chức vị này hơn nữa cho là hắn tại không có lấy đến cho phép cùng với xác định đối phương là phạm tội hiểm nghi người dưới tình huống tự tiện nổ súng là nghiêm trọng vi nhật ký hành chính vi chờ đợi hắn kết cục tốt nhất chỉ sợ là bị khai trừ công Trước cùng cấp đoạt quyền lợi chính trị mấy năm rồi đương nhiên càng khả năng trực tiếp bị đưa vào ngục giam một năm đến hai năm thời gian quét lần vui cười ngay cả người mình cũng xử lý chính là vì kịp thời tỏ thái độ rơi vào kết cục này đặc công đội trưởng ủ dũ bị từng đã là đồng sự đẻ xuống nhớ tới phía trước chính mình còn kiêu ngạo như vậy thật là một cái chê cười Trong đầu hắn không khỏi lại nhớ lại nổ súng cái kia lập tức sự tình, y nguyên cảm thấy khó có thể tin, người nọ rốt cuộc là vận khí hay là thật có thể chứng kiến viên đạn đâu rồi. Mặt khác, của ta viên đạn cùng cái đỉnh kia thắng thành viên viên đạn là theo phương hướng bất đồng quá khứ đích, hắn rốt cuộc là như thế nào toàn bộ ngăn lại đây này. Ta là đang nằm mơ sao. Đừng nói nổ súng hai người này, lúc ấy từng thấy như vậy một màn tất cả mọi người lúc này thời điểm trong đầu muốn đều là việc này, có lẽ tối nay tỉnh, sẽ cảm thấy đây chỉ là giấc mộng à tất cả mọi người nghĩ như thế đến. Gặp đặc công đội trưởng đều bị bắt, Vệ Thiên vọng hít sâu hai phần khí bình phục hạ tâm tình của mình, lại quay đầu lại nhìn xem Linh Tân Di nói ra, "Đừng sợ, xem ra bọn hắn xử lý sự tình coi như công chính, ngươi là người bị hại là không thể nghi ngờ, yên tâm đi." "Không, có chuyện gì đâu." Linh Tân Di khẩn trương nói, "Có thể hai người kiệt như vậy vu ham ta." Nói xong nàng còn mắt nhìn phía trước án nói bữa bài ý định làm giả chứng nhận hai cái tiểu minh tinh. Vệ Thiên vọng cũng theo ánh mắt của nàng nhìn về phía hai người kia, khinh miệt cười cười, "Làm giả chứng nhận, ta sẽ thành thành thật thật cho các ngươi đem chân tướng đều nói ra được, hiện tại căn bản không có tất yếu phản ứng các ngươi." Hai người bị ánh mắt của nàng xem xét, cổ rụt rụt, cũng không phải các nàng sợ Ninh Tân gì, mà là bị Vệ Thiên vọng ánh mắt khiến cho sợ hãi. Hai người này vừa rồi đã bị đưa đến ngoài cửa, ngược lại là không thấy được Vệ Thiên vọng ngăn cản phi viên đạn một màn kia, hiện tại các nàng cũng không có chú ý tới trên vách tường vết đạn. Nhưng tiếng súng qua đi, người này cùng cái kia nữ nhưng lại bình yên vô sự đứng ở chỗ này, nổ súng nhân hòa đỉnh thắng người tất cả đều bị mang đi, cái kia chỉ có thể nói rõ, tại trận này đánh cờ ở bên trong, nữ sinh kia cùng nam sinh thắng. Hai người làm giả chứng nhận, vốn là có tật giật mình, bị Vệ Thiên vọng chằm chằm vào, trong nội tâm vô ý thức tựu sợ lên xem chúng ta làm cái gì chúng ta dù sao tận mắt thấy nữ sinh kia giết chết và tổng ngươi nhất định là nàng đồng lõa ta nói sao khó trách cái này nữ sinh có lá gan giết người nguyên lai còn có đồng lõa cùng bạn hào kiệt thời gian tương đối dài chính là cái kia tiểu minh tinh vẫn chết kiêng vệ thiên vọng cũng lười phải cùng nàng nói nhảm chỉ đương nàng là tiểu xấu mà thôi xử lý như thế nào hai người này quách lần vui cười ngược lại không sao cả do dự tiêu vung tay lên tuyên bố kể cả hai cái chứng nhân ở bên trong toàn bộ mang về cục cảnh sát điều tra đối phương tới áp người Ninh tân di khẩn trương sở vệ thiên vọng ống tay áo đầu bung xuống lấy mới đầu còn không muốn đi Nhưng trong đầu hồi tưởng lại hắn đã từng nói qua, hết thẻ có hắn, không có chuyện gì đâu, trong nội tâm dần dần an tâm xuống. Đi ngang qua mạc vô ưu bên người lúc, nàng chủ động mở miệng, người không sao chớ. Vệ thiên vọng dừng lại bước chân, sông nàng cười cười, không có việc gì, đa tạ rồi. Hai người đã tương đương có ăn ý, hết thẻ đều ở không nói lời nào. Mạc vô yêu gật gật đầu, không có việc gì là tốt rồi, yên tâm đi, có ta ở đây. Vệ thiên vọng cũng gật đầu một cái, không có nói thêm nữa, mang theo ninh tân gì đã đi. Nàng đã đến tràng hơn nữa như thế Minh sát tỏ thái độ vệ thiên vọng tin tưởng chính mình cùng Ninh Tân Di đã đến cục cảnh sát không đến mức giống như lúc trước vẫn còn Hoàng Giang huyện như vậy bị người đạp trên mũi mặt rồi gặp người đều đi được không sai bị lắm còn Cung Mặc vô ưu ở lại hiện trường Quách Lần vui cười có chút mờ mịt nhìn bên cạnh cái này tuổi trẻ nữ cục trưởng nghĩ thầm nàng như thế nào hội nhận thức người trẻ tuổi kia đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Mặc vô ưu xem xét hắn nghi hoặc biểu lộ biết rõ bieu lo biet do han đang suy nghĩ gì cười cười nói Quách thứ trưởng người trẻ tuổi kia là bằng hữu của ta ta cũng không phải muốn ngươi bởi vì ta mà làm việc thiên tư ta chỉ là đề nghị ngươi càng cẩn thận điều tra lần này vụ án không oan uổng một người tốt cũng không đông tha một cái người xấu Quách lần vui cười mờ mị gật đầu đương nhiên gặp người đều đi được không sai biệt lắm mặc vô ưu mới hạ giọng dùng chỉ có Quách lần vui cười nghe lấy được thanh âm nói ra lặng lẽ nói cho ngươi biết một việc người trẻ tuổi kia mâu thân họ lâm tiên kinh chính là cái kia lâm nói lời này mặc vô ưu quay đầu tự đi đương nhiên người nàng tuy nhiên đi rồi nhưng lại sẽ thông qua đặc thù sự vụ cục tại hương giang cảnh tự nội tuyến tùy thời chằm chằm nhanh chuyện bên này Nàng sợ là sợ lời nói đều nói được như vậy đã minh bạch, Quách Lần vui cười hay vẫn là bị đỉnh thắng thế lực tà hữu phán đoán. Nàng đương nhiên biết rõ Quách Lần vui cười là muốn tra phương hướng, cho là mình đại biểu thượng diện sẽ đối đỉnh thắng động thủ. Nhưng kỳ thật căn bản là không có việc này, nếu như hắn phục hồi tình thần lại, vạn nhất lại vì bổ cứu đỉnh thắng, lựa chọn phán chết đình Tân gì, vậy thì không xong rồi. Mạc Vô Ưu 100% khẳng định Vệ Thiên vọng tài giỏi được ra cấp mục loại ngục cùng lặng lẽ lộ ra Vệ Thiên vọng ra thế, chính là vì phòng ngừa loại tình huống này. Nhưng nàng cũng không lo lắng Quách Lần vui cười cầm việc này đi lâm gia tranh công, ngược lại đem Vệ Thiên vọng dẫn nhập lâm gia ánh mắt. Hắn căn bản không có cái kia lá gan cầm điểm ấy tiểu ân hưu tiểu đi lâm ra bộ đồ quan hệ. Dung mạc vô ưu mạng lưới quan hệ, một phen cẩn thận điều tra về sau, đương nhiên cũng là không khó biết rõ vệ thiên vọng cùng lâm ra tầm đó điểm này chuyện ấn ở bên trong. Đối với cái này nắng cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thay hắn lo lắng mà thôi. Nếu như lâm ra hiện tại muốn đối phó vệ thiên vọng, chính mình căn bản gấp cái gì đều không thể rút, cũng chỉ có thể nhìn mà thôi. mươi 286, Thập đại cường giả mươi 286, Thập đại cường giả mà bên kia lôi kéo vệ thiên vọng cùng ninh tân di xe cảnh sát đi theo cái kia hai cái tiểu minh tinh xe một đạo ngừng tại cửa cảnh cục, dùng phong ngừa vạn nhất vừa vừa xuống xe vệ thiên vọng cố ý nhanh hơn bộ pháp đổi kịp hai cái tiểu minh tinh không ít đặc công đều gặp hắn hiện lộ thủ đoạn thấy hắn ra tốc hướng trong cục cảnh sát đi nếu không không ngăn cản hắn ngược lại cũng nhanh hơn bước chân chăm chú đuổi kịp chỉ cảm thấy sớm chút đem hắn đưa vào đi lấy chứng nhận hoàn tất cất bước cái vị này thần mới rất tốt dù sao hắn khẳng định không phải hung thủ giết người hơn nữa nhìn hắn cùng cái kia quách tự trưởng đều muốn tận lực định bỡ tuổi trẻ nữ từ nhận thức. Xác nhận hắn cùng lần này vụ án không có quan hệ gì, tiểu tranh thủ thời gian bỏ qua thì tốt hơn. dù sao bên ngoài biệt thự mặt giám sát và điều khiển ở bên trong chứng kiến hắn xuất hiện tại biệt thự thời gian đã là nhận được báo án sau đã lâu rồi. khi đó vạn hào kiệt đều chết hết đã lâu rồi, hơn nữa bọn hắn cũng không có bỏ trốn hoặc là mang theo tiền tài, cho nên người này nhiều lắm là chỉ là nữ sinh kia bằng hữu, nữ sinh kia tại giết người sau nhất định là không biết làm sao bây giờ. vô ý thức tiểu đem bằng hữu của mình gọi tới rồi. hơn nữa những đặc công này cũng đại biết nhiều hơn vạn hào kiệt cái này thanh danh của người đối với tiểu minh tinh đám bọn chúng vu hãm là không thể nào tín nhưng đến cùng như thế nào phán tự coi mặt trên ý tứ dù sao đừng trêu chọc cái vị này thần có thể vệ thiên vọng đi được tức nhanh đảo mắt tiểu đi tới hai cái tiểu minh tinh phía trước sau đó hắn quay người lại nhìn xem hai người này đối với người khác căn bản không thể phát giác dưới tình huống tinh thần lực của hắn như thiểm điện đâm ra nhẹ nhõm công phá tâm phòng vốn là rất yếu ớt hai cái tiểu minh tinh tình phụ triệt để cải biến tính toán của các nàng đối với người khác trong mắt xem ra hắn bất quá là quay đầu lại nhìn thật sâu hai người này một mắt thậm chí liền uy hiếp biểu lộ đều không có sau đó đã đi vệ thiên vọng xế chiều hôm đó tựu tuyên bố vô tội phong ra cho hắn bất lợi chứng cứ căn bản không có hai người chứng nhận tại đã đến cục cảnh sát về sau không hề chiêu mộ binh lính chuyển biến danh tiếng càng là không hề lo lắng phán định lần này vụ án thuần túy là vạn hào kiệt mưu toan nữ sinh kia kết quả bị nữ sinh kia liều mạng dược tình cắn xé nhau phản kháng cho ngộ sát rồi đúng vậy tại hai cái chứng nhân trong miệng nói ra được là ngộ sát tuy nhiên không có người tin tưởng cái gọi là ngộ sát có thể ở một người trên bụng tạo thành nhiều như vậy miệng vết thương nhưng vô luận điều tra nhân viên như thế nào thầm hai người kia chứng nhận tựu là một ngụm cắn chết là ngộ sát ninh tân di dù sao cũng là giết chết một người hơn nữa còn là rất có địa vị xã hội người cho nên về nàng thẩm tra xử lý muốn nghiêm cẩn rất nhiều nhưng vệ thiên vọng vô tội là không có tranh luận sự tình vệ thiên vọng một mình đi ra cục cảnh sát lúc này trời sắc đã dần dần hắt rồi xuống dưới hắn không muốn đi bởi vì ninh tân di còn chưa có đi ra một mình hắn đứng tại cửa cảnh cục trong đầu có chút tâm thần bất định cũng không biết làm cái gì tốt mê ngông nhưng đích đi tới đi lui đúng lúc này một cỗ xe con két kẹt một tiếng ngừng ở bên cạnh hắn mặc vô ưu từ bên trong thò đầu ra đến xông hắn nói ra lên xe nói chuyện vệ thiên vọng ngồi trên xe Nói ra, ngay ở chỗ này nói đi, đừng khai xa. Ta lo lắng, ta vẫn chưa yên tâm ngươi đâu rồi, bên trong đã phân phó người chầm chậm vào rồi, không biết xảy ra chuyện gì. Nữ sinh tiên là gì của ngươi hả? Cứ như vậy nhanh, ta nhớ được ngươi thi lại lần kia nàng là cùng ngươi cùng một chỗ tham gia, các ngươi tại nói yêu thương. Mạc Vô Ưu hỏi dò, nếu như hai người tại nói yêu thương, nàng có lẽ tiểu có thể hiểu được Vệ Thiên vọng phẫn nộ rồi. Vệ Thiên vọng tựa ở tay lái phụ trên ghế dựa, lắc đầu, không có. Chúng ta chỉ là đồng học mà thôi, có lẽ cũng coi như bạn tôi ta. Có thể ta cảm thấy cho ngươi đối với nàng phi thường phi thường ở hộ bằng không thì ngươi sẽ không xúc động như vậy mạc vô ưu nói ra vệ thiên vọng mờ mị tùy ý tìm kiếm lấy cũng không biết đang tìm cái gì hắn vô ý thức theo chỗ ngồi trước trong ngăn kéo lấy ra một gói thuốc là đến còn chưa mở phòng trong miệng nói ra không cho dù nàng chỉ là của ta bằng hưu bình thường hoặc là nói cho dù chỉ là người xa lạ nếu như ta biết rõ loại chuyện này đồng dạng biết phẫn nộ ta phẫn nộ chỉ là cái này một loại sự tình mà không chỉ là bởi vì nàng là bằng hữu của ta khác biệt duy nhất chính là ta biết rõ hoặc là không biết mà thôi trên địa cầu nhiều như vậy dơ bẩn ta không có khả năng mỗi chuyện đều đi quản nhưng ta chỉ muốn ta biết rõ Ta Tiểu Muốn cố gắng đi ngăn cản chúng phát sinh. Ta cũng biết như vậy rất không đúng, lộ ra ta rất nhiều sự tình. Nhưng ta chính là khắt chế không được ý nghĩ trong lòng, ngươi ngược lại là nói nói. Vì cái gì thủy chung đều có nhiều người như vậy ý vào như vậy hoặc là như vậy dựa vào, đi ức hiếp người khác đâu? Vệ Thiên Vọng quay đầu nhìn xem Mặc Vô ưu Tại Hoàng Giang trong huyện lúc đại gia hội người là như thế này, bọn hắn cảm giác mình thế lực lớn, muốn tìm thiên xa bang phiến phái. Lưu Đỉnh An cảm giác mình quyền lực lớn, muốn dung túng con của hắn tìm ta gây phiền phức. Lâm Gia cảm thấy ta chỉ là con kiến nhỏ, như vậy tùy ý đem mẹ ta giam lỏng tại Lâm Gia. Đây là một mặt xấu, với ta mà nói. Còn có một mặt tốt, ví dụ như ngươi, nếu như lần này không có trợ giúp của ngươi, trong cục cảnh sát kia làm quan sẽ không dễ dàng như vậy để lại đi ta, hắn là tại sợ hãi quyền lực của ngươi. Đương nhiên ta cũng không phải tại chỉ trích ngươi, chỉ là cảm thấy sự tình bản chất là giống nhau mà thôi. Vệ thiên vọng tiếp tục lầm bầm lầu đầu nói, cũng đã vô ý thức đốt lên trong tay điên, hít một hơi, có chút sắc mũi, nhưng hắn nhìn được, ánh mắt hơi có vẻ trống giống nhìn xem ngoài của số xe, ta chỉ là cảm thấy phiền chán, muốn theo đuổi công bình thật sự là khó khăn như thế sao? nếu như Ninh Tấn Di trong nhà có chút ít quyền thế, Vạn Hào Kiệt tiểu cũng không như vậy không kiêng nể gì cả muốn cưỡng gian hắn, như vậy Vạn Hào Kiệt mình cũng không cần chết rồi, ngươi nói đúng không? Mặc Vô U không biết trả lời thế nào hắn, nhưng cũng hiểu được tâm tình của hắn, loan thoáng nàng phảng phất thấy được Vệ Thiên Vọng ánh mắt phương hướng, cũng biết có lẽ chính hắn cũng không từng phát giác nội tâm chính thức tố cầu. thở dài, Mặc Vô ưu nói ra, đứng tại ta cái này góc độ, muốn hoàn toàn ủng hộ ý nghĩ của ngươi rất khó, dù sao ta cũng là người đương quyền một trong, luôn bị buộc lấy làm chính mình không chiến thích ngươi rất khó chịu. Vệ Thiên Vọng nở nụ cười, lắc đầu, không, ta không có không thế bởi vì ta sáng sớm đã biết rõ đã cùng dơ bẩn không hợp nhau ta đây tựu đem mình biến thành một bà cái trổi đem những tặng kia thứ đồ vật đều theo trước mắt ta một chút quét mất là được rồi ta không hy vọng xa vời kiêm tế thiên hạ cho nên ta chỉ tính toán quét dọn mình có thể chứng kiến xấu xí ngươi cảm thấy cái này điểm quan trọng như thế nào đây coi như cũng được ta chỉ sợ ngươi muốn làm cứu thế chủ cho dù ngươi rất lợi hại nhưng một người lực lượng không có khả năng cải biến thế giới a mạc vô ưu nói ra Vệ thiên vọng gật gật đầu là không thể nào cải biến toàn bộ thế giới cho nên ta chỉ cải biến thế giới của ta cho nên ta sáng sớm tự nghĩ thông suốt, ta chỉ có thể dựa vào chính mình, lại để cho chính mình trở nên càng có quyền thế, chỉ cần ta có thể cường đại đến người khác không dám trêu cho ta, cái kia những chuyện này, tự nhiên sẽ không phát sinh tại trước mắt ta rồi. kể cả Lâm Gia cũng không dám treo cho ngươi. Mặc Vô ưu hỏi dò, đáng sợ như vậy Lâm Gia. Vệ Thiên Vọng trùng trùng điệp điệp gật gật đầu. đương nhiên, ta cùng bọn họ thì không cách nào điều hòa. Mặc khắc lần này ngươi giúp ta, về sau ngươi hay vẫn là nhiều chú ý một chút ta. Vạn nhất Lâm Gia bởi vì chuyện của ta giận lây sang ngươi sẽ không tốt. Mặc Vô ưu nở nụ cười, chỉ cho phép ngươi đương anh hùng à? Cũng đừng quên. Ta cũng là vô khiên vô quậy người đâu, làm gì vậy không cho ta cùng ngươi điên? Bởi vì ta là ngoại nhân, không phải, ta chỉ là khách khí thoáng một phát. Ngươi nguyện ý giúp ta, ta cũng thật cao hứng. Có thể có người theo giúp ta điên, thật sự là quá may mắn vệ thiên vọng nợ nụ cười. Vậy ngươi có kế hoạch gì sao? Chúng ta cùng đi làm điểm đại sự a. Mặc vô ưu xoa bóp năm đấm, nàng cũng là quân đội người sinh ra, tự nhiên biết rõ thế gia thế lực là ưu ác tính. Tuy nhiên nàng gần đây không thích phụ thân của mình, nhưng tại trên quan điểm này, nàng cùng chính mình thân là quân đội trẻ trung phái đại biểu nhân vật phụ thân quan điểm là nhất trí đã từng nàng đem toàn bộ thể sắc và tinh thần đều đặt ở cùng thuốc phiện chống lại bên trên chỉ là vì bổ khuyết nội tâm cựu hận đương trải qua sự tỉnh lẫn trước cựu hận dần dần vuốt lên về sau mặc vô ưu nội tâm một mực rất trống giống. nhưng may mắn chính là nàng cảm giác cảm thấy tại vệ thiên vọng bên người có thể mang đến cho mình chút ít kinh hỉ, hiện tại xem ra có thể cùng hắn làm một trận điểm đại sự chính mình rốt cục lại tìm được phương hướng rồi nàng đột nhiên hứng thú tăng vọt mà ngay cả vệ thiên vọng cũng bất ngờ kế hoạch không vậy ách mặc vô ưu thoáng cái ngây ngẩn cả người cái gì kế hoạch đều không có ngươi thiệu dám cùng lâm già khiêu chiến đây không phải còn không có khiêu chiến sao? Lâm gia hiện tại còn không có chú ý tới ta. Vệ Thiên Vọng ngượng ngùng nói ra, hắn cũng biết hiện tại nếu như Lâm gia làm có dễ, chính mình thật sự là không có sức phản kháng, cho nên trong ngắn hạn tính toán của ta, là trước hết để cho chính mình trở nên lợi hại hơn. Sơ bộ mục tiêu tiêu là dùng đánh thắng được Lâm Thưởng Thắng làm tiêu chuẩn. Lâm Thưởng Thắng. Ai? Mặc Vô Ưu có chút mờ mịt, nàng mặc dù biết Lâm gia, nhưng Lâm Thưởng Thắng cái tên này hay để cho nàng cảm thấy lạ lắm. Lâm gia ra chủ Vệ Thiên Vọng nhíu môi. Mặc Vô Ưu hít sâu một hơi, ta biết rõ ngươi nói là người nào rồi. Nước Cộng Hòa một trong mười đại cường giả, độc Lâm Vương. Như thế nào? Hắn còn có cái này danh xưng cường giả, cái kia là vật gì? Vệ Thiên Vọng mênh mông như nói. Mặc Vô ưu phảng phất xem cái vật đồng dạng nhìn xem hắn, ngươi liền điều này cũng không biết, tựu dám nói muốn đối phó Lâm gia? Thập đại cường giả cái quái vat đong thuyết pháp rất đơn giản, trước mắt nước cộng hòa cao tầng ở bên trong hoặc nhiều hoặc ít cũng biết, tựu là mười cái bên ngoài người lợi hại nhất vật, ta cũng biết mấy cái, độc Lâm Vương tựu là một cái trong số đó, chỉ là ta không biết do hắn tên thật gọi Lâm Thường Thắng mà thôi. Ngươi có muốn biết hay không? Còn có người nào? Ngươi nói cho ta biết trước cái này, cái gọi là thập đại cường giả bên trong có hay không cùng Lâm Thường Thắng Giao Hảo Vệ Thiên Vọng nói ra. Không có, đồn đại thập đại cường giả hoặc là có chút võ học thế gia người chủ sự, còn có chút là thần long thấy đầu không thấy đuôi độc hành hiệp, nhưng giữa lẫn nhau tựa hồ là cạnh tranh quan hệ, chỉ có tại liên quan đến toàn bộ võ học giới đại sự phát sinh lúc mới có thể tạm thời liên hợp lại. Ví dụ như khai quốc sau chuyện này, được rồi nói với ngươi cái này cũng không có gì ý nghĩa. Mặc Vô ưu nói ra, đã không có cùng Lâm Thường Thắng Giao Hảo, vậy thì không sao cả rồi, ta không quan tâm còn có người nào. Ta chỉ muốn đối phó Lâm Thường Thắng vệ Thiên Vọng khoát khoát tay nói ra, nghĩ thầm chính mình có lẽ là đánh giá thấp Lâm Thường Thắng bộ sự, phía trước còn tưởng rằng hắn so Lâm Dật Chi lợi hại không rang han so lam giat chi loi hai khong co bao nhiêu, nhưng hiện tại xem ra, Lâm Giật Chi không phải một trong 10 đại cường giả, cho nên hắn cùng Lâm Thường Thắng ở giữa trên lệch là rất lớn. Ngay tại hai người ngồi trên xe nói chuyện phiếm cái này đứng lúc, đỉnh thắng trong đại bản doanh đã rối loạn bộ đồ, nguyên nhân tự nhiên là Vạn Hạo Kiệt chết rồi. Chương 287, đỉnh thắng mọi người. Chương 287, đỉnh thắng mọi người đỉnh thắng tổng bộ hội nghị trong đại sảnh, chính ngồi đầy người đình thắng hiện giữ sở hữu chỉ cần là thủ lĩnh cấp bậc cơ hội đều đến đâu đủ trên nhất thủ bay đặt bốn cái chỗ ngồi ngồi ở tận cùng bên trong nhất chính giữa chính là mỗi người từ thấp thấp trung nhân nhân hắn cựu là đình thắng hiện giữ long đầu hướng văn tiên hắn lúc này thời điểm không nói chuyện nhưng lại dùng ánh mắt sắc bén chú ý đến trong đại sành tất cả mọi người nhất cử nhất động đem mỗi người biểu lộ đều nhìn ở trong mắt ghi ở trong lòng long đầu phía dưới ba cái đường chủ chỗ ngồi phía bên phải cái kia không lấy vốn nên là vạn hào kiệt vị trí nhưng hiện tại vạn hào kiệt đã bị chết tạm thời không có lại để cho người trung nhan nhan han cuu la đinh thang hien giu long đau huong van thiên, han luc khuyết đi lên cho nên gây co lai đe cho nguoi bo khuyet đi len cho nen ghế trong ba cái đường chủ vị nhất trung tâm ngồi cái mùi lưng tiểu lão đầu tên là tiền bách tư xem như hiện giữ ba đại đường chủ ở bên trong tư lịch nhất lão một cái lúc trước hướng vân tiên cũng có thể thuận lợi ngồi trên long đầu bảo tọa hắn lập công lao hắn mã toàn bộ hội nghị ở bên trong giống được lợi hại nhất đúng là hắn sở dĩ hắn tức giận như thế là vì vạn hảo kiệt theo đối phận đi lên nói xem như nhat lao mot cai luc truoc huong van tien co the của hắn hai người thật hao kiet theo boi phan đi huyết thống quan hệ hiện tại cháu trai chết thảm hắn cái này đương cậu đích đương nhiên một đầu góc nóng muốn báo thù cái khác đường chủ nhưng lại cái mang theo kính mắt nhã nhặn mặt trắng tiểu sinh tên là trung chấn hạo hắn là tiếp phụ thân vị trí trở thành cái này đường chủ phía trước là ở nước ngoài du học. Tuy nhiên hiện tại thân cư cao vị, nhưng trên người ngược lại là có cổ nồng đậm dáng vẻ thư sinh. đương nhiên, nhã nhặn chỉ là hắn giấu kín người khác biểu hiện giả dối mà thôi. Kỳ thật thằng này đầy trong đầu ý nghĩ xấu, tại đỉnh thắng bên trong là nổi danh khẩu Phật tâm xà. Vừa mới bắt đầu tổ chức hội nghị lúc, Hướng Vân Thiên dựa theo lệ cũ lại để cho mọi người nói thoải mái. Kết quả Trung Trấn Hạo Tiêu nói ra, theo cảnh tự nội tuyến ở bên trong truyền đến tin tức, có mấy vấn đề. Thứ nhất, cái kia gọi vệ thiên vọng tiểu tử không rõ lai lịch, nhưng có thể khẳng định chính là thân thủ của Hán phi thường cùng bố, tại biết rõ tên của hắn về sau đối với hắn đã tiến hành một phen điều tra, phát hiện người này tại Đại Lục lúc tiểu rất có hung danh, xem như Đại Lục một cái trong huyện thành bang hội người đứng đầu, liền huyện cục công an phó cục trưởng đều bị hắn vặn ngã một cái. Nhưng hắn lần này tới Hương Giang bất thị Manh Long Quá Giang, mà là đến đọc sách. Mặt khác hắn hay vẫn là cả nước kỳ thi đại học trạng nguyên, xem như tương đương có nổi tiếng một người. Giết chết lão vạn nữ sinh gọi Ninh Tần Di là vệ thiên vọng cao trung đồng học. Phía trước nàng bị lão vạn công ty tinh dò xét mời đi hảo kiệt tinh nghệ, kế tiếp chuyện đã xảy ra đại khái tiểu là lão vạn muốn bá vương ngạnh thượng cùng, kết quả phất lờ bị nữ sinh kia dốc sức liều mạng giết chết trung chấn hạo ngươi nói chuyện này để làm gì ngươi là muốn nói cho chúng ta biết cái kêu một nam một nữ lai lịch không nhỏ để cho chúng ta cứ như vậy từ bỏ ý đổ đường truy cứu tiền bách tư trừng mắt muốn đánh đoạt hắn tiền bách tư tư lịch vốn là đủ lão trung chấn hạo tuy nhiên tính hòa hắn cung cấp nhưng ở tiền bách tư trong mắt trung Trấn hạo tự là cái dựa vào kế vị đi lên tiểu thi hải căn bản xem thường đối phương trung chấn hạo trong nội tieu la cai dua là mực nhưng mặt ngoài bất động thanh sắc khẽ cười nói tiền thúc ngài đừng kích động nghe ta đem nói cho hết lời ngài lại quyết định như thế nào tiền bách tư hừ một tiếng nhìn ngươi có thể nói ra cái gì hòa đến dù sao đừng làm cho ta biết rõ ai không giảng nghĩa khí bằng không thì bất kể là ai ta đều cùng hắn trở mặt lời này rõ ràng tựu là tại uy hiếp trung chấn hạo lòng hắn đầu càng là hòa đại trắng non trên mặt đều hiện ra một đám phẫn nộ đỏ mặt nhưng vẫn là bị hắn lặng yên đẻ ép xuống dưới ngoại trừ vừa rồi ta nói những cái kia các ngươi có hay không chú ý tới quách bộ nhạc còn làm khác một việc lão vạn thủ hạ hai cái đắc lực người có tài lúc ấy là cùng đặc công cùng một chỗ đến mới đầu đặc công căn bản không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì thậm chí ngầm đồng ý bọn hắn tìm cái kia một nam một nữ phiền toái nhưng về sau quách bộ nhạc đến xấu, đột nhiên vòng vo danh tiếng, nếu không đem người của chúng ta toàn bộ bắt, thậm chí liền nổ súng, cái kia đặc công đội trưởng đều bị làm cho tiến vào, cái kia thì thế nào? Hai ngày nữa lại hội thả ra tiên bách tư hừ hừ nói đạo, dù sao thì ra là trang giả vờ giả vịt. trung chấn hạo thần sắc biến đổi, không, lần này không giống mới, hiện tại cảnh tự đã tại sửa sang lại lao vạn thủ hạ phạm tội chứng cứ rồi, lần này khẳng định toàn bộ đều muốn trọng phán, không có khả năng, tiên bách tư khó có thể tin đứng lên, có cái gì không có khả năng, ta dưỡng quỷ tin tức truyền đến, chẳng lẽ còn giả bộ không thành? Trung chấn hạo nâng lên âm điệu lớn tiếng nói, cho nên lần này mười phần là đại lục cao tầng nhóm muốn đối với chúng ta hạ thủ. Cho nên hiện tại chúng ta là nên bộ tắt qua sông, bản thân khó bảo toàn, tạm thời không nên hành động thiếu suy nghĩ, bằng không thì cho người bắt được tay cầm, làm không tốt tiểu Lôi đỉnh một kích đem chúng ta tận diệt rồi. Vậy các ngươi đều nói nói xem đi, đến cùng như thế nào làm cho kiệt không thể chết vô ích, rõ ràng còn là chết ở cái đại lục muội trong tay, nếu như chúng ta không đem chẳng tự tìm trở về, chúng ta về sau còn thế nào tại Hương Giang dừng chân. Ngươi đến cùng có hay không điểm huyết khí hay sao? Ngươi sẽ không nghĩ tới, nếu như huynh đệ chết ngươi không để cho hắn báo thù về sau trong bang hội ai còn dám đi theo chúng ta hỗn chúng ta đỉnh thắng dừng chân chi vốn là cái gì cựu là nghĩa chữa đi đầu ta nhìn ngươi là đọc sách đem đầu góc đọc cơm rồi liền nghĩa khí đều không giảng ngươi như thế nào không học ngươi lão tử một phần vạn gặp tranh giành không qua đối phương tiến bách tư dứt khoát đuổi địch khởi hành đến tiệu một hơi cái kia tư lịch các người đúng vậy à học ta cái kia ma quỷ lão ba giúp ngươi ngăn cản giao gầm bây giờ đang ở âm tàu địa phụ suốt ngày cùng giấy người chơi sao tiến bách tư nâng lên cha của hắn trung Trấn hạo rốt cục nhịn không được trả lời lại một cách điểm ai Cái gì gọi là cho ta ngăn cản giao găm, là hắn so với ta chạy trốn chậm mà thôi. Tiền bách tư lại tranh giành. Tốt rồi, đều đừng cái rồi, hãy nghe ta nói hướng Vân Tiên rốt cục lên tiếng. Rồi trong hội trường thoáng cái an tĩnh lại. Hắng giọng một cái, Hướng Vân Thiên mới lớn tiếng nói, Trấn Hạo nói là sự thật. Ta thử qua liên hệ quách bộ nhạc, hắn căn bản không tiếp ta điện thoại, cho nên gần đây chúng ta xác thực chỉ có thể co rút lại một điểm, chờ danh tiếng đã qua lại nghĩ biện pháp. Tạm thời không nên hành động thiếu suy nghĩ, đương nhiên lão vạn thủ không thể không báo, nhưng không thể chúng ta tự mình động thủ. Trước liên hệ sát thủ a, cái kia vệ thiên vọng tuy nhiên thân thủ rất cao minh, nhưng là tổng không có khả năng liễn súng ngắm đều có thể ngăn cản a trực tiếp cho đầu hắn nợ hoa là được rồi. Cái kia tiểu nữ sinh đâu rồi? Nàng mới là giết người hung thủ. Tiên Bách Tư không phục nói, trước hết giết vệ thiên vọng, lại giết nữ sinh kia hướng Vân Tiên nói ra. Vì cái gì? Tiên Bách Tư nghi mãi mà không rõ. Hướng Vân Tiên nhìn hắn một, bởi vì vệ thiên vọng thân thủ quá tốt, nếu như nữ sinh trước chết rồi, tựu đánh rắn động cỏ rồi. Đến lúc đó vạn nhất hắn thấy tình thế không ổn trốn đi, lúc trong bóng tối cùng chúng ta đối nghịch, ngược lại đối với chúng ta bất lợi. Tiên Bách Tư biết do hắn nói có đạo lý, cũng không hề tranh luận. Trong nội tâm cuối cùng là vững vàng dưới đi. Hội nghị sau khi kết thúc, Hướng Vân Thiên về đến trong nhà, cầm lấy điện thoại cắm đi vào một chương mới tạm. Thông qua dây số, người đối diện đúng là hắn anh cắt lợi chủ tử. Hai người nói chuyện với nhau vài câu. Hướng Vân Thiên nhíu mày để điện thoại xuống, tự nhủ kỳ quái đã đại lục không có muốn đối với chúng ta động thủ khuyên hướng, cái kia quách bội nhạc là có ý gì? Mặt khác cái kia đặc thù sự vụ cục cục trưởng như thế nào hội cũng ra hiện ra tại đó hay sao? Chẳng lẽ nàng cùng Vệ Thiên Vọng có quan hệ gì? Vũ Văn Tiên không khỏi cảm thấy sự tình trở nên có chút khó giải quyết, biết rõ Vệ Thiên vọng cùng đặc thủ sự vụ cục cục trưởng có quan hệ, lại để cho hắn càng thêm sợ ném chuột vỡ bình, phải biết rằng Hương Giang đặc thủ sự vụ cục đúng là cùng chính mình anh cắt lợi chủ tử trực tiếp đối âm cao tầng. Tiểu tử kia thân thủ lợi hại, người bình thường không có khả năng đánh thắng được, bối cảnh địa vị cũng đại, cũng không có khả năng kéo lên một đám người đi vây công hắn, may mắn chính mình tìm sát thủ, đến lúc đó đến đánh chết không thừa nhận là được rồi. Quách bộ nhạc hỗn đàn này, hàng năm bạch thu nhiều tiền như vậy, vờ ý mà không tiếp ta điện thoại, thật là đáng chết. Ngày mai trực tiếp đến nhà Bẩy đặt hắn đi hướng Vân Thiên lại cho quách bộ nhạc gọi điện thoại nhưng vẫn là đánh không thông. Quách bộ nhạc đã đem hắn kéo vào sổ đen rồi, chính là vì cùng đỉnh thắng phủi sạch quan hệ, cái này một hiểu lầm, trực tiếp tiểu làm cho vạn hảo kiệt mấy cái nhất trung thành và tận tâm thủ hạ đắc lực bị đạo ra một đống chứng cứ, vừa rạng sáng ngày thứ 2 tiểu công bố ra ngoài, trực tiếp cho làm trò tiến vào. Phán được nặng nhất chính là hai cái tử hình, nhẹ nhất cũng là 10 năm, gọi sáng sớm vừa rời giường hướng Vân Thiên thẳng há hốc mồm, chờ hắn rốt cuộc gọi điện thoại, đem chính mình anh cắt lợi chủ tử tin tức nói cho van hao kiet may cai nhat trung thanh va tan tam thu ha đac luc bi đao ra mot đong chung co vua rang sang ngay thu hai tieu cong bo ra ngoai truc tiep cho lam cho tien bao phan đuoc nang nhat chinh la nhạc. Bên kia bộ nhạc cũng bó tay rồi chính nói như thế nào không ai cục trưởng trở lại sau tựu không có động tính đâu rồi cảm tình căn bản tựu là mình hiểu sai rồi hai người kia không phải nhận thức sao mặc cục trưởng là hướng về phía cái kia gọi vệ thiên vọng người trẻ tuổi đi căn bản không có đại biểu ai a nhưng chứng cứ đã tuyên bố mà ngay cả phán quyết đều định ra rồi hơn nữa những người kia cũng đều quả thật không có một cái sạch sẽ hướng vân thiên lại muốn thả người quách bộ nhạc cũng chỉ có thể nói đúng không ờ cùng lắm thì trở ra lại để cho bọn hắn giảm hình phạt tốc độ hơi chút nhanh một chút nhưng không có khả năng lập tức tiểu sửa án Vệ Thiên vọng tự nhiên là không biết lúc này mới đã qua một ngày, tu phát sinh nhiều chuyện như vậy, ngày hôm qua Mạc Vô Ưu cùng hắn hàn huyên hồi lâu, đem Vạn Hào Kiệt đỉnh thắng tầng kia bối cảnh cùng hắn nói, cũng tỏ thái độ hội nghị biện pháp cho đỉnh thắng người thử áp, nhưng kỳ thật chính cô ta cũng không xác định có thể hay không có tác dụng, dù sao đỉnh thắng sau lưng chính là anh cắt lợi bối cảnh, vừa vặn cùng nàng đặc thủ sự vụ cục là đối địch quan hệ. Về sau Mạc Vô Ưu thân là cục trưởng, việc vật quân thân, vốn định cùng Vệ Thiên vọng chờ một đêm, nhưng trong cục có việc, chỉ phải lời đầu tiên đi rồi đi, Vệ Thiên vọng lại một mình đợi một đêm, ngày hôm sau sáng sớm rốt cục gặp Ninh Tân Di bị tống xuất đến. Nàng đỉnh lấy hai cái sâu sắc mắt còn thâm, hiện nhiên là một đêm không ngủ, tinh thần phi thường không tốt. Vệ Thiên Vọng đi ra phía trước, đỡ lấy bờ vai của nàng, trở về nghỉ ngơi một chút à? Hảo hào ngủ mơ giấc, tiểu cái gì cũng tốt rồi. Ninh Tân Di từ phía sau ôm lấy Vệ Thiên Vọng eo, hiện tại nàng toàn thân như nhún ra, không ôm sát chỉ sợ sẽ theo trên xe té xuống. Lát đầu, ta không hồi trường học, ngươi tùy tiện tìm không có người địa phương để cho ta hảo hào yên lặng một chút, nghỉ ngơi một chút, được không nào? Tuy nhiên trải qua Vệ Thiên Vọng khuyên giải. Ninh Tân Di hơi chút theo chính mình giết người khúc mắc ở bên trong đi ra, nhưng nàng cuối cùng là cái không sao cả bãi kiến thị trưởng tiểu nữ sinh. Dù là cường đánh tinh thần, nhưng Y Nguyên cảm thấy áp lực. Ở Bot cảnh sát ở bên trong mặc dù có mặc vô ưu bắt chuyện qua, nhưng vì xác nhận nàng là phòng vệ chính đáng, phụ trách ghi khẩu cung cảnh sát hỏi được rất nhỏ, nàng cũng là thành thành thật thật từng cái đáp lại, không thể tránh khỏi lại đem ngay lúc đó chẳng cảnh nhớ lại một lần, tăng thêm vì mau chóng kết án là ngay cả dã ghi khẩu cung, hỏi ý suốt rằng có một đêm, trải qua nhiều chuyện như vậy, Ninh Tân Di hiện tại trạng thái tinh thần cực kém cũng là chuyện đương nhiên. Sách Melo đổi mới nhanh nhất, không độc thỉnh cất chứa sách Melo. Vé vé vé Chương 288, Miệu sát xe thần. Chương 288, Miệu sát xe thần có thể kiên trì đến bây giờ. Linh Tân Di đã viễn siêu thường nhân rồi, nhưng vừa nhìn thấy vệ thiên vọng, nàng cả người liền thư giãn xuống, trong đầu lại nghĩ tới những sự tình kia của hắn, trở nên một đoàn đay rối, có rất nhiều lời nói muốn cho hắn nói, lại có rất nhiều chuyện của hắn chính mình muốn biết, nhưng cái khó dùng ngăn cản đủ dữ nhưng lại dần dần vào tới. Linh Tân Di mệt mỏi, mệt nhọc vệ thiên vọng trong đầu hiện hiện khởi chính mình cái kia chuẩn đồ dự bị làm phòng luyện công nhà xưởng tầng hầm ngầm hiện tại biết rõ chỗ kia chỉ có mặc vô ưu thậm chí nàng còn rất chi kỳ đối với nhà xưởng phụ cận thiên võng hệ thống động tay chân cái gọi là không có người địa phương không có so với kia ở bên trong thích hợp hơn được rồi lại để cho ninh tân di lên chính mình xe gắn máy vệ thiên vọng không để cho nàng ngồi ở phía sau mà gọi là nàng ngồi ở phía trước quận mình lấy thân thể chính mình tắt thì từ phía sau ôm nàng tư thế lộ ra rất mờ mờ vệ thiên vọng vốn không muốn như vậy nhưng ninh tân di hiện tại trạng thái cực kém nếu để cho nàng từ phía sau ông chính mình Vạn nhất trên tay không còn chút sức lực nào rời tay té xuống tiểu không xong rồi, cái này lại để cho vệ thiên vọng nghĩ đến, chính mình có phải hay không có tất yếu đi làm cho một đài xe con, nhưng tựa hồ vừa rồi không có bằng lái xe. Lại để cho mạc vô ưu hỗ trợ, có lẽ có thể rất dễ dàng lấy tới bằng lái xe, nhưng đã phiền toái nàng quá nhiều, nếu như loại chuyện nhỏ nhặt này cũng đi cầu nàng hỗ trợ, vệ thiên vọng cảm giác mình ra mặt còn không có dây như vậy, dù sao báo danh đi học tập cuộc thi, mới tính toán chính thống quá trình, mình cũng có tất yếu tiếp nhận hệ thống dạy học, tránh cho làm trò cười. Ninh Tân Di không có ngờ tới Vệ Thiên Vọng rõ ràng lại để cho chính mình dạng ngồi, thoáng cái mắt cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt, nguyên bản mệt mỏi buồn ngủ trạng thái tinh thần thoáng cái trở nên phân chấn, vụ trộm quay đầu lại dò xét hắn một mắt, muốn biết hắn đến cùng là có ý gì. Kết quả Ninh Tân Di lại phát hiện Vệ Thiên Vọng đang lường cảnh tự đối diện một cây đại thụ phương hướng, ánh mắt lộ ra đặc biệt lợi hại, mặt có lanh ý, nhưng hắn phát giác được Ninh Tân Di ánh mắt, trên mặt lanh ý thoáng chốc hóa giải, ha ha, ta sợ ngươi theo trên xe đến rơi xuống, như vậy ngồi so sánh ổn. Ninh Tân Di trong nội tâm nghi hoặc, không biết hắn vừa rồi cái kia phó biểu lộ là chuyện gì xảy ra nhưng lại bị hắn ánh mắt ôn nhu xem xét, cả người cơ hồ hỏa tan sun dưới, khẽ gật đầu, "Ân, ngươi vừa rồi đang nhìn cái gì?" Vệ Thiên vọng ầm ầm phát động motor, nhẹ nói nói, "Bên kia có người đang giám thị chúng ta." "Bất quá không có sao, chờ đem ngươi dàn xếp xuống, ta sẽ nhượng cho những người này đểu biến mất." Linh Tân Di đột nhiên chấn động, nhỏ giọng nói ra, "Ngươi, ngươi vừa muốn giết gian sắc mặt lạnh lùng, nói ra, "Không, có thể nhất định phải giết, nhưng muốn xem bọn hắn ý định đối với chúng ta hái lấy vật gì thái độ." Vạn Hào Kiệt xem xét tiểu là hấp đạo người trong đến hiện trường đến có lẽ đều là thủ hạ của hắn. Bất quá nghe nói Vạn Hào Kiệt thủ hạ tất cả đều bị trào tiến bảo, hiện tại thậm chí liền tội danh đều công bố rồi. Nhưng Vạn Hào Kiệt loại người này có lẽ sẽ có cái gì hấp đạo bên trên bằng hưu, nói không chính xác sẽ tìm chúng ta gây phiền phức. Hai chúng ta đều không có gì bối cảnh, những người kia làm việc không hề cố kỵ, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Có lẽ ngày nào đó chúng ta tiểu gặp nhiều thua thiệt đem mệnh góp đi vào, cho nên chỉ cần để cho ta phát hiện bọn hắn không bông tha chúng ta, ta chỉ có tiên hạ thủ vị cường. Linh Tân Di không đành lòng nói, nhưng cũng không trở thành muốn giết người a bọn hắn dù sao cũng là sống sở sờ, sờ người đâu vệ thiên vọng lắc đầu đây đều là tương đối đừng nhân để ý mạng của ta ta ngay tại ý mạng của hắn người khác tự cho là mình thân phận cao quý muốn giết chết chúng ta loại này không có bối cảnh người chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết phản kháng đích phương pháp xử lý không có quá nhiều chỉ có lấy mạng đi liều mà thôi ninh tân di dần dần bị vệ thiên vọng thuyết phục nhưng y nguyên nếm thử nói người cái kia người bằng hữu không phải thoạt nhìn rất có thân phận địa vị sao làm cho nàng hỗ trợ những người kia còn dám trả thù sao vệ thiên vọng lắc đầu bằng hữu quyền thế thủy trung là bằng hữu mà không phải tự chính mình mặt khác ta không nói tất cả minh thương dễ tránh ám tiễn có phòng vạn nhất những người này đang tại mạc vô ưu là một bộ sau lưng một cái khác bộ đồ tìm người tới giết ta nhóm chúng ta thua không nổi được rồi nhưng ta cuối cùng không hy vọng ngươi lại giết người nhất là cho ta mà giết người nếu như có thể mà nói ngươi hay vẫn là chọn dùng hơi chút ôn hòa một điểm đích thủ đoạn a dù sao đây cũng là trái pháp luật ninh tân di biết do khích lệ bất động hắn chỉ phải bất đắc di nói vệ thiên vọng không có lại trả lời lời của nàng mà là đột nhiên một hanh chân ga thi đấu ma lập tức gia tốc Lại trong dòng xe cộ xuyên thẳng qua qua, đem theo đuôi ở phía sau theo dõi cố xe lập tức liền vùng được không thấy như rồi. Trong xe kia, một người chính hết sức chăm chú lái xe. Lúc trước Vệ Thiên vọng từng ngồi qua mới giới thác biển xe, cái kia tài xế xe taxi kỹ thuật hoàn toàn chính xác không phải là dùng để trừng cho đẹp, nhưng hắn từng nói cùng người đua xe đem chân ngã đoạn, kỳ thật chính là hắn vì vượt qua liều mạng tăng tốc làm cho xe không khống chế được, cuối cùng tự nhiên là thua, lại thua triệt để. Mà bây giờ lái xe người này, dù là lúc trước thắng mới giới thác biển người, kỹ thuật lái xe xác thực rất cao, về sau tiến vào đỉnh thắng, lần này vì theo dõi Vệ Thiên vọng tiền bách tư dứt khoát đem hắn cũng phải đi ra chính là vì không sơ hở tí nào cái này bạn thân mới đầu dán tại vệ thiên vọng xe gắn máy đằng sau người biếng bộ dạng rất có cao thủ phong phạm trong miệng ngậm điếu thuốc dương dương đắc y đối với bên cạnh đồng bạn nói ra cái này lưỡng tiểu tình nhân còn thoải mái nhàn nhã bộ dạng tiền ra lần này chắc chắn sẽ không buông tha bọn hắn chờ chúng ta lần này sờ đến chỗ ở của bọn hắn đến lúc đó có những ngày an nhàn của bọn hắn qua Tiến còn lại nhai răng cười nói đương nhiên dám giết và ca bất kể là ai tại hương giang đều chết chắc rồi người theo sát điểm chớ cùng ném đi yên tâm đi ta là ai ạ tôn hầu tử trở mình không xuất ra phật như lai lỏng bàn tay đâu rồi giết gà dùng đau mồ trâu gà còn có thể không chết người nọ hiển nhiên cực có tự tin đi ta đây trả thù lao ra hồi báo cho tay lái phụ bên trên người nọ lấy điện thoại cầm tay ra nói ra tiền ra chúng ta đổi kịp cái kia hai cái rác rời rồi yên tâm đi nhất định cùng quá chặt chẽ cũng sẽ không bị bọn hắn phát hiện ta cùng xe thần cùng một chỗ xong kiếm hợp bích gà ân ân đi đi thiền ra ngài tiểu chờ tin tức tốt của chúng ta a đang nói bên kia vệ thiên vọng mà bắt đầu tăng tốc rồi mới đầu xe này thần còn cười toe nói ơ Tiểu tử này có hai tay á hiện tại cũng 80 gõ, còn dám tăng tốc đâu. Chậc Nói xong cũng bắt đầu đạp xuống chân ga, ý định cũng tăng tốc theo sau, nhưng cái này vốn là hương Giang đại lộ, hạn nhanh chóng tuy nhiên là 100, nhưng hiện tại đúng là dân đi làm buổi sáng giờ làm việc, trên đường dòng xe cộ không thôi, xe con ở đâu là tốt như vậy tăng tốc, cũng không thể đem người khác cưỡng ép phá khai à, cho nên coi như là xe thần đến, có thể chạy đến 100 đã là cực hạn. Cho nên 5 giây về sau, cái này cái gọi là xe thần tiểu đột nhiên toàn thân chấn động, thì thào nói ra, theo không kịp, ta theo không kịp. Chỉ là ngắn ngủ 5 giây đối phương xe gắn máy tốc độ đã nói ra không ít đi lên, dùng xe thần tốc độ cảm giác, liếc thấy được đi ra, tốc độ của đối phương đã tăng vọt đến 100 đã ngoài rồi, hơn nữa tăng tốc vẫn không có ngừng xu thế, nhanh hơn chính tại trở nên nhanh hơn. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương cùng chính mình khoảng cách càng ngày càng xa, thẳng đến vượt qua một cái qua loan về sau, cái gì cũng nhìn không thấy rồi, đối phương xe gắn máy đã xa đến triệt để thoát ly tầm mắt của hắn. Đối phương thế nhưng mà giá trị hơn 20 vạn thì đâu mà, xe này thần mở đích cũng không quá đáng là một cái bình thường xe con mà thôi, tính năng bên trên bị hết bạo, vệ thiên vọng xe gắn máy ký lại lô hỏa thuần thành sao có thể là cái này xe con có thể theo kịp lúc này thời điểm tay lái phụ người nọ còn không có cúp điện thoại cũng chỉ ngây ngốc nhìn xem một màn này phát sinh thật là có loại cảm giác vô lực tiền ra chúng ta chúng ta mất dấu rồi bên kia tiền bách tư tức giận mắng một tiếng hỗn đản ngủ ngốc, ngươi vừa mới nói cái gì đùa nghịch ta sao tay lái phụ người nọ khóc tăng không được nói tiền ra chúng ta thật sự tận lực tên kia đột nhiên tăng tốc chí ít có một trăm bốn tại trong dòng xe cộ chui tới chui lui chúng ta hoàn toàn nhìn không tới ảnh từ a tiền bách tư tức giận được đưa điện thoại di động đập xuống đất mắng hỗn đạn được rồi tạm thời buông tha tiểu tự kia hay vẫn là chỉ có thể chờ hướng long đầu tìm sát thủ xuất mã những người tài giỏi kia là chuyên nghiệp cũng không tin lớn như vậy điểm hưng giang còn có thể tìm không ra hai người đến phát giác được mất ở phía sau cái đuôi đã bị xa xa bỏ qua vệ thiên vọng khỏe miệng có chút kéo lên một cái góc độ thầm nghĩ chỉ bằng đỉnh thắng những người này tựu muốn cùng tung chính mình thật sự quá coi thường người rồi vừa rồi hắn không đem đỉnh thắng bối cảnh nói cho ninh tân di chính là sợ nàng lo lắng đã người đã giết không thể điều hòa lương tử đã kết xuống mặc vô ưu tạo áp lực không dùng được vậy thì đừng tự trách mình lánh huyết vô tình rồi Hiện tại tiểu phái người đi theo dõi, hiển nhiên đã chọc giận tới Vệ Thiên Vọng, chỉ là hiện tại hắn băn khoăn đến Ninh Tân Di cần nghỉ ngơi, đồng thời cũng muốn cho Mạc Vô Ưu một cái mặt mũi, tạm thời không đem sự tình náo đại, bằng không thì chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp đem hai người kia trái lại bắt lấy, lại trực tiếp đổi lại hình tượng, hóa thân ác. Ma tiểu xấu giết tiến đỉnh thắng tổng bộ rồi. Ngoại trừ Mạc Vô Ưu, trên đời không có cái khác người biết rõ mình chính là ác ma tiểu xấu. Lần trước chính mình sơ ý lưu lại tay cầm, nhưng hiện tại Mạc Vô Ưu đã tỏ vẻ hội giúp mình bôi dấu vết, Vệ Thiên Vọng tin tưởng, trừ phi là Lâm ra cái kia nhóm thế lực ra tay bằng không thì tại hương giang không có khả năng lại có người có thể bắt lấy ngựa của mình chân đỉnh thắng vốn cùng với mạc vô ưu là đối địch nếu là mình thật sự giết sạch những người kia mặc dù sẽ cho nàng mang đến nhất định làm phức tạp có lẽ anh cắt lợi hội kháng nghị nhưng là không tính là thương gần độ cốt như một loại kia quân bán nước thân là nước cộng hòa người vợ ơ y mà cùng nước ngoài gián điệp tổ chức cấu kết bạn đáng chết chỉ là không biết vì cái gì mạc vô ưu nàng thân là đặc thù sự vụ cục cục trưởng lại sẽ thả đảm nhiệm đỉnh thắng tồn tại có lẽ cái này lại liên quan ban nuoc than la nuoc cong hoa nguoi vo ơi ma cái gì quốc tế quan hệ hoặc là hệ hoặc là đại quốc ở giữa đánh cờ a nhưng đây cũng không phải là mình bây giờ có thể quan tâm được rồi đem linh tân di đưa đến nhà xưởng tầng hầm ngầm, nghĩ đến có lẽ nàng trong ngắn hạn không muốn hồi trường học, vệ thiên vọng lại giúp nàng mua nguyên bộ sinh hoạt đồ dùng, sau đó gấp hừng hực đi trường học rồi. ngày hôm qua một ngày không có tới trường học, kết quả hàn khinh ngưỡng cái kia không bất lo bí thư tri đoàn rõ ràng chạy đến lê gia hân châu đó cử báo chính mình, nói cái gì thân là lớp trưởng, rõ ràng dẫn đầu trốn học, thật sự quá không xứng chức rồi. tối hôm qua han khinh ngu cai kia khong bat lo bi thu tri đoan ro rang chay đen le gia hân từng gọi điện thoại tới, nhưng vệ thiên vọng lại không tốt cho nàng nói mình quan vào hung sát kiến, đành phải chuyện phiếm mình ở hương giang có chút chuyện trọng yếu muốn làm, chậm chễ.